Chương 80, quất, thương lượng một chút, ta cứu ngươi đi già, ngươi đừng cảo ta quất. Từ Hoa Văn cùng thân hình lớn nhỏ thượng xem, La Thảo Nguyên ban miêu sát suất vị 90%. Thảo Nguyên ban miêu thuộc về ăn thịt mắt miêu môn miêu thuộc động vật có vú, trên người Hoa Văn cùng mèo rợ dạ gủng ly cực kỳ tương tự, ra ngoại nhìn thấy, phản ứng đầu tiên đều là trong thành thị mèo hoang chạy đến. Thể lưng sắc lông nhạt hoàng, trên người có bất quy tắc hán, đỉnh đầu có loại nhỏ tông nâu đốm lấm tấm, mối bộ thụ có tứ điều ám sắc gai đen. Cái đuôi là chiều cao một nửa, xem lên đến 10 phần đáng yêu. Cùng phỏ Tôn Hoang Mạc miêu cùng trở thành tây bộ tam đại manh miêu. Bởi vì gia lông xinh đẹp bị nhân loại quá mức bắt giữ, Hoàng Giải Thảo Nguyên Ban Miêu số lượng chất giảm, sau bị liệt vào quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, quá mức bắt giữ hành vi mới bị ngăn lại. Giống như thật là Thảo Nguyên Ban Miêu. Lâm Thiên Du nghĩ đến tiểu gia hỏa này tính tình bản tính, tùy tiện thân thủ, Thảo Nguyên Ban Miêu khai quật một khắc kia, nàng quần áo tay áo được bị bắt thành mảnh vải, trên cánh tay cũng được nhiều vài đạo tô thương. Hình thể ưu nhã tính cách táo bạo, săn thú đánh nhau đều là một tay hào thủ. Lĩnh địa ý thức còn rất mạnh, trưởng thành Thảo Nguyên Ban Miêu hội đem phạm vi một dặm thổ địa làm lãnh địa của mình, nói là Thảo Nguyên nhất bá cũng không đủ. Chúng nó là dạ hành động vật chỉ ngẫu nhiên sẽ vào ban ngày xuất hiện. Cho nên, hôm nay có thể ở ban ngày gặp vẫn là ngay thẳng rồi vặn. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Thiên dự dự đoán chính mình hẳn là đã đi tiến thảo nguyên ban miêu lãnh địa phạm vi, cái kia, ta cứu ngươi đi giả có được hay không? Thảo nguyên ban vướt mèo từ độc giác đá chạm đất mặt, cấp xem ra là không tốt lắm. Thế nào khoan hành động trong đi đâu? Nay tiểu tiểu một cái còn rất lợi hại, ta trực tiếp một phen đẻ lại đậu cát rua. Vừa nhìn hình ảnh, Thảo nguyên ban miêu hảo đáng yêu a. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, thượng môi Lâm Thiên Du suy đoán nói, có thể là bắt nạt đó sẽ đánh động nghiến răng động vật, sau đó đuổi tới trong động không phản ứng kịp liền chui đi vào a. Cũng có thể có thể là cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, đi vào về sau có thể sử dụng móng đuốt đem con ngồi ôm lấy, cho nên mới hướng. Kết quả một cái không khống chế được, hướng qua sâu, con ngồi bắt chưa bắt được không biết, đến là đem mình cố trụ. May trùng quanh đây không có con nó, không thì nhìn thấy bên này thảo nguyên ban miêu, khẳng định được lại đây chờ. Ra ngoài, kẻ ở trong động tiểu động vật nếu không thể kịp thời thoát thân, bị truy sống khát chết ở bên trong đều có. Lâm Thiên Du cảm giác vẫn là phải cấp thảo nguyên ban miêu làm điểm tư tưởng công tác. Thương lượng một chút, ta cứu ngươi đi ra, ngươi đừng cáo ta. Bộ gầm nhắm động vật động xem lên đến vô cùng đơn giản, nhưng bên trong cấu tạo lại là cực kỳ phức tạp, có chút còn có thể làm sai tầng, đến ứng phó ác liệt cực đoan tới tiết. Như vậy chôn ở bên trong, chỉ cần hoạt động không đổ sụp, ngược lại là không cần lo lắng hít thở không thông vấn đề. Cấp. Lâm Thiên Du nhíu mày, nhìn điệu bộ này, đừng nói chờ cứu ra, giống như thân thủ liền được bị đánh. Sắc bén móng đuột có thể dễ như trở bàn tay vạch ra da thịt, cùng với quần áo của nàng. Chớp bộ kia đã rách nát còn không có nghĩ kỹ có biện pháp nào có thể cứu giúp một chút, trên người cái này nếu là lại hơn rồi. Được thật liền không có có thể xuyên đi ra ngoài quần áo. Tốt xấu còn tại phát sóng trực tiếp đâu, phải chú ý trang không phải. Lâm Thiên Du một tay chống cằm hỏi, ngươi như vậy chờ ở bên trong không khó chịu sao? Thảo Nguyên Ban Miêu lần này không hà hơi, cũng có thể có thể là cấp mệt mỏi, bắt đầu tiết kiệm thể lực. Trung quanh tương đối rảnh rỗi khoảng, có con nó chú ý tới tình huống của bên này, nhưng lại với Bạch Sư ở không dám tới gần. Trước Thảo Nguyên bảy sói ăn vài điểm, chúng nó ở phụ cận trên tảng đá đặt chân, hiện tại thì là liền cục đá cũng không dám thượng, nói đúng ra, chúng nó giống như vẫn luôn ở xoay quanh, không dám rơi xuống đất. Lâm Thiên Du nhìn về phía có khả năng nhất mang cho con nó uy hiếp lực Bạch Sư, ngươi bắt qua con nó sao? Bạch Sư giống như đối trừ dựng nhà gỗ và chỉnh lý nhà gỗ bên ngoài sự tình đều không có hứng thú, nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu, "Ồ." Oh. Ám ý rất ghét bỏ thanh âm, chắc là thật sự rất náo loạn. Bất quá xem ra, con nó hẳn là bị đánh rất thảm, cũng có thể có thể là nhìn thấy đồng bạn kết cục rất thảm, cho nên đối với Bạch Sư sinh ra sợ hãi. Chúng nó không lại đây quấy rối là việc tốt, Lâm Thiên Du có thể có cái yên tĩnh hoàn cảnh cùng Thảo Nguyên Ban miêu thương lượng. Ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Ta được muốn đi. Lâm Thiên Du chọc chọc thảo nguyên ban miêu trần, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy thảo nguyên ban miêu dừng lại đã lung tung, sau chảo liền cái đuôi cùng nhau nhem. Được rồi, nếu ngươi không nguyện ý, ta đây cũng không biện pháp đây. Nghe nàng nói như vậy, thảo nguyên ban miêu đá chân động tắc liền ngừng lại. Ngay sau đó, Lâm Thiên Du thân thủ dứt khoát lưu loát, nắm thảo nguyên ban miêu sau này kéo, đầu từ trong động đi ra, vừa gặp quan còn chưa kịp rối chào. Lâm Thiên Du tay một điên, trực tiếp hai tay một tạ một lưu áp chế thảo nguyên ban miêu chân trước, ở thảo nguyên ban miêu phản ứng kịp nâng lên sau chảo trước, nàng đã đem thảo nguyên ban miêu vững vàng đặt xuống đất, hơn nữa bung lòng tay ra. Móng vuốt chấm đất, Thảo Nguyên Ban Miêu ngây thơ mà mịt, trong mắt ngưng không thể tan biến mê mang. "Phất, đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt vòng hồ bốn phía, không phát hiện đồng loại, mới vừa rồi còn hô to mèo con không trực tiếp bối rối. Nhưng lạ tại nhìn thấy Lâm Thiên Du cùng Bạch Sư Ngự vặn về sau lập tức trầm mao, đối mặt xâm nhập lãnh địa mình động vật cùng với nhân loại. Thảo Nguyên Ban Miêu, nhưng là ở đối mặt Thảo Nguyên sói thời điểm, cũng sẽ không rụt rè tồn tại. Nó miệng con ngậm một cái thứ gì, Lâm Thiên Du liếc một cái, được ăn không ít cũng không có đầu, nhìn không ra cụ thể là cái gì động vật, nhưng cảm giác hẳn là nghiến răng động vật. Thảo Nguyên Ban Miêu lui về phía sau vài bước, xem lên đến như là muốn rời đi, nhưng là tà hữu tìm kiếm cái gì? Lâm Thiên Du nhìn ra nó nghi hoặc, nói giải thích nói, ngươi có người đồng loại, là ta đang nói chuyện. Thảo Nguyên Ban Miêu dõng dưng mở to hai mắt, cái thanh âm này cũng vừa rồi nghe được giống nhau như lúc. Chẳng sợ nó lúc ấy chôn ở trong hố đất, thanh âm có được ngăn cách, nhưng đối với thính giác nhạy bén Thảo Nguyên Ban Miêu, phân biệt cái thanh âm này vẫn là dễ như trở bàn tay. Phản ứng kịp hình như là nhân loại này tứ mình, Thảo Nguyên Ban Miêu chớp chớp đôi mắt, cặp kiêu màu vàng nhạt thú đồng linh động. Mới vừa rồi còn hung dữ thảo nguyên ban miêu tựa hồ trở nên có chút lạn ngủng, nó cái đuôi quẩn tròn quẩn tròn, đột nhiên xoay người muốn đi, nhưng là vừa đi ra vài bước, lại vui vẻ chạy về đến, đem miệng con ngồi ném đến Lâm Thiên Du trước mặt. Đây là muốn cho nàng ý tứ, nhưng lại ở trong huyết động bị bắt đến con ngồi, lúc này được ăn thất linh bắt lạc, ngậm còn cảm giác không quá đi ra, đạp xuống đất, thiếu nơi nào thiếu đi bao nhiêu xem lên đến liền rảnh mạch. Thảo nguyên ban miêu có chút ngượng ngủng, lần nữa ngậm lên con này con ngồi chạy đi, vừa chạy còn vừa gọi, a gào o o o. Bởi vì miệng có cái gì, lại chạy, liền lời nói đều một điên một điên. Lâm Thiên Du nhìn xem kia chạy xa còn không quên nói với nàng Thảo Nguyên Ban Miêu, không khỏi nhéo mắt lại. A, thế nào chạy đây? Ô ô ô, Hảo Đam Điêu, có phải hay không đi bắt tân con ngồi. Không biết Lâm Lâm cừu nó thời điểm hung dữ, biết Lâm Lâm cừu nó, cảm giác ánh mắt lập tức đều biến mềm nún, ngoan ch้น rồi. Xem ra, Thảo Nguyên Ban Miêu tạm thời hay không trở về. Lâm Thiên Du sờ sờ ngồi ngay ngắn ở bên người nàng, như là một tòa tiền cậy thủ hộ thần đồng dạng bạch sư, đi rồi đặt ở bên hồ con ngồi khi đi cái dạng gì, sau khi trở về vẫn là cái dạng gì. Sân biên con ngồi thượng đeo đầy lông sủ, không biết đây là an bao lâu. Nhưng xem lên đến như là treo tại mặt trên, có mấy con đã cắn thịt nhắm mắt lại ngủ. Có lẽ như vậy có thể làm một đẹp. Ra đi săn lông sủ còn chưa có trở lại, Lâm Thiên Du ngồi ở bên hồ cầm lấy dao thái rau ở trên tảng đá cọ sát vài cái, đột nhiên mở miệng hô, "Chuy phong." Túi đầu ăn quả dại ngựa vẫn nghe được động tĩnh chạy tới, quả dại còn ngậm lên miệng, thành thôi bước chân tại nhìn thấy Lâm Thiên Du động tác trên tay khi dừng lại. Lạch cạch một chút, quả dại rơi xuống đất, Chuy phong ánh mắt kinh ngạc đến khó lấy tin, "Xích." "Không phải." Chú ý tới nó ấy mắt, Lâm Thiên Du đem dao thái rau trở về thu thu, "Ta là muốn ngươi cho đi tìm tiểu sói chúng nó." Nói cho nó biết nhóm trở về ăn. Hôm nay trước không đi săn, không thì như thế cây mọc nước, hiện tại đại náo nhiệt tiên, có thể hay không chịu đến buổi tối hạ nhiệt độ đều không biết, làm phóng không được túi. Truy Phong như là hừ một chút, phun ra hơi thở, đạo Kiêu ngẩng đầu lên, đối Lâm Thiên Du lời nói mắt điếc tai ngơ, không chịu để ý Lâm Thiên Du cũng không bắt buộc, lặng lẽ cầm lấy dao thái rau vén lên chút nước ở cục đá cùng dao thái rau thượng, sau đó một tay cầm lao đem, một ngón tay tiêm đến ở một bên lưỡi dao thượng, cọ cục đá phát ra lạ tạp thanh âm. Truy Phong lập tức ngẩng đầu lên, hai thính mắt tinh, đều không dùng Lâm Thiên Du tái lập lại, biên xích xích đều, biên theo phương hướng chạy. Lâm Thiên Du nhíu mày, xách lên dao thái rau, mũi nhọn đến ở trên tảng đá, thủ đoạn đắp chuôi dao xoay một vòng. Mài qua dao thái rau đi ra muốn dễ dàng hơn chút, tuy rằng không phải chuyên nghiệp đá mài dao, bình thường bề mặt sáng bóng chân trượt cục đá cũng dùng rất tốt. Đợi đem còn lại sở hữu con mồi da đều sửa sang xong, truy phong cùng theo bầy sói trở về. Báo săn cùng loại túi sói cùng bầy sói ở chung cũng rất hài hòa, hoàn mỹ dung nhập bầy sói. Theo Lâm Thiên Du, đây là chuyện tốt, người nhiều lực lượng đại đạo lý sử dụng đang động vật này trên người cũng đồng dạng áp dụng. Thảo nguyên sói nguyên bản ngậm con mồi, ta nhìn thấy Lâm Thiên Du bên cạnh Bạch Sư khi bỏ lại trong miệng linh dương gà Di lệ, chạy đến Lâm Thiên Du bên người, ở nàng một bên đứng vững. Lâm Thiên Du nâng tay ôm một fan, đem tiểu sói kéo vào trong lòng mình, "Đã về rồi, Bạch Sư mang theo rất nhiều con ngồi lại đây, hôm nay ăn trước này đó đi được không?" Tiểu sói mang về linh dương gà dữ lệ còn chưa lộ ra, ném vào lá cọ nơi ẩn nốt trong, hẳn là có thể khiêng đến buổi tối. Thảo Nguyên sói nhìn cách đó không xa Bạch Sư, liếm liếm khóe miệng không có phản đối đề nghị của Lâm Thiên Du. "Kia các ngươi chính mình xem muốn ăn cái gì, ta đem ra phơi lên." Đi dầu tỏi hảo da lông còn đang nhỏ nước. Thứ này không có khả năng hoàn toàn vắt khô, Lâm Thiên Du đem bọn nó từ trong nước sách ra cũng chỉ là lấy tay nắm chặt một chút. Ôm lấy gia lông, Lâm Thiên Du còn không quên tiếng hô, "Đậu đậu, tiểu hoàng tiểu hôi, mau tới ăn cơm." Một hồi không mấy mẹ. Báo săn chỉ ăn mới mẹ đồ ăn, lúc này thịt còn có thể, chỉ hoãn nữa đi xuống, báo săn có thể sẽ không lại ăn. Ngâm ấu tệ báo săn há miệng trợ giúp, gào. Tiểu báo săn rơi xuống đất vừa vặn ngã ở đồng bạn trên người, nó dừng một chút, tối đầu phát hiện đồng bạn cũng đồng dạng đang nhìn chính mình. Cấp, bị ngăn chặn tiểu báo săn nhe răng, ngâm chảo, đánh. Lâm Thiên Du đem gia lông mang đi mà sau. Vậy xuống mở ra về sau vùng che ở nơi ẩn nốt mặt trên, một hồi đi bờ biển một chuyến, nhuần rõ ràng cùng Bạch sư cũng quen thuộc quen thuộc. Dừng một chút, Lâm Thiên Du tưởng, rõ ràng cùng Bạch sư đánh nhau sát suất cơ bản bằng không. Sư tử rất chán ghét thủy, lấy Bạch sư thích sạch sẽ trạng thái, hiển nhiên cũng sẽ không chính mình chạy tới trong biển chơi. Cá voi sát thủ lên bờ sức chiến đấu sẽ bị suy yếu, hải dương mới là nó chiến trường. Chẳng sợ thật sự phát sinh cái gì ma sát, cũng không quá có thể đánh nhau. Nhưng nên nhận thức vẫn là phải nhận nhận thức một chút, đều là nhà mình lông sổ, huấn cái quen mặt cũng tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đem cuối cùng một khối da lông treo tại nhà gỗ bên cạnh. Lá cọ nơi ẩn núp mặt trên đều phủ kín, xuống chút nữa phô đáp không nổi, chỉ có thể đặt ở này. Thỉ Thước vỗ cánh rơi xuống nàng trên vai. Đối với thói quen xích đu lục hắc đứng ở trên vai Lâm Thiên Du liền nói, Thỉ Thước nhẹ nhàng không có gì sức nặng, với cánh trời điểm có phong, bị nàng đã nhận ra. Còn có chính là, Thỉ Thước miệng ngậm con ve thật sự gọi rất lớn tiếng. Trước còn tưởng rằng là phụ cận con ve đang gọi, có thể cảm giác được thanh âm càng ngày càng gần, chẳng đến Hỉ Thước rơi xuống nàng mới phản ứng được, Thỉ Thước đây là bắt một cái ve sầu. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, cảm giác trong đầu ong ong, tầng tầng lớp lớp đều là ve sầu gọi, nhất là Hỉ Thước lạc vai phải. Lỗ hai đều phải nhanh bị ẩm ỉ điết, thì thước. Thu. Thì thước làm bộ muốn đem con ve đút cho nàng, kết quả lên tiếng trả lời nháy mắt ve sổ nhân cơ hội bay đi. Không để ý tới Lâm Thiên Du, Thì thước bận bịu bay lên truy. Lâm Thiên Du xoa xoa vũ vũ lỗ hai, loại này tính rất kích thích không thua gì lấy loa đối lỗ tai đeo, vẫn là loại kia cực kỳ bén nhọn thanh âm. Chờ Thì thước đuổi theo một vòng lại bay trở về, tiếng ve đã ngừng, chính ngươi ăn đi, ta không ăn thứ này. Thì thước lệnh phía dưới, tựa hồ không hiểu ăn ngon đồ vật nàng vì sao không ăn. Giữ tốt tổn thương về sau, Thì thước giống như ham thích bắt nhiều loại côn trùng. Chẳng sợ mỗi lần Lâm Thiên Du đều là cự tuyệt, thì Thỉ Thước cũng chỉ sẽ cho rằng nàng không thích lần này đi săn trở về côn trùng, sau đó lần sau lại đổi lại dáng vẻ bắt. Lâm Thiên Du cũng hoài nghi, Thảo Nguyên trên đảo côn trùng nhanh bị nàng bắt một lần. Mắt thấy Hỉ Thước lại muốn mở miệng tu, Lâm Thiên Du vội nói, "Lần sau, lần sau nhất định." "Ha ha, đừng lần sau, báo ân tâm là tốt, nhưng là đề nghị đừng báo ân." Thỉ Thước bắt trở lại những kia xem đầu ta ra ju lên, Lâm tỷ lại còn có thể hống ra lần sau nhất định, chắc không được ngươi chiêu tiểu động vật thích đâu. Đến đến đến đánh cược, đoán một chút Hỉ Thước lần sau sẽ mang cái gì côn trùng trở về, cực 30 tích phân. Trọng tới ve sầu cuối cùng vẫn là không hề ngoài ý muốn rơi vào hỉ thức thụ. Một cái ve sầu hiển nhiên không đủ ăn, vì thế lại bay đi phía trước cùng bên hổ lông sủ nhón cùng nhau ăn thịt đi. Dung bọn chim một chút xíu liễu chặt mổ ăn, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng là từng miếng từng miếng cũng có thể ăn không ít. Con muỗi đều đặt ở đó. Trong nhà lông sủ đều nếm qua về sau còn có hai đầu hoàn chỉnh ở, mặc khắc khung xương thượng còn mang theo linh tinh thịt, ngược lại là nội tạng đều bị ăn sạch sẽ. Lâm Thiên Du nhìn xem còn dư lại này hai đầu, lưu chỉ đại cái, còn lại đầu kia cắt thành khối lớn thịt dùng mỗi rậm. Thịt tầng ngoài thoa một tầng muối, xuyên thấu qua quang còn có thể nhìn thấy mặt trên muối hạt. Diêm Hạo về sau liền đặt tại bằng phẳng trên tảng đá phơi, so với phơi thịt giá, như vậy phơi thịt ngẫu nhiên muốn thay đổi. Nhưng trong nhà đầu gỗ đều dùng đến làm nhà gỗ, chỉ có thể chức dụng phương thức này đem thịt. Lâm Thiên Du tùy đi trên tay muối hạt, nhìn xem cửa hàng tràn đầy tứ khối đá lớn thì nói, chờ phơi Hạo về sau thử xem làm muối thịt sao rau hẹ. Đây cũng là một đạo trên bàn cơm tưởng thấy món ăn, cũng không biết muối thịt phơi tốt thời điểm, lần trước bị hái xuống một cha dã rau hẹ có thể hay không nọ ra. Nam nghiêng ở bên Hồ Bạch Sư nhìn nàng không chớp mắt, nghĩ đến Bạch Sư hội học tập người thói quen, Lâm Thiên Du vội nói, ngươi tưởng phơi thịt, trực tiếp phơi miếng thịt liền hành không cần độ một ít loạn thất bắt tao, như là muối thịt như vậy, cho thật dày một tầng muối, chẳng sợ ăn thời điểm hội đem muối tới đi, nhưng so với bình thường trực tiếp xào rau thịt vẫn là quá mặn. Nhất là Bạch sư không biết muối là thứ gì, vạn nhất nhìn nàng sợ, đến thời điểm Bạch sư cũng tìm cùng loại đồ vật đến mà thịt, chẳng phải là hamburger. Bạch sư có chút ngẩng đầu, xem ra như là đem Lâm Thiên Du lời nói nghe đi vào. Bầy sói trở về sau, nguyên bản có quắc ổ tệ giờ phút này cũng thay đổi được lớn mật lên, này vốn là chúng nó thường xuyên hoạt động địa phương. Có mấy con sói con người dám ta chen cọ đến Lâm Thiên Du bên người đến, nam tử ngượng bắt xoạ. Lâm Thiên Du đem chúng nó là phóng, điểm điểm mũi, cái này không thể ăn a, rất mặt. Ở người được muối yếm hương vị thì có chút động vật sẽ bài xích không nếm thử, nhưng ngăn không được cấu thể lòng hiếu kỳ ác vạn nhất nó người về sau cảm thấy khó ăn, lại muốn thử xem đến cùng có thể có bao nhiêu khó ăn, kia một ngụm không phải đi lên, chẳng sợ kịp thời phun ra, miệng lưu lại muối vị cũng đủ chúng nó gào gào đã lâu. Gào. Sói con hú giật giật, chủ động cách xa những kia thịt, cọ cọ lui về phía sau. Bạch sư lười biếng đánh cái cước cắt, sói con chỉ lo lui về phía sau không chú ý tới mặt sau tình huống, đánh vào bạch sư trên đùi thuần thế liền ngồi ngồi xuống. Nhắm lại đôi mắt còn chưa mở, cấp cắt đánh tới một nữa, túi đầu khi cảm giác miệng giống như nhiều thứ gì, Lâm Thiên Du nhìn xem chỉ còn lại thân thể ở bên ngoài sói con, đôi mắt trợn lên trợ to. Bạch sư chậm rãi há miệng, sói con hiển nhiên cũng không ý thức được xảy ra cái gì, có thể đối với nó mà nói, chỉ là tiên đột nhiên hắt một chút. Ha ha ha an vật, có phải hay không an vật? Liền đánh cái cấp cắt, thảo nguyên sói vị đồ an vật chính mình liền chạy miệng đến. Diệp Vương nhìn xem sinh tử bộ thượng chợt lóe chợt lóe thảo nguyên sói hố tệ rơi vào trầm tư. Sinh tử bộ, các ngươi rút về một cái thảo nguyên sói. Sói con ngẩng đầu, Lấy nó ngửa đầu góc độ nhìn không thấy phía sau Bạch sư, nhìn phía lại sáng lên bầu trời, nó lắc đầu, hôm nay thật là âm tình bất định. Lâm Thiên Du nén cười đem sói con níu qua, thở mất thủy khăn mặt quạt lên trên đầu nó dừng lại xoa nắng, thiếu chút nữa ngươi đều thành đồ ăn biết không? Biết Bạch sư không có ăn sói con ý tứ, bản thân hơi ngửa đầu đánh cược cắt, ai có thể nghĩ tới cúi đầu khép lại miệng thời điểm hội tiến vào một cái thảo nguyên sói hú tể a sói con bị vào đầu loạn lắc lư, hiển nhiên như cũng không biết chính mình vừa mới tựa hồ từ quỷ môn quan đi một lượn. Trong nháy mắt đó, Bình thường lưu lại phụ trách xem thú thể thảo nguyên sói trực tiếp đổ mau, nhưng nó cách khá xa, vừa chạy qua bên này hai bước, thú thể liền bị thả ra rồi, chứ mau mau giữ điểm, xem bộ dáng là không nhận đến cái gì thương tổn. Nhìn như vậy, thảo nguyên sói bước chân cũng không gấp như vậy. Đợi nó đi đến thời điểm, Lâm Thiên Du đem lau không sai biệt lắm sói con đưa cho nó, "Đến, còn giữ lại giao cho ngươi." Ồ, thảo nguyên sói ngậm sói con sáu gáy, xoay người mang về liếm lông đi. Trong nhà thịt phải có lông sủ nhìn xem. Trong thời gian ngắn rời đi còn tốt, nếu là rời đi thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ không có các động vật bị mùi máu tươi hấp dẫn. Là lấy Lâm Thiên Du buổi chiều ra đi cho rõ ràng đưa thịt thời điểm, chỉ dẫn theo Truy Phong cùng Bạch Sư. Ngươi thật sự không trước về nhà chờ ta sao? Lâm Thiên Du tay vịn Truy Phong trên lưng con ngồi, ta cho rõ ràng đưa xong thịt liền đi tìm ngươi. Bạch Sư kia tại nhà gỗ sân cũng nên đăng lên lịch trình, tối thiểu muốn ở văn nghệ kết thúc trước, nhìn thấy trong viện cây xanh ngọc ra, nếu không chờ mùa khô tiến đến, cây xanh yếu đu, sân nhan chỉ cũng sẽ đại đại cắt giảm. "Giống." Bạch Sư không có muốn đi ý tứ, ngược lại còn theo con đường này đi về phía trước vài bước, rõ ràng cho thấy muốn đi theo ý tứ. Lâm Thiên Du ở phía sau bởi vì muốn cẩn thận con ngồi không xong đến trên mặt đất, nàng cùng truy phong đi đều tương đối chậm, thấy thế tiếng hô, "Bạch sư." Bạch sư không để ý tới, im lìm đầu đi về phía trước. "Bạch sư." Gào. Không muốn đi, Bạch sư liền muốn một con đường đi bao trong. Lâm Thiên Du trợn khóc trợn cười đạo, "Không phải ngăn đón ngươi, là ngươi đi làm đường." Bạch sư bước ra móng đuôi dừng lại, chân trước còn chưa rơi xuống đất liền thu trở về. Lâm Thiên Du chỉ chỉ bên trái, rõ ràng ở này mảnh hải. Nói đúng ra Cá voi sát thủ phạm vi hẳn là bao gồm hòn đảo này sở hữu tới gần bờ biển, nhưng là thường xuyên gặp mặt bờ biển cũng chỉ có nơi này, không có cố ý ước định địa điểm gặp mặt, nhưng giống như cái này địa phương đã thành hiểu trong lòng mà không nói ăn ý Lâm Thiên Du cười mở lên Bạch Sư Tông Mao, dây xúc cảm ngưỡng nàng nhịn không được nhiều rủa vài cái, ngoan. Bạch Sư thành thật ngồi bất động, tùy ý nàng ở chính mình Tông Mao thượng trổ tới trong đi, cảm giác rất kỳ quái, nhưng là không ghét. Lâm Thiên Du nói, chúng ta chạy nhanh qua đi. Sắp nhận phương hướng về sau, Bạch Sư như cũ đi ở phía trước, nhưng lại ở đối mặt bờ cắt thì Bạch Sư do dự. Hạt cắt cùng cục đá đồng dạng, quẹt ở động vật họ mèo trong đêm thịt, Thanh Ly đứng lên cũng là hạng nhất đại phi toái. Thích sạch sẽ Bạch Sư cũng không nghĩ trên người mình mao mao dính lên hạt cát. Nếu không ngươi liền ở nơi này chờ ta thế nào? Lâm Thiên Du chỉ vào biển cả phương hướng, ta liền đi kia tận đồ, ngươi ở đây cũng là có thể nhìn thấy ta. Ồ. Bạch Sư ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, cái đuôi tự thân sau vòng đến thân tiện, trầm thấp lên tiếng. Truy Phong liền không có động vật họ mèo đối mặt hạt cát thời điểm gây rối, trừ hạt cát đi đứng lên không thoải mái, mặt khác cũng là không có gì vấn đề. Rõ ràng, con ngồi hình thể quá lớn, Lâm Thiên Du không vội vã lấy xuống. Mà là trước đối biển cả thê, rõ ràng ngươi ở đây sao? Rõ ràng. Vũ ở trên bờ cắt sóng biển rất lớn trình độ che lấp thanh âm của nàng, nhưng không bao lâu, tới gần tiền hải vị trí xuất hiện cá voi sát thủ thân hình, trồi lên mặt biển khí không phun ra thủy, hắc bạch phối màu cá voi sát thủ ở trong biển như ẩn như hiện. Ta cho ngươi mang theo ăn ngon. Lâm Thiên Du xách lên xử lý tốt con ngồi, tuy rằng không biết con ngồi đến trong biển còn hay không sẽ giữ lại Bạch sư hơi thở. Được ở đem con ngồi ném vào trong biển thời điểm, nàng vẫn là nói, đây là Bạch sư bắt, ngươi biết Bạch sư sao? Ngươi nên biết sư tử đi. Lên bờ xa nhất cũng chỉ có thể chờ ở trên bờ cắt cá voi sát thủ, có thể đối Bạch sư không có cái gì khái niệm, nhưng là thường thấy sư tự hẳn là có ấn tượng. Anh, cá voi sát thủ trợ mình ngậm con mồi, cái đuôi vung lại nhấc lên sóng biển, bọt nước tối lui, lưu lại nốt ở trong vỏ rùa biển chậm rãi ngẩng đầu cùng Lâm Thiên Du mắt to trừng mắt nhỏ. Rùa biển nhìn đến người về sau, không chút do dự lại đem thông thả lộ ra vỏ rùa tứ chi lại rụt trở về. Vỏ rùa thượng còn có lần trước loại trừ đằng bầu rượu dấu vết, xem ra gần nhất vận khí không tệ, không có tân đằng bầu rượu con lên đến. Lâm Thiên Du phất phắt tay, nếm thử chào hỏi đạo, "Hi", lại gật mặt. Khoa học vi rõ Dụ Biển chỉ số thông minh rất thấp, nhưng lại một ít ra dưỡng rùa biển, Willow cũng có thể đem cho an độ vật chính mình người cùng người xa lạ phân chia mở ra. Mấy ngày nay liền có từng thấy mặt đâu, trước mặt con này Dụ Biển hẳn là còn nhớ rõ nàng đi. Tối thiểu cũng là có chút ấn tượng. Nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, Dụ Biển lúc này mới thử thăm dò nhìn qua. Dụ Biển vốn động tác cũng chậm, huống chi trước mắt con này vẫn là tuổi tác đã cao rùa biển, động tác chậm phản ứng chậm đều là chuyện rất bình thường. Chờ ung dung tựa hồ qua hồi lâu, Dụ Biển mới rốt cuộc nhận ra người trước mắt, bắt đầu chậm rãi trên mặt đất bò sát, đến Lâm Thiên Du trước mặt thì nâng lên chân trước vỗ vỗ đuôi nàng. Hô động xong đều không, có đường cũng phản hồi, mà là ngay tại chỗ quay đầu nhìn về biển cả phương hướng đi. "Đừng đi a, đến đến, ăn da nấm quả lại đi." Lâm Thiên Du đem rùa biển lăn lại, lại từ truy phong bên cạnh trong bao lấy hai cái da nấm quả đi ra, bên cạnh trong bao đã không mấy cái, lấy hai cái đi ra càng hiện trùng rỗng. Lâm Thiên Du vỗ vỗ ngựa và nói, "Trên cây lại kết không ít, chờ về lại nhiều cho người hái mấy cái." Truy Phong ngẩng đầu lên, xích. Cao Hứng Song lại cảm thấy chính mình hẳn là rụt rẻ một chút, kỳ thật cũng không phải rất tưởng ăn da nấm quả, chỉ là không có da nấm quả, hai bên gói to chổng rống không thấy tướng. Nhiều đến điểm ra nấm quả đen gói to ép nặng nề, vậy thì càng tốt hơn. Truy phong này tiện hề hề dáng vẻ, ý nghĩ đều viết ở trên mặt. Ha ha ngựa văn đều là cái dạng này sao? Hào hào chơi a phim tài liệu trong ngựa văn, đẹp trai anh dũng tính cách không tốt loạn gây chuyện, Lâm Địch phòng phát sóng trực tiếp ngựa văn, một cái thiếu niên si ngốc, còn dư lại đều là ăn ngon. Cá voi sát thủ miệng con ngồi còn chưa ăn xong, cách đó không xa lái tới một chiếc cano, mặt trên còn ấn có thể cứu chữa giúp đứng logo, Lâm Thiên Du tưởng, hẳn là trước Bạch Triều nói trên biển tuần tra đội. Khi cano ngồi ở phía trước lật màu nâu tóc nam nhân hai tay giao nhau hùng, cùng hô to "No, no, no, không cần, không cần loạn cho cá voi sát thủ uy đồ vật. Không, có thể." Hắn lời mà nói gằn, truyền lại đây khi còn có hồi âm, còn mang theo điểm người ngoại quốc độc hữu nư điệu, nghe vào thay càng là mơ hồ không rõ. Lâm Thiên Du chỉ nghe cái no, không đợi lắng nghe, cá voi sát thủ vút bỏ miệng ăn một nửa con ngồi, quay đầu nhắm phía cano, trực tiếp một đôi đem cano ném đi. Hô tồn ngo người thứ nhất vào nước, mà sau lái khoé đính cùng một gã khác đồng sự đều phải có tránh cho rơi vào trong biển. Nhưng may mà tuần tra đội tùy thân mà cao cứu sinh. Cano ở không trung 360 độ xoay tròn vài vòng bay ra ngoài, không có đặt ở rơi xuống nước tuần tra đội đội viên trên đầu. Hơn nữa lại cứu sinh Ilia, bọn họ rơi xuống nước nháy mắt liền từ trong nước nổi lên. Cá voi sát thủ, vài cái đầu người phát chật vật dính vào trên mặt, hai mặt nhìn nhau, trong đầu song song hiện ra một cái nghi vấn, cá voi sát thủ chủ động công kích người. Điều này sao có thể đâu? Từ có ghi năm đến bây giờ, chưa từng có xuất hiện qua cá voi sát thủ công kích nhân loại con thuyền đi lại. Nhiều hơn cũng chỉ là đối trên biển con thuyền tò mò, do đó tới gần, nhưng là chỉ là tò mò mà thôi." Lật mẫu lâu nam nhân kinh ngạc nói, "Thiên chúng ta bị cá voi sát thủ công kích. Rõ ràng, Lâm Thiên Du chú ý tới trên mặt nước vây lừ, quan sát cá voi sát thủ du động phương hướng, hình như là ở hướng về phía trong nước người giương cái đuôi. Nang bận bịu lên tiếng ngân lại, linh dương gà dự Dư lễ bị tỉnh trong đàn cá voi sát thủ cấp đi đây. Giơ lên đến một nửa cái đuôi đột nhiên cứng đờ, không có bỏ ra đi ở sau người trùng điệp rơi xuống, rõ ràng hùng hổ du trở về, anh. Nhưng lại không có mặt khác cá voi sát thủ ở, ngược lại là có chút tiểu ngư ở gần thịt. Rõ ràng há miệng, còn lại một nửa thịt cùng treo tại mặt trên tiểu ngư một hơi đều ăn đi vào. Có trống không, trong biển hai người cũng không dám chỉ hoăn nữa. Bơi đi cano vậy hiển nhiên là không kịp, may mà gia nhập trên biển tuần tra đội đệ nhất yêu cầu chính là bơi lội kỹ cho tốt, cách bên bờ cũng không tính quá xa, trực tiếp du đi lên. Thiếu chút nữa bị cá voi sát thủ tập kích sợ hai nhíu cuốn tại đầu trái tim, lật màu nâu nam nhân thở dài, thốc ra một chuỗi tiếng Anh. Bên cạnh lái khoé đĩnh nữ sinh bĩu môi, đừng đùa bọ gì, làm sao có thể chứ? Cá voi sát thủ đập bay ma quỷ cá rượu biển cái gì là đang chơi, cùng nhân loại chơi tại sao có thể là ném đi cano sau đó chụp người a, các ngươi ai trêu chọc cá voi sát thủ? Ta đoán là mọ gì? Này con dùng bằng sao? Kia rõ ràng vô cùng cao hướng chờ Lâm Tỷ ném uy trừ ăn hai cái hắn gào gào kêu không cho uy, đặt vào ta ta cũng được bày qua đánh nó. Người là người tốt, tâm lại hảo tâm, chính là miệng quá nát đây. Truyền cho hắn sang bay hơi. Miệng đánh lệch. Mọ gì lắc lắc đầu, còn có chút làm không rõ ràng tình trạng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên bờ Lâm Thiên Du, thì, "Ngươi cho cá voi sát thủ ăn cái gì? Nó biến thành như vậy? Có thể hắn cho là Lâm Thiên Du cho cá voi sát thủ đốt kỳ kỳ quái quái đồ vật, mới đưa đến cá voi sát thủ tính cách đại biến. Nhưng là đang nhìn rõ ràng Lâm Thiên Du dáng vẻ thời điểm, hắn đột nhiên há to miệng, "A. Vậy đối, ngươi Ngươi là hình ảnh, trong trực tiếp cái kia, ngươi gọi cái gì? Mộ Dĩ vô đầu một cái, đại não trống trơn hoàn toàn nhớ không nổi người trước mắt là ai. Bên cạnh nữ sinh thấy thế nhắc nhở, Lâm Thiên Du. Mộ Dĩ vỗ tay, "Đối, Lâm. Kevin cùng ta đề cập tới ngươi, hắn nói ngươi rất lợi hại." Nữ sinh nhìn hắn này, bực mất mặt dáng vẻ, dứt khoát đem hắn đẩy ra, đi đến Lâm Thiên Du trước mặt chào hỏi, "Lâm tỷ ngươi tốt, ta là ta trên biện tuần tra đội tam tổ tổ trưởng, ta gọi khi Đan Nhi." Khi Đan Nhi vươn tay, Nhưng bàn tay đến một nửa chú ý tới trên tay nước biển, bật dịu không ngừng đi quần áo bên trên cỏ cỏ, kết quả quần áo cũng là ướt, muốn bắt tay không bắt tay trở đến một nửa. Lâm Thiên Du ngăng tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, "Ngươi hảo." Khi Dan Nhi cười cười, làm Lâm Thiên Du phấn, tại nhìn thấy người về sau không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương, trước đó bởi vì quá nhiều người đều muốn ngay mặt trông thấy Lâm Thiên Du là cái dạng gì, kết quả tổ đội xuất phát bị phát hiện. Mặt trên dự khoát hạ phát chuẩn mực, không cho phép cứu trợ đứng công nhân viên chủ động liên lạc tìm tới Lâm Thiên Du, người vi phạm trực tiếp xóa tên. Bất quá, bọn họ đây là ngồi ca nô vô tình gặp được. Hẳn là không tính là phạm điều lệ sao? Khi Đan Ni tu tay, nhìn xem trong biển ở phụ cận đổi tới đổi lui, ý đồ lên bờ cả voi sát thủ không khỏi nói, chết không được này cá voi sát thủ bơi tới một nửa đột nhiên vòng trở lại, nguyên lai là ngươi đang gọi nó. Lâm Thiên Du sử sốt, ngược lại là không đi đến, các ngươi ở theo dõi rõ ràng sao? Ân. Lần trước ngươi đem thứ kia đưa đi cứu trợ đứng về sau, chúng ta suốt đêm hợp, làm lớn ra tuần tra phạm vi, hơn nữa bỏ thêm lượng bản tuần tra tàu tìm kiếm, hôm nay tan tầm trở về chú ý tới cá voi sát thủ, liền theo nhìn xem nó tưởng đi đâu. Kết quả theo tới một nửa, cá voi sát thủ trực tiếp tiềm đi xuống đi hướng ngược lại đi ra còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Khi Đan Nghi nghĩ lúc ấy còn qua loa đoán có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, kết quả truy lại đây mới phát hiện, không tồn tại gặp chuyện không may, thuần túy là nghe được Lâm Thiên Du đang gọi đó. "Sô gì ta vừa rồi, thái độ không tốt, thật xin lỗi, ta." "Mọ gì chạy tới, ta cũng, ta cũng tưởng nắm, bắt tay ố okay kế sao?" Hắn nói liên tục mang khoa tay múa chân, khẩu ngữ ngôn ngữ của người câm điếc đều dùng tới, nhìn ra được rất nỗ lực. Trên đầu biết làm mới từ trong biển đi ra lưu lại nước biển, vẫn là gấp đi ra đầy đội hãn, cố gắng tượng biểu đạt ý của mình. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, có thể Vậy, Mộ Dĩ cầm tay nàng, trên mặt tràn đầy kích động, "Ta, truy tìm đến." Bạch Sư chau mày lại, từ Mộ Dĩ phía sau đi ra. Lâm Thiên Du theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng trước Bạch Sư chờ địa phương, trên bờ cắt cùng nhau đi tới dấu chân đều rất nhẹ. Đến đây lúc nào đều không biết. Lâm Thiên Du nghĩ dùng phương pháp gì nhắc nhở, có thể làm cho bọn họ đột nhiên nhìn thấy Bạch Sư tới gần sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng lại ngẩn ngùi suy nghĩ về sau, giống như không có một cái có thể đem hết thảy đơn giản hóa biện pháp, đơn giản nói thẳng, cái kia. Mộ Dĩ nhìn mình cùng Lâm Thiên Du giao nhau tay, đắm chìm ở kích động cảm xúc chúng không thể tự kiểm chế. Hoàn toàn không có nghe Lâm Thiên Du đang nói cái gì. Hắn đặt vào kia vui tươi hớn hở quay đầu nhìn lại, nha ha ha, ngươi liếc sát sư tử đều vì ta cảm thấy cao hứng. Sau đó, tươi cười đột nhiên cứng ở trên mặt. "Dũng?" Bạch sư một tiếng gầm nhẹ, mọ dị gào một tiếng muốn tránh nhưng là tay lại theo bản năng siết càng nhanh. Nhìn xem tay kia, Bạch sư đôi mắt nheo lại. "Lan Đạt, không phải ca, ngươi như thế dũng cảm sao?" Còn không nhanh chóng buông tay. Không có việc gì đừng sợ, Bạch sư có bệnh thích sạch sẽ, mọ dị mới từ trong biển đi ra bẩn thỉu, Bạch sư hẳn là không thể đi xuống miệng. Ta đổ má, logic như thế kiến đạo. Ai còn phân rõ ngươi cùng bào thành tiên a? Bạch sư ánh mắt không thêm trẻ dấu, Mộ Di hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, bận điệu không ngừng buông tay ra. A, hắc, bình tĩnh một chút đại gia hỏa, ta là người tốt. Mộ Di nhìn như tuyệt không hoảng sợ, thực tế không có có một hồi, nói năng lộn xộn cũng không biết mình ở nói cái gì, tóm lại nói là được rồi. Chẳng sợ buông lòng tay, Bạch sư như cũng nhìn chằm chằm cánh tay hắn. Mộ Di trực tiếp hai tay lưng đến sau lưng, nhếch miệng cười một tiếng, hắc, ta chỉ là cái, ngưỡng mộ Lâm Vân, không có ác ý. Lâm Thiên Quân nâng tay khoát lên Bạch sư cổ. Bạch sư cảm xúc tình trạng muốn so trên thảo nguyên đại đa số động vật đều muốn vững hư định, ngược lại là không cần lo lắng Bạch sư sẽ đột nhiên bạo khởi công kích, đồng thời hướng tới biển, cả phương hướng hô, rõ ràng, giúp ta đem cano đẩy một chút. Phiêu ở trên mặt biển cano theo sóng biển khởi khởi phục phục, nhất thời nửa khắc cũng là trầm không đi xuống. Ở bên bờ bồi hồi cá voi sát thủ nghe vậy, anh một tiếng, tiệm đi xuống không bao lâu, liền xuất hiện ở cano bên cạnh. Dung cái đuôi vướt, cano cùng tắt nước dường như, vài cái liền bay tới. Cảm ơn. Khi Danmi còn nghĩ là liên hệ những đồng nghiệp khác đến tiếp, vẫn là bơi về nhặt cano mới vừa rồi bị đánh nghiêng thời điểm không có trực tiếp đem cano lái về, một là vì cách quá xa, nhị cũng không biết cá voi sát thủ vì sao đột nhiên đánh nghiêng bọn họ. Dù sao lúc ấy bọn họ theo một đường, cá voi sát thủ đều không có bất dẫn dấu hiệu, cho nên đột nhiên ném đi cano, đại gia không yên tâm cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy tưởng là rời đi biển cả mới là an toàn nhất. Bất quá, hiện tại nếu hiểu lầm giải trừ, vậy nếu như cano không xấu lời nói, liền có thể chính mình lái trở về. Dù sao công việc tuần tra cũng đã kết thúc, bọn họ cũng là theo nhị tổ làm xong giao tiếp về sau, mới đuổi theo cá voi sát thủ. Không cần, các ngươi đi làm việc đi. Chú ý an toàn. Dừng một chút, Lâm Thiên Du bảng cá voi sát thủ giải thích một câu, rõ ràng kỳ thật rất hữu hảo, các ngươi ở trên biển nếu là gặp được cái gì vấn đề, có thể tìm nó hỗ trợ. Cá voi sát thủ từ trong biển nhảy lên, môi đỉnh vừa đẩy về tới nhanh tàu tìm kiếm, "Anh." Cano bị hất bay hai vòng, rơi xuống trên bờ cắt lại bị nên diện nền xuống đến sóng biển vỗ một cái. "Tốt Lâm tỷ, lần sau gặp." Khi Dan Nhi thân thủ cầm lấy cano tay vịt, để tránh bị sóng biển lại mang về trong biển, nhưng sóng biển triệt thoái phía sau lực đạo vẫn là mang nàng đi phía trước theo hai bước. "Mọi gì thân tiện nói, chờ mong lần sau gặp mặt." "Ta," hắn vừa mở miệng Bạch sư liền bước lên một bước. Mọ gì đến bên miệng lời nói kẹn, đại náo chết mày 3 giây, lại phục hồi tinh thần, đã muốn quên chính mình muốn nói cái gì, mắt thấy bạch sư nhìn mình chằm chằm, bận vịu đem phía sau cánh tay chuyển tới thân tiền, chạy lên canô thời điểm cũng không dám buông tay. Sợ không cẩn thận trở về liền được định chế chi giả. Bạch sư liếm liếm khóe miệng, túi đầu nâng lên móng vuốt đang ngửi liếm, nhưng nhìn gặp dính đầy hạt cắt thịt đậm nó dừng một chút. Lâm Thiên Quân nâng tay che ở mặt trên vô vô, nhưng là hiệu quả cực nhỏ, không có việc gì, một hồi trở về ta giúp ngươi lau lau liền tốt rồi. Móng vuốt ồ hế, bạch sư không mấy vui vẻ đứng ở Lâm Thiên Du bên cạnh liền ngồi ngồi đều không nghĩ, cái đuôi kinh hoàng tại cũng sẽ đùa xuống đất Hắc, rứt khoát liền, cái đuôi cũng không hoàn hốt, truyền đến Lâm Thiên Du trên cẳng chân treo. Nếu trước kia nói trắng da sư có bệnh thích sạch sẽ là nói đùa, vậy bây giờ nói bệnh thích sạch sẽ ta là thật tin. Ô ô không thích bờ cắt bận chính mình, nhìn thấy người xa lạ cùng Lâm Lâm bắt tay vẫn là số dưới, nó thật sự ta khóc chết. Ta thật sự rất yêu một ít không nói đạo lý thiên vị. Dụa biển nắng nửa ngày mới ăn xong một viên quả dại, đang cố gắng phấn đấu hạ một viên. Có đôi khi dụa biển hội nhặt được dưới tảng cây rơi xuống quả dại, nhưng xác suất rất tiểu trên bờ cắt có thể nhìn thấy nhiều hơn vẫn là dựa. Hơn nữa, quen thuộc quá mức từ trên cây rơi xuống quả dại, hương vị ăn cùng mới mẹ vẫn là không giống. Lâm Thiên Du vỗ vỗ trên đùi Hà Cát, rõ ràng ta cũng muốn trở về. Anh, bờ biển cách Bạch sư chỗ ở không xa. Truy Phong theo lại đây, trên đường lại bị lá cây hấp dẫn, ngồi xổm cách đó không xa kéo nửa ngày lá cây. Lâm Thiên Du thấy thế liền cầm lấy Truy Phong trên lưng ba lô leo núi, nhường nó chạy chơi, chính mình thì là trước cùng Bạch sư cùng nhau trở về. Không trực tiếp đi nhà gỗ, mà là trước đi vòng qua Bạch sư nhà gỗ mặt sau cái kia rừng. Lâm Thiên Du từ trong ba lô lật ra một cái áp súc khăn mặt, xé ra lớp gói trước ngâm nước, áp súc khăn mặt nhanh chóng hút thủy bì lớn, khăn mặt giao điệp vặn rơi lại bộ phận thủy sau hướng tới Bạch Sư vươn tay, lắc lắc trên tay rũ nước, để tránh không cẩn thận rơi xuống Bạch Sư trên người, nó lại muốn cho mình thanh lý nửa ngày. Lâm Thiên Du đem khăn mặt lặp lại bẻ gãy vài lần, gấp thành thích hợp lớn nhỏ, hướng tới Bạch Sư vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, đến, móng vuốt cho ta. Bạch Sư ngồi ở trên cỏ, học bộ dáng của nàng nâng lên hiếu chào đáp lên đi. Sư tử không thích thủy, chúng nó bởi vì đi săn hoặc là nguyên nhân gì bận chính mình mau mau về sau sẽ không giống lão hổ như vậy nhảy vào trong nước tắm rửa một cái. Đối với thích sạch sẽ Bạch Sư đến nói, xử lý chính mình mau mau cũng xem như một tiện rất phiền toái rất vất vả sự tình. Lâm Thiên Du trước lau móng vuốt thượng nổi tại mặt ngoài hạt cát, trà lau sạch sẽ về sau, đẩy ra móng vuốt thượng màu trắng mau mau, trong lòng bàn tay là hồng nhạt thịt đệm, có thể chứa đầy tay nàng, nàng nhịn không được nắm móng vuốt hướng ống kính lắc lư lắc lư, xem. Rõ ràng sư liền móng vuốt đều là hồng nhạt, cùng y vũ khí phách bệ ngoài hoàn toàn không đáp. Lâm Thiên Du nhịn không được ngón cái đến ở trên đệm thịt đệ, lại nhẹ nhàng chọc hai lần. Bạch Sư không biết nàng đang nhìn cái gì, thấy nàng giơ lên cũng nghiêng đầu qua xem. Lâm Thiên Du đưa tay thu về, sờ sờ Bạch Sư đầu, cho mọi người xem xem thịt đệm. Nói, Lâm Thiên Du ngồi xếp bằng xuống, Khan Long ngớp một chút xíu trà lau qua thịt đệm phế hở, lặp lại trà lau hai lần, thẳng đến một chút cho dấu vết cũng không nhìn ra được, nàng lại xoay đi qua cho Bạch Sư chính mình xem, "Tốt, thế nào, có phải hay không lau rất sạch sẽ?" Bạch Sư rủ mắt liếm liếm Lâm Thiên Du tay. Liếm lại đây. Lâm Thiên Du nắm Bạch Sư móng vuốt, thì đệm vị trí ở nó trên môi điểm điểm, cười nói, "Đến, đổi một cái móng vuốt." Ô. Tác giả có chuyện nói, tới rồi tới rồi. Còn có một chương viết xong phát 33 hẳn là sẽ tương đối trễ 8 9 giờ đi, ta đi ăn một bữa cơm. Làm lời nói đổi mới, 9 giờ cũng biết không xong đây, chỉ có thể bảo đảm 12 giờ đêm trước đổi mới đây. Chương 81, Liếc sư ánh mắt ha ha ha, hảo kích động. Cho Bạch sư lau sạch sẽ móng vuốt, Lâm Thiên Du đem khăn mặt tẩy sạch vắt khô mang về khoát lên Bạch sư nhà gỗ một bên chế tưởng, về sau lại cho Bạch sư lau móng vuốt thuận tiện lấy liền dùng. Lâm Thiên Du hoạt động hạ gân cốt, hảo. Kế tiếp chính là làm sân. Lần trước đến trồng tại bên cạnh cây xanh xuống lại, mặt trên diệp tử đều là xanh nhạt sắc, ngược lại là phía dưới có vài miếng câu vàng. Đổi địa phương loại thời điểm đem nó năm xuống dưới liên hành, không có gì vấn đề lớn. Lâm Thiên Du cầm trên tay cố định phạm vi ngắn ván gỗ nói, Bạch sư ở liền không đà hố. Nàng bên kia đảo hố vì đem trong phòng độ cao làm cao, còn có chính là bởi vì có thể đem ấu thể đặt ở bên trong, có chút độ cao địa phương chúng nó sẽ không chảy loạn. Bạch sư liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Nếu không phải Bạch sư thích cùng nàng kia tại nhà gỗ không sai biệt mấy, Lâm Thiên Du cảm thấy này trang sức dùng sân đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Ván gỗ là một cả căn đầu gỗ từ trên xuống dưới chặt, độ dày không đồng nhất, dù sao cũng là hỉnh trụ, chém tới hai bên thời điểm súng ván gỗ khó tránh khỏi sẽ biến điểu. Nhưng từ lớn đến tiểu như vậy ấn trình tự xếp, nhìn xem cũng là cũng không tệ lắm. Cái nhà này làm chính là làm cảnh, giao chắn cũng giống trưng tính làm một chút, đẹp mắt liên hành. Lâm Thiên Du cầm lấy một khối ván gỗ, phía dưới bộ phận đã bị nàng chém thành tam giác ngược, biến thành như vậy trực tiếp chui vào trong đất cam đoan không ngã liên hành. Lấy nhà gỗ bên cạnh vị bắt đầu, mại cho đến phân chia ra toàn bộ sân phạm vi lại an trí hạ một khối. Lâm Thiên Du đánh gõ đánh đánh nhường ván gỗ chôn càng sâu một ít, quan sát đến phía trước đã làm tốt bên hàng rào, kỳ thật cái này độ cao, thảo nguyên sói hú tệ đến giống như cũng ngại không ra đi. Nhìn không ván gỗ thời điểm cảm giác vội vào đi về sau, hàng giao hội ngắn rất nhiều, không nghĩ đến thật đập xuống, cố định rắn chắc chiều sâu, mặt trên lộ ra ván go vẫn là nhỏ hơn nàng chân cao một chút. Thảo Nguyên sói hổ thể cũng phải là đứng ở bên cạnh, nâng lên chân trước cố gắng nhẹ nhót. Chỉ là đồng dạng độ cao, đối với Bạch sư mà nói, đều không dùng nhảy, trực tiếp bước ra đến liền hành. Bạch sư ghé vào bên trong, nhìn xem Lâm Thiên Du một chút xíu dùng ván gỗ đem mình vây quanh ở bên trong, không hề có một chút sắc bị giam lại cảm giác, ngược lại thành thôi nằm lười biếng rồ eo, xoay người cái bụng hướng lên trên, chân trước đến ở hàng giao bên cạnh. Liên ở Lâm Thiên Du mí mắt phía dưới, nàng gõ ván gỗ tay giường một chút, vươn ra đi nắm lấy lông sủ màu trắng móng đuôi xoa nhẹ một phen. Bạch sư chân trước theo bản năng ngẩng ống ở, như là bắt biết bay tiểu động vật đồng dạng, chế trụ Lâm Thiên Du tay, nhưng bắt không phải rất kín. Lâm Thiên Du thuận thế chầm xuống dưới, thu tay khi đến ở Bạch sư nơi cổ gái gái, ngửa đầu nhìn nàng tư thế, Bạch sư cổ là hoàn toàn triển lộ ở bên ngoài. Như là cột bụng này đó nhận đến công kích khả năng sẽ bị mất mạng nguy hiểm vị trí, vô luận là đại hình manh thú vẫn là loại nhỏ động vật, đều sẽ rất cẩn thận không đem cổ cùng bụng bại lộ. Bạch sư hiển nhiên đối Lâm Thiên Du không đề phòng. Được rồi, ngươi trước mình đi chơi. Da đem này đó chuẩn bị xong, sớm điểm đem cây xanh trồng vào đến. Lâm Thiên Du đầu ngón tay điểm điểm Bạch Sư Mi Tâm, "Này đó cây xanh ngươi đều có thể ăn, giúp Nôn Mao." Bạch Sư như vậy thích sạch sẽ, bình thường thanh lý thời điểm, mang rước mang zo đầu lưỡi chỉ sợ không ít đem Mao Mao đi mới mang. Bất quá đã gặp mặt vài lần, đều chưa từng thấy Bạch Sư Nôn Mao, Bạch Sư hẳn là chính mình cũng sẽ tìm này đó thảo đến ăn. Lúc này trực tiếp trồng tại trong viện, Bạch Sư muốn năng thời điểm đi ra ngoài liền có thể ăn được. Vì để tránh cho đập thời điểm lại xếp hội lệnh, không tốt sửa chữa vị trí, cho nên ở ngay từ đầu quy hoạch thời điểm, Lâm Thiên Du trước đem ván gỗ chui vào đi một ít không cần quá ổn, lệnh vị, sau đó lại lần lượt đi đỡ. Muốn hay không lại triển cái dây thử, xem lên đến có thể hay không càng có cảm giác. Lâm Thiên Du sếp tương đối nhỏ, ở giữa khe hở cũng không nhiều, nàng chỉ là nói thầm một câu liền bỏ qua, như vậy liền đã nhìn rất đẹp, lại thêm dây thử ngược lại rửng rà. Ốp. Bạch sư chờ mình, nam xuống liếm liếm ngón lưỡi, vừa có động tác, bên cạnh ván gô đột nhiên ngã xuống. Có một cái ngã xuống, ngay sau đó liền ngã xuống thứ hai, rồi tiếp đó liền giống như quân bài đổ mì nổ đồng dạng bùm bùm ngã một mạnh. Bạch sư đôi mắt đều mở to vài phần, lỗ tai lưng ở phía sau. Không nói hai lời đứng lên vọt tới mà sau, đuổi qua nâng chảo lại chỉ tới kịp đỡ lấy cuối cùng một mảnh. Sau đó móng vuốt thượng ván gỗ vừa trượt, liền cuối cùng một mảnh đều rớt. Bạch sư, ô. Bạch sư khẽ nhếch miệng, tối đầu nhìn xem ván gỗ lại nhìn xem Lâm Thiên Du, móng vuốt nâng lên lại buông xuống, ý bảo Lâm Thiên Du mau nhìn. Liếc sư ánh mắt ha ha ha, hảo kích động. Không có chuyện gì bà bảo, đều do chính nó đứng không vững, với ngươi không quan hệ. Gắp Bạch sư đều muốn mở miệng nói chuyện. Không có việc gì. Lâm Thiên Du mặt mày mỉm cười, không có nửa điểm nắm nói. Trước không chút hoang mang đệm trên tay ván gỗ gõ tốt, trước như vậy đặt vào đi, ta một hồi lại đập xuống liền hảo. Bạch sư móng vuốt lay, chậm rãi đem ván gỗ nâng dậy đến, đỡ hảo về sau đẩy ra hạ một khối, kết quả phía trước kia khối trực tiếp ngã xuống, bạch sư lại quay lại đỡ để nhấc hối, hai cái móng vuốt phân biệt tấn một khối ván gỗ, còn giữ lại. Móng vuốt liền không đủ dụng. Lâm Thiên Du gõ hảo thủ trong bộ phận, gặp bạch sư không ở ở giữa lăn lộn với nắng, ngẩng đầu nhìn lên, bạch sư đem mình định trụ. Nàng nhếch cười đứng dậy, trước đi qua đem bạch sư đỡ hai khối ván gỗ cho gõ đi vào, đem bạch sư giải phóng đi ra. Không phải lỗi của ngươi. Lâm Thiên Du ôm Bạch Sư Tông Mao xoa xoa, bản thân nó liền không ổn, gió thổi một chút đều sẽ đổ. Có thể là vừa rồi Bạch Sư xoay người thời điểm mang theo trận gió, nhường vốn là không ổn ván gỗ lần lượt ngã xuống. Lâm Thiên Du đem còn dư lại ván gỗ đều gọt tốt, ở giữa lưu lại một chỗ chống cho làm môn, không cần một mình đánh cửa gỗ đóng lại, cứ như vậy mở ra liền hành. Nay một mảnh đều trùng mãn lục thực. Lâm Thiên Du đem lần trước chôn cây xanh móc ra, di chuyển đến trong viện trồng thượng, tới gần hàng rào bên cạnh trong trồng thượng, không một hồi liền trồng ra một mảnh nhỏ. Sân bản thân chính là mặt cỏ với lại, không có đào hố, cùng cây xanh phối hợp lên cũng không lộn xộn. Hảo Lâm Thiên Du vô vội trên tay thổ, liền kém một cánh cửa. Bạch Sư lại đây hít ngửi cây xanh. Lâm Thiên Du thuận thế nâng tay, lấy túi chỏ khoát lên Bạch Sư trên đầu, ta đi chặt điểm thụ đến làm môn. Nói xong nàng liền muốn đứng dậy, Bạch Sư lại trước một bước cắn Lâm Thiên Du vào áo, "Ô, thân. Ngươi biết nơi nào có thích hợp làm môn đồ gỗ?" Bạch Sư làm bộ muốn mang nàng đi một chỗ, Lâm Thiên Du theo đi bên kia đi vài bước, "Được rồi được rồi, ta cùng ngươi đi, ngăn, bỏ qua quần áo của ta đi. Liên ngay một thân." Bạch Sư buông xuống vào áo, chạy đi vòng qua cách đó không xa, ngẩng ra một gốc cây thấp. Trên gốc cây đó cành lá còn chưa rơi xong, mặt vỡ sở cũng là khô, chắc cũng là từ nơi khác thu thập trở về. Ngươi lại góp nhặt đầu gỗ sao? Lâm Thiên Du đem cây thấp nhặt lên, này ngọn xem lên đến sò so cây chốc thu không bao nhiêu, cũng chính là người trưởng thành thủ đoạn phong chất, bên cạnh lệch lạc không đều, xem lên đến như là bị đụng đoạn. Lâm Thiên Du đem cây thấp kéo ra đến, giống như treo lên cái gì, dùng lực kéo, lại mang ra một quả. Nàng thấy thế trước hạ trong tay cây thấp, một tay chống thân cây hướng bên trong thăm dò nhìn lại. Như thế nhiều, phía sau cây mặt có rất nhiều giao thác chồng lên đến cùng nhau cây thấp, từ nơi lức xem đều là dùng đồng nhất loại phương pháp đục gãy, chồng lên bởi vì có nhanh, cây lá cây ở hội đem độ cao dựng lên đến, nhìn xem lượng liền rất đại. Lần lượt kéo ra, trừ bỏ một cái đặc biệt ngắn, độ cao thích hợp cũng có thất căn. Lâm Thiên Du duỗi dài ngón trỏ cùng một cái, đường ngang đến chắc lượng này ngọn đường tính, chỉ làm một cánh cửa lời nói, không dùng được như thế nhiều. Gào. Làm phòng ở. Phòng ở đã làm hảo nha. Bạch sư ồ một tiếng. Lại một cái. Lại dựng một phòng nhà gỗ sao? Lâm Thiên Du cười chọc chọc nó trên cổ tông mao, đầu ngón tay toàn bộ đều chôn ở bên trong, nguyên kia tại đã là tăng lớn, đủ ngươi ở bên trong lan lọt. Bạch sư tối đầu liêm liếm, lại không gặp được Lâm Thiên Du tay, rứt khoát từ bỏ, ngược lại cọ cọ Lâm Thiên Du bà vai, ồ, oh. cùng nhau. Lâm Thiên Du giơ lên khóe miệng dừng lại, sững sốt nháy mắt mới phản ứng được, ngươi lại thu thập này đó đồ gỗ, là muốn cho ta cũng dựng một phòng nhà gỗ. Ta cũng muốn. Quả thật sao Bạch sư, ta khuyên mặt trước khi chết liền tưởng xem ta vào ở thảo nguyên trên đảo nhà gỗ, cho ta đáp cái phòng ở, nghe ta cùng khuyên mặt câu chuyện. Nhìn xem nhìn xem. Lâm Địch còn tại do dự muốn hay không chuyển nhà, Bạch sư đều suy nghĩ chuẩn bị cho ngươi kiến gia tài liệu. Ô oh, ô oh, chuyển nha chuyển nha, ở cùng một chỗ. Bản xưa còn tại vẫn làm không biết mệt ngẩm thụ ra bên ngoài ném. Lâm Thiên Du thấy thế cũng chọn mấy cây giúp nó cùng nháo lấy, vẫn là trước đem cửa làm được, việc khác sau này hay nói. Liên tính muốn chuyện, cũng được trước đem nhà gỗ dựng đứng lên. Lượng công việc vẫn là rất lớn, không phải nhất thời liền có thể quyết định. Từ tham gia văn nghệ bắt đầu, Lâm Thiên Du làm qua rất nhiều loại môn, quen tay hay việc, lại triền dây từng cùng tưởng gỗ đều trở nên ngửa quen đường cũ, cơ hồ không phí cái gì thời gian, chính là chờ đồ ở nhất tầng ngoài bùn đất làm tương đối tốn thời gian. Cái cửa này đẩy thời điểm phải cẩn thận một chút, nó không phải rất rắn chắc. Lâm Thiên Du lau dính vào bên ngoài trên dây thường bùn đất, lưu ra tiểu bộ phận có thể sống động, toàn dính lên lời nói này mụn cũng không tốt mà ra, đẩy liền rơi thổ cũng phiền toái. Lâm Thiên Du tướng môn đệ ngọ nói, chờ thiết mục kết thúc, ta cho ngươi đổi thành móc xích, đến thời điểm lại dùng thổ đào dùng xi si măng ra cố một chút, sẽ không cần cẩn thận những thứ này. Nếu là có thích hợp công cụ, Lâm Thiên Du đất bằng khởi một cái 2 tầng nhà gỗ cũng không có vấn đề gì. Khổ nỗi dựng nhà gỗ, trừ đầu gỗ bên ngoài, những thứ đồ khác đều là tuyển kiến trúc tài liệu bình thay, từ an toàn góc độ xuất phát, Lâm Thiên Du cũng không có bao nhiêu có thể đại chiến quyền cước địa phương. Bận việc hơn nửa ngày, Lâm Thiên Du ngồi xuống nghỉ ngơi, lại thấy Bạch Sư một chuyến một chuyến đem đầu gỗ ngậm lại đây, nhìn thấy nó đem đầu gỗ ngậm tiến sân đặt ở trên bãi đất trống. Cơ hồ đều không cần hỏi, Lâm Thiên Du liền có thể biết được Bạch Sư là nghĩ làm cái gì, lại đắp một phòng nhà gỗ này đó đầu gỗ cũng không đủ, đừng có gấp, từ từ đến, ngươi tiên tiến đến nghỉ hội, quay đầu ta đến đắp. Lâm Thiên Du lời nói này được ngược lại là sự thật, loại này thụ làm môn rất thích hợp, nhưng là làm phòng ở liền có chút quá nhỏ. Thò tay đem dựa vào rất gần Bạch Sư ôm chấm đến, vứt bỏ miệng đầu gỗ, Bạch Sư xoay người muốn ngồi dậy, Lâm Thiên Du trước bước tiếp theo đưa tay khoát lên nó trên bụng xoa xoa. Đầu ngón tay cong lên năm ngón tay tách ra thành sơ răng tình huống, chậm chậm cho nó vươn lông. Bạch sư cũng không dãy rủa, cứ như vậy theo nằm xuống, vuốt lông theo theo, Lâm Thiên Du nhịn không được nằm sắp tiến màu trắng tinh mao mao trong. Bạch sư buồn ngủ, cảm giác được có cái gì đó rơi xuống trên người mình, chú ý tới là Lâm Thiên Du về sau, có lại, nâng chảo quắt lên nàng trên đùi, sau đó tiếp tục ngủ. Lâm Thiên Du vốn không mệt, nhưng lại như vậy ghé vào Bạch sư trên người, nghe Bạch sư nơi cổ họng phát ra thật nhỏ tiếng ngáy, nàng nằm nằm cũng không khỏi có chút buồn ngủ. Đơn giản trực tiếp nằm xuống đến, thuận thuận Bạch sư mao mao, liền như thế gối nó ngủ. Trong lúc nhất thời Trong phòng liền chỉ còn lại bằng phảng tiếng hít thở cùng Bạch Sư nơi cổ họng phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới tràng vạng. Nhiệt độ không khí không có hạ xuống, còn không tính quá lạnh. Nhất là bên người rượi vào nóng hầm hập lò sưởi, Lâm Thiên Du thậm chí có một loại bị nóng tình ảo giác. Bạch Sư cũng tỉnh, Lâm Thiên Du lười biếng rũ eo, "No, ta cần phải trở về." "Rõ." Bạch Sư cực tuyệt. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, quen thuộc giỡn nói, "Bên này không có gì cả, ta không cách ở này ở nhà, chờ thêm mấy ngày phòng ở xây xong, ta lại mang tiểu sói chúng nó cùng nhau chuyển qua đây." Bạch sư nhìn xem dưới thân mặc cỏ, xanh nhạt thú đồng một cái chớp mắt không né mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Thiên Du nâng Bạch sư đầu dừng lại xoắn nắm, cứng rắn đem nó từ ổn định suy nghĩ chung lôi ra đến, chờ ta thu thập một chút, đều chuẩn bị xong lại chuyển qua đây. Ô, thân. Đứng dậy muốn đi ra ngoài thời điểm, Lâm Thiên Du phát hiện giống như thiếu chút gì đồ vật, nha, ta phát sóng trực tiếp thiết bị đâu? Ra bên ngoài thăm dò tìm kiếm khắp nơi, không có ở không trùng tiêu, không có treo tại trên nhánh cây, ánh mắt nhìn tới chỗ đều không có. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, nhớ lại trước khi ngủ phát sóng trực tiếp thiết bị ở đâu, nhưng suy nghĩ hồi lâu Phát hiện mình một chút ấn tượng đều không có, ân. Lan đạn thượng vẫn luôn ở soát cứu cứu mạng, cũng không có người đề cập phát sóng trực tiếp thiết bị ở đâu. Liền ở Lâm Thiên Du nghĩ ngợi đồng hồ có thể hay không trở về trở về xem phát sóng trực tiếp chiếu lại. Bạch sư nâng chảo đá ra cái thứ gì, phát sóng trực tiếp thiết bị trên mặt đất đánh cái xoay, đánh vào Lâm Thiên Du bên chân. Mọi người trong nhà ai hiểu a, tiến vào một mảnh đen nhánh ta còn tưởng rằng ta lại tệ. May mắn đi, không gặp gỡ bị Bạch sư bổ nhào một tay hình ảnh. Đây chính là bị Bạch sư nhìn chằm chằm con ngồi thị rất sao? Khẩn trương kích thích, đề nghị cắt may xuống dưới lặp lại nhìn xem. Ta còn tưởng rằng mất đâu, là không điện sao? Như thế nào rất xuống. Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp thiết bị nhặt lên vô vô, trước đó luôn luôn đem đi theo mục tiêu đổi lấy đổi đi. Vừa rồi đi ra không phát hiện phát sóng trực tiếp thiết bị, còn tưởng rằng là nàng trước đem mục tiêu điều chỉnh thành mặt khác lông sủ không có đổi trở về đâu. Nhưng mà mở ra vừa thấy, lượng điện là mạng cách, năng lượng mặt trời nạp điện vẫn luôn không ngừng. Cho nên, Lâm Thiên Du nhìn về phía Bạch Sư chớp mắt. Bạch Sư lui về phía sau một bước ngồi xổm xuống, xuống, bốn mắt nhìn nhau thì nó tựa hồ không thể đọc hiểu Lâm Thiên Du ánh mắt ý tứ, lập tức đứng dậy run run mau xoay người động tác dứt khoát lưu loát nhảy ra hàng rào. Đã đến đi ra ngoài đi săn thời gian. Lâm Thiên Du cúi đầu kiểm tra một chút ống kính công vụ, lại ngẩng đầu Bạch Sư đều chạy mất dạng. Nàng lập tức bật cười, lần nữa đem phát sóng trực tiếp thiết bị điều chỉnh thành chức năng đi theo, được rồi, xem ra Bạch Sư không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta về nhà đi. Truy Phong ghé vào cách đó không xa dưới tầng tây, trước mặt là buông xuống dưới ở trên cây lung lay sắp đổ đốn cảnh, xem ra ngủ cực kỳ trầm. Lâm Thiên Du đi qua, "Truy Phong, đi." Ngựa vẫn chớp chớp mắt, an cơm ăn một nửa ngủ, miệng lá cây còn chưa nuốt xuống đâu. Nghe được Lâm Thiên Du muốn đi, Đứng lên lắc lắc đầu, xích gọi hưu khí vô lực. Gặp nó bộ dáng thế này, Lâm Thiên Du không khỏi khẽ cười một tiếng, hỏi nó: "Ngươi lại an mệt mọi sao?" Truy Phong lúc này đã trở lại bình thường, phun hạ hơi thở, vui vẻ chạy đi. Lâm Thiên Du vừa tỉnh ngủ, cũng không phải rất tự trọng cõng ngựa, liền theo ở phía sau, chậm rãi đi tới tỉnh trấn. Thum, chiêm chiếp. Hỗn độn tiếng chim hót truyền đến, bén nhọn thanh âm chói tai nhường Lâm Thiên Du mà ra, đây là cái gì chim? Gọi nghe vào tai như thế nào kỳ quái như thế, có chút xa lạ cảm giác. Hơn nữa gọi gấp rút, giống như đang kêu gọi, phiên dịch lại đây tương đối hiểu ý tứ chính là Cố động vật có đây không? Cố động vật có đây không? Con chưa nhìn thấy chim bộ dáng, trước hết nghe được gọi. Một lát sau, gọi không ngừng chim mới lộ ra hình dáng. Lâm Thiên Du nhíu mày, vang mật. Khoá đại biểu đến. Hẳn là vang mật, Liel, một loại, vang mật là gọi chung, bao gồm tứ thuộc 14 loại, thân sắc chó lục, hình thể cùng yên tử tương tự. Đồ chơi này ta nhớ chỉ có Châu Phi bên kia có a giống như. Tỉnh tỉnh tỉ muội, ngươi đoán loại túi sói nơi nào có? Vang mật trước là chủ yếu phân bố tại Châu Phi, số ít sinh tại Châu Á Nam Bộ. Đi qua cho rằng trong nước không có nên giống loài, nhưng sau này Sở Nghiên cứu nhân viên từng ở Tây Tạng phát hiện hoàng eo văn mật, đệ ná này mò suy đoán. Lâm Thiên Du nheo lại mắt, hoàng hôn ánh sáng không chói mắt, nhưng là không nghĩ nhìn thẳng mặt trời, liền ngưng tay che quất, Vang mật sẽ cho người dẫn đường đi tìm tổ ong. Chúng nó phát hiện tổ ong về sau, sẽ lựa chọn cùng mặt khác động vật hợp tác, tỉ như gấu đen mật hoan, ở chúng nó phá hư tổ ong ăn uống no đủ về sau, Vang mật biết lượng thụ còn thừa mật ong cùng với tổ ong. Cùng nhân loại hợp tác cũng là như vậy, nhân loại ở lấy đi mật ong về sau, sẽ cho Vang mật lưu lại bộ phận tỏ vẻ cảm tạ. Ở châu Phi một ít nguyên thủy bộ lạc trong, vang mật địa vị rất cao. Lâm Thiên Du nhìn xem bay tới bay lui vang mật, nó hiện tại hẳn là tìm được tổ ong, đang tìm có thể trợ giúp nó thu hoạch đồ ăn đồng bạc đầu. Nàng nghĩ nghĩ, giống như từ lần đầu tiên văn nghệ kết thúc về sau, nàng đều không như thế nào ăn mật ong, trong nhà nhiều vị ngọt đồ vật đều cho gấu nhỏ, tự nhiên bao gồm mật ong. Gia vị vốn là thiếu, lấy điểm mật ong đường đường đến dùng, cũng là không sai lựa chọn. Lâm Thiên Du nói, nếu không, đi xem. Nàng đang muốn cùng vang mật nói, một cái mặt hoan lại trước một bước lùi ra, tiếng chim hót ngừng một cái trước mắt, lao xuống đi mổ một chút mật ong. Sau đó ở nó còn chưa phản ứng kịp thời điểm, quay đầu nhìn về xa xa bay đi, Mật Hoan cũng không chút do dự đuổi theo. Lâm Thiên Du nhíu mày, xem ra mật ong là không có. Đi tham gia náo nhiệt đi. Vừa lúc cũng có thể nhìn xem vang mật tìm đến mật ong địa phương ở đâu, có một là có nhị, nói không chừng còn có thể gặp được mặt khác tổ ong đâu. Mật Hoan làm kỷ lục thế giới ghi nấc chung, đại danh đỉnh đỉnh trên thế giới nhất không sợ hãi động vật, ở chú ý tới có nhân loại theo, lúc này dừng bước lại một cái chân sau chơi đi xoay quanh đứng ở Lâm Thiên Du trước mặt. Tiễn đường. Lâm Thiên Du chỉ vào phía trước nói, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là nghĩ qua bên kia nhìn xem. Người đưa ngoại hiệu đầu đuối của Cam Mật Hoan, cơ hồ có thể dùng càn rỡ để hình dung. Ở trên thảo nguyên cùng sư tử báo săn rằng có cũng không chút nào luống cuống, tuy rằng thật đánh nhau nó đánh không lại báo săn cùng sư tử, nhưng là có thể từ chúng nó dưới tay chu toàn vài giờ. Bình thường loại nhỏ động vật, thuần theo tự nhiên nhường mình có thể tại thiên địch trước mặt che giấu, đều là lưng nhan sắt thâm, bụng nhan sắt thiện. Nhưng là Mật Hoan liền cố tình phương pháp trái ngược, lưng nhiều là xám bạc sắc hoặc là màu trắng trắng, nên ngang một chút không thêm che giấu, sáng loáng khiêu khích địch nhân. Nghe Lâm Thiên Du lời nói, Mật Hoan đôi mắt chuyển chuyển, cẩn thận đánh giá đó Đồng thời ánh mắt đi bốn phía phiêu, tựa hồ muốn tìm ra là nói chuyện người. Bay ra ngoài vang mặt vòng trở lại, Thừa dịp mặt Hoan rối giắng cung vu, lại hướng nó đầu mổ một chút. Mặt Hoan lập tức vô tâm tư cùng Lâm Thiên Du dây dưa, quay đầu đuổi theo. Lâm Thiên Du nâng tay đưa tới truy phong, cẩn thận theo ở phía sau, chớ bị phát hiện. Truy phong há miệng, Lâm Thiên Du tay mắt lanh lẹ một phen che, nó dậm chân, đến cùng là không, kêu một tiếng cho mình cố gắng bưng hơi, đuổi kịp nhanh chóng chạy nhanh mặt Hoan. Có tiểu động vật ở phía trước dẫn đường, Lâm Thiên Du mới phát hiện hòn đảo này thật là có khác đột tiên. Nàng cho rằng mình đã đi không sai biệt lắm không nghĩ đến bên này lại có một mảnh so với cứu trợ đứng biệt thự bên kia cái rừng, càng rậm rạp rừng cây. Vang mặt ở bên trong cây cỏ bên cạnh rừng lại. Mật Hoan giờ phút này cũng chú ý tới cây cỏ diệp hạ tổ ong. Đối mặt Hoan đến nói, "Mật Ong là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, xuất hiện ở này tổ ong lập tức liền hấp dẫn Mật Hoan toàn bộ chú ý, Lâm Thiên Du sớm nhảy xuống ngựa, tìm cái ổ nấp vị trí chỗ tránh. May bên này thụ luốn mật, không cẩn thận quan sát không phát hiện được Lâm Thiên Du tồn tại. Mật Hoan đã bắt đầu ra tay đánh tổ ong. Nó ra dày, ong mật chập không đau không ngứa, hơn nữa chúng nó lộ thai là phòng bế, ở đánh tổ ong thời điểm chỉ cần đem mình lỗ thai phong bế, ong mật liền không thể tiến vào thân thể của bọn họ, có thể không hề cố kỵ hưởng thụ thứ ngọt vị xinh đẹp mà ong. Mặt hoa nan chính mình, ong mật đối với nó không tạo được thương tổn. An Tổ ong như là ở ăn cái gì cảm giác vững chắc dày đặc điểm tâm, uống cối đại bánh ngọt ở ăn. Truy Phong hiên cười, cái này hương vị đối với nó mà nói là mới mẻ, không tiếp xúc qua. Ở Lâm Thiên Du bên người, Truy Phong ăn được qua không ít thứ kia chưa thấy qua đồ vật, nhưng là đối mặt mật ong vẫn là sẽ cảm giác được tò mò. Lâm Thiên Du nâng tay khoát lên Truy Phong trên đầu, đem sắp đem mặt lộ ra đi Truy Phong lớn trở về nói, có cơ hội ta làm điểm mật ong cho ngươi nếm thử. Nói chuyện đồng thời còn không quên che chui phốc miệng. Nếu là ông mặt không làm gì được Mật Oan, phát hiện nàng cùng ngựa vẫn trốn ở này, nói không chừng sẽ trực tiếp lại đây xuống tay với nàng. Một cái hai cái chập không chết người, nhưng là nhiều lời nói cũng chưa chắc không có nguy hiểm tới mạng. Hơn nữa, liền tính không bị chập chết, bị chập một chút hồi sừng cũng rất khó chịu được không? Lâm Thiên Du cũng không muốn nếm thử, cho nên tử căn nguyên ngăn chặn ong mật phát hiện nàng cùng ngựa vẫn tồn tại có thể. Đầu lối của ca an môn hương, tổ ong mật thật như vậy ăn ngon không? Mua qua trên mạng, ăn bình thường. Hoang dại mật ong dinh dưỡng giá trị rất cao, nói không chừng loại này thuần hoang dại tổ ong mật sẽ tốt lắm ăn đâu. Mật hoàn ăn rất nhanh, ăn không sai biệt lắm về sau trực tiếp đem còn dư lại đặt xuống đất, không có muốn đóng gói mang đi ý tứ. Những kia chính là và mật. Ở nó ăn uống no đủ về sau thanh lý lông tóc thời điểm, Lâm Thiên Du lặng lẽ chộp một chút Truy Phong, ngón cái hướng phía sau chỉ chỉ, ý bảo nó lặng lẽ rời đi. Thông minh ngựa văn lúc này hiểu ý, ở Lâm Thiên Du cẩn thận cung thân thể lúc đi, Truy Phong cũng tứ chân chạm đất, dùng không phải đặc biệt xấu tư thế thông thả bò sát. Quay đầu chú ý tới Nghiêm Túc nằm giảm xuống đi tới Truy Phong. Truy Phong này nhỏ này, nhỏ bò đang ăn say, chú ý tới Lâm Thiên Du ánh mắt lúc này ngẩng đầu lên, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó tiếp tục giãy giụa cố gắng bỏ. Lâm Thiên Du, nếu không ngươi vẫn là đứng lên chạy đi. Trong lúc nhất thời lại phân không ra bị ong mật chập cùng ngươi nằm rạp xuống đi tới cái nào càng mất mặt. Nhưng may mà không bỏ bao lâu, thoát khỏi mặt hoan chú ý phạm vi bên ngoài, Lâm Thiên Du đứng dậy, sửa sang lại một chút vừa rồi làm điệp quần áo. Truy Phong xem ra còn chưa chơi đủ. Lâm Thiên Du chậm rãi nâng tay, Truy Phong bá muộn chút đứng lên, nháy bén nghiêng mắt nhìn nàng, xích. Lần độn dáng vẻ. Đi. Lâm Thiên Du thở dài, trời đã tối. Truy nghe Phong Phanh luôn không chút do dự quay đầu liền hướng Ngựa văn trong nháy mắt ra tốc trong phút chốc, cái đuôi ở Lâm Tiên Du trước mắt đẩy ra bổng trọng. Lâm Tiên Du. Phúc, ha ha ha, truy phong ngươi muốn hay không quay đầu xem xem ngươi rơi xuống ai. Này ngốc tử, trở về tiểu sói nhìn thấy không đến Lâm tỷ, không được đuổi ngươi mãn thảo ngươi chạy. Tác giả có chuyện nói, giống như cực hạn chính là lưỡng vạn 6 bảy thiên, ngày 3 vạn rất khó. Bảo nghị tranh tam được rồi. Nay chương càng tương đối chế, chương sau 12 giờ đêm hẳn là viết không xong, ta thức đêm viết, bảo tử nhóm tỉnh ngủ đến xem 33 vang mật cùng mật hoan thương quan nội dung phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 82, Thỏ Tôn trực tiếp thượng hỏa lực cấp chế, con nó bị đánh đôi mắt đều không mở ra được. Truy vụt đi khói chạy đi. Lâm Thiên Du ở phía sau cũng không đổi, chậm ung dung đi tới, còn bất chút thời gian mở ra đồng hồ bên trên kèm theo bộ phận xem xét đánh chữ, cùng chỉ số thông minh tương đối thấp. Dừng một chút, xóa đi tương đối thấp sửa chữa thành phổ thấp, tiếp tục tìm hỏi, cùng chỉ số thông minh cực thấp ngụy văn ở trung lâu có cái gì chỗ xấu. Ha ha ha tứ mạng, chỗ xấu rõ ràng, đêm nay có thể muốn chính mình nàng qua hơn nửa cái thảo nguyên đi trở về. Tadi mà các khách quý phòng phát sóng trực tiếp phát ra cao treo giải thưởng, ai đi vô một cái thảo nguyên sói nhìn thấy ngựa vẫn chính mình trở về sau phản ứng. Phòng phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt. Lâm Thiên Du lựa chọn làng đạn trở về vài câu, đồng hồ đánh vào phía trước chiếu sáng thời điểm, ánh sáng lướ qua kết thúc cảnh, có chút như là bổ kết tụ. Nàng ngẩng đầu lên ở bốn phía tìm kiếm, đến khi đi không phải con đường này, nhưng truy phong chạy qua bên này, nàng cũng liền theo đi bên này. Không ngoại sở liệu, Lâm Thiên Du ở cách đó không xa tìm được bổ kết tụ, ta đã nói rồi, như thế nào có thể chỉ có cứu trợ đứng bên kia có bổ kết tụ. Cứu trợ đứng đồ vật đầy đủ, sẽ không có người cố ý loại bổ kết ước cho rằng không có, sau này nhìn thấy cứu trợ đứng bên kia bộ kết thụ nạng còn rất tốt kỳ, vì sao toàn bộ thảo nguyên trên đạo chỉ có chỗ đó có bộ kết. Nguyên lai like không phải chỉ có chỗ đó có, là nhiều hơn bộ kết đều ở nạng không đi qua trong rừng. Lần này đi ra mang theo ba lô, Lâm Thiên Du tính toán nhiều hái một ít. Kết quả tay vừa survey, đột nhiên nhớ tới, lưng của ta bao đặt ở truy phong trên lưng. Không độ vật trang, đơn giản cũng không nóng nảy lên cây đi hái, lưng tựa lại tụ, tối đầu tiếp tục xem lần đạn. Truy phong tuy rằng chạy nhanh, nhưng sông ra không bao lâu chính mình cũng phát hiện không đúng, vận điệu quay đầu trở về hướng Lâm Thiên Du vừa phải xem đồng hồ lại phải chú ý dưới chân, hơn nữa nhìn chằm chằm bộ kết tụ nhìn hồi lâu, đi liền rất chậm, ở Truy Phong song gia đến bây giờ một cái qua lại, nàng cơ hồ không như thế nào động. Chú ý tới nàng ở đường nghịch di động, Truy Phong chạy tới nghiêng đầu cũng gạt ra xem, xích, xích, giọng nói rất là lo lắng. Lâm Thiên Du mặc một cái trước mắt, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, ta như thế nào có thể tại cấp tiểu sói phát tin tức. Truy Phong nên sẽ không cho rằng nàng từ xa cho tiểu sói phát tin tức cáo trạng đâu đi. Trước không nói tiểu sói không có đồng hồ di động không tiếp thu được nàng tin tức, liền tính có thể thu được Không ngợi thông dịch cũng xem không hiểu ngoại ngữ tốt xấu có tiếng người phiên dịch, đem tin tức phiên dịch cho Thảo Nguyên sói nghe, lại cao cấp phần mềm đều làm không được đi. Truy Phong bước tiểu chân bộ trên mặt đất đạp đến là đi. Lâm Thiên Du dứt khoát đem đồng hồ màn hình biểu thị chuyển cho nó xem, ngươi xem, đây là tìm tỏi chẳng ép. Xích. Lâm Thiên Du chỉ vào mặt trên tìm tỏi không nội dung nói, cùng anh Tuấn sói khí ngựa vẫn ở trung lâu sẽ có nào chỗ tốt. Những lời này Truy Phong nghe hiểu, đã biết Lâm Thiên Du bên ngựa chỉ có nó này một đầu ngựa vằn, được ăn những kia không tính, cho nên Truy Phong gật đầu, đây là ở Khên Ta. Nửa nửa đêm ta xoa nhẹ nửa ngài đôi mắt còn tưởng rằng ta ngủ. Hào hào hào, bắt nạt Truy Phong không biết chưa đúng không? Truy Phong còn tại cười ngây ngô, nhà ga nhà ga đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì, cẩn thận liếc xéo Lâm Thiên Du liếc mắt một cái, xích. Không thể gạt ta đâu đi. Làm sao có thể chứ? Lâm Thiên Du thần sắc hờ hững đem Truy Phong oan giận đến trước mặt mặt bày ra. Truy Phong nhất quyết không tha. Lâm Thiên Du, tiểu sói. Xích. Không chút nào khoa trương, Truy Phong trực tiếp nhảy dựng lên, một cái bước xa lẹn đến Lâm Thiên Du sau lưng. Nói đùa, vừa làm đối lý sự đâu, Truy Phong hiện tại đều còn trột dạ đâu. Kết quả đem mình dấu kỹ, thật cẩn thận lõa ra đầu xem xét tình huống, lại hoàn toàn không phát hiện Thảo Nguyên sói một cái sói mao, chỉ có mặt đất thảo bị gió thổi được nghiêng dao động. Truy Phong đem kiễng chân đặt xuống đất, chút lang thang đập đập, mũi giật giật, chúng điệp thở ra một hơi. Nhìn xem nó đặt vào này vận tốc ánh sáng trở mặt, Lâm Thiên Du câu môi dưới, một tiếng cười khẽ bị vò nát ở trong gió, Truy Phong vẫn là trước tiên phản ứng, khơi màu đôi mắt liền xem lại đây. Khu Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, sau đó ở Truy Phong nhìn chăm chú, khóe miệng dần dần càng nâng càng cao, càng nâng càng cao, ha ha. Cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Truy Cối say rõ ràng Lúc này, Lâm Thiên Du đột nhiên lại hướng tới cách đó không xa vẫy tay, "Tiểu sói, trong khoảng thời gian ngắn dùng lần thứ 2 biện pháp, thông minh ngựa vẫn cũng sẽ không bị lửa." Truy nổi bật đều không về, yêu ngạo giơ lên cổ, nó đã không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể bị lửa đến ngựa vẫn. Gào. Thảo Nguyên sói thân hình mạnh mẽ vượt qua cổ trại, ba bước cùng làm hai bước vọt tới Lâm Thiên Du thân tiền, khẩn trương vây quanh nàng xoay quanh. Sau lưng Lâm Thiên Du ngựa vẫn theo Thảo Nguyên sói động tác nhi độc làm, Thảo Nguyên sói đi nào đi, nó liền hướng tiền đi, tránh đi Thảo Nguyên sói, lại rất tốt ngựa Lâm Thiên Du ngăn trở chính mình. Ta không sao. Hôm nay gặp được Mộ Hoàn, tò mò tới xem một chút. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Sói, ngươi đi ra tìm ta sao? Ồ. Thảo Nguyên Sói liếm liếm gương mặt nàng, ở nàng cần cậu ngươi được Bạch Sư nuôi, dừng một chút, đuối đầu cọ cọ. Thằng đến đem Bạch Sư mùi bao trùm, nó mới từ Lâm Thiên Du trong lực đi ra. Đoán được nó đang làm cái gì, Lâm Thiên Du nâng nó hai má cọ cọ, chúng ta chuyển nhà đi Bạch Sư bên kia, lại dựng một cái có cửa sổ nhà gỗ thế nào? Thảo Nguyên Sói đối với đang ở nơi nào biểu hiện cực kỳ không quan trọng, trầm thấp lên tiếng. Đây là nghe Lâm Thiên Du an bài ý tứ? Nàng cười cười, dụa Tiểu Sói lốt hai Chờ ta một chút, ta đi hái điểm bổ kết trở về nữa. Mang theo tử ngượi vẫn trên người cầm về ba lô, Lâm Thiên Du lân cận tuyển một khóa bổ kết thụ. Bổ kết thụ cao nhất có thể dài đến 30m, nhưng này mảnh rừng lộ ra nhưng không có như thế cao. Bất quá mặt trên bổ kết không ít, một đám đầy đặn như là trưởng thành đầu. Lâm Thiên Du đem ba lô gi chuyển đến thân tiện, nắm xuống dưới mấy cây đều ném vào. Dưới tầng cây, Thảo Nguyên sói ngựa đầu khẩn trương nhìn xem trên cây ngượi, thoáng nhìn bên cạnh lén lút ngượi vặn, hắn nhạy bén đã nhận ra cái gì, gầm nhẹ nhai răng, chậm rãi hướng tới Truy Phong đi. Bước chân bước rất chậm, móng vuốt rơi trên mặt đất cỏ dại cùng cảnh khô thượng thì cảnh khô bị niền ép phát ra răng rất tiếng, đều bởi vì động tác thong thả mà bị kéo lâu dài. So với không hề dấu hiệu bay nào, chết như vậy chết nhìn chằm chằm ngươi, một chút xíu tới gần ngược lại càng có thể mang đến cảm giác áp bách. Mới vừa rồi còn ý đồ vây quanh Lâm Thiên Du xoay quanh, trốn ở thảo nguyên sói phạm vi tầm mắt bên ngoài ngựa vằn, giờ phút này rục cổ, liền triệt thoái phía sau nửa bước đều trở nên chần chờ. Đột nhiên, thảo nguyên sói hung tận gào thét, rống. Nghe được động tĩnh, Lâm Thiên Du hái bổ kết tay dừng lại, đem ba lô gi chuyển đến một bên từ trên cây nhảy xuống. Xích xích xích, truy phong sợ khẽ run rẩy, gào gào dừng lại loạt dê. Dễ ruột tại chân sau không biết đạp lên cái gì, như là lá ruộng đồng dạng đồ vật vừa trượt, trực tiếp chân sau rũi thẳng một ngông ngồi dưới đất, xích. Không phải cố ý. Sai rồi. Hơn nửa đêm một tiếng gào khét, trong rừng cây nằm ngủ chim muông có mấy con bị kinh động vút cánh. Thảo Nguyên Lang thần sắc thản nhiên, Lâm Thiên Du rơi xuống đất đem ba lô leo núi đi trên vai vùng, tiến lên từ nhỏ sói phía sau ôm lấy nó, tay quất lên Thảo Nguyên sói cẩn thận cổ vút lông, ngoan. Nó đều nhận sai, tha nó một hồi. Nhiều. Ta Thảo Nguyên sói trên từ điển liền không có nhiều cái chữ này. Chính là chính là, hôm nay nó dám đem Lâm tỷ bỏ lại, ngày mai sẽ dám đánh Lâm tỷ. Ha ha thảo, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, truy Chuy phong xem không hiểu, không thì phải đuổi theo các ngươi mắng. Truy phong a, ta còn là thích ngươi kiêu ngạo ương ngạnh liếc nhìn hết thảy dáng vẻ. Khuya lắm rồi, chúng ta đi về trước đi. Lâm Thiên Du túi đầu gẽ vào thảo nguyên sói trên lưng, thanh âm dở dĩ, thật sự đều mang theo một chút dụ dỗ, ta đều mệt mỏi. Nang la thật sự có chút huấn, buổi chiều ngủ thời gian liền tương đối trễ, không ngủ bao lâu. Khoảng thời gian này trong thời gian ngắn rất ngủ, Lâm Thiên Du luôn luôn dễ dàng hơn cảm thấy mệt, buộc kết cũng hái không sai bị lắm. Đi sao? Vậy nhà? Thảo Nguyên sói không có phản bác, liếc xéo nó liếc mắt một cái. Truy Phong phản ứng nhanh chóng, rắc rắc đứng lên, không để ý tới trên người còn dính điểm khô diệp, vui vẻ chạy tới, xích. Lâm Thiên Du xoay người lên ngựa, "Tiểu sói, giống." Thảo Nguyên sói run run mau, đuổi kịp phía trước chạy nhanh ngựa vần. Có Truy Phong ở, về nhà thời gian dạm bất quá nữa. Nếu là Truy Phong mãi cho đến chạy về nhà cũng không phát hiện, kia chờ Lâm Thiên Du từng bước chính mình đi về tới, có thể đều phải đi đến sáng sớm ngày mai. Lâm Thiên Du đầu ngón tay quấn ngựa vần trên lưng mao, đem ý nghĩ của mình nói. Dừng một chút, lại phủ nhận chính mình lời nói vừa rồi, cũng không nhất định tiểu sói sẽ phát hiện ta không trở về, hẳn là sẽ mang theo Truy Phong tới tìm ta. Bất luận là loại tình huống nào, cũng sẽ không nhường nàng đi đến sáng ngày thứ hai. Truy Phong tuy rằng không quá đáng tin, nhưng là tiểu sói vĩnh viễn là nàng nhất kiên cường hậu thuẫn. Trong đêm cưỡi ngựa vẫn ở trên thảo nguyên chạy như bay, loại cảm giác này còn rất kỳ diệu. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đôi mắt lượng lượng tiểu động vật nhìn về phía bên này. Lúc này là rất nhiều lông sù hoạt động, đi sang thời gian. Chỉ là không tốt lắm ánh sáng, Lâm Thiên Du chỉ có thể nhìn thấy lông sù hình dáng cùng đôi mắt, liền hoa văn nhan sắc nhiều phân biệt không được. Phòng phát sóng trực tiếp người xem ngược lại là xem nạn nhân. Chẳng sợ có một tầng xanh biết nhìn ban đêm hình thức, cũng một chút không thể áp chế đại gia tâm tình kích động, thấy cái gì tiểu động vật sôi nổi xoát ở làn đạn thượng. Cuối cùng hội tụ thành một câu, Lâm tỷ nhanh lên a. Một hồi chạy đây. Đến mặt sau, không biết là từ ai bắt đầu, trực tiếp phục chế gián này làn đạn, ở phòng phát sóng trực tiếp xoát khởi bình đến. Lâm Thiên Du đánh cái cúp cắt, bị gió thổi có chút lạnh, lần sau, lần sau gặp ta khẳng định thượng. Hơn nửa đêm, vẫn là bỏ qua lông sủ cũng bỏ qua chính mình đi. Nàng thở dài, ta hiện tại chỉ tưởng nhanh đi về ngủ. Xuyên qua này mảnh mặt cô đã đến gia phụ cận bên hồ. Lâm Thiên Du vội vã truy phòng, ngựa vận hợp thời dừng lại. Nàng xoay người xuống ngựa sắn tay áo, ở bên hồ rửa mặt, "Hôm nay sớm điểm nghỉ ngơi, mấy ngày gần đây nghỉ ngơi không quy luật." Lâm Thiên Du rửa mặt thời điểm liền lạc mơ hồ dáng sắp ngủ, dáng chống đỡ một chút tinh thần đem trên mặt thủy lau sạch sẽ, về phòng tiền ở thấp hô ở, nhìn thấy ngủ lấu tệ cùng thảm nguyên sói, cầm lấy ván go đem thấp hô che. Sửa sang xong về sau, Lâm Thiên Du giọng nói dịu xìu nói, "Ngủ đây, ngủ ngon." Nói xong, liền năm sắp lên giường ôm tiểu sói. Cơ hồ không có đi vào trước khi ngủ hiện giả thời gian. Rơi vào xâm nhập giấc ngủ chỉ là nháy mắt sự. Hắc ám trong phòng, tháp ở trên cổ tay đồng hồ còn tại tận chức tận trách phát hình phòng phát sóng trực tiếp lần đạn, liên tục mấy cái đều là ngủ ngon. Sau nửa đêm đổ mưa phùn, Liên Uyên không dứt vẫn luôn liên tục đến phía chân trời sảng choang. Trốn ở trong nhà gỗ, nghe bên ngoài mưa rướt nhà gỗ thanh âm, mang cho người một loại vô biên yên tĩnh cảm giác, một cái giường, một cái điện thoại di động, ở mưa nhỏ trong hoàn cảnh, Lâm Thiên Du cảm giác mình có thể ở trong nhà gỗ ở lại cả một ngày nào cũng không đi. Thảo Nguyên sói thấy nàng tỉnh, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài đi săn. Lâm Thiên Du nhận thấy được động tác của nó. Trực tiếp thò tay đem vừa đứng dậy tiểu sói ôm trở về, bên ngoài còn tại đổ mưa đâu, đợi mưa tạnh lại đi ra ngoài đi Sandy. Trong nhà lông sủ từ sân đến trong phòng nằm một đống, hiện tại thời gian còn sớm, chiều hôm qua, ăn, đại gia hiện tại đều vẫn chưa nói đâu, thế chiều hôm nay lại đi ra ngoài đi săn cũng tới được cùng. Hấu tệ lời nói, hướng điểm sửa bộ uống. Từ trong nhà tuyển nhóm lựa vật liệu gỗ thì Lâm Thiên Du đột nhiên nhất vỗ bàn, "Tao, Tà Ta Tikho, ngày hôm qua đem thịt khô bơi lên muối về sau liền đi ra ngoài, buổi tối trở về cũng căn bản không có quản chỗ đó Tikho, thậm chí có thể nói là quên không còn muốn mạnh." Lâm Thiên Du bận rộn lo lắng chạy đi. Muốn nhìn một chút kia thiện khô còn có thể hay không lại cứu giúp một chút. Kết quả mới vừa đi ra môn, đứng ở nhà gỗ lộ ra đi dự hạ, chú ý tới cách đó không xa phơi thiện trên đá phiến, phụ kiến lá cỏ. Lá cỏ phiến lá cũng không đủ để đem muối thịt che quất, cho nên mắt thường có thể thấy được đắp mấy tầng ở mặt trên, cứng rắn đem cục đá nâng lên một cái độ cao, sợ lá cỏ bị gió thổi đi, mặt trên con ép cục đá. Tiểu sói. Lâm Thiên Du tin tưởng chính mình tối hôm qua là đem muối thịt quên mất, tất không thể nào là nàng làm mấy đó. Ô. Lâm Thiên Du lui về trong phòng, xoa nắng trung thực thảo nguyên sói trong mắt ý cười, là ngươi làm đi, nhất định là ngươi làm. Đều không cần hỏi. Đúng, ta làm chứng, chính là tiểu sói làm. Đang ghét, sớm biết rằng buổi tối còn có thể có tiểu sói ứng kính, ta ngoa tối nay không ngủ cũng xem, bỏ lỡ chỉ có thể nhìn chiếu lại Oota đã làm thành động độ lập lại nhìn xem. Muốn chủ một. Lâm Thiên Du chú ý tới cuối cùng này Lãn Đạc, một, ta nói chuyện riêng với ngươi. Lãn Đạc. Sau đó mở ra mới phát hiện, đồng hồ hậu trường nói chuyện riêng công năng ở thăng cấp, đành phải thôi. Nhưng, động độ đều có, trên người bổ khẳng định cũng ít không được tiểu sói thân ảnh. Lâm Thiên Du mở ra hội bổ, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy Thảo Nguyên sói tương quan đề tài. Thảo Nguyên Sói chỉ số thông minh đánh giá hay không bị xem nhẹ. Sẽ giúp ngươi phơi thịt Thảo Nguyên Sói, sắp nhận không nuôi một con sao? Thảo Nguyên Sói quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Mà sau này hai cái đề tài nối liền xem còn thật có ý tứ. Mặt trên cào, phía dưới cổ tay. Lâm Thiên Du tùy ý điểm đi vào một cái, không hề ngoại ý muốn ở bên trong nhìn thấy tiểu sói tối qua video. Từ trên màn hình thời gian đến xem, Thảo Nguyên Sói là đầu hôm qua tới. Hơn nữa còn là một đạo tiềm điện xẹt qua sau. Phá không ánh sáng nhường trong viện ngủ lông sủ cũng đều có điều phát giác, nhưng chợt lóe lên tia chớp mang đến ảnh hưởng cũng không có liên tục lâu lắm. Chốc sau đó không bao lâu, nhà gỗ môn trầm dãi từ bên trong bị đẩy ra, Thảo Nguyên sói từ khe hở chung bài trườn đến, lại xoay người đệm cửa khóa nghiêm, lúc này mới nhảy ra thất hố. Lúc này mưa còn chưa hạ hạ đến, Thảo Nguyên sói nhìn xem trên tảng đá tiện, quay người rời đi ống kính một đoạn thời gian, lại trở về thì hắn trong miệng ngậm thật dày một tầng lá cỏ, trong đó linh tinh sen lẫn vài miếng bất đồng thiên lá, hẳn là từ mặt khác trên cây thu thập đến. Thảo Nguyên sói ngậm phiến lá phô ở môi thị thượng, vây quanh cục đá đem từng cái góc đều che kín, lộng hảo về sau lá cỏ còn có rất nhiều. Nó liền tiếp tục đem lá cỏ hướng lên trên gác, thẳng đến cuối cùng một mảnh lá cỏ tìm đến quý tộc. Nó lúc này mới rời đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước, lại dừng lại quay đầu nhìn xem kia đống lá cỏ. Tiếp tiếp, Thảo Nguyên sói lại li khai ống kính, ngẩng đến cục đá đặt ở mặt trên. Có cục đá đè nặng lúc này mới an tâm, xoay người chạy về sân, móng vuốt lay nhẹ nhàng mở cửa ra cái khẽ khích, thân hình linh động chui vào. Video liền đến đây là ngừng. Đây là Thảo Nguyên sói. Ngươi nói là khoác da sói người ta đều tin. Đột nhiên nhớ tới lần trước phơi khu hoa, giận đi giận lại nhường bạn trai ta nhìn chằm chằm, kết quả đi công tác trở về hoa đông âm lặng. Vừa hỏi tam không biết, bạn trai không bằng Thảo Nguyên sói. Tiểu sói thật sự đặc biệt thông minh. Nhận thấy được sắp đổ mưa, hơn nửa đêm đi ra xây muối thịt, ô ô rất thích, tưởng ngôi. Ngôi là không có khả năng ngôi. Lâm Thiên Du xem xong video, cũng cảm thấy nhà nàng tiểu sói thật thông minh, bổ nhào vào trên giường gỗ nắm tiểu móng đuôi sói tả hữu nâng cao cao, rất ngoan, vì khen thưởng ngươi giúp ta bảo vệ muối thịt, lần sau mời ngươi ăn muối thịt xào rau hẹ thế nào. Ô, hảo. Ha ha. Lâm Thiên Du cười lớn nói, ngươi đều không biết ta nói là cái gì, không thể nói hảo. Thảo Nguyên sói chớp mắt, ô, không tốt. Gặp nó như thế chứng chặc đảng hoàng trả lời, Lâm Thiên Du cười đến càng thêm phải mái. Ông ông đang ôm tiểu sói dư đâu? Đồng hồ rung hai lần. Lâm Thiên Du ngăng tay lên mở ra tin tức. Nhiếp Lăng Dương, Thiên Du tỷ, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Thiên Du, Tân, chuyện gì? Nhiếp Lăng Dương bên kia đưa vào nửa ngày, phát tới đây tin tức biến thành, ta tới tìm ngươi, chúng ta đối diện nói đi, sự tình tương đối phức tạp. Lâm Thiên Du đoán hẳn là cùng ngày hôm qua đầu kia lâu nhà xác sư tử có liên quan, liền đánh chữ nói, hảo. Một hồi có cái khách quý lại đây. Lâm Thiên Du hai ngón tay vất vè, đem thảo nguyên sói lỗ thai khệ lộng thành các loại hình dạng, ta có thể có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Nàng không ô che, nhưng là có cái quả mạo. Bên thời điểm cô y đem vành nón biên đại, trước đó là vì cản ánh mặt trời, hiện tại vừa lúc dùng để che mưa. Nhiếp Lăng Dương phát xong tin tức không bao lâu người liền đến. Lâm Thiên Du là nghe phía ngoài ấu thể gọi mới biết được. Nàng không nghĩ đến Nhiếp Lăng Dương sẽ đến như thế nhanh, may mà mũ rơm dĩa sửa sang lại không sai biệt lắm, đem mũ rơm che tại trên đầu, Lâm Thiên Du đi ra nhà gỗ. Xoẹt. Tiến tĩnh. Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua còn tại đỗ thủy, chờ một lát thủy mở cho các ngươi hòa sữa bột. Sết lên hai con ấu thể bỏ vào ván gỗ phía dưới, Lâm Thiên Du ở ấu thể lại nhào lên trước. Nàng trước một bước đi trên tháp hồ, tìm ta có chuyện gì? Hàng tứ tự cùng Diệp Lăng Dương cùng đi. Hai người bọn họ một người mang theo một cái ngựa vằn. Hàng tứ tự nói, đưa ngựa vằn. Nàng nheo mắt lại, đem trong tay ngựa vằn đi phía trước đẩy, chúng ta làm cạm bẫy vận khí tốt, bắt hai đầu ngựa vằn. Chúng ta thương lượng về sau quyết định, một cái ngựa vằn cho ngươi, một cái làm cho sư tử bồi thưởng. Không cần, các ngươi lưu lại ăn liền hành. Lâm Thiên Du cự tuyệt nói, vô công bất hưởng lộc, ta không thể lấy không các ngươi đồ vật. Người quản vô công? Thiên Du tỷ a, ta đừng thấp như vậy điệu. Lúc ấy nếu không phải ngươi lại đây, Chúng ta lui thi đấu đều xem như tốt nhất kết cục, kia sư tử cũng bắt đầu leo cây. Hàng Từ Từ lắc lắc đầu, loại kia bị sư tử ngăn ở trên cây cảm giác, nàng thật là không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Nếu không phải ngươi thuyết phục sư tử, nó cũng không tất sẽ đồng ý muốn chúng ta bồi thường. Chẳng sợ bọn họ có tâm bồi thường, không thể giao lưu, nhất định là không thể đạt thành giao dịch. Vô luận là sư tử vẫn là ngựa vằn, trọng yếu nhất vẫn là Lâm Thiên Du ở bên trong làm dàn cuộc, cho nên chuyện này tài năng hoàn mỹ giải quyết. Nay ngựa vằn chúng ta từ xa đều đã lấy tới, cũng không thể lại sách trở về a ta này tiểu cánh tay cằm chân, ngươi nhường ta kéo về đi ta mẹ chết ở nửa đường làm sao bây giờ? Hà Tư Tư cho Lâm Thiên Du nhét đồ vật đều nhét tói quen, nhưng này đầu ngựa vẫn không cần nhét, trực tiếp nhẹ buông tay, nàng không mang đi liền xong rồi. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ nói, các ngươi tới tìm ta vì đưa ngựa vận. Chết không được không ở trong khung phải nói, nếu là lúc ấy đánh chưa nói, nàng khẳng định cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt, cho nên trước mang theo đồ vật lại đây. Nhiếp Lăng Dương nghe vậy nói, có phải thế không? Đưa ngựa vận thời điểm phải mái, nhưng có chuyện tìm Lâm Thiên Du hỗ trợ, lại trở nên có chút ngại ngùng. Lâm Thiên Du, cần. Nhiếp Lăng Dương thở dài, lắp ba lắp bắp nói, chính là chúng ta trước không phải nói bồi thường đầu kia sư tử một cái ngựa và sao, sau đó chúng ta hôm nay bắt đến ngựa và về sau, liền đi nói tốt cái cây đó bên kia tìm nó. Nó không ở. Ở. Nhiếp Lăng Dương che mặt, giống như toàn bộ sư đàn đều ở. Cụ thể là không phải sư đàn toàn thể hắn không xác định, nhưng là từ xa vừa thấy, ít nhất cũng có hơn 10 trì, là cả sư đàn đều ở có thể tính tương đối cao. Lâm Thiên Du, chết không được ngựa và không đưa ra ngoài. Nhiếp Lăng Dương là gan lại đại cũng chỉ là một người bình thường, đối mặt một đầu sư tử thời điểm chân đều run lên. Nếu không có Lâm Thiên Du từ giữa thương lượng, Nhiếp Lăng Dương cũng không dám cùng hàng tứ tư, tư hai người đi đối mặt một đầu sư tử. Được, đối mặt một đầu sư tử thời điểm đã là miễn cưỡng, hiện nay đã không chỉ một đầu. Đi thôi, sợ hãi. Không đi đi, đều đáp ứng nhân gia sư tử, muốn cho Ngựa Vằn. Ngựa Vằn cũng bắt đến, liền kém giao tiếp một bước này, Nhiếp Lăng Dương cũng không muốn chính mình trở thành thất tiến nhân viên. Vì thế rồi giam dưới, cũng mượn cho Lâm Thiên Du đưa Ngựa Vằn, lại đây xin giúp đỡ. Ta cùng các ngươi đi thôi. Lý giải qua chuyện đã xảy ra về sau Lâm Thiên Du gật gật đầu, chờ ta một chút. Nhiếp Lăng Dương nghe nàng những lời này, Triêu Tâm lập tức buông xuống, "Tuất, vất vả ngươi Thiên Du tỷ." Lâm Thiên Du rửa mặt, suy nghĩ một chút, không có sách ba lô. "Tiểu sói đầu đầu ta đi ra ngoài một chút, các ngươi cùng tiểu hoàng tiểu hôi cùng nhau ở nhà giữ nhà." Lâm Thiên Du đem tóc một vén, quay đầu gặp Thảo Nguyên sói ngồi xổm trong viện, lại đi qua thân tiểu mao đầu một chút. "Về trong phòng chờ ta, đừng đem mao mao làm bực." Nói xong một trận luận rùa, ở tiểu sói choáng váng thời điểm cười phất phắt tay, đi rồi đi tìm sư đàn, Lâm Thiên Du không mang lông sủ cùng nhau, liền truy phong đều không mang. Nói cho lâu nhạn sắc sư tử một đầu ngựa vằn, đừng đến thời điểm nhận sai ngựa vằn thì phiền toái. Hai người thay phiên kéo, mang một đầu ngựa vẫn đi qua cũng không coi vào đâu việc khó. Hàng tư tư cầm trong tay đại lá chuối tây che mưa, "Thiên Du tỷ, ngươi muốn hay không cũng tới một mảnh." "Không cần, ta có mũ." Lâm Thiên Du đem mũ rơm bên cạnh thảo hương bên trong thu thu, "Chúng ta đi nhanh lên, nhượng sư tử đợi lâu lắm cũng tốt." Sư tử cũng không phải là cái gì hảo tính tình đại miêu. Không phải sở hữu sư tử đều giống như nàng gặp phải Bạch sư như vậy dịu ngoan, hơn nữa, Nhiếp Lăng Dương trước nhìn thấy sư đàn mới đến tìm nàng, đến lúc này một hồi thời gian, tính được lâu nh nhã sắc sư tử tại kia hẳn là đợi có một hồi. Vạn nhất đợi lâu lắm xin khí. Bội thường sự còn được tái sinh biến cố. Nhiếp Lăng Dương hiện tại nói với Lâm Thiên Du là nghe lời răm rắp cũng không đủ, lúc này lên tiếng trả lời nói, "Hảo." Sau đó kéo sau lưng ngựa vận một trần, bước chân càng lúc càng nhanh, đến mặt sau cơ hồ là đang chạy. Lâm Thiên Du quay đầu cùng Hàng Tư Tư liếc nhau, nàng nâng tay để lại chính mình mũ rơm, báo cho biết một chút. Hàng Tư Tư gật gật đầu, hai người cùng nhau chạy tới. Sư quần tụ cùng một chỗ thời điểm đa số là ở đi săn, phơi nắng thì càng thích phân tán, hoặc là hai ba đầu tựa vào cùng nhau, nhưng bây giờ, dưới tảng cây sư tử có thể dùng đống để hình dung. Lâm Thiên Du nhìn này không giống như là sư đàn, không giống như là chỉ có một sư đàn, nhưng là sư đàn ở giữa là tồn tại chiến đấu, cũng sẽ không tồn tại hai cái sư đàn ở chung cùng hòa thuận, còn có thể tụ tập đến cùng nhau, tựa như bây giờ. Lão nhãn sắc sư tử gia lông nhan sắc xem lên đến so mặt Khắc sư tử nhan sắc càng sâu một ít. Nó tại nhìn thấy Lâm Thiên Du lại đây, trước tiên liền đứng lên, đi đến sư đàn phía trước. Có lẽ đây là sư đàn Chu Vương, nó khẽ động, mặt Khắc sư tử cũng sôi nổi đứng dậy. Nhiếp Lăng Dương xông lên phía trước nhất, được ở đối mặt sư tử thời điểm bước chân cũng không khỏi chậm lại, nhất là chúng nó hiện tại đều đứng lên, nhìn xem cũng không phải là lương địa. Thôi vừa chần chờ công phu, Lâm Thiên Du đã cùng hắn lau người mà qua, bất động thanh sắc vô vô nhiếp lăng giường bà bay. Khi, Lâm Thiên Du đối mặt đống lớn sư tử không sợ hãi chút nào, tâm tình cung tệ cùng đại gia chào hỏi, ngựa văn cho ngươi đưa tới, xem một chút cái này lớn nhỏ được không. Nhưng mà, lâu nhà sát sư tử tựa hồ đối với nải đầu ngựa văn không có hứng thú, ngược lại là quay đầu giống lên một tiếng, giống. Xem. Lâm Thiên Du nhíu mày, xem? Nhìn cái gì? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, sư đàn trước hết một bước xông tới. Nhịp lăng dương hô hấp bị kiềm hãm, theo bản năng liền thân thủ đi lấy gậy gộc, mặc kệ có thể hay không đánh thắng được, trong tay có cái gia hỏa liền tính toán thượng. Đừng động. Lâm Thiên Du bận bịu ngăn lại hắn, chúng nó không có muốn công kích chí của ta, ngươi trước đừng động. Tiến gần động vật có hay không có ác ý, Lâm Thiên Du là có thể cảm giác được rõ ràng. Sư đàn tới gần, nhiều hơn vẫn là tò mò. Chuyện gì xảy ra a? Sư tử này không giữ chữ tín, dẫn người đem Lâm vây quanh. Á a a. Vậy làm sao bây giờ, Lâm tỷ bên người không có lông sủ ở. Chúng nó sư tử có nhiều như vậy, không có việc gì không có việc gì tin tưởng lâm lâm, vạn nhất thực sự có chuyện gì, nàng cũng hẳn là có thể lên cây trước trốn tránh đi. Lâm Thiên Du leo cây thực lực là lão phấn đều giỏi như ba ngày. Hơn nữa, như thế tùy tiện đi vào sư đàn, rất tín nhiệm Lâm Thiên Du phấn, đều cảm thấy được nàng đây là còn có chuẩn bị ở sau. Đang bị sư đàn vây quanh dưới, Lâm Thiên Du vẫn không lúc ních. Không khí trong lúc nhất thời có chút nưng trẻ. Nhiếp Lăng Dương nắm chặt cây gỗ, chẳng sợ Lâm Thiên Du khiến hắn đi, hắn cũng chỉ là lui về phía sau vài bước, thời khắc cảnh giác, hắn có thể không động thủ trước. Nhưng nếu có sư tử đối Lâm Thiên Du động thủ, hắn nhất định là phải làm thứ nhất xông lên người kia. Nghĩ như vậy hắn nắm chặt gậy gỗ tay lại chặt vài phần. Trong lúc nhất thời, trên thảo nguyên tựa hồ liền phong đều tĩnh. Nhưng ngay sau đó, gào, o, gào gào. Sư đàn này khởi khoạc phục phát ra các loại thanh âm, chỉ từ ngữ điệu đều có thể đoán được chúng nó kinh ngạc. Nguyên bản Trẩm Mặc Lâm Thiên Du, tại nghe thấy sư tử ý tứ trong lời nói sau, không khỏi nhắm chớp mắt, ta không phải bao dụng sạch bạch sư. Cái gì gọi là bạch sư trong đàn thật sự đến một cái giống người loại sư tử? Không phải ta này đầu sư tử có thể cùng nhân loại giao lưu, là ta này nhân loại có thể nói với các ngươi. Nhiếp Lăng Dương căng chặt thần kinh dừng lại. Ân Hàng tư tư ngấn ngủ mờ mịt, ngay sau đó lập tức mím chặt đôi môi, tưởng lần trong lòng khó chịu sự tỉnh, cứ là không đem ý cười cho đè xuống, miệng đầy mặt đỏ bừng. Lãn Đạc, ha ha ha ha, a, quả thật sao? Như thế uy vũ khí phách sư tử lại là một đám nói nhảm. Cứ mạng, xem động vật thế giới thời điểm, gao thét gầm rú truy đuổi con mồi, đem này nói nhảm dạng một vùng đi vào, lập tức không đẹp trai. Lại tới người vì Lâm Tị phát tiếng, ha ha ha như thế ưu việt mép tóc tiến còn bị sư tử ghét bỏ mao dục sạch, cho ta cười ra nước mắt được. Nói nhảm sư đàn ở Lâm Thiên Du liền tiếp tục lời nói sau, rơi vào trầm mặc. Ngay sau đó, lại lần nữa hoan hô. "Gào, là thật sự, thật sự nói chuyện. Quả nhiên là đứng lên dụng sạch mao đáng thương bạch sư." Lâm Thiên Du nàng méo méo ấn đường, trước giờ không có cảm giác như thế vô lực qua. "Cho chuyện không đi xuống một chút. Ngươi, ngươi đem ngựa vần cho chúng nó lưu lại, liền có thể đi." Lâm Thiên Du khẽ thở dài, "Ta đi trước." Cảm giác đợi thêm nữa, sư đàn hội vây quanh nàng hỏi, "Như thế nào rơi mao nghiêm trọng như thế? Ông nói gà bà nói vịt không gì hơn cái này." Đi ra hai bước, Lâm Thiên Du chăm chú nghiêm túc cùng Lâu Nhã Sắc Sư Tử nói, về rơi Mao sẽ nói tiếng người Bạch Sư chuyện này, không được ngoại chuyện. Nàng cũng không muốn sáng sớm vừa ra khỏi cửa, được tới con chim nhỏ kêu được chính là những lời này. Lâu Nhã Sắc Sư Tử gật gật đầu, "Dũng." "Ha ha ha," Lâm Tử ánh mắt xo so đi săn thời điểm còn kiên định. Được khống chế, không thì truyền đến cách vách đạo không cách giao phó A Nhiếp Lăng Dương cũng phản ứng kịp là xảy ra chuyện gì, đem ngựa vẫn đặt ở khoảng cách Lâu Nhã Sắc Sư Tử cách đó không xa địa phương, quay đầu đổi kịp Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du nói, "Muốn gửi thì cứ việc gửi đi." Nhiếp Lăng Dương khệ miệng rút rút, "Ta không." "Ô hô hô." Ta không muốn cười." Lâm Thiên Du nhìn hắn một cái, nhếch Lăng Dương nước mắt đều nghẹn ra đến. Lạc Hạo nửa bước hàng tứ tứ cũng nước mắt rưng rưng, có thể hay không xuất hiện cái hot seat up king. Lâm Thiên Du chân thân vậy mà là nó. Muốn cười lại không dám cười, muốn nghẹn chết. Lâm Thiên Du ở muốn hay không giết sư diệt khẩu ở giữa lặp lại bồi hồi, nàng nâng tay, cánh tay một tạ một hưu đắp lên hai bên người trên vai, ta xử lý không được sư tử, ta còn xử lý không được các ngươi sao? Con mắt của nàng từ trên người hàng tứ tứ ngang ngược liếc đến nhếch Lăng Dương trên mặt. Hai người này lập tức không cười. Cổ lạnh lẽo. Hàng tứ tứ nhét lá chuối tây bên cạnh đi xuống mang mang trẻ cốt chính mình non nửa khuôn mặt, khụ khụ. "Nha, Thiên Du tỷ, ngươi xem đó là cái gì? Có cái gì ở ném cục đá nha?" Lời vừa truyện, nàng chỉ vào thảo nguyên phương hướng nói đến. Lâm Thiên Du đầy đầu góc tưởng đều là sư tử sự, nghe vậy thuận miệng lên tiếng, "Không có cái gì quá lớn phấn lứng." Rồi sau đó đột nhiên dừng lại, "Ném cục đá." Nhiếp Lăng Dương cũng nha u một tiếng, "Thật sự nha, hắc, chơi vui, đó là cái gì độc vật? Lại là bên ngoài không có sản phẩm mới loại sao?" Lâm Thiên Du theo hàng tư tư ngón tay phương hướng nhìn lại, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy lông thú tạc mao đoàn tử, đang dùng chân sau ra sức đá cục đá. Hẳn là đều là thọ tôn trở về sau chính mình nhặt cục đá, so Lâm Thiên Du lúc ấy lấy đến làm luyện tập những kia còn nhiều hơn. Ở thọ tôn cách đó không xa, là một cái rơi xuống đất con nó cục đá đánh không ra quá xa, cũng đánh không cao, càng không thể đem mình sức lực rất tốt tác dụng ở trên tảng đá. Như vậy, ở đây tình huống dưới, muốn đối phó con nó, thọ tôn trực tiếp chăm chỉ luyện tập thêm hỏa lực cấp chế. Chưa kịp bay lên, cũng bởi vì khinh địch rơi xuống đất con nó, bị đánh đôi mắt đều không mở ra được. Thọ tôn hùng hổ, cuối cùng còn lại một viên, dùng móng vuốt ung dung dậy, dùng sức vung. Siêu lần này ném so luyện tập khi muốn xa hơn. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vàng cùng, tinh chuẩn rơi vào con nó trên đầu. Con nó đều nhanh chúng đá chôn, chạy đều không địa phương chạy. Đánh thắng Thỏ Tôn rất vui vẻ, nó lắc lư lắc lư cái đuôi, đang muốn tiến lên lùng bắt chính mình con ngồi, chú ý tới bên cạnh có người, chạy nhanh trên đường vẫn không quay đầu lại hả hơi cảnh cáo. Mưa trên trình độ rất lớn ảnh hưởng lông sù khứu giác, chúng nó không thể bắt giữ phân biệt nơi xa hơi thở. Thỏ Tôn dẫm chân xuống, xem đều không thấy con nó liếc mắt một cái, hưng phấn chạy đến Lâm Thiên Du trước mặt, gào ộp. Nó một bên kêu, một bên dùng mao nhung móng đuôi chỉ vào con nó phương hướng, gào. Xem Tác giả có chuyện nói, ba ngày còn có đổi mới ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 83. A a a đây là nhà ai thỏ Tôn bà bảo, cũng quá lợi hại a. Hào khỏe. Lâm Thiên Du cầm thỏ Tôn móng đuốt lắc lư lắc lư, ta liền nói ngươi nhất định có thể học được. Gào. Thỏ Tôn hai cái móng đuốt đều nhào vào Lâm Thiên Du trên người, cùng đứng lên bổ nhào trong ngực làm nũng đong dạng. Lâm Thiên Du thuận thế ngồi chồm hổm xuống chút, lấy mũ rơm che ở trên đầu nó, ôm thỏ Tôn mau nhung cái đuôi đem thỏ Tôn ông dậy. Gào. Ô. Thỏ Tôn như cũng ở vào cực kỳ hưng phấn trạng thái có thể ngay cả chính mình bị ôm dậy cũng không phát hiện, cái đuôi lắc lắc, bị đè lại ném bất động, dùng lực liền lung lay của tiêm. A a a đây là nhà ai thọ tôn bà bảo, cũng quá lợi hại a. Tôn gia lấy bản thân chi lực đem thọ tôn sức chiến đấu cất cao một tầng a, một hồn đá không được, vậy thì thập viên 100 viên, trực tiếp đem con nó chôn. Ô ô lưng phấn mà tiểu biểu tình cũng thật đáng yêu, đôi mắt sáng ngời trong suốt dường như có ngôi sao, rất ngoan. Nếu như nói ngay từ đầu Nhiếp Lăng Dương còn có chút làm không rõ ràng tình trạng, nhưng là bây giờ nhìn gặp Thọ Tôn cùng Lâm Thiên Du như thế thân, nghĩ đến trước xem phát sóng trực tiếp thì Lâm Thiên Du dùng cục đá gõ ga đất, lập tức cũng biết chuyện gì xảy ra, Lâm tỷ giáo ha. Hắn không khỏi cười ha ha đạo, đây cũng quáu yêu, ta trở về cũng học. Hàn Tư Tư tại nhìn thấy Thọ Tôn lấy cục đá đánh con nó thời điểm liền bắt đầu động động, hoài nghi mình bây giờ là ở hoang dã câu sinh, vẫn là đang nhìn phim hoạt hình. Có chút thái quá. Đâu chỉ là có chút ta, quả thực là cách đại phổ. Con nó nhưng là áp điểu, đối với chúng nó đến nói, đối phó trên thảo nguyên loại nhỏ động vật vô cùng đơn giản. Tiềm không thấy thì tối thời điểm, chúng nó cũng sẽ đi săn một ít loại nhỏ động vật. Nhưng hiện tại con này có nó, bị Thỏ Tôn cho đi săn đây. Hiện tại mưa rầm thời tiết, xác thật không thích hợp phi hành động vật, nhưng lần này mưa cũng không giống như là trong thời gian ngắn có thể ướt nhẹp lông vũ, nếu là cố gắng phi vẫn có thể tiên trì một đoạn thời gian. Hàng tư tư tưởng, có thể cũng là con nó khinh địch. Ai làm canh cá thời điểm cũng sẽ không lo lắng cho mình bị cá giết chết. Bắt nạt quen tiểu động vật, không cần thận bị tiểu động vật cho đánh. Hàng tư tư chậc chậc hai tiếng, đáng đợi. Nàng cũng bị con nó đoạt lấy đồ ăn, loại này chó chết xem người hạ địa ăn, nhìn nàng dễ khi dễ đoạt thịt còn đuổi theo nàng đánh. Bây giờ nhìn gặp con nó bị đánh thành như vậy, quả thực rất hả giận. Nhiếp Lăng Dương cười nói, "Công phu Thỏ Tôn." Lâm Thiên Du nắm tỏ Tôn móng vuốt hướng bọn hắn giơ giơ, "Ta đi phía trước nhìn xem." Nói con nó chúng đá chôn thật là một chút không khoa trương, đến hôi ván gỗ trực tiếp có thể lập địa. Nay phạm vi năm dặm bên cạnh không như vậy sắc bén cục đá hằn lạ đều ở đây. Thỏ Tôn tử trong lòng nàng nhảy xuống, vỗ vỗ chạy đá, gào, "Ân, ngươi đánh." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, "Ngươi thật là ta đã thấy thông minh nhất Thỏ Tôn." rất tuyệt, trừ học tập còn có thể tự do phát huy, lấy thừa bù thiếu, xác thật thông minh. Con này con nó có thể cùng không nghĩ đến, một ngày kia nó có thể thua ở Thỏ Tôn trong tay. Lâm Thiên Du đem những kia cục đá gỡ ra, đống thật dày một tầng, kia con này con nó ngươi mang về ăn sao? Ồ, Thỏ Tôn có chút do dự, nó theo Lâm Thiên Du cùng nhau cào cục đá, rồi sau đó lắc lắc đầu. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, giống như trên thảo nguyên không có động vật này sẽ ăn con nó thịt. Nàng ngược lại là nhìn thấy qua linh cẩu đi săn con nó tin tức, nhưng là vậy đều là số ít. Có người đoán Bởi vì con nó là thực thối giữa là vật, cho nên chúng nó thịt chua thối ăn không ngon, cho nên sư tử linh cậu cũng không nguyện ý ăn, chẳng sợ ở chúng nó lúc ăn cơm con nó tới quấy rối, cũng lười đi săn. Nhưng là cái này cách nói giống như không có được đến qua chứng thực. Lâm Thiên Du dua thỏ Tôn mao đầu, tay vừa áp xuống đi, mao mao bình, tiểu tặc mao sở lên xúc cảm tác thoải mái, vậy thì đặt ở này đi. Thỏ Tôn móng vuốt ôm chặt bó lớn của đá, bị áp chế đến mao mao che khuất đôi mắt, nó dừng một chút. Cấp cảm nhận được tay lông xù thân hình cứng đờ, Lâm Thiên Du rũ mắt, lại không có chống lại thỏ Tôn ánh mắt, ngược lại là nhìn thấy cái bị mao mao che khuất mặt mao đoàn tử. Ha ha, nàng ngươi đến tay đang phát run, cũng không quên đem mao mao hướng lên trên vuốt một vút, vuốt lông. Thỏ Tôn run run mao, đứng lên móng vuốt đạp trên nàng trên đùi gối. Muốn hay không cùng ta trở về, ta sẽ dạy ngươi điểm khác. Lâm Thiên Du xoa nắn Thỏ Tôn lốt hai, trở về học được về sau dùng dây thường triển cái lưới bộ nó. Ha ha ha thảo, giáo thượng ẩn. Ta thôi cái lau, thật muốn học được làm lưới, ai còn phân rõ Thỏ Tôn cùng thi đại học chẳng nguyên. Họ không được lời nói, Tôn gia có thể hay không ngậm lá cỏ rút con nó a. Còn chưa đi xa hàng tư tư nghe những lời này. Nàng xem phát sóng trực tiếp học Lâm Thiên Du dùng cây cỏ diệp làm dây thừng. Học được hiện tại còn chưa học được. Không, không bằng Thọ Tôn. Thọ Tôn móng vuốt ở con nó trên người đập, gào, "Lần sau ngươi tìm đến ta nha." Lâm Thiên Du ôn nhu phiên dịch, gật gật đầu, "Hành." Thọ Tôn quen sống một mình, có thể vẫn là càng thích chờ ở chính mình trong hoạt động. Gào, "Ô." Lai cục đá Thọ Tôn đột nhiên hỏi một câu. Lâm Thiên Du sử sốt, "Không có." Chợt che mặt đỡ trán, vừa tức giận vừa buồn cười lão, "Ai nói với ngươi trên thảo nguyên đến một đầu sẽ nói tiếng người rơi ma bạch sư?" Gào, "Chim sơn ca." Là chim sơn ca nói. "Lâm Thiên Du." Xong Việc này như thế nào còn bị trên thảo nguyên tiểu báo phóng viên cho biết. Đây chẳng phải là toàn bộ thảo nguyên đều biết. Lâm Thiên Du trợn khóc trợn cười, đám kia sư tử lý giải sai lầm, là giả đây. Có thể bạch sư chưa từng cùng mạc hạ sư tử cùng đàn, cho nên bạch sư bên người xuất hiện xa lạ, còn có thể cùng sư tử nhóm không có bất kỳ trở ngại giao lưu Lâm Thiên Du khi. Thuận lý thành chương đem Lâm Thiên Du quy ở bạch sư bên này. Ngựa văn là ngựa văn, thảo nguyên sói là thảo nguyên sói, báo săn là báo săn, Lâm Thiên Du là bạch sư. Rất hợp lý. Lâm Thiên Du quay đầu nhìn lại, đám kia sư tử đã không thấy, lần sau gặp được thế nào cũng phải muốn níu chặt chúng nó sau cổ áo sét lên đem sự tình đều làm rõ ràng về sau, lại thả chúng nó ra đi. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ha ha ha Lâm Tị Bình xét bị hại ở rất nhiều trêu chọc làn đạn bên trong, còn kèm theo một cái cứu trợ đứng công tác nhân viên tin tức. Bạch Chiêu, tiểu báo săn thủ tục xuất viện đã làm tốt đây, ta hiện tại cho người đưa qua sao? Lâm Thiên Du động dung mở to hai mắt, "Thốt, ta bây giờ đi về." Nàng trở về đi, Bạch Chiêu lái xe lại đây thời gian thượng cũng kém không nhiều. Nói, Lâm Thiên Du ở Thỏ Tôn trầm mê thu thập cục đá thời điểm, lại rũa một phen, "Ta đi rồi." Gào. Thỏ Tôn vây vây cái đuôi, đã đem cục đá tụ thành một đống. Tiểu báo săn ở cứu trợ đứng đợi lâu như vậy. Trên người đầu đậu quen thuộc hơi thở hẳn là tán không sai biệt lắm. Báo săn sẽ không cùng làm loại nuôi ấu tệ, ra ngoài, bị nhân loại chạm qua báo săn ấu tệ, báo săn cũng sẽ không lại trở về tìm, người không đến quen thuộc hơi thở báo săn sẽ trực tiếp vứt bỏ tiểu báo săn. Lâm Thiên Du nghĩ ngợi nói, dùng đầu đậu nằm qua da lông cho tiểu báo săn bọc một chút. Trước có chút quen thuộc hơi thở, đầu đậu có thể tiếp thu tiểu báo săn về sau đón tiếp chạm. Nghĩ như vậy, trở về tốc độ chạy đều nhanh không ít. Không ít người đều vướng bận ở cứu trợ đứng kia chỉ tiểu báo săn đâu. Tổn thương nghiêm trọng lại tại không khuẩn phòng bệnh. Chẳng sợ Bạch Chiêu nói không có gì đáng ngại, đại gia vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Bây giờ nói trả lại, phong phát sóng trực tiếp người xem cũng là nhẹ nhàng trở ra. Ta đã về rồi. Lâm Thiên Du hắn mũ rơm chạy về đến thì cứu trợ trạm xe còn chưa tới. Sân thượng ván gỗ bị đỉnh hướng lên trên, lang lăng run cái liên tục. Bên ngoài còn tại đổ mưa đâu. Lâm Thiên Du đem ván gỗ chỉnh chỉnh, mắc mưa dễ dàng sinh bệnh, hoang dại động vật cũng rất ít sẽ có rầm mưa ra đi săn tình huống, trừ phi là thật sự không có gì ăn. Ngày mưa tính thượng là động vật giới ngày nghỉ. Nhưng là trong huyện đấu tệ, sức sống tràn đầy, ở trong sân chạy tới chạy lui. Còn giống như thật được lại dựng một cái lớn một chút nơi ở nút, như vậy có thể gia tăng lối tệ phạm vi hoạt động, cũng không cần ở trên đầu đỉnh ván gỗ chơi. Thảo Nguyên sói đẩy ra phòng ở, "Ô, ăn, ô a." Lâm Thiên Du mở cửa ra, muôn cùng sân đoạn này khoảng cách nhiều lối tệ nhóm đi chạy chơi. Hai con tiểu báo săn chạy tới cùng Thảo Nguyên sói hấu thể chơi, báo săn đứng lên run run mao, mới từ ván gỗ bên cạnh ló ra đầu, không đợi hướng lên trên ngảy, Lâm Thiên Du trước một bước nâng tay khoát lên trên đầu nó, "Đậu đậu, hôm nay không ra ngoài đi săn, đợi mưa tạnh lại đi." Hơn nữa, tiểu báo săn muốn trở về. Lâm Thiên Du ngồi ở cạnh cửa, Dựng che chở làm thời điểm liền không có làm cửa, liền gắc ra lông ngồi, ngươi còn nhớ rõ nó đi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi giao cho ta kia chỉ bị thương tiểu báo săn. Báo săn phân biệt đấu tệ có phải hay không chính mình thì rượi vào là quen thuộc hơi thở. Nhưng đó là không ai nói cho nó biết, Lâm Thiên Du thử đem trước phát sinh sự, cùng đầu đầu tự thuật một lần, thông minh báo săn nói không chừng còn nhớ rõ đâu. Quả nhiên, Lâm Thiên Du nói xong, đầu đầu trầm thấp gào một tiếng. Thật nhỏ khí âm nghe vào tai cẳng như là mèo gào. Lâm Thiên Du khẽ cười nói, ngươi còn nhớ rõ liền hảo. Một hồi chẳng sợ mùi không quen thuộc, cũng không muốn nghe răng a. Nàng hai tay nâng báo săn đầu, ngón trỏ hướng về phía trước đỉnh đầu, lộ ra hai bên răng nanh, giống như là như vậy. Báo săn trước mắt, cấp, đúng vậy. Lâm Thiên Du đưa ngang tay che báo săn miệng, không thể a. Bạch Triều đến về sau, như cũng là lúc trước tiếp loại túi sói khi cố định vị trí dừng lại, sau đó ở phòng phát sóng trực tiếp phát làn đạn. Tân làn đạn sẽ tự động bắn ra, cứu trợ đứng công tác nhân viên tại khoản đạn tụ, tin tức còn có thể trực tiếp sơ ký, muốn so nhận được tin tức mở ra xem thuận tiện hơn. Ta trước đi qua. Lâm Thiên Du vỗ vỗ báo săn, đứng dậy ra đi đón tiểu báo săn. Mưa rơi giống như so với vừa rồi nhỏ hơn chút mặc chiếc mặc áo tơi, đem sau xe cửa mở ra, "Đến, ngươi trực tiếp ôm trở về đi thôi." Hằng không trong dương, tiểu báo săn tò mò đánh giá bốn phía, móng vuốt cố gắng vươn ra đến, đem khóa bắt rầm rung động. Chú ý tới cửa mở, lập tức đưa tay thu về, cuộn lên móng vuốt ghé vào ở giữa, cẩn thận quan sát đến người bên ngoài loại. Ở khu vũ chợ đứng này đoạn thời gian, tiểu báo săn tiếp xúc được người hẳn là không biết, còn nhớ rõ ta sao?" Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, ánh mắt cùng tiểu báo săn tê bình, thậm chí thấp hơn một ít. Lúc ấy tiểu báo săn bị thương rất trọng, đối với nàng có thể hay không có ấn tượng, điểm ấy Lâm Thiên Du chính mình cũng không biết chỗ trợ đứng nuôi một đoạn thời gian, lúc ấy trọng thương sắp chết tiểu báo săn, hiện tại khỏe mạnh tròn một vòng, đầu nhỏ đều là mập mạp, xem lên đến liền rất hảo rua. Tiểu báo săn nhìn chăm chú Lâm Thiên Du một hồi, tông nâu đôi mắt đồng tử biến hóa, như là ở cẩn thận phân biệt cái gì. Lần trước là đem ngươi giao cho bọn họ. Lâm Thiên Du chỉ chỉ Bạch Chiêu, thuận tiện tiểu báo săn nhớ lại. Nó nghiêng đầu, hình như là nhớ ra cái gì đó, lại tiến lên vài bước, nâng chảo tiếp tục lay khóa cửa. Bạch Chiêu ở bên cạnh nhìn xem, cảm giác như vậy hẳn là xem như tin tức kết nối thành công, chúng ta không có làm hơ thở mỗ phòng, rời đi không khuẩn phòng bệnh liền trực tiếp đưa tới cho ngươi. Dưới tình huống bình thường, cứu trợ hoang dại động vật nhất là hấu thể, đang nghĩ biện pháp đưa về mụ mụ bên người thì luôn phải trước hết nghĩ biện pháp cho hấu thể trên người thu được điểm, động vật ở giữa quen thuộc mùi. Không thì, không bị cùng ổ hấu thể tiếp nhận, cho dù trị hảo trở về cũng chỉ có chờ chết. Đến thời điểm còn muốn quan sát, không thể thuận lợi dung nhập lời nói, bọn họ sẽ một lần nữa đem hấu thể tiếp về đến, ngôi đến nó có thể mình ở dã ngoại sinh tồn tuổi tác, một lần nữa thả về. Nghiêm khắc chấp hành số dưới, là một bộ rất rườm rà mà phức tạp lưu trình, an bài rất nhiều công tác nhân viên không ngủ không thôi canh chừng. Nhưng bây giờ lời nói, này không phải có Lâm Thiên Du ở nhà bọn họ giảm đi lại đi tìm báo săn, vắt hết óc tưởng làm sao làm thượng mùi rườm rà chỉnh tự làm việc, đến tiếp sau xử lý như thế nào nghe Lâm Thiên Du an bài. "Ân, không có việc gì, ta kia có cái đệm, đầu đầu nếu là không nhận ra được lời nói, có thể ở trên đệm lăn một vòng." Lâm Thiên Du thân thủ giúp nó đem hàng không dương khóa cởi bỏ. Bên trong tiểu báo săn trực tiếp liền lùi ra, a gào. Gọi là hùng hổ, nhưng nghe đứng lên cùng Mãe Miêu dường như, kết quả xông lại về sau bị Lâm Thiên Du cổ tay vấp một chút, trực tiếp trượt chân ghé vào cánh tay nàng thượng. Ca đắt một chút. Một chút khí thế đều không có, còn giống như đập đến răng. Lâm Thiên Du thuận thế cong lên cánh tay Đem tiểu báo săn um um dụi, "Hoành, làm phiền ngươi." Bạch Chiêu đều thói quen Lâm Thiên Du khách khí, vẫn là nhịn không được lắc đầu cười nói, "Nếu là ngươi có thể thông qua cùng động vật giao lưu, đem bị cứu trợ đứng mang đi cứu trợ ấu thể đưa trở về, ngươi đều không biết bang chúng ta bao lớn chiếu cố." Lâm Thiên Du lý giải qua cứu trợ trạm công tác lưu trình, quen thuộc nội dung thời điểm, cũng nhìn không ít mặt khác cứu trợ trạm công tác nhân viên viết báo cáo, đối với kia rườm rà lưu trình từ chối cho ý kiến, trên đường chú ý an toàn. Bạch Chiêu phất phất tay, tái kiến tiểu gia hỏa. Tiểu báo săn ghé vào Lâm Thiên Du trên vai, đang hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nghe vậy đi bên này xem xem ra, Sau đó không có gì phản ứng lại nhìn phong cảnh. Bách Triều, hành đi, ở chung thời gian không đủ, hảo cảm độ không thoát đứng lên. Chủ yếu là, Tiểu Báo săn đại đa số thời gian đều ở bệnh viện, hắn muốn bận bịu những chuyện khác, ở tiểu báo săn nằm viện về sau, nhìn qua, lại bởi vì không khuẩn phòng bệnh không cách đi vào. So với gặp qua vài lần nhân loại, tiểu báo săn hay là đối với hoàn cảnh chung quanh càng cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên Du cùng tiểu báo săn nói chuyện công phu, mưa đã toạnh. Nguyên bản mang đến muốn cho nó che mưa mũ rơm không dùng được, Lâm Thiên Du ôm tiểu báo săn trở về, nàng nghĩ nghĩ, không có trực tiếp đi vào. Trên quả đều là thủy. Lâm Thiên Du vén lên ván gỗ đặt ở một bên, trước tiên ở thấp bên hố ngồi, hi, nhà của chúng ta tân thành viên. Lâm Thiên Du đem tiểu báo săn đặt ở trên đùi, giơ lên cao móng của nó, dùng tiểu gia hỏa giọng điệu nói, đại gia tốt nha. Đỉnh nửa ngày ván gỗ bị đâm cho đầu choáng váng sói con nhỏ còn có chút mơ mị. Thảo nguyên bảy sói lẫn nhau gác gối ngủ, xa không có hố để nhóm như vậy có sức sống, chúng nó sẽ nuôi tinh để nhanh, vì kế tiếp ra đi săn làm chuẩn bị. Ngược lại là mặt khác hai con tiểu báo săn, lại gần ngựa đầu xem. Nhận thức một chút. Các ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Lâm Thiên Du nắm tiểu báo săn móng đuôi ở mặt khác hai con tiểu báo săn trên núi đè chắp trong hố tiểu báo săn lệnh phía dưới, liếm liếm mũi, triệt thoái phía sau vài bước, nửa người chiến phục, lượng trảo vỗ vào mặt đất, gào, gào. Bị thương tiểu báo săn trên người quần vị đã tán không sai biệt lắm. Lâm Thiên Du cứ như vậy ôm, nhường chúng nó trước có chút khoảng cách làm quen một chút. Báo săn đi tới hít người Lâm Thiên Du, tiểu báo săn nhìn thấy đầu đầu thời điểm vẫn là rất cao hứng, so nhìn đến bản thân các huynh đệ còn muốn vui vẻ. Tiểu báo săn vươn ra móng vuốt đi đủ, ộp. Báo săn không có tử nhỏ báo săn trên người người được quen thuộc hơi thở, nhưng là nó hít người Lâm Thiên Du, lại để sát vào người tiểu báo săn như là ở chằm trước do dự, một lát sau, nhẹ nhàng liếm một chút tiểu báo săn. AGO. Tiểu báo săn cao dương lên cổ. Đem cách đàn đấu tệ đưa trở về đơn giản như vậy sao? Cùng với nói đơn giản, không bằng nói đầu đầu rất tiến nghiệm Lâm tỷ đi, hơn nữa, tiểu báo săn bị đưa đi thời điểm, đầu đầu cũng là biết sự tình, không phải bị cứu trợ trạm công tác nhân viên trực tiếp ôm đi, cùng mặt khác cứu trợ tình huống vẫn là không đồng dạng như vậy. Hảo nha. Lâm Lâm trong nhà lông sủ càng ngày càng nhiều đây, ở không dưới căn bản ở không dưới. Từ Lâm tỷ trong nhà vấp ngã một lần có thể ngăn chặn hơn 10 chỉ lông sủ ha ha ha ha. Bình thường cứu trợ ấu tệ đều là thừa dịp gia trưởng không ở thời điểm. Không thì chẳng sợ bọn họ là hảo ý đến giúp những kia bị thương tiểu động vật, nhưng hắn động vật cũng như trước sẽ 10 phần kháng cự bọn họ tới gần, canh chừng trong ổ hấu tệ. Tại sao có thể có người lấy hấu tệ thời điểm, còn cố ý nói một tiếng. Lâm Thiên Du toàn bộ hành trình ôm, thấy thế cũng đem tiểu báo săn đặt ở đầu đậu trên lưng, tốt, một nhà đồng viên. Đầu đậu quay đầu cọ, cọ cọ cổ tay nàng, ngậm lên tiểu báo săn xéo gáy đi nơi hẻo lánh. Mặt khác hai con tiểu báo săn thấy thế, cũng sôi nổi cùng đi qua gạt ra. Thảo nguyên sói hấu tệ không rõ ràng trò lắm, còn lại cố gắng đi Lâm Thiên Du trên đùi bò. Có thể là phát hiện bên kia báo săn đấu tệ thêm một con, cũng rất tốt, kỳ đi bên kia thăm dò. Lâm Thiên Du xách ở một cái, trước đừng đi qua, chờ quen thuộc lại cùng nhau chơi đùa. Trước tiểu báo săn cùng Thảo Nguyên sói hú tệ cũng là thả ván gỗ ngăn cách, chờ thói quen đối phương tồn tại về sau mới lùi rời ván gỗ. Ô, bị xách lên sói con mở miệng ngẩng đầu, đem sói con đặt ở trên đùi, xoa nhẹ hai thanh, ngoan. Như thế nào ghé vào tiểu hoàng trên người đi. Lâm Thiên Du thoáng nhìn bụi ở loại túi sói trên người lăn lộn sói con, câu khóe môi. Ô, màu vàng loại túi sói dương phía dưới. Tiểu sói quan sát đến sắc trời Ngậy lên thấp hô xoay người đem cẩm khoát lên Lâm Thiên Du trên vai, cọ cọ bên má nàng. Muốn đi săn sao? Lâm Thiên Du trở tay đem Mao đầu ôm lấy, đi thôi. "Dống." Tiểu sói xoay người đồng thời, trong nhà Thảo Nguyên sói cũng sôi nổi đứng dậy, loại túi sói cũng không chút do dự đợi kịp. Báo săn còn tại cho tiểu báo săn liếm lông, đang muốn đứng lên, Lâm Thiên Du trước một bước nói, "Hôm nay ngươi lưu lại chiếu cố ấu thể đi." Thảo Nguyên sói cũng lưu lại một cái bảo hộ ấu thể. Báo săn cũng tại gia sẽ càng bảo hiểm. Lâm Thiên Du vuốt ve sói con Mao Mao, "Ta một hồi được đi Bạch Sư bên kia, lại đi chặn điểm thủ." Liền đi tối qua kia mảnh rừng chặn cây hạo. Trần đội trưởng kiện thích hợp làm nhà gỗ. Lần này dựng, Lâm Thiên Du chuẩn bị dùng chuẩn bao kết cấu, dù sao cũng không nắm này, dùng dao thái rau một chút xíu trụ, tổng có thể làm được. Bạch Sư hiện tại hẳn là còn đang ngủ. Mưa dầm liên miên thiên, đối với chán ghét thủy lại có bệnh thích sạch sẽ thích sạch sẽ Bạch Sư đến nói, tốt nhất phương thức giải quyết chính là chờ ở tránh mưa trong nhà gỗ không ra đến. Lâm Thiên Du đem thuận qua bao hấu tể thả về, xoay người đi ra lồng bên kia, đem da lông cuốn lại lại vặn một lần. Tuy rằng tối qua đem muối thịt quên mất, nhưng là phơi động vật da lông nàng vẫn là nhớ. Chỉ là vừa tẩy, ẩm ướt thủy da lông bỏ vào trong phòng, âm giống như lại càng không tốt. Vị thế liền đặt ở bên ngoài, nhường mưa cỏ rửa một chút, coi như là lần nữa tẩy một lần. Gia Nấm Quả thụ thượng hồng chân chuẩn không ở Lâm Tiên Du kiểm tra một chút ổ chim, tuy rằng mưa không lớn, nhưng là đổ mưa tiền phong là thật, bên cạnh không ổn nhánh, cây vẫn bị gió thổi rơi xuống không ít. Ổ chim không rơi liền hảo. Lâm Tiên Du ở ổ chim bên cạnh thả không ít gia nấm quả rơi cánh lá, chờ hồng chân chuẩn trở về có thể chính mình cho ổ chim lại củng cố một chút. Lộng hảo sau, Lâm Tiên Du còn vận hai cái gia nấm quả xuống dưới, trái cây thượng còn có mưa, lắc lắc, nàng cắn một cái nói, "Truy Phong, chúng ta đi đốt tay." Ở lá cọ nơi ẩn núp bên trong ngủ tiền ngưỡng sau lật ngửa vẫn nghe được động tĩnh, chậm rãi ung dung từ bên trong nhô đầu ra, xích. Ngày hôm qua đi chỗ kia ngươi còn nhớ rõ đi. Nói, nàng đem trong tay ra nắm quả ngậm qua đi. Truy Phong còn buồn ngủ, có thể nói còn chưa tỉnh ngủ, liền đã theo bản năng há miệng tiếp được, răng rắc nhai một tiếng về sau, mới phản ứng được mình ở ăn cái gì. Hướng lên trên ngửa đầu, điều chỉnh vị trí, đem ra nắm quả ngậm vào miệng. Lâm Thiên Du xoay người đi thu thập ba lô. Một viên quả dại ăn xong, Truy Phong cũng kém không nhiều thanh tỉnh, đứng lên lắc lắc đầu. Chặt cây liền chỉ cần mang theo dao thái rau liền hành chỉ là bên kia trong rừng cây loại này phẩm chất thượng, có thể không phải 1 2 đao có thể giải quyết. Trừ đó ra, cũng được mang điểm dây thử, nhường truy phong đưa đi Bạch Sư kia. Bồ kết để chỗ nào đâu? Lâm Thiên Du rộng mở ba lô, bên trong còn có quá nửa bồ kết đâu, trong nhà thùng đều trang bị đầy đủ. Chỉ có thể dọn ra một cái khung giỏ bóng rô đến. Đem bồ kết cảo ra đến thời điểm, Lâm Thiên Du còn tại nói, khung giỏ bóng rô vẫn là không đủ, đợi có rảnh lại nhiều biên mấy cái. Dừng một chút, nàng nghiêng đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp ống kính, Tô Đạc à, lần trước tầm bảo hoạt động đến bây giờ đã mấy ngày, không tân hoạt động sao? Tô Vũ Hành Không nói lời nào, làm bộ chính mình không ở phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, Tô Vũ Hành, Tô đạo ngươi nói vài câu nha. Chớ dạ bộ, ôn là xem phát sóng trực tiếp không cần thân, ngươi cho Lâm tỷ phòng phát sóng trực tiếp tiêu phí rất nhiều à, cũng đã làm 17 cấp phấn bại. Ha ha ha ha, chết rồi, Tô đạo, ta muốn đem các ngươi cả cá. đều cắt lầu. Lâm Thiên Du cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không chỉ vọng thật được đến trả lời, thả thứ tốt về sau đi ra ngoài. Truy Phong đã chờ ở bên ngoài. Lý do an toàn, đi trước nàng còn che bên sân, muốn cũng là mở ra. Lâm Thiên Du nói, nếu là đổ mưa các ngươi vào phòng trốn một phen. Sân thượng ván gỗ thuần túy là lo lắng ấu tệ ở trong phòng đại không nổi, không có việc gì có thể đi ra chạy chạy. An trí hảo trong nhà lồng sủ, Lâm Thiên Du lúc này mới cùng truy phong rời đi. Đêm qua làm lộ, dọc theo đường đi đen nhánh nhìn không thấy bốn phía quán cảnh. Ban ngày lại đi một lần ngược lại là hoàn toàn bất đồng cảnh trí. Xa là xa một chút, nhưng là tụ lửa tốt. Hơn nữa địa phương còn hoang vu, càng đi dừng tây phương hướng chạy, nhìn thấy động vật càng ít. Đại hình manh thú càng là một cái đều không thấy. Không biết có phải hay không là tìm chỗ tránh mưa, hết mưa cũng không ra đến. Chuy Phong một đường ra tốc đem người đưa đến địa phương, Lâm Thiên Du từ trong ba lô leo núi cầm ra dao thái rau nói: "Hôm nay nhiều chặt một chút, ta định đem bạch sư nhà gỗ cũng trại sẵn gỗ." Trước là vì đầu gỗ hữu hạn, những cây đó vốn là nhỏ gầy lại thiếu. Chém nữa đi xuống tổng có một loại hội chém xong nào rác, là lấy, Lâm Thiên Du dựng nhà gỗ thời điểm đều có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Nếu bên này có nhiều hơn đồ gỗ, kia dựng ra tốt hơn nhà gỗ cũng không phải việc khó gì. Không thuận tay vũ khí thêm tương đối tô thân cây, Lâm Thiên Du chặt rất chậm. Chuy Phong ở bên cạnh ăn cỏ, Nó không đói bụng, nhưng chính là thích ở miệng ăn đồ vật, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếm thử bên này thảo lạ mùi gì. Chặt cây thời điểm, Lâm Thiên Du chú ý tới có vang mật bay qua, xem ra bên này mật ong không ít ta. Ngày hôm qua vừa nhìn thấy phản ứng mật dẫn mật hoan lại đây, hôm nay liền lại gặp vang mật như là. Mật hoan cùng gấu đen lấy mật ong có thể trực tiếp lấy xuống liền ăn. Người nếu tưởng đối tổ ong hạ thủ, kia được võ trang đầy đủ, để tránh bị ong mật đuổi theo chập. Lâm Thiên Du hai bên lần dao, một chút xíu chém ra dấu vết, chặt thời điểm còn tiểu tâm kiểm tra dao thái dao trên có không có xuất hiện lỗ thủng. Dao thái rau ở trong tiết mục không phải tính tiêu hao phẩm, nếu là làm hư, tiết mục tổ không bù. Nàng hiện tại toàn thân có thể sử dụng tới chém thịt cắt thịt liền như thế một thanh dao phay, phải không được tiết kiệm một chút dụng. Bất quá, đoán này dao thái rau chất lượng quả thật không tệ, từ tiết mục ngày thứ nhất đến bây giờ, lại là cắt thịt lại là chặt cây, gọt đầu gỗ ra gọt động vật ra, liền không dừng lại qua. Ở rớ cũng chỉ là dùng cục đá đơn giản ma qua một lần, hiện tại dùng như cũng rất sắc bén. Chỉ là chặt cây lời nói, vẫn là dùng đúa dễ dàng hơn một ít. Tiết mục tổ chuẩn bị vật tư bên trong, nếu là có đúa lời nói, vậy cơ hồ là tất lựa chọn. Chém lượng ngọ Lâm Thiên Du lưng tựa đại thụ nghỉ một nhịp, Truy Phong, ngươi trước lôi kéo này, lượng căn đi bạch sư bên kia đi. Lại nhiều cũng nặng nghề, nhiều chạy hai chuyến muốn so một lần kéo quá nhiều không chạy nổi cường. Truy Phong ở bên cạnh ngậm, nham trán đều sắp mặc cỏ, nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, liền lập tức chạy tới, xích. Lâm Thiên Du từ trong ba lô cầm ra dây thử, đem tụ một mặt hệ tốt, chạy thời điểm chậm một chút đừng có gấp, lần này đầu gỗ so với lần trước ngươi kéo những kia muốn lại, cẩn thận một chút. Truy Phong liên tiếp quay đầu, đối với này chút khả năng sẽ rất trọng đầu gỗ không có gì phản ứng. Lâm Thiên Du rút ra ba lô bên sườn gói to thượng treo trứng đà điều cấp uống một muỗng nước, đây là cho lông sủ nhóm hướng mại khi đó thủy, nhiều đốt những tia thủy nàng đều dùng đến ngâm trái cây, lúc này uống nhiệt độ vừa lúc. Truy phong nhất thời nửa khắc cũng không về được, Lâm Thiên Du không nóng nảy tiếp tục chặt cây. Nàng trên lưng ba lô leo núi, tính toán ở này khắp nơi đi dạo, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trên thảo nguyên đi, đột nhiên thụ càng nhiều, xem lên đến còn có chút không quá thói quen. Giọng lớn vô ngần thảo nguyên, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ, trong rừng cây bởi vì có thụ trống nữa, trên thị giác cảm giác địa phương đều nhỏ không ít. Nơi này thụ tuy rằng lửa đốt Nhưng cùng rừng mưa thụ vẫn có không nhỏ chiến lợi. Một cái ba lô một người một mảnh hoang dã rừng cây, xách, này tiểu cảm giác lập tức liền lên đây. Tương nghiệm dùng đầu gỗ ở lượng ngọn ở giữa ngang ngược một chút liền có thể dựng ra nơi ẩn nút thời gian. Có tự nhiên sinh trưởng đại thụ làm chống đỡ, dựng nơi ẩn nút rất thật đơn giản. Đất bằng dựng nhà gỗ, quang là giai đoạn trước chuẩn bị liền muốn phiền toái không ít, có thể ngươi đồ vật đều còn chưa chuẩn bị tốt, dựa vào đại thụ nơi ẩn nút cũng đã dựng xong. Lâm Thiên Du gọt vỏ cây côn gỗ, ở phía trước trên đường khải lộ, nếu là tiểu hắc xạ ở lưu hào, có tiểu hắc xạ Nàng sẽ không cần đi một bước xe một bước, bảo đảm an toàn đi lên trước nữa, tiểu màu đen trực tiếp dọn sạch phía trước chướng ngại, ở có cái gì động vật xông tới trước, tiểu hắc sà đã sớm mở miệng cắn lên đi. Phong phát sóng trực tiếp phân tích kế, lần sau nhiều mang điểm lông sủ ở phía trước ngã đường. Thành đống lông sủ xuất hành, quang là nghĩ tưởng kia trường hợp, nhiều soái a lâm thiên du đi tới, bất tri bất giác tại đem trong chén cuối cùng một chút thủy uống xong, cái chén lần nữa treo hồi ba lô, quay đầu khi quét nhìn thoáng nhìn cái gì, nàng ngẩn người, lại chăm chú nhìn lại, cái kiếp cục đá phía dưới là không phải cái tổ ong. Ánh mắt đảo qua, còn tưởng rằng là đột xuất cục đá hạ bẫma, nhưng nhìn kỹ Nào có lớn như vậy lập thể bóng ma. Rõ ràng cho thấy bóng ma bao phủ dưới tổ ong, hơn nữa, bóng ma cũng chỉ che khuất nửa trên bộ phận. Đây là cái thật lớn tổ ong đâu? Lâm Thiên Du cầm trên tay gậy gỗ trên mặt đất vô ý thức điểm làm, kế tiếp, ta đem biểu diễn ra ngoài, không có bất kỳ chuyên nghiệp công cụ dụng cụ chuyên nghiệp dưới tình huống, nên như thế nào không bị thương chút nào ăn thượng mà đồng, vì chuyên nghiệp thủ pháp, giá trị tính khá cao, rất nguy hiểm, xin chớ bắt trước. Hoài Diêu. Dung Thủy đương nhiên phải dùng thủy a, nhưng là Lâm Lâm giống như đem thủy uống xong, hơn nữa một cái đà điều chén nước chứa đầy thủy giống như cũng không đủ đi. Nha không phải, chờ một chút. Lâm thị lời nói, là có tiết mục mới ý tứ sao? Lâm Thiên Du khẩn trương quan sát, không có tùy tiện hành động, ở nơi này trong thời gian, phòng phát sóng trực tiếp đã liên việc này triển khai kịch liệt thảo luận. Không ít người đoán, Lâm Thiên Du là có cái gì mới lạ chưa từng có diện thế thủ pháp. Linh Cứu Họa Sĩ lý như thế nào ong vọ vẽ rào, toàn bộ chỉnh tự đều ở phòng phát sóng trực tiếp xoát đứng lên, có thể nói là phi thường nghiêm cẩn. Liên ở đại gia khẩn trương chờ đợi chung, Lâm Thiên Du tay nâng côn lạc, ba một chút trực tiếp đem tổ ong cho đánh xuống dưới. Làn đạn. A. Chúng ta ở đoán ký xảo, ngươi đi lên chính là một vậy. Ta giống như đem sự tình tưởng phụ pháp Tổ ong rơi xuống đất, Lâm Thiên Du quay đầu liền chạy. Ong mật ùng ùng theo sát phía sau. Chúng nó thương tổn không được gấu đen cùng mật hoàn, còn có thể ở gấu đen móc mật ong ngăn thời điểm trôi chạy đem bọn nó cũng đưa xuống đồ ăn ngay. Nhưng là xử lý không được gấu đen còn không giải quyết được nhân loại sao? Tổ ong trong long mật trực tiếp chính là một cái toàn quân xuất kích. Lâm Thiên Du xông ra đi vòng qua mặt trên, từ trên tảng đá nhảy xuống, không nói hai lời đem tổ ong cất vào ba lô, sau đó hướng tới đến khi phương hướng chạy. Chờ ong mật rẽ qua lại truy thời điểm, đã cùng Lâm Thiên Du kéo ra một mạng lớn. Ra ngoài đụng tới tổ ong nhất định không nên đụng, chẳng sợ giống ta như vậy thành công lấy đến tổ ong, có khác người đi ngang qua nơi này, chúng nó cũng sẽ công kích người khác. Lâm Thiên Du biên chạy còn không quên cho phòng phát sóng trực tiếp làm phụ cấp khoa học. Ta sở dĩ làm như vậy là bởi vì, Lâm Thiên Du lời nói dừng lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng hình ảnh tại kia chỉ màu xám đen động vật trên người. Đầu đuôi của ca. Đi ra ngoài kiếm ăn mật hoang nghe được thanh âm, nghe hiểu nhưng không hiểu. Lâm Thiên Du chạy tới, đem tổ ong tách mở cho mật hoang quán nữa, vừa chỉ chỉ mặt sau đổi theo mật, xin ngài ngươi Vừa tỉnh ngủ đi ra ngoài liền đụng tới cá nhân đưa cho chính mình hảo một khối to tổ ong, mật ong từ tổn hại bên cạnh chảy xuống. Mật Hoan cắn tổ ong, tứ chi chạm đất, bước chân vững vàng hướng tới ong mật đi. Có mật Hoan tử giữa chu toàn, hơn nữa nó trong tay khối lớn tổ ong, ong mật đều ở nó phụ cận bay. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, vừa rồi liền thấy Mật Hoan kiếm ăn, vừa lúc hợp tác một chút. Chỉ là, cùng đầu húi cua ca hợp tác, tự nhiên không thể trên miệng nói. Vang Mật cũng làm muốn mổ Mật Hoan đầu, bị Mật Hoan truy thời điểm một đường bay đi tổ ong bên kia, mượn đến đây đạt thành hợp tác. Lâm Thiên Du lúc ấy vừa nhìn thấy Mật Hoan thời điểm Trên tay nếu là có mật ong hoặc là tổ ong, có thể đi tìm mật hoan trò chuyện một chút muốn hay không cùng nhau hái tổ ong, nhưng lúc ấy trên người nặng ngay cả cái mang vị ngọt đồ ăn đều không có. Cho nên, liên chỉ có thể trước lộng đến tổ ong, lại cùng mật hoan nói chuyện hợp tắc đây. Nhìn ra được, đầu húi của ca thật sự rất dạng nhiệt khí. Lâm Thiên Du đem tổ ong tà treo tại chứng đà điều chén nước thượng, tổ ong tổn hại, cái này nàng không tính toán mang về. Trước mang về tổ ong, không ra mật ong về sau là gấu nhỏ ăn luôn, tổ ong mang về cũng không lông ngượt mà ăn, nàng lấy điểm mật ong liên hảo. Chết không được nói không cần học đâu. Ha ha ha, ngươi trước đoạt tổ ong đắc tội ong mật, sau nhân ngôn ngữ không thông bị mật hoàn đánh một trận tơi bời cướp đi tổ ong, ngươi tiếp tục bị ong mật truy, là ý tứ này không? Đầu đuôi của ca có phải hay không cũng đem Lâm tỷ trở thành đồng loại. Lâm Thiên Du tay vịn tổ ong, điều chỉnh góc độ tựa vào bên cạnh trên cây, thử thăm dò vung tay ra, không phải trở thành đồng loại a mật hoàn thường xuyên đồng loại tấn tản, nếu trở thành đồng loại, hẳn là sẽ đối ta xuất hiện biểu hiện ra cảnh giác, sau đó trước công kích ta. Thả hảo tổ ong, Lâm Thiên Du nheo mắt lại nói, con này mật hoàn chính là tối qua kia chỉ, phát hiện sao? Có thể ở đại gia trong ấn tượng, mật hoàn đều trưởng được không sai biệt lắm. Trừ phi là lưng nhan sắc tướng kém rất nhiều, có thể dựa vào nhan sắc đến phân biệt, hoặc là rất quen thuộc. Như là hôm nay con này chỉ có qua gặp mặt một lần, vẫn là ở phòng phát sóng trực tiếp mở ra nhìn ban đêm hình thức dưới tình huống, cơ hồ không có người phát hiện. Mạt Hoan đơn thương độc mã từ ong đàn chung qua, khi trở về, Lâm Thiên Du đã góp nhặt quá nửa bình mật ong. Cái này cũng cho ngươi đi. Lâm Thiên Du nhìn xem không sai biệt lắm, liền đem tổ ong cầm lấy đưa cho Mạt Hoan, vất vả vất vả. Mạt Hoan trên người còn có mấy con ong mật, nó run run, run miệng ngậm tổ ong đã ăn quán nữa, vừa trở về trong ngực lại bị nhét một khối. Đây cũng không phải là đồng loại tài giỏi được ra đến sự đồng loại gặp mặt hoặc là lao người mà qua, hoặc là dừng lại đánh một trận. Lâm Thiên Du khách khí, cho mặt Hoan làm sẽ không để. Ứng. Lần sau có cơ hội lại hợp tác. Ca. Lâm Thiên Du cười cùng mặt Hoan nói xong lời, đứng dậy lại cuốn trước khi đi chặt cây địa phương chờ truy phong. Lấy truy phong tính tình, rất có khả năng bởi vì tò mò thấu đi lên nghe, sau đó bị đầu đuối của ca đánh một trận tơi bời. Truy phong thật chạy, đầu đuối của ca đổi không kịp, nhưng đầu đuối của ca mang thủ a, lần sau gặp người còn đánh. Bên này thụ như thế nhiều, Lâm Thiên Du dự đoán mấy ngày gần đây nàng được tưởng xuyên đến đâu, truy phong bị mặt Hoan nhơ kỹ chẳng phải là sẽ chậm trễ nàng kế tiếp tấn nơi ở núp dựng. Mật hoan gặp Lâm Thiên Du rời đi, theo nàng cùng nhau đi cái hướng kia đi vài bước, ngay tổ ong dừng một chút, ngay tại chỗ ngồi xuống, tiếp tục ăn mật ong. Truy Phong đưa xong đồ vật trở về, không phát hiện người còn rất hoảng sợ, Thảo Nguyên sói tuy rằng không ở, nhưng là Ngụy Văn thật cẩn thận liếc xéo liếc mắt một cái cách đó không xa Bạch Sư. Bạch Sư đôi mắt nhíu lại, giống. Truy Phong lập tức một cái giật mình, xích. Mới vừa rồi còn ở đây. Bạch Sư, ngươi như thế nào cũng tới rồi. Lâm Thiên Du xa xa nhìn thấy màu trắng mau mau còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Bạch sư trong nhà đầu gỗ không có bên này đầu gỗ loại, hơn nữa địa thế tương đối tiên, không giống như là Bạch sư sẽ đến địa phương. Xem ra hẳn là cùng Truy Phong cùng đi đến. Lâm Thiên Du đi qua ngồi xổm ở Bạch sư trước mặt, xoa nắng nó kia dày bao khăn quàng, "Truy Phong đưa qua đầu gỗ ngươi nhìn sao? Ta định dùng những kia đầu gỗ ở ngươi cách vách dựng một cái nơi ở nút, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ồ." Quay đầu nhiều chuẩn bị một ít đầu gỗ, đem ngôi nhà gỗ cũng làm hạ ra cố. Lâm Thiên Du dựng thời điểm từng cái chi tiết đều chiếu cố đúng chỗ, nhưng là ra gia cố nhiều tổng không chỗ xấu. "Chờ ta chém nữa mấy cây, chúng ta cùng nhau trở về." "Giống" Dựng nhà gỗ nơi ở nút, bản thân chính là một kiện rất hao phí đầu gỗ sự, huống chi còn có sẵn gỗ cùng nhà gỗ giá cố. Các loại hao tổn cộng lại, cần đầu gỗ chỉ nhiều không ít. Bạch sư trong viện cũng có rất nhiều gỗ, những cây dùng đến làm môn làm giá, lớn hơn một chút cháng kiện đầu gỗ cũng muốn nhiều thu thập một ít. Nói là chém nữa mấy cây, vận diệu đến mặt sau bất tri bất giác liền chém nhiều. Truy Phong cùng Bạch sư đưa hai chuyến mới vận xong. Lâm Thiên Du theo đi qua, nhìn xem sắp lúc trước gửi đầu gỗ vị trí mặt đất trải đường, mặt trên cũng linh tinh đống mấy cây, cái lượng này xem lên đến không ít, có lẽ đủ. Ngày mai ta lại đến dựng nơi ẩn nút đi. Hôm nay cũng bận rộn một ngày, chặt cây chặt cánh tay khó chịu, ngón tay đều đang run, dao thái rau đều cầm không được, càng miễn bản từ đầu gỗ thượng chụp ra chuẩn mạo kết cấu đến. Chuẩn mạo kết cấu có thể hay không thành, cũng được chậm rãi nếm thử, này đó đều không phải trong một đêm có thể xử lý xong. Bạch sư ở Lâm Thiên Du đem đầu gỗ đưa tới bên này thời điểm liền đi đi săn, ba ngày đổ mưa vẫn luôn không ra đi. Truy Phong hôm nay cũng chạy rất lâu, nhưng nhìn dáng vẻ nửa điểm không hiện mệt mỏi, ngược lại còn hứng thú bừng bừng vây quanh đầu gỗ, cho người ta một loại còn muốn tiếp tục truyền đạo giác. Truy Phong, đi sao? Xích. Truy Phong lui về phía sau hai bước gia tốc chạy vượt qua mặt đất đầu gỗ. Lâm Thiên Du ngồi ở ngựa vằn trên lưng, đem nguyên bản treo tại ba lô thượng mật ong lấy ở trong tay. Vừa rồi truy phong chạy, thiếu chút nữa đem treo tại ba lô thượng trứng đà điều chén nước chó đá, lý do an toàn nàng vẫn là lấy tay cầm đi. Cảm giác có một loại đại gia đồng tâm hiệp lực dựng nơi ẩn nốt cảm giác. Tham gia tiệc ngủ, có khách quý vội vàng tìm ăn, có khách quý vội vàng xuống biển bắt cá, Lâm tỷ vội vàng xây nhà tử. Ha ha ha, nay không ổn ổn tòa hoang dã mai sau bất động sản ông chủ sao? Ta xem ai dám đối với Lâm tỷ bất kính. Nói thật sự, Lâm Lâm dựng điểm liền xếp nhà gỗ, sau đó thuê cho mặt khác khách quý Dùng thì ta vật tư a cái gì, hết thảy đồ vật để đổi, đẹp đẹp ở nhà Triệt Long phủ, nào cũng không cần đi. Lâm Thiên Du nhìn thấy này lần đạn, chứng chạng đang hoàng theo gật đầu, có đạo lý, nhưng là dựa theo ta dựng nơi ẩn nấp tốc độ đi xem, chờ ta làm tốt liên bài nhà gỗ, có thể hoang giá đệ nhị kỳ khách quý đã ngồi trên phản trình máy bay. Không biết đạo diễn cùng phong tính gia ký là cái dạng gì hợp đồng, là hoang giá tam kỳ thu cố định nơi sân, vẫn là nói, cái này tiết mục có thể nhiều lần, đổi khách quý đang đào thu, cũng có thể có thể tam kỳ kết thúc về sau, hoang giá đệ nhị quý vẫn là sẽ lựa chọn dừng mưa đào thảo nguyên đạo tu. Đổi mặt khách tân nhân khách quý thể nghiệm dã ngoại sinh tồn là thú. Nay thật là có có thể đem nàng liền xếp nhà gỗ lợi dụng thượng. Song này thời điểm, Lâm Thiên Du hẳn là đã không phải là khách quý, mà là trên đạo công tác nhân viên. Lâm Thiên Du cười cười nói, hơn nữa, có nhiều như vậy đầu gỗ lợi nói, ta hẳn là sẽ lựa chọn đem nơi ẩn nấp phạm vi lại mở rộng một chút. Trên thảo nguyên rất nhiều động vật đều thành quần kết đội, mang về cũng không phải một cái, mà là một đám lông sủ. Địa phương lớn có thể thu lưu lông sủ cũng liền càng nhiều. Lâm Thiên Du hiện tại nơi ẩn nấp liền có chút không đủ dụng, đổi một cái tân tốt nhất. Cùng lần đạn trò chuyện, quanh thân sắc trời cũng dần dần tối xuống. Bất tri bất giác ở rừng cây bên kia trì hoãn rất dài thời gian, tiểu sói chúng nó ra đi săn đều nên trở về. Lâm Thiên Du còn đang suy nghĩ tiểu sói sự, chú ý tới hôm nay thảo nguyên có chút kỳ quái, không khỏi nói, tình huống gì? Bên này như thế nào như thế nhiều con nó? Nàng suy đoán nói, có thể thối. Cũng không có a con nó đại đa số đều tụ tập bên trái bên cạnh, Lâm Thiên Du cách cũng không xa, căn bản không ngửi được có cái gì kỳ quái mũi. Trước gặp được vài lần, nhiều lắm cũng liền ngũ lục chỉ rơi xuống, chỉ có hắc bạch con nó là ở chung, hiện nay con nó như thế nào sẽ đi ra như thế nhiều? Lâm Thiên Du thật là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được Nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ truy Phong Cổ, "Truy Phong, đi qua nhìn một chút." Truy Phong thay đổi phương hướng, hướng tới con nó chạy tới. "Đông Nghị nguyên lai like là con nó a, ta còn tưởng rằng là lựa trái đốt qua đất đâu." Nhìn xem liền giở người, con nó cũng làm đoàn kiến sao? Theo ngựa dần tới gần, tựa hồ không có gợi ra phụ cận con nó cảnh giác. Quan sát đến chúng nó vị trí, Lâm Thiên Du chú ý tới chúng nó nhìn như phân tán, kỳ thật là quay quanh một cái trung tâm vị trí tản ra, hơn nữa còn là nửa hình cung, như là nhắm ngay một cái hướng. Lâm Thiên Du xuống ngựa, "Ngươi ở đây đừng có chạy lung tung, cẩn thận một chút con nó." Tuy nói con nó sẽ không đi săn ngựa vằn, nhưng lý do an toàn vẫn là không mang truy phong tới gần. Bạch sư đang tại cách đó không xa trên tảng đá hưởng thụ chính mình con ngồi, phụ cận như thế nhiều chỉ con nó, không có một cái dám đi quay rối đang tại an bạch sư. Nhìn thấy nơi xa thân ảnh, cắn sẽ con muội bạch sư chậm rãi nheo lại mắt. Lâm Thiên Du chính mình đi qua, đi vòng qua con nó hình cung vây quanh mà sau, lúc này mới chú ý tới, chúng nó đối diện như là một cái cửa động. Con nó cách cửa động có chút khoảng cách, như là ở canh chừng cái gì. Lâm Thiên Du quay đầu nhìn phán qua, cách thỏ tôn cửa động không xa. Ở thủ con tò sao? Cái này cũng không thuộc về con nó thói quen đi săn phương thức ăn nào có con nó bước hai cái nhỏ chân ở trên thảo nguyên chạy truy con thỏ. Đây cùng quá thái quá. Hơn nữa, con nó chỉ là canh trừ, cũng không có tham dò nhịn, càng nghĩ càng lạm không minh bạch. Đang tại Lâm Thiên Du nghi hoặc thời điểm, trên bầu trời không biết đật vào kia lại bay tới một cái con nó, rơi xuống về sau, tựa hồ cùng chúng quanh đồng bạn trao đổi cái gì. Này thanh âm khàn khàn Lâm Thiên Du không nghe rõ. Ngay sau đó, con này mới tới con nó tối đầu đi cửa động xem đi. Siêu 3. Cửa động trong bay ra cái thứ gì, công bằng đập vào tham dò con nó trên đầu. Lâm Thiên Du Lần đạn, cái gì, cái gì? Siêu lập tức liền đi ra. Phong phát sóng trực tiếp phấn vẽ mặt một bước, bị đánh con nó càng là lúc này liền ngốc, lão đạo đứng đều đứng không vững. Gặp được nguy hiểm theo bản năng chụp động cánh liền tự phi, bay lên liền an toàn. Khổ nỗi bị đánh không nhẹ, cánh run lẩy bẩy như là 80 tuổi cụ ông, liền hoàn toàn triển khai đều làm không được, càng miễn bàn bay. Bất quá, bên trong động vật không có thừa thắng xông lên, từ đầu tới cuối đều chỉ ném ra đến một hòn đá mà thôi. Thậm chí nửa điểm muốn đi ra ý tứ đều không có. Con nó đổ vào một bên, chính mình tỉnh lại đi. Bất tri bất giác gia nhập vào vây quanh ở nửa hình cung vị trí. Lâm Thiên Du, chết không được không thăm dò, chẳng sợ không có con nó đi trong xem, trong huyệt động vẫn là thường thường ra bên ngoài phi cục đá. Đánh tới ai tính ai, không đánh tới cứ tiếp tục ném một cái, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Thật sao? Trang diện này nhường mà khắc trên thảo nguyên tiểu động vật nhìn thấy không được gào gào vỗ tay. Sảng. Tôn gia kiêu ngạo. Con này thỏ tôn thật sự quá thông minh, còn hiểu chiến thuật, nó ở bên trong ăn uống không lo, nhàn không có việc gì ném đá đánh kẻ thù, đây quả thực cuộc sống thần tiên nha. Còn có thể rèn luyện chính mình. Không hề ngoài ý muốn, cửa động bên trong hẳn là thỏ tôn. Từ hai cái cửa động khoảng cách đến xem Cái này trong động được cho là biệt thự cao cấp. Thỏ Tôn có thể đi nhưng không đi, liền tại đây canh chừng, đến một cái đánh một cái, tinh chuẩn đả kích. Tác giả có chuyện nói, dậy trễ vừa viết xong, hôm nay tổng cộng đổi mới hơn 2 vạn, chương sau là 000033. Chương 84, Thảo Nguyên Ban Miêu kinh ngạc mở to hai mắt. Chỉ là, như thế nhiều con nó vây quanh ở đây cũng không phải là biện pháp. Vạn nhất khi nào Thỏ Tôn đánh mệt mỏi, chuẩn bị từ mặt khác cửa động đi ra, con nó càng nhiều, bị phát hiện tỉ lệ cũng sẽ bị lớn. Liên tính phản ứng kịp thời lại né trở về. Nhưng là con nó vẫn luôn chắn cửa động, thời gian lâu dài đối Thỏ Tôn bất lợi. Lâm Thiên Du gõ gõ gậy gộc, hấp dẫn con nó lực chú ý, "Thì, các vị, cách ta miêu xa một chút được không? Con nó ở giữa hẳn là cũng có cái gì không bị nhân loại biết giao lưu phương thức, bằng không không thể giải thích, trước mắt bọn này phi quần cư con nó ở này tụ tập." Nghe được thanh âm, con nó sôi nội quay đầu. Trên thực tế, vừa rồi ở Lâm Thiên Du tiến gần tới điểm, bọn này con nó liền đã phát hiện, chỉ là chúng nó vội vàng đem lực chú ý đặt ở trong hoạt động thổ tôn trên người, cũng không để ý tới tiến gần nhân loại. Chúng nó vốn cũng không có đem nhân loại để vào mắt, nhưng bây giờ, liền cũng chỉ là xem một cái mà thôi gậy gộc trong tay Lâm Thiên Du xoay một vòng, cuối mang lực qua trong đó một cái con nó, trực tiếp đem nó vẫy lên, xách, không thừa dịp bây giờ thiên khí sáng sủa đi săn, thủ tại chỗ này bắt nạt tiểu động vật tính cái gì? Có con nó bị đánh, mà các con nó lúc này mới có phản ứng, ngẩng cao lại khản khản gọi gọ gọ màn hai. Lâm Thiên Du cau lại hạ lông mày, gọi được thật khó nghe. A vì sao có một loại động vật có thể ở lớn khó coi như vậy đồng thời, gọi cũng khó nghe như vậy? Kỳ thật cũng không xấu như vậy đi, xem lên đến cảm giác còn có thể. Cùng xích đuễ lục khắc so một chút. Thế, kia đúng là có chút xấu. Này đen ngòm một mảnh ngọa táo. Lâm thị sẽ không bị thương đi. Rất nhiều con nó đồng thời bay lên ở không trung cảnh báo, kỳ thật còn rất có cảm giác các bác. Nhất là hôm nay xuống mưa, thiên vẫn luôn âm u, tới gần Trạm Vọng Cảng là tối tăm, này vẫn chưa tới 5 giờ, đã so mà vượt bình thường 8 giờ đêm ánh sáng. Con nó như thế một phi, còn đều là ở Lâm Thiên Du đỉnh đầu buổi hội. Rất có một loại giả thiên tế nhiệt cảm giác. Thỏ Tôn giờ phút này cũng nhận thấy được không đúng, từ trong động chui ra đến, móng vuốt một phen ôm lấy Lâm Thiên Du ông quần, kéo nó liền muốn đi chính mình trong huyện động đi. Vốn là đối Thỏ Tôn cũ hận trì khá cao của nó, gặp nó đi ra Trong lúc nhất thời đều không để ý tới Lâm Thiên Du, trong đó một cái trực tiếp lao xuống sụt dưới. Cấp Thọ Tôn không chút nào rụt rè nên đón. Lâm Thiên Du thân thủ đường ngang chọ Tôn bụng đem nó vút lên, thủ đoạn một chuyện, gậy gỗ chuẩn xác không có lầm đập vào con nó trên đầu, tiện tay một chọn, vung con nó đập hướng không trùng vẫn tại xoay quanh con nó không trùng tầm nhìn chống chạy, vốn là am hiểu không trùng tác chiến con nó dễ như trở bàn tay né tránh. Chúng nó đem Lâm Thiên Du hành vi coi là khiêu khích, nhưng là giờ phút này càng cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du cây gậy trong tay. Ngắn mũi ngưng trẻ kỳ, song phương đều ở lẫn nhau quan sát. Lâm Thiên Du tính toán tính toán mang Thỏ Tôn đi thụ bên kia dịch. Giao điệp lôi tổng phức tạp lá cây có thể ảnh hưởng con nó, địa hình càng lợi cho nàng phản kích. Cùng không trung động vật đối chọi thì một đôi số ít thời điểm có thể chủ động xuất kích, nhưng hiện tại con nó số lượng hiển nhiên không phải ném mấy cái cục đá liền có thể giải quyết. Lâm Thiên Du một tay ôm sát trong lòng Thỏ Tôn, một hồi đánh nhau ngươi liền ở trong lòng ta mang theo, đừng xuống dưới. Nàng sợ Thỏ Tôn vì hấp dẫn con nó lực chú ý, chủ động nhảy ra ngoài. Trên thực tế, Thỏ Tôn hiện tại chính là muốn làm như vậy, chỉ là Lâm Thiên Du không cho nó nhảy đến mặt đất cơ hội. Giang con một lát, Con nó bên kia trước đánh vỡ ngắn ngủi im lặng, khẽ một tiếng lao xuống. Lần này học thông minh, trực tiếp đáp người với công. Lâm Thiên Du trên cổ tay một chuyện, nên diện trụ được hai con, nghiêng người tránh thoát mặt sau đến con nó, sắc bén móng vuốt tỏi qua, tự kéo một tiếng, ống tay áo thiếu đi một nửa. Nàng ngay tại chỗ lăn một vòng, trước mặt thụ ngăn trở nàng quá nửa thân hình. Thoáng nhìn quần áo bên trên không tròn vẹn, Lâm Thiên Du mắt sắc trầm xuống, nắm chặt gậy gỗ kết vài phần. Đột nhiên, rống. Man thú tiếng gầm gừ vang vọng thẳng nguyên. Lấy lâu nhà sát sư tử cầm đầu hoàng sư vọt vào con nó đàn, không nói hai lời cắn gần nhất một cái cổ. Xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến ở đây động vật trông hay, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng nghe rõ ràng đầu đáo. Lâm Thiên Du cùng cái này sư đàn không có gì cùng xuất hiện, nhiều lắm là bởi vì hàng tư tư cùng Diệp Lăng Dương sự cùng chúng nó có qua gặp mặt một lần, cùng lâu nhạn sát sư tử gặp qua hai mặt, chỉ thế thôi. Trước mắt, bọn này sư tử rất rõ ràng cho thấy đang giúp chính mình. Ân, vì sao chúng nó sẽ giúp bản thân? Dù là Lâm Thiên Du cũng chưa từng thấy qua loại này trường hợp. Nếu như từ thực lực đến xem, sư tử muốn giết chết con nó dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói là không cần tốn nhiều sức nhưng bị con nó quấy rối sư tử, rất ít sẽ đối con nó hạ tử thủ, cho dù zết cũng không ăn. Bọn này bị đánh con nó có thể cũng không nghĩ đến, chính mình một ngày kia sẽ bị sư đàn vây công. Nhất là sư trong đàn hùng sư cũng theo đánh, phải biết, đi ra ngoài đi săn đều là sư tử cái nhiều hơn chút. Không thành đàn kết đối với tự nhiên cũng không có gì đoàn kết ý thức, ở sư tử bắt đầu zết chết con nó, nhận thấy được không đúng con nó căn bản không có nhiều dừng lại, không chút do dự vút cánh trốn thoát. Vừa rồi chóng lên đến mây đen ép thành loại khí thế, trong ngáy mắt tan thành mây khói. Không có tự tay cho tay cáo báo thủ Lâm Thiên Du hơi mím môi, đành phải đem cái này ẩn đoán tạm thời trước khắc chế. Về sau gặp lại nói chuyện. Lâm Thiên Du gước lượng trong ngực thỏ tôn nhường nó mặt quay về phía mình, cái kia. Sư đàn giống như chính là lại đây rút một tay, con nó đi, chúng nó xoay người cũng muốn rời đi. Ngược lại là nâu nhà sắc sư tử thấy nàng có lời muốn nói, dừng lại, rất có nghĩa khi hướng nàng gầm nhẹ, gạo. Lâm Thiên Du muốn nói lời cảm tạ lời nói đột nhiên ý mặt, nữ liệu khẽ nhất, cái gì? Cái gì gọi là chúng ta sẽ không cho phép có xấu chim bắt nạt đồng loại? Bên cạnh sư tử nghe vậy cũng theo phụ hoạn, gạo. Đối, nàng đã rất đáng thương. Lâm Thiên Du. Kích sâu Phật Tôn nhẹ bến nhận thấy được nhân loại cảm xúc có chút kỳ quái, nó ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thấy, nghiêng đầu, cố gắng muốn từ nhân loại mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng lại cảm thấy là chính mình phán đoán sai lầm. "Ồ, no. nhân loại thật là kỳ quái." Lâm Thiên Du nâng tay vu một fan Phật Tôn, sư tử thấy việc nghĩa hăng hái làm, làm việc tốt bất lưu danh, lưu lại câu liền chạy. Chủ yếu là cảm giác lại không chạy, rơi ma bạch sư cây gậy trong tay hội trộn đến chúng nó chiến đấu. Tuy rằng không biết vì sao sư tử sẽ có như vậy hảo giác, nhưng hàng năm ở trên thảo nguyên hành hành ngang ngược sư tử vẫn là rất tin tưởng mình cảm giác. Lâm Thiên Du chưa kịp nói chuyện, Sư tử thật lạ, nàng méo méo ở nương, là một đám giang nghĩa khí hảo sư tử, sẽ không mở miệng nói chuyện liền cần tốt. Còn nó sự tạm thời kết thúc, Thỏ Tôn bây giờ là chính thức cùng con nó gây chuyện. Lâm Thiên Du nhìn xem trong lực tạc mao đoàn tử nói, ngươi nơi này đã bị con nó nhìn chằm chằm, tiếp tục chờ ở bên này rất nguy hiểm. Gào. Thỏ Tôn nâng lên móng vuốt, một chút không sợ bọn này xấu chim, thậm chí làm xong đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Nhưng lạ vạn nhất con nó đánh lén làm sao bây giờ? Chúng nó vừa giống như hôm nay như vậy thành quần kết đội chắn cửa, vạn nhất lần sau ta không có đường qua, ngươi chẳng phải là muốn vẫn luôn chờ ở trong động không biện pháp đi ra? Lâm Thiên Du nói chuyện không nhanh không chậm, một chút xíu đem sự tình cùng với có thể phát sinh các loại tình huống ngoài ý muốn, tách mỡ vỏ nát cùng Thỏ Tôn nói. "Bằng không, liền trực tiếp như vậy ôm trở về đi, lấy Thỏ Tôn tính cách, có thể còn được tránh đi nàng, đơn thương độc mã trở về cùng con nó đánh." Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, Thỏ Tôn cũng yên tĩnh lại, nháy mắt tỉnh, rất nghiêm túc đang tự hỏi Lâm Thiên Du lời nói. Lâm Thiên Du hợp thời mở miệng nói, "Muốn hay không đi ta chỗ đó ở vài ngày? Còn có rất nhiều lông thú có thể giới thiệu cho ngươi nhận thức. Con nó cũng muốn đi săn tìm đồ ăn, bắt đầu mấy ngày còn có thể đúng hạn ứng điểm đến Thỏ Tôn trong nhà trán, nhưng là một lúc sau." Vĩ Viễn cũng chắn không đến Thỏ Tôn dưới tình huống, tự nhiên là sẽ không trở lại. Đến thời điểm, Thỏ Tôn nếu là cảm thấy ở nhà nàng đãi không có thói quen, còn có thể lại trở về không phải sao? Huệ động liền tại đây, lại chạy không được. Hơn nữa, không có tiểu động vận sẽ chủ động đoạt còn có Thỏ Tôn hơi thở ra. Mà sau xác nhận vô chủ thời điểm mới có có thể tiến vào, trong khoảng thời gian ngắn này khối huệ động sẽ vứt không. Trơ Mùi Tan, con nó cũng đã sớm kiên nhẫn khô kiệt không hề đến. Cho nên, Thỏ Tôn hoàn toàn có thể đi địa phương khác trước trở xuống, còn không cần lo lắng trở về sau ra không có. Lâm Thiên Du nói ra, thế nào Ta đây là không phải một biện pháp rất tốt." Gào. Đường chân trời liền nói như vậy được rồi. Lâm Thiên Du ôm thỏ Tôn ra đi, mặt đất một đống hỗn độn, con nó đồng loại đều không có dám lưu lại ăn thịt. Bất quá, liền tính hiện tại không ăn, chờ mặt sau thi thể hư thối về sau, sống con nó vẫn là sẽ lại đây. Lâm Thiên Du vượt qua chúng nó liền chuẩn bị về nhà. Thỏ Tôn lại ở kệ bên chính mình cửa động thời điểm bắt đầu rãy rựa, "Gào." "Ân, muốn lấy thứ gì?" Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, đem thỏ Tôn buông xuống đến. Thỏ Tôn tiến vào trong động liền bắt đầu lay đồ vật. Lâm Thiên Du ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong nên sẽ không ở đóng gói đi, cảm giác đồ vật khó xít. Đang nghĩ tới, Thỏ Tôn kéo Khan Vương một góc đi ra, trên cảm giác mặt như là ép rất trọng đồ vật, kéo dậy rất cô sức. Bảo rằng sao? Sẽ khiến Thỏ Tôn làm bảo bối phải mang theo. Cũng có thể có thể là đồ ăn đi. Cùng con nó đánh đánh lâu dài, Thỏ Tôn hẳn là ở trong huyệt động ẩn dấu không ít đồ ăn. Ở nhiều ma sư đòn dưới, đại gia lòng hiếu kỳ lập tức bị nhắc tới đỉnh. Rốt cuộc, ở phát sóng trực tiếp ông kính đẩy mạnh, Lâm Thiên Du hỗ trợ kéo một phen sau, Khan Vương thượng để nặng đồ vật lộ ra hình dáng, một đống mật mã bóng loáng cục đá. Lan Đạt Ta kính lúp đều lấy ra liền cho ta xem cái này. Người đây là tồn bao nhiêu cục đá? Lâm Thiên Du kinh ngạc, quang là này đó, còn không tính đã bị ném ra những kia, cửa động bên cạnh cũng có không thiếu. Cho nên, đào ra như vậy vật động, trừ ăn chính là cục đá. Hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa. Ai khởi đầu vừa rồi, ta thiếu chút nữa thật tin thọ tôn trong động có bảo tàng. Cục đá đều là thọ tôn chính mình một đám thu tập, đi ra về sau nhìn thấy cửa động chung quanh cục đá, còn tưởng ôm đến cùng nhau, tất cả đều mang đi, gạo. Lâm Thiên Du nhìn xem nó kia chăm chú nghiêm túc tiểu biểu tình. Đổng mà cười, "Này đó liền không lấy a ta bên kia còn có rất nhiều cục đá đâu, lần trước ngươi luyện tập dùng cục đá đều còn ở đây." Thỏ Tôn nghiêng đầu. Lâm Thiên Du nói, "Nhà ta bên kia con nó không dám lại đây, những kia cục đá liền đủ dùng. Long sủ nhiều chính là lực lượng đại." Bạch sư thường thường còn có thể lại đây, con nó đối Bạch sư giống như có một loại khó hiểu sợ hãi. Không có con nó tới quấy rối, cũng không cần đến chuẩn bị như thế nhiều cục đá." "Gào." Thỏ Tôn lựa chọn nghe Lâm Thiên Du lời nói, nhưng vẫn là kéo khan vùng, móng vuốt đem cục đá đẩy xuống. "Phải mang theo cái này sao?" Lâm Thiên Du hỗ trợ thanh lý rơi cục đá nhặt lên vô vô dính ở mặt chiến thổ, trồm lên, hảo, chúng ta đi thôi. Thỏ Tôn gật gật đầu, nó đối Lâm Thiên Du trong nhà lộ rất quen thuộc, nhưng mới vừa đi không hai bước bỗng bay, móng rất không chạm đất, treo ở giữa không trùng động động. Lâm Thiên Du đem Thỏ Tôn ôm vào trong lực, lại đem gắt tốt khăn vùng nhét vào nó trong lực, tự chúng ta đi quá chậm. Truy Phong còn ở tại chỗ, vừa rồi Lâm Thiên Du nhường nó ở bờ này, nó liền không có đi loạn. Nó một đầu ăn cỏ động vật, cũng không phải rất tưởng gợi ra con nó chú ý lúc này Lâm Thiên Du trở về, Truy Phong mới dám có động tác. Đi thôi. Lâm Thiên Du cỡi ở trên lưng ngựa, đem vỏ Tôn đặt ở chính mình thân tiện. Cánh tay để ngang nó thuận tiện. Như vậy Thỏ Tôn ngồi ngồi đột nhiên nhảy xuống, nàng chỉ cần nhẹ nhàng khoắt tay, liền có thể ngăn hạ Thỏ Tôn động tác. Chạy nhanh chung ngựa vằn, chẳng sợ Thỏ Tôn thân hình lại như thế nào linh hoạt, như vậy té xuống cũng được bị thương. Từ ngồi trên ngựa vằn trên lưng bắt đầu, ánh mắt của nó vẫn luôn khắp nơi lượn. Chính mình chạy cùng ngồi ở ngựa vằn trên lưng nhìn xem xung quanh quay ngược lại cảnh tượng, trên cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Rất mới lạ. Thỏ Tôn xem xong bên trái xem bên phải, vận độ căn bản không dừng lại được. Lâm Thiên Du cùng Chuy Phong hiện tại cũng xem như có chút ăn ý, chỉ cần Chuy Phong không đột nhiên quay bước, chạy vững vàng về sau, nàng cũng có thể ở trên lưng ngựa ổn định chính mình. Thỏ Tôn nâng lên chân trước đạp trên Lâm Thiên Du trên cánh tay, thò người ra nhìn ra phía ngoài. Nổ Tung Mao Mao bị gió thổi được lộn xộn, ngăn trở đôi mắt, nó còn có thể dùng móng vuốt cọ cọ, nhưng là không biện pháp đem Mao Mao đẩy ra, chỉ có thể ngừng đấu, gao. Lâm Thiên Du hơi cúi người, lúc này mới lấy ra một tay giúp nó đẩy ra, thuận tay đi đầu mặt sau để ép. Tuy nói tác dụng không lớn, nhưng là vậy có thể chống được nhường nó nhìn nhiều hai mắt. A a a cái này tiểu biểu tình hảo linh động hảo đáng yêu. Dị dị to mò bảo bảo a vừa rồi nó là không phải ta. Ta nghe được nó kêu ta mama, nó nhất định là tưởng ta, còn không mau đem nó cho ta đưa lại đây. Chết người, ta như thế nào nghe nó muốn tới nhà của ta đâu. Còn chưa tới ra, liền nhìn thấy cách đó không xa ra ngoài đón nàng Thảo Nguyên sói. Chú ý tới Lâm Thiên Du cởi ở ngự văn trên người, Thảo Nguyên sói rựa vào tới đây bước chân mới dừng lại, tại chỗ đợi nàng lại đây. Đừng lo lắng, ta không gặp được cái gì nguy hiểm. Dơ nha liền vài bước đường khoảng cách, Lâm Thiên Du nhảy xuống cùng tiểu sói cùng đi, tiểu sói ngươi xem, ta đem Thọ Tôn mang về. Bị dơ lên Thọ Tôn ánh mắt không khỏi mở mịt, rào. Ô. Lâm Thiên Du thích đi trong nhà mang tiểu động vật, thảo nguyên sói hiện nhân đã thành thói quen. Thỏ Tôn Thường Xuyên có thể từ trên người Lâm Thiên Du người được các loại động vật hơi thở, trong đó nhiều nhất chính là thảo nguyên sói, là lấy, nó đối tiểu sói cũng không tính xa lạ. Trên cỏ thủy đã bị nướng khô. Thảo nguyên sói hấu tệ cùng báo săn đấu tệ đều ở thấp hô phủ cận trên cỏ chơi. Vừa mới về nhà kia chỉ tiểu báo săn cùng đại gia dung nhập không sai, có hai con tiểu báo săn mang theo chơi, đầu đầu ngồi xổm bên cạnh thấy bọn nó chen làm một đoàn, thường thường đem lăn lộn đến bên cạnh mình sói con cũng đầy qua. Hấu thể đối xa là hấu thể không có gì phòng bị tầm, nhất là có chứa Lâm Thiên Du hơi thở tiểu báo săn, nếu không phải có mặt khắc hai con tiểu báo săn chống đỡ, chúng nó đã áp lên đi. Lâm Thiên Du đem Thọ Tôn đặt ở bên cạnh, chứ ngươi lại đây hẳn là gặp qua này đó hấu thể, báo săn là đậu đậu, còn có tiểu hoàng cùng tiểu hôi, tất cả mọi người rất hữu hảo. Thọ Tôn tính cách nhường nó ở nơi này hoàn cảnh chung sẽ không thật cần trương, chính nó tìm một cái ở chỗ cao ván gỗ nằm sắp xuống. Ở chỗ cao có thể nhường nó đem phía dưới hết thảy thu hết đáy mắt. Lâm Thiên Du ngồi ở đậu đậu bên người, sau này dựa vào thượng nó, trong ngực ôm thảo nguyên sói, buổi tối cho hấu thể lui qua thì sao? Nàng chỉ ba ngày đốt mãi. Ô. Lâm Thiên Du gật gật đầu, thảo nguyên sói ra đi săn, trở về đều sẽ cho Hấu Tể mang một ít, uy qua liền hạo. Nàng ngã ra sau, nửa người sức nặng đều đặt ở báo săn trên người, đầu đầu không chút sức mẹ, nhưng đầu liếm liếm gương mặt nàng. Nguyên Bản muốn cùng mới tới tiểu báo săn chơi sói con, thấy nàng ngồi xuống, xôi nổi hướng bên này chạy tới, tiểu báo săn nhóm không hề ngoài ý muốn chen lại đây. Không bao lâu, Lâm Thiên Du lại bị lông sủ vây quanh, nếu không phải đi trên người bỏ bị nàng xách xuống, có thể hiện tại đã bị lông sủ cho bá phủ. Lạch cạch đồ vật rơi xuống thanh âm ở trong đêm đặc biệt buồn một, một. Lâm Thiên Du theo tiếng nhìn lại, Chỉ thấy Thảo Nguyên Ban Miêu kinh ngạc mở to hai mắt, miệng có chút dương, tràn đầy đều là không thể tin. Gao. Như thế nào như thế nhiều? Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu đuối mọi vị. Chương 85, dính dẫm dịch thêm canh. Nay cùng chờ tỷ lệ phóng đại mèo trắng có cái gì phân biệt? Thinh Linh xẻ ra một cồ họng, nhưng ở đây lông sủ đều an tĩnh xuống dưới, nhưng lại chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, rồi sau đó liền chính mình đi chơi chính mình, hoàn toàn không có nguyên nhân vì xa lạ lông sủ xuất hiện mà cảm thấy khẩn trương. Thảo Nguyên Ban Miêu không dám tin tại hữu đi lại, hoàn toàn không tin mình nhìn thấy gì. Này, này Thảo Nguyên Ban Miêu thật lâu không có tỉnh hồi lại, móng vuốt ấn thân tiền con ngồi không biết có nên hay không tiến lên. Đến khi ngửi được đến từ rất nhiều động vật trên người phức tạp hơi thở, Thảo Nguyên Ban Miêu còn tưởng rằng là này mảnh địa phương không chủ, cho nên đi ngang qua động vật tương đối nhiều. Kết quả bây giờ nhìn mới biết được là sao thế này. Ánh mắt loạn chuyển này không có cái điểm rơi, quay đầu lại thoáng nhìn trên tảng đá còn có một cái. Thảo Nguyên Ban Miêu toàn bộ miêu đều ngây dại. Là ngươi? Lâm Thiên Du nhận ra trước mắt Thảo Nguyên Ban Miêu, chính là trước truy con ngồi đem mình truy vào trong động đi kia chỉ. Ô. Thảo Nguyên Ban Miêu liếm liếm ngoài miệng vết máu. Nhìn xem bên kia bị ấu thể đắp lên lông sủ đến cùng là không có qua đi, chỉ đem trước mặt con ngồi đi nàng bên kia lầy đẩy. Cố ý cho ta đến đưa đồ ăn sao? Lâm Thiên Du chú ý tới động tác của nó, nheo mắt lại, buông xuống trên đùi ấu thể đang chuẩn bị đi qua. Nhưng là đồ ăn lời nói, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, "Cảm ơn ngươi đồ ăn. Nhưng là ta hôm nay ăn rồi, ngươi giúp ta đem nó ăn luôn thế nào?" Thảo Nguyên Ban Miêu vẫn còn đang đánh lượng đầy đất ấu thể, nghe vậy bá một chút quay đầu lại, với hai run run, móng vuốt vỗ vào con ngồi lượng, "Gao." Lời ít mà ý nhiều kêu một tiếng, nghe vào thai còn có chút bá đạo. Lâm Thiên Du nhíu mày, "Ngươi lưu lại ăn nha." và chỗ này, trong nhà lông sủ đều ăn rồi, ngay cả vừa mang về thỏ tôn cũng là ở trong động ăn cơm xong đến. Lưu lại một chỉ tân đi săn đến con mồi, là thật có chút lãng phí. Nhưng là Thảo Nguyên Ban Miêu không có cho Lâm Thiên Du cơ hội cư tuyệt, bỏ lại con mồi quay đầu liền chạy. Khéo léo linh động thân hình cùng với cùng đêm tối hòa làm một thể gia lông, cơ hội nhường nó tức thì biến mất ở phòng phát sóng trực tiếp. Nha, đừng đi, a. Lâm Thiên Du còn chưa kịp đi tới, Thảo Nguyên Ban Miêu liền đã chạy xa, nàng chưa nói xong lời nói cuối cùng hóa làm một tiếng than nhẹ, được rồi. Đây cũng là mèo con một phantom ý, nàng liền thu Thảo Nguyên Ban Miêu chạy đi, phong phát sóng trực tiếp lập tức thoát khỏi dấu chấm than. "Ta thôi cái lầu, cái này ai còn phân rõ Thảo Nguyên Ban Miêu cùng Bá đạo tổng tài a a a a hảo đáng yêu." Mạnh chết. Vừa rồi kia nhìn thấy Lâm tỷ bị Long Sủ vây quanh tiểu biểu tình các ngươi ai đoạn hành sao? Lần đầu tiên như thế sáng loáng chạy theo vật này trên mặt nhìn ra kinh ngạc. "Thảo Nguyên Ban Miêu, ta cho rằng ta là người cứu trợ duy nhất một cái, không nghĩ đến là trong đó một cái." Mặc dù biết Lâm Lâm gia Long Sủ rất nhiều, nhưng là ta mỗi lần nhìn thấy đại gia tụ cùng một chỗ vẫn là sẽ cảm thấy rất không thể tưởng tượng, nhất là Bạch Sư hiện tại còn không ở. Thảo Tôn ở Thảo Nguyên Ban Miêu xuất hiện thời điểm liền đứng lên, đứng ở chỗ cao, cả người mao mao nổ tung đem thân hình đều sấn lớn vài phần. Ánh sáng nhạt chiếu xuống đến kéo ra hành tử, xem lên đến còn rất có cảm giác các bác. Lâm Thiên Du rùa sói con sáu gái, suy nghĩ ngày mai muốn không cần đi cho Thảo Nguyên Ban Miêu hội cái lễ, còn chưa tưởng ra nên đưa cái gì thời điểm, mưa liền trước rơi xuống. Lâm Thiên Du vội hỏi, mau trở lại phòng. Ấu thể nhóm ngây thơ mờ mịt làm không rõ ràng tình trạng, Thảo Nguyên sói cùng loại túi sói đồng thời tiến lên, ngập lên ấu thể nhảy vào cấp trong hố. Ban ngày thời điểm đổ mưa, che ở thấp hố thượng ván gỗ vẫn luôn không lui. Ngảy xuống đi ván gỗ hạ một nhẹ, mưa liền không gặp được chúng nó. Trên tảng đá thỏ Tôn Jun Jun Mao, cũng không phải rất thích loại này bị mưa làm ướt mao mao cảm giác. Lâm Thiên Du đi qua đem thỏ Tôn ôm xuống, "Tiểu sói, đi." "Gao." Thảo Nguyên sói ngậm lá cỏ sau lưng Lâm Thiên Du, khoát lên ván gỗ ở giữa, thuần thế chạy vào nhà gỗ. Trận mưa này hạ rất quãng, liên tục liên tục mấy ngày. Thời tiết cũng thay đổi huyễn khó lường, không biết khi nào lại đột nhiên rất xuống giọt mưa đến. Ba ngày mặt trời mưa dĩ nhiên là rất thường thấy cảnh tượng chỉ là nhiều lần đều là kéo dài mưa phùn, ngẫu nhiên đổ mưa thời gian tương đối dài, lại cũng sẽ không hạ đại, như là dừng mưa đạo bên kia mưa to bình thường. Lâm Thiên Du tính toán thời gian, nhanh đến mùa khô. Trên đảo mùa mưa cùng mùa khô cùng châu Phi thảo nguyên so sánh, không có như vậy rõ ràng phân chia, nhưng thời gian thượng tướng kém cũng sẽ không quá lớn. Xem xét trời này, sớm hay muộn sẽ có một trận mưa lớn, lại trải qua mấy ngày liên miên mưa phùn sau, chính thức đi vào mùa khô. Đệ nhị kỳ văn nghệ tổng thời lượng quán nữa, thời gian coi như dư dả. Bạch sư lánh điệu bên kia, Lâm Thiên Du ngẫu nhiên lại đây làm một cái tường gỗ, hôm sau lại đến đắp cái cửa sổ. Tài liệu là một chút xíu thu thập được, có đầy đủ đồ vật trước hết làm được, không mấy ngày, bạch sư nhà gỗ bên cạnh theo sắt nhà gỗ bốn phía khung cũng tựa mô tượng dạng. Lại làm mấy ngày tinh gia công, rốt cuộc ở trong vườn chuối tự nhiên chín mọng thả là trước, đem tân nhà gỗ nơi ẩn núp xây dựng tốt. Vật khí không tệ là, nhà gỗ nơi ẩn núp xây dựng xong ngày kế, là cái ngày nắng. Hiếm thấy, sáng sớm không đổ mưa. Lâm Thiên Du ăn cuối cùng một trái chuối, suy nghĩ chuyện nhà công việc, chuối thượng đã nhiều hơn không ít hắc ban, nhưng là bóc ra về sau xem xét mặt vẫn là tốt, chỉ là vỏ ngoài có hắc ban địa phương, tương đối ứng bên trong cũng có chút biến sắc. Ta giống như cũng không nhiều đồ vật. Lâm Thiên Du thay đổi thùng, quyét còn có không ít, chỉ cần không có tổn hại, quyét cũng chỉ sẽ theo thời gian trôi qua trở nên rút rụt mong đợi. Quyét da có tổn hại liền không tốt, lúc ấy không ăn, không dùng được 2 3 ngày liền sẽ phát lạ, mặt sau còn có thể tốc giải. Mặt khác chính là một ít động vật da cùng giải giác tiểu vật. Nay tại cũ nơi ẩn nốt là không tính phá, dù sao hiện tại còn rất vững vàng, tân nơi ẩn nốt bên kia cũng không kém mấy cây đầu gỗ. Trừ phi cũ nơi ẩn nốt chính mình không ổn ngã xuống, không thì Lâm Thiên Du là sẽ không tốn sức lại dỡ xuống lấy tài liệu. Hai cái thùng da bên ngoài một kéo Còn giữ lại chính là phô gia lông cùng gấu trẻ nhỏ. Lâm Thiên Du ngồi dưới đất, sửa sang lại gia lông, đồng thời đối dâng lên phát sóng trực tiếp thiết bị nói, đại gia sớm, hôm nay chủ yếu phát sóng trực tiếp nội dung là chuyển nhà. Chuẩn bị đi Bạch sư bên kia, mấy thứ này hẳn là chạy cái 2 3 hàng liền có thể làm được. Sớm thanh không thùng mở ra để ở một bên. Lâm Thiên Du gác hảo một bộ phận gia lông, thò tay đem trong giường gấu trẻ sách ra, sau đó đem gác tốt gia lông bỏ vào, tại sao không đi bên kia chơi? Trong rổ còn có vị trí đâu? Từ đạo diễn kia thuận đến trang chuối khung giỏ bóng rổ chất lượng rất tốt, bên trong gấu trẻ ngủ tứ ngưỡng bắt toa. Linh tinh mấy con thanh tỉnh cũng bắt đầu bò bên này thùng. Có thể thùng cùng khung giọ bóng rô đối với bọn nó đều có đồng dạng lực hấp dẫn. Lại bởi vì chưa thấy qua thùng mở ra dáng vẻ, so với quen thuộc khung giọ bóng dấu càng muốn hiếm lạ, liền đều lại gần. Chẳng sợ bị Lâm Tiên Du xét ra, còn cố gắng đi trong bò đầu đâu. Đột nhiên nhớ tới trước thu thập hành lý, bước đầu tiên, mở ra thùng, bước thứ hai, đem miêu từ trong dương sách ra, bước thứ ba bỏ vào quần áo. Sau đó lặp lại bước thứ hai cùng bước thứ ba. Đợi bọn nó bò đi vào về sau đem nắp đậy đắp thượng, nhường sói con thể nghiệm một chút xã hội hiền ác. Đoạt mang nha ngươi. Làm nhanh lên làm nhanh lên, ta cũng muốn nhịn. Lâm Thiên Du lăm sói con đầu, đem chúng nó đặt về khung giỏ bóng rổ. Ghé vào thấp bên hố thảo nguyên sói chú ý tới cái gì, nhảy xuống, ngồi ở khung giỏ bóng rổ phía trước. Bị đặt về đến kia mấy con, còn ý đồ rẽ rựa đi ra lại đi trong rừng chơi, ghé vào ngủ lấu tệ trên người muốn đi ngoại nhảy đâu. Tiểu sói như thế vừa đứng, trời sinh huyết mạch pháp chế nhu yếu lấu tệ nhóm không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Liền khoát lên khung giỏ bóng rổ bên cạnh móng đuốt đều thu về, lặng lẽ nằm xuống lại khung giỏ bóng rổ trong, được kêu là một cái chu thực. Lâm Thiên Du đem trang hảo thùng nâng lên đặt ở mặt trên, truy phong, ngươi trước đem này hai cái thùng đưa qua. Xích, từng hai bên treo nửa vòng tròn bắt tay, lấy dây thử cài lên, Truy Phong liền có thể rất nhẹ nhàng kéo đi. Treo lên khóa cũng không sợ có cái gì nửa đường bay ra ngoài. Dựng Phong ở mấy ngày nay, Truy Phong luôn luôn đi tới đi lui bên này cùng Bạch sư lãnh địa tạc đồ. Có thể cũng là đi thói quen, lại đi Bạch sư bên kia đi, đã sẽ không cảm giác được sợ hãi, thậm chí đưa xong đồ vật còn dám tại kia lưu lại. Phải biết trước kia, Lâm Thiên Du không ở dưới tình huống, Truy Phong cũng không dám cách Bạch sư lãnh địa trung tâm quá gần, liền sợ Bạch sư không nói đạo lý đột nhiên cho mình đến ngột ngột. Lâm Thiên Du nguyên bản muốn đem Truy Phong trên người bên cạnh bao cũng trang thượng đồ vật, nhưng là suy nghĩ đến Truy Phong đến Bạch Sư bên kia có thể sẽ không tháo, cho nên từ bỏ ý nghĩ này, lại đem này đó đưa qua, cũng không sao. Lâm Thiên Du đem đồ ăn cất vào khung giỏ bóng rổ, ba con tiểu báo săn một hồi đặt ở trong ba lô liền hành. Về phần sói con, nàng cong lên đầu ngón tay gõ gõ khung giỏ bóng rổ bên cạnh, đột lại sợi dây nói, "Một hồi kéo các ngươi đi thế nào?" Ở một ít cảnh khu, trên cỏ trượt vẫn là nhân khí rất cao giải trí hạng mục. Chỉ là kéo sói con vẫn là thảo nguyên sói hội đáng tin một ít, Truy Phong lời nói. Tốc độ có thể, nhưng là chỉ là tốc độ có thể. Lý do an toàn, Lâm Thiên Du tính toán chính mình đi đường, để tránh lông sủ nhóm kéo sói con sông ra sẽ không tránh lại không dừng lại được. Sói con không rõ ràng cho lắm, nâng chảo đi đủ nàng ngón tay, a o. Lâm Thiên Du một bàn tay liền có thể đem sói con cho ép nghiến, lòng bàn tay xoa nắng tiểu mao đầu, rồi sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chóng mặt sói con đùng một chút, liền ngã trở về khung giỏ bóng rổ trong. Nàng trực tiếp đem toàn bộ chứa đầy sói con khung giỏ bóng rổ cho xách lên, dây thường lộ ra một bên khoát lên bên ngoài, thuận tiện một hồi trực tiếp nắm. Mắt nhìn đồng hồ, dự đoán thời gian trên lệnh không nhiều lắm. Ô. Lâm Thiên Du nâng lên cổ tay còn chưa buông xuống, Thảo Nguyên Ban Miêu liền đã đúng giờ ngậm con muỗi đến. Mấy ngày nay, vô luận gió thổi mưa rơi, Thảo Nguyên Ban Miêu đều rất rất đúng giờ, lúc này bình thường cũng là trong nhà lông sủ đi ra ngoài đi săn thời gian, chỉ là hôm nay chuẩn bị chuyển nhà, lông sủ nhóm liền đều để ở nhà hỗ trợ. Tức khổ, Lâm Thiên Du thân thủ muốn sờ sờ Thảo Nguyên Ban Miêu đầu, lại bị nó động tác linh hoạt né tránh, buông xuống con ngồi liền đi. Có thể bởi vì lông sủ nhóm đều ở, Thảo Nguyên Ban Miêu hôm nay so vài lần trước còn ngoan gấp, ngừng đều không ngừng. Lâm Thiên Du vội nói, đừng gấp gáp như vậy đi à, chúng ta tính toán dọn nhà. Ngươi theo chúng ta cùng đi sao?" Thảo Nguyên Ban Miêu bước chân dừng một chút, mười phần ngạo kiều hất cao cằm, "Ồ, không." Phi thường nghiêm túc mà nghiêm túc cực tuyệt. Số 1 mình Ban Miêu tuyệt bất hòa một đám động vật ở cùng một chỗ. "Được rồi." Lâm Thiên Du nói, "Vậy ngươi có rảnh có thể tới tìm ta chơi, không mang con mồi loại kia." Thảo Nguyên Ban Miêu chạy cũng không quay đầu lại, hiển nhiên không đem nàng những lời này nghe lọt. Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo, lại đi vào kiểm tra một lần phòng ở ra năm quả không thể mang đi có chút đáng tiếc, nhưng Lâm Thiên Du góp nhặt không ít hạt giống, đến thời điểm thử xem có thể hay không trồng ra. Bất quá Dựa theo da nấm quả sinh trưởng chu kỳ cùng với kết quả thời gian đến xem, văn nghệ kết thúc trước, nàng là nhìn không tới da nấm quả thụ này mầm. Trên bàn một ít linh tinh tiểu vật, đều thu đặt ở khung giỏ bóng gỗ trong. Còn lại một ít có thể không dùng được, liền ở lại đây biên, ngẫu nhiên còn có thể trở về bên này nhìn xem hổ cái gì. Thu thập thời điểm, Lâm Thiên Du nghe được bên ngoài truy phong chạy nhanh tiếng. Xích. Đừng ngắm đợi, ta còn chưa thu thập xong phía dưới, truy phong. Lâm Thiên Du lời nói đột nhiên biến đổi, theo cửa phòng nhìn lại, truy phong cắn tắt ở chứa thảo nguyên soi hố tệ khung giỏ bóng gỗ thượng dây thừng. Nhường Truy Phong tặng đồ thời điểm, Lâm Thiên Du đều là ở mặt trên hệ dây thừng, như là đầu gỗ, thùng chứa đã, rất nhiều thứ đều là như vậy. Mấy ngày nay chuyển mấy thứ, có thể Nhường Truy Phong tạo thành một loại tiềm thức, chính là cài lên dây thừng, đều là giao cho nó đưa đi Bạch Sư kia. Cho nên nhìn thấy hệ hảo dây thừng khung rợ bằng gỗ, cũng không suy nghĩ vì sao Lâm Thiên Du không đợi ở bên ngoài, đem dây thừng thắt ở chính mình bên cạnh bên cạnh trên túi. Ngâm liền đi, thuận tiện mau lẹ. Lâm Thiên Du biên hô biên chạy đến, cái này không cần ngươi lấy. Trung quanh nằm phơi nắng thảo nguyên sói nghe vậy sững sốt. Chúng nó cho rằng là Lâm Thiên Du Nhường Truy Phong như vậy làm. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Lâm Thiên Du làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý, vì thế một cái đứng lên đều không có. Lúc này phản ứng kịp không đúng, bật điệu đứng dậy đuổi theo. Truy Phong không chạy vài bước, nghe được Lâm Thiên Du lời nói về sau cũng ngừng lại. Nhưng kéo lên khung rọ bóng rậu không có nguyên nhân vì Truy Phong dừng lại mà dừng lại, ngược lại là lập tức hướng về phía trước, mắt nhìn liền muốn đụng vào Truy Phong chân sau, đối với xử lý loại tình huống này kinh nghiệm phong phú ngựa vặn, lúc này liền muốn liễu đá hậu. Khung rọ bóng rậu lại không biết vướng chân đến thứ gì trực tiếp bị thẻ nếp lên một mặt, khung giỏ bóng rổ bên trong thảo nguyên sói lập tức bị điên hở, có mấy con còn đang ngủ, nhắm mắt lại rũi chân, không đáp đến thật chỗ, cũng không phản ứng kịp mình bây giờ ở không trung. Xích, ngựa văn sợ nhảy dựng lên giậm chân. Gào o, a gào. Ấu thể gọi hăng hái. Lâm Thiên Du không nói hai lời thì lên, vứt qua mấy con ấu thể ôm vào trong ngực. Thảo nguyên sói cũng nhảy dựng lên cắn ấu thể sau cổ áo, loại túi sói ngừa đầu, không ngừng điều chỉnh vị trí, chờ sói con rơi xuống một ngụm tiếp được, báo săn cũng lùi lại đầy cắn một cái. Truy phong mắt tật chân nhanh, đá một chân khung giỏ bóng rổ, ổn chuẩn độc gáp tiếp được một cái. Đệm dày động vật da lông, không có bị quang phi rất cao hấu tệ rơi vào mặt trên. Sự tình phát sinh quá nhanh, ở sói con bị hất bay ngáy mắt, Lâm Thiên Du liền đã đến, giờ phút này trong lực ôm, trên chân cũng treo một cái, còn có một cái sói con không bị tiếp được, nàng lúc này tiến lên nửa bước. Hấu tệ công bằng dừng ở trên đầu nàng, sau chảo nghiêng ngả đạp ở bả vai nàng, chân trước lại khoát lên trên đầu nàng ổn định thân hình. Sói con tối đầu, đúng lúc gặp phải Lâm Thiên Du ngước mắt, gào. Sói con hứng thú bừng bừng kêu một tiếng, nhạc á mở to hai mắt. Chơi vui, mê chơi, còn muốn ngoạn. Bộ này động tác nối liền tính ta chỉ có thể nói 6. Ha ha ha, ta thật sự sẽ cười chết, phàm là trên chân kia chỉ sói con lại bay xa điểm, Lâm tỷ đều phải cấp chúng ta biểu diễn cái dạng thẳng chân. Ta liền nói người không thể ở trong phòng đợi quá lâu đi, nhìn xem, mấy ngày không ra hoạt động, trên người đều dài ra thảo nguyên sói đến. Bị thả xuống đất ấu tệ, hiển nhiên không biết vừa rồi đã trải qua cỡ nào chuyện nguy hiểm, ngay cả ngủ kia mấy con đều mắt thưởng có thể thấy được hưng phấn, gào, gào gào kêu đi không dọ bóng dỗ trong bò. Ô gào. Nhiều một loại lại chơi một lần cảm giác. Lâm Thiên Du, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không rớt xuống đất liền hảo. Nơi ẩn nốt đồ vật không nhiều, lông sủ nhóm giúp chuyện, cơ hồ không phí chuyện gì. Trước vây lại dùng làm đồ trang sức hàng giàu hiện tại còn thật phái thượng công dụng. Tuy ý sói con cùng báo săn đuổi tể chạy ở bên ngoài, mở miệng ở cản ván gỗ, chúng nó sẽ không chạy quá xa. Lâm Thiên Du đi vào đem ra lông trải, giường gỗ cùng chiếc nơi ẩn nốt giường là giống nhau. Nàng con thuận tay đem chiếc bàn cửa sổ chống ra, không có tài liệu, chỉ có thể làm thành như vậy, mở ra thời điểm dùng tốt gậy gỗ chống đỡ một chút, đóng cửa sổ thời điểm cũng được đẩy ra lại đem gậy gỗ lấy đi. Phiền toái là phiền toái một chút, nhưng tốt xấu là có một cái thông khí cửa sổ. Hơn nữa Chỉ là chống đỡ cái gậy gỗ, đây đã là bây giờ có thể làm đến tốt nhất. Lâm Thiên Du thò người ra qua bản, hai tay giao điệp khoát lên bên cửa sổ, cảnh sắc đều là như nhau, được từ trong nhà cửa sổ nhìn ra ngoài, lại là một loại khác bất đồng tâm cảnh. Đúng rồi, trước đó dựng lá cỏ nơi ẩn nốt trong còn có chút đồ vật. Lâm Thiên Du đem ba lô lấy xuống lưu lại trong phòng. Đi ra ngoài đang muốn kêu truy phòng, thoáng nhìn ở trong sân dâng lên chữ to nằm sắp xuống sói con, cùng với cách đó không xa, có hoàn cảnh mới bị váng vẻ khung dọ bóng rỗ. Mặt trên dây thường còn chưa cài bỏ. Lâm Thiên Du nhíu mày, cười đem khung dọ bóng rỗ chuyển ra ngoài. Không đi đụng mở cửa ván gỗ, là từ hàng rào bên cạnh bước qua. Nang đem khung giỏ bóng dỗ thả tốt, mình ngồi ở bên trong. Địa phương vẫn là rất rộng lớn, như vậy ngồi, đầu gối có chút cong lên, chân đâm vào khung giỏ bóng dỗ bên cạnh, có thể cả người chống tại bên trong. Truy Phong chú ý tới Lâm Thiên Du động tác, vui vẻ chạy tới, xích. Nó cúi đầu, làm bộ đi ngậm dây thử. Rống. Thảo Nguyên sói từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bị Thảo Nguyên sói đuổi theo ra kinh nghiệm ngựa vằn, tứ chân thiếu chút nữa không hề thành tự kết, dù là như thế, cũng thuận lợi thoát đi Thảo Nguyên sói phạm vi công kích. Tiểu sói. Lâm Thiên Du vừa rồi cũng muốn gọi Truy Phong tới. Làm sao? Thảo Nguyên sói túi đầu tiến vào dây thường tiền được có ju rồi, điều chỉnh lớn nhỏ dây trong, đây là trước Lâm Thiên Du đơn xách dây thường nắm chặt không nổi, cố ý hệ. Từ giữa bước qua phải tiền chân, dây thường tà xuống dưới kẹt ở trên người, cũng sẽ không siết đến cổ. Làn đạn. A a a. Đây là đang làm gì? Ta đã thấy xe trượt tuyết khiển kéo xe, Thảo Nguyên sói kéo xe vẫn là lần đầu tiên đập. Ha ha bởi vì truy phong trước đem khung rọ bóng rổ cho kéo lật, cho nên tiểu sói không tin nó, trực tiếp tự mình thượng phải không? Đây cũng quá khốc a. Càng khốc lạ, Thảo Nguyên sói treo hảo về sau, quay đầu cọ cọ Lâm Thiên Du hai má. Ngay sau đó, Thảo Nguyên sói trực tiếp chạy ra ngoài. V lượn rơi trên mặt đất dây thường nháy mắt căng thẳng, Lâm Thiên Du có chút ngựa ra sau, trong nháy mắt này lại có đầy lưng cảm giác. Hoa. Lâm Thiên Du mở ra hai tay, tóc bị gió thổi tán, sau cơn mưa trong không khí nhiệt khí cũng không rõ rạng, theo gió càng lúc càng lớn, lôi cuốn lạnh ý Trung Hoa Thảo Nguyên hói bước. Nay cùng cưỡi ngựa là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Thảo Nguyên chống chạy, lao ra Bạch Sư lãnh địa trong mảnh nhỏ rừng cây, Thảo Nguyên sói lại lần nữa tăng tốc. Không rõ bóng rỗ trong đều phô ra lông, sao eo đâm vào khung rỗ bóng rỗ bên cạnh cũng sẽ không cảm thấy cắn được khó chịu. Tốc độ nhanh cũng rất ổn. Lâm Thiên Du đều không dùng nắm cái gì, tùy ý thảo nguyên sói mang theo ở trên thảo nguyên chạy như bay. Chốn ở dưới bóng cây hóng mắt nâu nhạt sư tử một chút híp hội đôi mắt, chớp mắt lại không có buông xuống lòng cảnh giác, nhận thấy được có cái gì ngọn ý siêu một chút đi qua, nó mở to mắt, chỉ tới kịp nhìn thấy Lâm Thiên Du giơ lên một tóc. Thứ gì? Nâu nhạt sư tử mặt lộ vẻ mơ mịt, run run mau đứng lên, đi đến sư tử cái bên người lại nằm xuống, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vừa rồi Lâm Thiên Du rời đi phương hướng. Sư tử cái đứng dậy đổi cái địa phương. Nâu nhạt sư tử không hề phát hiện, nằm xuống liền ngửa ra sau suy nghĩ rượi vào đi lên, kết quả dựa vào cái không. Có hay không có cảm nhận được tự do cảm giác? Lâm Thiên Du nheo lại mắt, lớn tiếng hô cùng bay đầu tìm kiếm phát sóng trực tiếp thiết bị tung tích. Lại phát hiện, phát sóng trực tiếp thiết bị đã bị xa xa rơi vào mặt sau. Năng lượng mặt trời năng điện, ở bên ngoài phơi lâu như vậy, nó lúc này không đổi theo tất không thể nào là không điện. Lâm Thiên Du thấy thế cười to nói, ha ha. Đuổi không kịp. Đáng ghét. Tô đạo, chuyện gì xảy ra? Công nghệ cao đổi không kịp thảo nguyên sói, chỉ chọ chửi rủa, chờ đã A Lâm tỷ, ta biết ngươi bây giờ rất vui vẻ, nhưng ngươi trước đừng vui vẻ, ngươi tưởng hảo như thế nào dừng lại sao? Tốc độ nhanh vậy hướng về phía trước, đến địa phương muốn dừng lại đến, vô luận là Lâm Thiên Du nhảy xuống, vẫn là Lâm Thiên Du ngồi ở khung giỏ bóng rổ trong chờ ngừng. Một khi ở phía trước thảo nguyên sói dừng bước lại, khung giỏ bóng rổ liền sẽ bị quán tính hung hăng đục vào. Cái tốc độ này, đến thời điểm đụng vào lực đạo cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Nhẹ nhất đều được đụng gãy chân. Lâm Thiên Du khoát tay, nàng nếu ngồi vào đến, tự nhiên là từ sớm liền tưởng hảo dừng lại biện pháp. Đến thời điểm ta thủ động cắt dây thử, hoặc là mang tiểu sói nhảy xe. Biện pháp rất nhiều, Lâm Thiên Du cũng suy nghĩ kỹ mấy cái, tóm lại vô luận dùng biện pháp gì, nàng cũng sẽ không nhường tiểu sói bị thương chỉ là, nàng suy tính rất hoàn diện, lại không có thực thi cơ hội. Thảo Nguyên sói cách nơi ẩn nốt có một khoảng cách thời điểm sớm tập xuống tốc độ của mình, hàng tốc quá trình cũng không rõ ràng. Mãi cho đến chạy về nơi ẩn nốt, Thảo Nguyên sói cuối cùng vài bước không giống như là đang chạy, càng như là ở đi lại. Lâm Thiên Du nhìn xem đem tốc độ khống chế vô cùng tốt Thảo Nguyên sói, không khỏi mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy ý cười. Thảo Nguyên sói từ dây thường trụ trung chui ra đến, không đợi nó đứng vững, Lâm Thiên Du liền từ mặt sau nhào tới, ôm lấy tiểu sói ở trên cô lăn một vòng. Tiểu sói ngẩng đầu lên, lỗ hai chạm vào đến Lâm Thiên Du môi, nhưng không nhìn thấy người. Lâm Thiên Du đem nó đi trong lực dấu dấu, cười ôm tiểu sói lại lật trở về, ngươi như thế nào như thế thông minh đầu tiểu sói, còn có thể hành tốc. Nàng nâng thảo nguyên sói hai má dùng lực xoắn ấn, rất ngon a. Ô, o. o a. Hắc. Lâm Thiên Du vùi đầu ở thảo nguyên sói mao mao trong, nắm thịt đệm xoa bóp, tiểu sói thật tốt. Kích liệt vận động sau không thích hợp trực tiếp dừng lại, nằm xuống nghỉ ngơi càng là tối kỵ. Thảo Nguyên Lang hậu nửa đường hành tốc, nửa đi nửa chạy, chính mình điều chỉnh xong, hơn nữa nắm chắc chính vừa lúc, liền ở cũ nơi ẩn nốt tiền dừng lại. Lâm Thiên Du nằm ngửa trên mặt đất, ôm thảo nguyên sói, cười miệng không hợp lại được. Ở trên của ngọn nháo sau một lúc lâu, Lâm Thiên Du mới đứng dậy đi nơi ẩn nốt bên kia thu thập đồ vật lựa chọn lấy, sửa sang lại thời điểm, Lâm Thiên Du ánh mắt tổng đi ra nấm quả thụ thượng liếc. Vừa sáng chuyển nhà thời điểm Hồng Chân chuẩn cất ở, ngược lại là đem Hỉ Thức mang qua, nhưng là Hỉ Thức rất sợ hãi Bạch Sư hơi thở, đi Bạch Sư lãnh địa liền ở trên cây không xuống dưới qua. Mắt thấy nhanh buổi trưa, Hồng Chân chuẩn còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du nhẹ giọng nói thầm, đây là chạy nơi nào đi đi săn. Tuy nói muốn chuyển nhà sự sớm cùng trong nhà Long Sủ đã nói, nhưng là còn chưa mang Hồng Chân chuẩn nhận thức bên kia lộ đâu, vạn nhất tìm không đi qua lạc đường làm sao bây giờ? Trở về thu thập còn dư lại đồ vật, cũng là đến xem Hồng Chân chuẩn trở về không có. Xem ra hôm nay đi săn là đi khá xa địa phương. Lâm Thiên Du suy nghĩ đem lá cỏ lấy xuống. Nơi ẩn nút thượng lá cỏ đều là phơi nắng khô, cầm lại có rất nhiều địa phương dùng đến, hơn nữa phá thứ này không uổng phí sự, Lâm Thiên Du đơn giản liền đều cho năm xuống. Hồng Chân chuẩn lúc trở lại, Lâm Thiên Du đã đem nơi ẩn nút phá không sai bị lắm, liền chỉ còn lại điểm vô dụng giá. Nếu không phải không tốt cẩm, mang đi qua nhóm lửa cũng là tốt. Thu. Hồng Chân chuẩn không có về tổ, rơi vào cách Lâm Thiên Du rất gần một cành trên cành cây. Lâm Thiên Du từ ôm trong lực lá cọ chung niên đầu, nói: "Quyên sao? Hôm nay trở nhà, ta trở về cho ngươi mang cái lộ." Hồng Chân chuẩn túi đầu nhẹ mổ chính mình Lâm Vũ, "Thu. Không đi sao?" Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, bởi vì không có thích xây tổ thụ. Cũng không thể nói như vậy, loài chim xây tổ cũng không phải phương hạng, phi nô đồng không tệ, chỉ là thích hay không lựa chọn mà thôi. Gia nấm quả đối Hồng Chân chuẩn có chí mạng lực hấp dẫn, loại này lực hấp dẫn không thua gì mật ong đối gấu đen mật oan. Thành công quen thuộc gia nấm quả thụ ở, nó sẽ càng thích bên này. Lâm Thiên Du nói: "Cũng được, vậy ngươi tiếp tục ở tại nơi này biên đi." Có rảnh ta lại trở về nhìn ngươi." Dừng một chút, nàng lại giơ lên khẽ mỉm đạo, "Tân gia bên kia, ta cũng loại ra nắm quả thụ, nếu như có thể trưởng thành đại thụ, ngươi cũng có thể đến thời điểm lại đến xây tổ." Liên về điểm này hả rống, "Ta cùng Hạc Rống so mệnh dài ta chết trước vẫn là nó tiên phát mầm cho ta làm đều có chút tò mò, Lâm tỷ thật có thể trồng ra ra nắm quả thụ sao?" Ách, theo ta tìm tòi trở về Phi Tin cậy tin tức xem, tạm thời không có người thành công đào tạo qua ra nắm quả thụ, nhưng là Lâm tỷ vẫn luôn không bình thường không phải nha, nói không chừng thật có thể trồng ra. Không thể nói lời quá vội toàn, nhưng nhiều phấn vẫn cảm thấy Lâm Thiên Du là thật có thể làm đến. Mùi quáng tiến nhiệm cũng bất quá như thế. Hồng chân chuẩn bay trở về ổ chim nghỉ ngơi, vì lần sau đi săn nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Thiên Du ôm lần này cần mang về đồ vật, ngồi trở lại khung giỏ bóng gỗ trong, tiểu sói, xuất phát. Gao, trở về lại không nóng nảy, Thảo Nguyên sói tha điều đường xa, mang theo Lâm Thiên Du trên dưới sườn dốc chạy. Thật xa đều có thể nghe được Lâm Thiên Du tiếng hoan hô, dẫn trên cây chim liên tiếp thầm rọ, ở Thảo Nguyên sói chạy qua, lại nhịn không được rủ cổ. Tới gần Bạch Sư lánh điệu thời điểm, Truy Phong cũng chú ý tới. Nhìn thấy trở về cũng là Thảo Nguyên sói kéo khung giỏ bóng gỗ. Ngựa Vân lúc này ngồi không được. Xích. Ở Thảo Nguyên Sói chậm lại thời điểm, Ngựa Vân lại đây vây quanh Lâm Thiên Du cùng Thảo Nguyên Sói xoay quanh, không ngừng phun ra hơi thở biểu đạt tâm tình của mình. Miệng đều lệnh, ngậm kia căn thảo đều không để ý tới ăn. Lâm Thiên Du từ khung rọ bóng rỗ trong đứng dậy, làm lá cỏ không tốt, dọc theo đường đi lại đây bẻ gãy không ít, nghe được Ngựa Vân lên án, nàng lúc này tỏ vẻ, lần sau, lần sau đổi người đến. Ha ha ha truy phong nóng này. Phạm là ngươi đáng tin một chút không đem sói con bỏ ra đi, hôm nay mang Lâm tỷ chơi không phải là ngươi sao? Lâm Thiên Du lấy lá cỏ ở truy phong trước mặt lắc lư lắc lư, "Chơi đi." Ta còn có việc đâu. Truy phong mà miệng, cắn, ăn không ngon, nhổ ra. Ngựa văn ngẩng đầu lên, như là hừ một tiếng, ở thảo nguyên sói xông lại cắn nó trước, trước chạy đi ăn cỏ. Thảo nguyên sói không có tưởng phản ứng nó cùng nhau, quay đầu gầm nhẹ một tiếng, trong bầy sói sói sôi nổi đứng dậy, đến đi săn thời gian, báo săn cùng loại túi sói cũng cùng nhau. Lâm Thiên Du dặn dò chúng nó chú ý an toàn, sớm điểm trở về. Ô, bầy sói từ hàng rào thượng nhảy ra ngoài, báo săn cùng loại túi sói lần lượt rời đi, chỉ để lại ổ thể nhóm ở trong sân cùng hàng rào triển khai liệu chết cẩn chiến. Hàng rào sẽ không hoàn thủ, ổ thể nhóm đơn phương quyết đấu can quá dung lực, cắn răng gào gào kêu to. Lâm Thiên Du mới từ trong ba lô đem mình dao thái rau lấy ra, chú ý tới ném đầu lăn lộn sói con, ở nó bên người ngồi xổm xuống, xuống, có tốt không? Gào. Đau. Sói con trở mình, cùng Lâm Thiên Du trong tay sáng loáng quang lóe sáng dao thái rau đến cái gần gũi tiếp tiếp. Đau kêu gào thét tiếng dừng lại, sói con âm điệu đều theo thấp vài phần, gào, nào. Ha ha ha, một chút liền hết đau. Têu ta Lâm tỷ một tiếng thần ý không ai phản đối đi. Chết cười, nhìn đến đao trước sói con, đau chết sói. Nhìn thấy đao sau sói con, gì gì, ta còn có cứu. Đừng từ bỏ nha ta không đau. Lâm Thiên Du cởi đem dao xuống, lý do an toàn, cách mở sói con miệng kiểm tra một chút, không gặp máu. Hẳn là chỉ là đơn giản va chạm, không nghiêm trọng lắm. Xoa xoa sói con đầu, liền nhường nó tự do hoạt động đi. Lâm Thiên Du lần nữa cầm lấy dao, hoạt động một chút thủ đoạn nói, ta tính toán cho Bạch sư làm một cái thùng gỗ, đầu gỗ đã phơi được không sai bị lắm. Đầu gỗ là trước làm nơi ẩn núp thời điểm, chặt cây cố ý nhiều chặt. Thùng giấy không kia điều kiện, chỉ có thể làm thùng gỗ giải giải buồn. Đại gia cảm thấy hứng thú, cũng có thể học tập một chút, trở về làm cho mình giám yêu. Lâm Thiên Du đi đến đống lớn đầu gỗ bên cạnh. Bạch sư nằm ở trong sân, ánh mặt trời chiếu kia thân màu trắng tinh da lông, ánh mắt ở Lâm Thiên Du khi trở về, liền đắp gao rừng ở trên người nàng. Giờ phút này thấy nàng ngồi xổm xuống, sau lưng cái đuôi ngoăng hai lần, như là đang suy tư cái gì. Một lát sau, Bạch sư đứng lên, tới gần Lâm Thiên Du, tò mò nhìn nàng làm kỳ quái đồ vật. Lâm Thiên Du bất chút thời gian vuốt một phen Bạch sư đầu, chờ ta làm cho người cái chơi vui. Đầu gỗ đi đầu đi cuối, chỉ chưa ở giữa nhất đoạn, lột ra về sau, nàng đem thân cây dựng đứng lên. Làm một cái có thể nhường Bạch sư nằm vào đi hình vuông tùm, tuyển thân cây tự nhiên cũng muốn cao. Lâm Thiên Du dùng cho than ở muốn hạ giao địa phương lưu lại dấu vết, tương lượng lại dùng dao khắc một chút. Nàng dùng dao thái rau chặt không ra bẹp thích hợp ván gỗ. Từ trên xuống dưới chém bổ, càng đi xuống khẳng định sẽ càng sai lệch, một nửa thân cây phân thành 3 khối ván gỗ. Lâm Thiên Du lại dùng lưỡi dao một chút xíu làm bóng nổi lên độ cong, thường thường đem 3 khối ván gỗ ước lượng cùng một chỗ, làm không được hoàn toàn giống nhau, như thế nào cũng phải kém không nhiều mới được. Tương loại này ván gỗ làm nhiều, Lâm Thiên Du hiện tại hạ thủ muốn so trước kia thuần thục không ít, bao mòn cũng đơn giản, không có đặc biệt khoa trương loại kia, việc đều liền hành. Điều chỉnh tốt độ dày về sau, Nàng lại ôm ván gỗ ở bên cạnh cắt, cầm dao thái rau gọt đi vào, rồi sau đó lại dùng mũi dao vị trí ngang ngược ở vết dao phía dưới chỗ bên cạnh ma sát, thẳng đến hàm đi xuống, hai bên đều thổi qua về sau, dùng lực một cách, liền thuận lợi chụp ra gập gành lỗ thủng. Như thế lặp lại lại nhiều làm mấy cái. Lâm Thiên Du đem ống tính điều gần chút, đối một loạt lỗ thủng, hai tay đặt tại chồng lên ở này chỗ bên cạnh, nói, như vậy sai khai, sau đó hai cái quân mâu chô bên cạnh nhấn một cái. Ca đắt lỗ thủng gắt giao chụp ở cùng một chỗ, chỉ là làm công không như vậy cẩn thận, khó tránh khỏi sẽ có rảnh ra tới khe hở, nhưng ảnh hưởng không lớn, sẽ không tán liền hành. Chuẩn mẫu kết cấu. Cố tham khảo. Lâm Thiên Du tiếp tục trang bị phía dưới linh kiện, giải thích nói, nhưng ta đây chỉ là gia lông, chân chính chuẩn mao kết cấu tinh diệu mà phi thường phức tạp, là từng cái tiết điểm nối tiếp tạo thành hoàn chỉnh kết cấu, trong lịch sử vận dụng chuẩn mao kết cấu nổi danh kiến trúc rất nhiều, như là Tử Cấm Thành, Thiên Đàn, kỳ năm điện này đó, đại gia cảm thấy hứng thú lời nói có thể đi lý giải một chút. Ân, ta mới vừa rồi là không phải học tập. Đáng ghét. Này tri thức vèo một tiếng liền chui vào đầu góc của ta. Hai ta chỉ là bạn trên mạng, Lâm Thiên Du ngươi vượt biển rồi. Đâu thảo ngữ, giống như muốn chưởng đầu góc. Mẹ ta có thể đều không thể tưởng được Ta sẽ ở văn nghệ phòng phát sóng trực tiếp học tập. Nói chuyện trêu gẹo tại, Lâm Thiên Du đem còn dư lại ván go đã cày tốt, đây là một cái cực lớn hào hình lập phương, chỉ là một mặt không có phong xê. Xoay người lại dùng cắt xuống đến đầu gỗ khắp ra 68 chỉ rộng tên hình một điều. Sau đó đem cày tốt ván gỗ đặt ở thượng, ở tướng tiếp ở khe hở ở, dùng khảm đao chụp ra so một điều nhỏ hơn một chút khẩu tử, không cần quá nhiều điều chỉnh, móc ra đến về sau đem một điều đập đi vào, đánh xuyên qua liền sẽ đem bên trong vụn go đánh đi ra. Đây là cái cần thận sống. Hơn nữa dùng là dao thái rau, Lâm Thiên Du thường thường còn được biến hóa công cụ dùng cục đá đập. Cọ sát hơn nửa ngày, gỗ gề không quá quy tắc lỗ mới lộng ảo. Nhìn xem không thế nào mỹ quan, nhưng một điều đánh đi vào về sau đem phía dưới động hoàn toàn gắn trợ, ván gỗ bị nối tiếp khởi thành một khối đại, phía dưới đổ xuất bộ phận mục điều trên mặt đất làm chống đỡ. Một điều cùng thể chụp đem vài khối ván gỗ liên tiếp đến cùng nhau, tạo thành một cái thật lớn không gian. Cứ như vậy một đám nối tiếp đứng lên, đợi cuối cùng một khối ván gỗ đắp lên đi, vừa vận cùng trước sau hạ ba cái vị trí thể chụp tương liên tiếp, như là khâu ba giê lập thể ghép hình đồng dạng, thành phẩm đi ra rất thành công. Bạch sư tại nhìn thấy thùng thời điểm đôi mắt đều sáng vài phần. Này giường gỗ hoàn toàn là dựa theo truyền phát nhanh hộp giấy sắt hình dạng phòng chế, có thể nói là dụng cụ bắt đại miêu thần khí. Trước chớ vào đến, Lâm Thiên Du trên tay dính không ít vụn gỗ, liền nâng tay dùng cánh tay ngăn trở Bạch Sư nói, "Chờ ta dọn dẹp một chút vụn gỗ, còn có mục đâm cái gì, cẩn thận đừng làm ngươi đẩy người đều là." Thanh Ly đứng lên đỡ phiền toái. Mỗi khối đầu gỗ đều là nàng tự mình cắt, vẫn luôn thuận đến vừa rồi vị trí không phát hiện cái gì mục đâm. Thuần Túy là lý do an toàn, ngón tay ấn sống dao chậm rãi đem toàn bộ thùng cạm một lần, xác nhận không có dấu ở chỗ tối mục đâm, lúc này mới bắt đầu thu thập vụn gỗ. Lâm Thiên Du người đứng ở trong giường, Rất nhiều cẩn thận công tác đều là tại nội bộ hoàn thành, dù sao nơi này mới là Bạch sư lăn lộn địa phương. Bên ngoài nhiều lắm là tân trang một chút không quá xấu, lại dùng lá cỏ che một vòng, làm điểm phù hợp thảo nguyên phong cảnh hình thức liên hành. Bạch sư đứng bên ngoài, móng đuốt quất lên thùng bên cạnh, nhìn xem Lâm Thiên Du bận rộn, không có trực tiếp nhảy vào đến. Vừa bạch thú liền như thế bị Lâm Thiên Du một câu định ở bên ngoài, chẳng sợ từ nó không chuyển mắt trong ánh mắt liền có thể nhìn ra, nó rất thượng phi thường muốn đi vào. Vườn gỗ cũng không thể qua loa, thứ này nếu là dính vào Bạch sư mang mang thượng, thích sạch sẽ Bạch sư như vậy một liếm, không phải đi vào trong bụng. Là lấy Lâm Thiên Du đem vụn gỗ đều chất đến nơi hẻo lánh, sau đó đi ra đem thùng lật nghiêng lại đây, lại đem góc hẻo lánh vụn gỗ một chút xíu quét ra đến. Vừa lúc lấy lá cỏ gác đi gác đi đường chổi dụng. Hoa nửa ngày, một đống nhỏ vụn gỗ đều thu tập được trên lá cây, tránh cho bị gió thổi bay loạn. Lâm Thiên Du thu khi còn cố ý gác một chút, này bao vụn gỗ liền lấy đi tiêu hóa dụng. Cuối cùng, đem dương gỗ tỉ mỉ kiểm tra một lần sau đó, Lâm Thiên Du lại lấy dính thủy khăn lông ướt đem trong dương ngoại lau sạch. Được rồi. Lâm Thiên Du ngón tay vớt ve thùng bên cạnh, như vậy có thể nhất trực quan cảm thụ, cũng có thể kiểm tra có hay không có cá lọt lưới một đâm. Bởi vì chỉ là khăn lông lau, dính lên đi về điểm này thủy làm rất nhanh. Cơ hồ là lần thứ nhất khăn lau sát qua về sau, đầu gỗ thượng dấu vết mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Thanh lý sạch sẽ, thùng cũng như cũng là sạch sẽ không thấy thủy. Lâm Thiên Du thuận thế xoa xoa tay, ngược lại xoa nhẹ một phen bạch sư lốt hai, đi vào thử xem. Bạch sư vẫn luôn chờ những lời này đâu, nghe vậy không chút do dự nhảy đi vào, lúc rơi xuống đất động tác nhẹ vô cùng, động vật họ mèo thịt đậm ở lúc rơi xuống đất giảm sóc, còn có thể để thấp động tĩnh. Đi vào thật cẩn thận, giống như sợ không cẩn thận liền đem thùng phá hủy. Không có lộn xộn đem chính mình đoàn thành một cái nằm rõ ràng đoàn tử. Cái đuôi rũ xuống ở bên ngoài, có thể Bạch sư chính mình đều không nhận thấy được chính mình cái đuôi làm sao. Lâm Thiên Du điểm điểm cái đuôi đỉnh mao mao cẩu, bá một chút, Bạch sư đem cái đuôi thu hồi đi, trong veo màu lam nhạt đôi mắt nhìn về phía nàng, đồng thời xoay người nằm những hạ, nâng lên móng đuốt có chút cấu lên, như là bị kinh sợ sợ đại nấp ở chờ phản kích. Rống. Sau chảo đạp trên thùng bên cạnh, chân trước nâng lên làm bộ muốn chụp lại không rống chảo, hồng nhạc thịt đệm không hề hùng lệ khí thế. Nay cùng chờ tỷ lệ phóng đại làm nũng mèo trắng có cái gì phân biệt? Tác giả có chuyện nói, tới rồi còn có một chương. Xem ra tốc độ đi 21 điểm trước khẳng định càng, 33. Chương 86, Quất T. Đường Căn ta a, ta một bàn tay làm như thế nào canh cá quất. Lâm Thiên Du ghé vào thùng bên cạnh, thân thủ đặt tại Bạch Sư trên bụng xoa xoa. Bạch Sư trợn mình, quay lưng đi còn quay đầu nhìn nàng. Lâm Thiên Du cũng không chọn, chạm vào đến nào liền sờ nào, đều là lông xù, dừng lại qua loa vỏ, mau mau cho biến thành rối bời. Dũng. Bạch Sư xử lý chính mình rối bời mau mau, ngửa đầu ngậm Lâm Thiên Du cổ tay, muốn em nàng đi trong giường ném. Lâm Thiên Du vì bảo chính mình cuối cùng một kiện chân quý quần áo, đường ngang thân thể thâm vào rùa Bạch Sư có nói, đem thùng làm trong phòng đi thế nào? Tình độ mùa cho dính ướt. Giương gỗ không có làm bất luận cái gì phòng hộ biện pháp, mắc mưa xâm nhập khe hở lời nói, khe hở ở cũng rất dễ dàng mốc meo tốc rải. Đến thời điểm mốc meo địa phương lan tràn, toàn bộ thùng hỏng mất chỉ là vấn đề thời gian. Có một phương kiêng, hẳn là có thể kéo dài thùng sử dụng tạm bợ. Nói chuyện, chú ý tới Bạch sư đã đem Mao Mao liếm tuận, vì thế Lâm Thiên Du không nói hai lời trước mặt Bạch sư mặt thân thủ, rơi vào bụng nó mao mao thượng, sau đó ở Bạch sư không hiểu ra sao không biết nàng muốn làm cái gì thời điểm, trực tiếp đi trái ngược hướng một tuận. Vừa trình lý mao mao lập tức lại loạn lộn sự. Bạch sư liếm móng đuột động tác dừng lại, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem Lâm Thiên Du, sau một lúc lâu không có phản ứng. Ha ha ha, quá phần đây. Như thế nào có thể khi dễ như vậy trung thực tiểu bạn miêu. Ta cũng yêu chơi như vậy, nhà ta miêu hiện tại liếm lông đều công ta, gặp ta đến lập tức liền không liếm. Bạch sư có phải hay không muốn xinh khí? Hôm nay may mắn có thể nhìn thấy bạch sư một mình đấu Lâm thì sao? Không thể. Nhìn đến này làn đạn Lâm Thiên Du lời ít mà ý nhiều cự tuyệt, cong lên năm ngón tay đem Mao Mao sơ mở ra, "Đến, ngươi trước đi ra, đem thùng thả trong phòng đi." Gần nhất này khí trời thay đổi bất thường một chút báo trước đều không có. Lâm Thiên Du nếm thử ném dương gỗ, nhưng là không chốt sức mẹ, trên cổ có, có chút trơn trượt, đạp ở bên trên đứng đều sẽ trượt, không thể sử dụng sức lực, hơn nữa Bạch sư ở bên trong, sức nặng trực tiếp siêu cấp gấp bội, nếu là chỉ có một dương gỗ, Lâm Thiên Du vẫn có thể thoải mái ứng phó. Bạch sư thấy thế nhảy ra, mở miệng cắn một bên, giúp Lâm Thiên Du cùng nhỏ kéo. May mắn không có làm cửa, không thì muốn đem thùng lọng đến trong phòng đi, đến cửa còn được ôm vào đi. Dương gỗ liền đặt ở góc hẹp lánh, Bạch sư thích lời nói, có thể trực tiếp lấy cái này thùng đưa giường. Dù sao Bạch sư ở bên trong cũng có thể hoàn toàn giãn ra cũng sẽ không cảm thấy địa phương cần trường, lan qua lộn lại cũng rất tự do. Lâm Thiên Du đem giường gỗ an trí hảo về sau, Bạch sư khẩn cấp lại chui vào. Không đi đi săn sao? Lâm Thiên Du cười chọc chọc Bạch sư trán, ta không mang thịt đến nha, ngươi hôm nay ăn cái gì? Bạch sư đối con ngồi không chút để ý, cằm khoát lên thùng bên cạnh, trầm tĩnh lại thoải mái dễ chịu quán ở trong giường. Liếc sư dáng vẻ hẳn là vẫn chưa đói, Lâm Thiên Du liền cũng không có nói cái gì nữa, ta đi thu thập phòng ở, đúng rồi. Những kia da lông còn có chút chịu, ta một hồi dùng lửa đốt một chút lại cho ngươi trải. Những kia da lông trong tay Lâm Thiên Du có một đoạn thời gian Chỉ là mấy ngày nay mưa quá, có mặt trời thời điểm cảm giác cũng không đủ lấy hao khô. Nguyên bản phơi cũng chậm, bởi vì mấy ngày qua mưa lại họa vô đơn chí, làm được càng chậm. Đang nói mưa sự tình, Lâm Thiên Du quay người lại cung phụ, liền lại rơi xuống. May mà hai gian phòng ở giữa đáp mái hiên. Mái hiên dựng cùng ban đầu lá cỏ nơi ẩn nút nguyên lý là giống nhau, đều là để chống đỡ sử dụng sau này lá cỏ trải, đơn giản nhưng dùng tốt. Lâm Thiên Du mang đến những tia lá cỏ, đại bộ phận đều che tại cái này phía trên. Bạch Sư liền ghé vào trong dương cũng không biết đang nghĩ cái gì. Chú ý tới Lâm Thiên Du rời đi, nó chậm rãi xoay chuyển đôi mắt chen vào thùng nơi hẻo lánh cỏ cỏ. Cho dù dùng Bạch sư thân hình, muốn vào góc hẻo lánh đợi chỉ sợ chỉ có mũi có thể vào, điểm ấy tiểu rất lạc, móng vuốt vươn ra đi đều có thể bị kẹt lại. Lâm Thiên Du về phòng, sói con cùng tiểu báo săn đã chạy vào trong phòng, chúng nó đang cố gắng xử lý chính mình ra mao. Cũng không phải chính mình cho mình vuốt lông, bởi vì đều nhét chung một chỗ, cách rất gần liếm lưỡi ngày phát hiện là đang giúp các lông xù liếm lông. Có thể liền vừa mới tiến đến khi dính điểm mưa, lúc này đều xử lý sạch sẽ. Lâm Thiên Du đóng cửa lại, đi đến bên cửa sổ thân thủ thử, mưa không thổi vào đến, nàng khoát lên cửa sổ chống đỡ trên khuôn gỗ tay thu trở về, ở trước bàn ngồi xuống, này mưa giống như so ngày hôm qua đại. Chững đà điệu chén nước đặt ở bên tay, Lâm Thiên Du cầm lấy đầu gỗ gọt ra tới áo lông trầm, nhìn xem sắc trời bên ngoài không khỏi khẽ thở dài, tiểu sói chúng nó hẳn là sẽ tìm chỗ tránh mưa đi. Bên ngoài đổ mưa, nàng cũng không nghĩ ra đi. Chủ yếu là không quần áo, phải nắm chặt thời gian chính mình dệt một bộ đi ra, bây giờ tại gia cũng đã là xuyên gia thủ. Có thể là thảo nguyên đạo nguy hiểm hệ số so rừng mưa đạo nguy hiểm hệ số thấp, cho nên đạo diễn vì truy tìm chân thật cầu sinh, để cao chút khó khăn. Không quần áo đúng là rất phiền toái. Lâm Thiên Du đem trong nhà lông sủ rơi mao đều thu thập, không câu nghệ tại chỉ dùng con cừu. Là thật là cừu lượng không đủ, vì một bộ y phục làm nhiều như vậy đầu cừu cũng sắp thật phiền toái. Sáng bóng độ xúc cảm tốt động vật mao đều có thể dùng đến dạy táo lông. Lâm Thiên Du hiện tại cũng tích góp không ít tuyến, dệt một bộ y phục là đầy đủ, thảo nguyên đạo kết thúc hẳn là không có trọng mao nị giúp thượng. Bởi vì mao mao đều bị nàng cho dùng hết không sai bị lắm, vẫn chờ dùng đến đâu tự nhiên là không có dư thừa mau mau đến làm trò chọc mạng nghỉ. Trong nhà lông xù nhan sắc không giống, này tuyến vận cùng một chỗ nói không thượng là màu gì, nhưng có tuyến dụng đã rất tốt đây, Lâm Thiên Du cũng không rối rắm nhan sắc. Quần áo rượt ra một bộ phận con được g sức lượng tiếp tục đi xuống rượt, được đại không thể tiểu. Bên ngoài tuy rằng đổ mưa, nhưng mà ánh sáng lại không bị ảnh hưởng, liên thủ đèn tin đều không dùng mở ra. Lâm Thiên Du khâu nghiêm túc. Lăng vật nặng gõ đầu gỗ phát ra nặng nề rơi xuống vang. Bên ngoài phát ra âm thanh tiểu động vật trợ hồ cũng ngây ngẩn cả người, treo treo tại trên cửa sổ, cái đuôi lay động lại rất xuống một cái cùng sóc rất trường tượng, nhưng nhìn kỹ hoa văn cùng cái đuôi lại là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Sóc, sóc. Chúng nó am hiểu đạo thành động, cũng không am hiểu bò leo, như thế nào sẽ từ phía trên rơi xuống? Sóc quần cư động vật, một cái tộc quần chúng có thể có 30 chỉ. Cùng sóc bất đồng là, sóc cái đuôi không phải có chút hướng vào phía trong gợi lên, mà là lông xù đuôi to. Nay cái đuôi có thể giúp chúng nó hấp dẫn dán lực chú ý, cũng có thể ở nhận thấy được nguy hiểm về sau, thông qua dong đưa cái đuôi đến tượng đồng bạn truyền lại nguy hiểm tin tức. Còn có thể thông qua cái đuôi ấm lên, ngủ còn có thể dùng cái đuôi khi bị tử só xuất hiện, nhường trong phòng bốn năm xuống nghỉ ngơi Thảo Nguyên sói lập tức đứng lên, cẩn thận tới gần, quan sát đến sói muốn làm cái gì. Nguyên bản từ phòng ở thượng rất xuống sói liền rất xấu hổ, lúc này bị Thảo Nguyên sói nhìn chằm chằm, càng la cảm giác cả người mao mao đều muốn nổ tung. Lâm Thiên Du nâng tay trấn an hạ cảnh giác Thảo Nguyên sói, đem trên bàn sọ biển trong vỏ chứa cắt tốt trái cây đưa qua, đến một chút. Đều là mới mẻ hiệt cắt, vết cắt còn chưa oxy hóa đâu. Sọ gan 90% đồ ăn là hạt giống, nhưng Lâm Thiên Du hiện tại trừ tụ hạt giống bên ngoài, cái gì hạt giống đều không có. Thu hạt giống hẳn là cũng không thuộc về sọ đồ ăn phẩm chủ. Nàng hiện tại bên tay chỉ có muối thịt cùng quả dại, qua mặn đồ ăn sẽ cho động vật thần tạo thành cái nặng, liền chỉ có thể chia sẻ quả dại. Sóc linh động mắt nhỏ chớp chớp, hai con tiểu móng đuốt thật cẩn thận đùa bỡn tới gần bên cạnh một khối quả dại, ôm cầm lấy nếm một ngụm. Lâm Thiên Du nhấp nước mỉm hỏi, "Chỉ có chính ngươi sao? Cùng đồng bạn đi là sao?" Cô sóc từ ngụp nhỏ ăn, tốc độ lại cũng không chậm, cầm miếng nhỏ quả dại xoay xoay rồi gặm, không một hồi liền ăn xong một khối. Ăn ăn, nó đột nhiên đi về cửa sổ bên cạnh co co. Liên ở Lâm Thiên Du tò mò, cho rằng là phong đem mưa ra thổi vào đến, đang nghĩ tới lấy cái gì đồ vật cản một chút thời điểm, liền gặp vừa rồi vị trí, lại có một cái sóc chậm rãi thăm dò. Nó rất cẩn thận chỉ lộ ra một chút xíu móng vuốt, sau đó là đầu, không gặp Lâm Thiên Du có phản ứng gì, mới chậm rãi trèo lên trên, liền móng vuốt dùng lực đều rất cẩn thận. Gặp nó bộ dáng thế này, Lâm Thiên Du không chút nghi ngờ, phàm là mình bây giờ khiêng xuống tay, con này sóc đều có thể trực tiếp rơi xuống đất lùi nhảy lên ra đi hơn 10m. Hẳn là nhận thức đồng bạn. Lâm Thiên Du buông xuống trên nước, nguyên bản đã bỏ lên sóc lập tức xẹt một chút rất xuống đi. Tốc độ kia mau, ở Lâm Thiên Du trong tầm nhìn nhìn xem chính là vương góc rơi xuống đất, nhưng không có trực tiếp nhảy xuống, móng vuốt còn tại han trái cây sóc dọn ra tay đi xuống vỗ một cái. Đánh nào không biết, nhưng thùng một tiếng, nghe vào thay là dùng xong sức lực. Vợ sọ trong đĩa trái cây đủ chúng nó ăn, lại đến hai con cũng đủ. Chỉ là lần này là chúng nó hai cái kết bạn đi ra, cũng không gặp có nhiều hơn sóc lại đây. Bất quá, sóc vì cái gì sẽ chạy tới Bạch sư lãnh địa? Có thể đối với loại này không có gì lực công kích tiểu động vật, Bạch sư luôn luôn không thèm để ý, manh thú tới gần Bạch sư mới có thể phát ra cảnh cáo. Lâm Thiên Du lấy tiểu cái thẻ từ cái đĩa một mặt khắc đâm khối quả dại, thuận miệng tán gẫu hỏi, các ngươi tới đây biện tìm đồ ăn sao? Sóc lắc lắc đầu, Ở răng rắc răng rất trong thanh âm sen lẫn một tiếng mơ hồ không rõ gọi. Lâm Thiên Du không có nghe liệu, nhưng không đợi nàng hỏi kỹ. Bên cạnh sóc mở miệng nói, "Cô, ngươi thật đúng là một đầu hảo sư tử." Lâm Thiên Du lấy chén nước đưa tới bên miệng tay dừng lại, phốc, khụ khụ. Một ngụm nước thiếu chút nữa sặc chết nàng. May mà phản ứng nhanh, không thì bản liền phải gặp tai ương. Bên này phòng ở khá lớn, gia long hữu hạn. Lâm Thiên Du trước hết đem gia long đều phô ở long sủ chỗ ngủ, bên này mặt đất cái gì cũng không có. May ra long không đủ, thật phụ kính người nói, nàng một hồi còn phải đem dính vào thủy gia long đem ra ngoài tẩy. Nàng méo nhéo ở nương, rất cảm thấy bất đắc dĩ tưởng, ta biết các ngươi lại đây làm gì? Lại là đám kia lắm mồm sư tử truyền đi là đi, chạy tới xem trọng tính tình sư tử. Mưa nhỏ, trên thảo nguyên linh động tiểu tinh linh, nhà gỗ bệ cửa sổ bàn. Xách, Lâm Tỷ ngươi đi ra đổi ta đi vào, cái này hoàn cảnh ta được quá yêu. Về sau đạo diễn nếu là mở ra hoang dã chủ đề công viên trò chơi, ta khẳng định xông lên đầu tiên mua phiếu. Thật sự cho ta một loại ẩn cư thế ngoại cao nhân, cùng vùng núi tiểu động vật hòa mình, vui thích lại thoải mái. Đây mới là sinh hoạt ta có Lâm Tỷ dẫn dắt, mà các khách, khách quý cũng đều ở dựng nhà gỗ, nhưng là hiệu quả nha. Khó mà nói, mưa nhiều thời tiết, lá cọ nơi ẩn nút chống đỡ không được bao lâu. Cả đêm còn tốt, phàm là thời gian dài, nó liền sẽ rỉ nước, ai mặt mũi cũng không cho, lậu thành thủy liêm động. Thậm chí có thể một ngày trước buổi tối dừng ở lá cọ thượng thủy không có thanh lý, tụ thành một cổ rơi xuống, vận khí không tốt làm đầu bị tưới, có thể được trực tiếp thành ngư sủng. Đạo diễn tuy rằng xuống cứng nhắc yêu cầu, nhường mặt khách quý không được ở phát sóng trực tiếp trên đường nhìn Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem là có thể khắp nơi loạn nhảy lên. Nhìn thấy ấn hữu Lâm nơi ẩn nút mặt trên đã ngưng tụ ra nước đây, xôi nổi nói nhắc nhở Con đề nghị hắn học Lâm Thiên Du, dắt cái nhà gỗ đi ra. Rất nhiều phấn đều trực tiếp ở làn đạn thượng phát giáo trình. Một bàn quả dại trong lúc vô tình thấy đấy, ăn uống no đủ sóc, lại lớn như vậy đĩnh đạc nằm ở nhà gỗ kéo dài ra đi trên dựa nằm. Tựa hồ là cảm thấy Lâm Thiên Du sẽ không làm thương tổn chúng nó, vì thế lòng cũng thành thôi không biết. Mặt trời tuy rằng không phải rất nóng, nhưng nơi này có thể tránh mưa, ánh nắng nghiêng chiếu vào cũng rất ấm áp. Lâm Thiên Du lấy khối khăn vuông khoát lên đụng của nó thượng, ngược lại cảm thấy mũi có chút ngứa, hắt xì. Nang Niễu Mi cong lên ngón tay cọ cọ chóp mũi, nên sẽ không cần cảm mà đi. Cảm giác có chút mệt, lần trước có chút cảm mạo báo trước, bị nàng kịp thời dùng nước nóng đè xuống. Không có thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt cái gì, cảm mạo cũng là một kiện chuyện phiền toái. Lâm Thiên suy nghĩ một lát, vẫn là chớp thả trong tay dệt đến một nửa quần áo, cầm lấy chén nước đi bên ngoài nấu nước. Dựng nhà gỗ thời điểm ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ gặp mưa. Nhưng mỗi lần thêm vào qua mưa, trở về đều sẽ dùng sớm nấu xong nước nóng đối hảo nước lạnh về sau tắm rửa. Trước cũng không có cái gì bệnh trạng. Hiện tại phòng ở dựng xong, gia cũng chuyển qua đây. Có thể nói hết thảy bận rộn sự tình bùi bặm lập định, kết quả lúc này cảm giác giết hầu đau đớn ha xì. Có chút hương tốt biết bao nhiêu. Lâm Thiên Du ở hố đất bên cạnh đánh lửa, mưa vẫn còn đang rơi, đánh lửa ở loại này thời tiết hạ rất khó đốt. Cho dù là nàng sớm vì mưa liền hạ mấy ngày làm chuẩn bị, đem có thể dùng đến nhóm lửa đồ vật đều sớm góp nhặt một ít, nhưng hiện tại thường thường rơi xuống mưa nhỏ, không thể nghi ngờ là cho nàng đánh lửa gia tăng một ít khó khăn. Lâm Thiên Du trực tiếp rời đi hố lửa phía dưới cục đá, bên này hố lửa cũng là tân làm, bùn đất chưa hoàn toàn khô ráo, bị mưa như thế lập lại tươi, bên trong không biết tình huống gì, bên ngoài nhìn là một chút không làm. Phía dưới mở miệng lưu rất lớn, Lâm Thiên Du trực tiếp thò tay vào trong hố lửa mặt đánh lửa. Có che, này khói khởi rất nhanh. Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, không khỏi lại ho một tiếng, kết quả lại một phát không thể vấn hồi, khục khụ, khục khụ. Nàng vốn tưởng rằng là bị khói xà đến, kết quả ho khan sau một lúc lâu, cổ họng tựa hồ càng đau, giống như kim đâm đồng dạng đau đớn. Lâm Thiên Du xoa xoa chua sót hốc mắt, vô cùng tin tưởng, đây cũng là cảm mạo điển báo. Dã ngoại có chữa bệnh cảm mạo dược sao? Tô đạo, ta Lâm tỷ ngã bệnh, ngươi, họ sẽ ư? Hiểu. Thất thời vội vàng đem dược đưa đến ta Lâm tỷ miệng, không thì đừng trách chúng ta đương phẫn chạy tới rừng mưa đạo cùng đại quý cáo trạng. Ha ha hảo gia hỏa, nhưng làm ngươi lợi hại hơn rồi. Nhưng là chơi thì chơi ầm ĩ quy ầm ĩ, đệ nhị kỳ văn nghệ quy định chính là không cung cấp quần áo, không cung cấp dược phẩm. Chỉ có trường hợp đặc biệt là được phép, tỉ như ăn nhầm độc nấm, hoặc là bị độc trùng độc sà cắn bị thương, chỉ là cho dược đồng thời, ý nghĩa ngươi văn nghệ phát sóng trực tiếp dừng ở đây. Vì một cái cảm vật, đi đòi cái có thể nhường chính mình lui thi đấu dược cũng không quá hiện thực. Lâm Thiên Du đâm đống lửa, thường thường đi trông thêm một ít lá khô, nhường hỏa thiêu càng vượt một ít. Chú ý tới làn đạn đã bắt đầu thảo luận như thế nào cách không cướp bóc đạo diễn, còn có người đưa ra dùng lễ vật tiền đổi dược. Lâm Thiên Du đang muốn nói chuyện, thanh âm lại đặc biệt khàn khàn, nàng hắng giọng một cái, lại mở miệng than êm tuy rằng cũng rất hốc, lại không vừa rồi nghe vào hai nghiêm trọng như vậy, cảm mạ mà thôi, uống chút nước nóng, ngủ một giấc liền tốt rồi, không cần làm phiền. Trước cũng không phải không có qua sinh bệnh, tuy nói lúc ấy có thể là thuần mệnh ra tới, lần này đại khái cùng gặp mưa trúng gió có liên quan. Nhưng tóm lại là vấn đề không lớn, dựa vào chính mình sức miễn dịch có thể chống qua. Đốt Hà thủy, Lâm Thiên Du đem phía dưới cục đá đẩy về đi, ôm áo máu khoác ở bên ngoài không đội vã về trong phòng, mượn mái hiên che lớp nướng sưởi ấm. Cảm giác làn đạn vẫn là vây quanh sinh bệnh sự, Lâm Thiên Du chủ động nói sang chuyện khác nói, tiểu sói chúng nó trở về. Còn giống như mang về con mồi, Lâm Thiên Du nâng chứng đà điều chén nước nóng thủ, thổi vừa thổi tiểu uống một hớp, bên trong thủy buốc lên khói trắng, nàng uống rất chậm. Ô, Thảo Nguyên sói thật xa liền bỏ lại con mồi, ở bên ngoài lắc lắc trên người thủy mới tiến vào bệ cửa sổ hạ, thật cẩn thận nhìn xem Lâm Thiên Du. Tiểu động vật nhạy bén đã nhận ra Lâm Thiên Du tinh thần không tốt, không có gì có chút ít cảm mạo. Lâm Thiên Du nâng tay tưởng tượng tưởng lui tới như vậy, tiểu sói đi săn trở về ôm một chút, kết quả nàng vừa thân thủ, Thảo Nguyên sói lại lui về phía sau đi, không có chào đón. Thảo Nguyên sói cách xa Jun Jun Mao, nhưng ở bên ngoài gặp mưa thêm bao lâu, chẳng sợ lại tiểu mưa tích tiểu thành đại, trên người bây giờ mưa cũng không phải tùy ý ném một chút liền có thể suýt khô tỉnh. Nó liếm liếm, phát hiện vẫn là không được. Lâm Thiên Du nhận thấy được tiểu sói vì sao trốn tránh nàng, xoay người về trong phòng mở cái áp súc khăn mặt, toàn bộ quay đầu xuống dưới đem tiểu sói che, sau đó hung hăng xoắn nắm, như vậy liền tốt rồi. Thảo nguyên sói thăm dò đến cọ cọ nàng cần cổ. Các ngươi buổi tối đều ăn rồi đi. Ấu thể còn chưa uy, các ngươi nhớ uy một chút, còn có Bạch sư. Lâm Thiên Du là nghĩ Bạch sư không ra đi săn, nhường Bạch sư lại đây ăn, kết quả xuyên thấu qua che mưa lều đi bên kia vừa thấy. Trong ấn tượng còn tại trong dương lăn lộn ngủ bệ sư, lúc này không biết đi nơi nào, có lẽ là đi săn. Lâm Thiên Du đánh cái cúp cắt, kia không sao, chính các ngươi giải quyết đi, ta trước hết không giúp các ngươi cắt. Trong chén nước thủy uống quá nửa, Lâm Thiên Du cảm giác thân thể cũng ấm lên, cầm áp súc khăn tắm hồ, "Đến, ta cho các ngươi đều lau một chút." Ô, tiểu sói cắn trong tay nàng than thảm, xoay người ném cho bầy sói, sau lại dùng môi cọ nàng số đẩy, xem bộ dáng là muốn đem nàng đi trong phòng mang. Lâm Thiên Du bị đẩy đi vào trong, "Nô, no. tốt, ta nghỉ ngươi, ta thủy còn chưa uống xong đâu." Gào Khảo Nguyên sói ở nàng đi vào về sau đóng cửa lại. Một lát sau, ngập chứng đả điệu cốc thượng giây lưng tiến vào. Lâm Thiên Du nằm ở trên giường, Nguyên Bản ngồi ở đó sưởi ấm thời điểm cảm giác tinh khí thần còn có thể, lúc này vừa nằm xuống, trong xương cốt đều lộ ra đau nhức. Bị tiểu sói đặt ở đầu giường trên bàn gỗ trên nước, nàng cũng lười thân thủ đi lấy. Đơn giản đem ra lông xê kín, tiểu sói ta trước ngủ một hồi, buổi tối Bạch sư trở về ngươi kêu ta. Khảo Nguyên sói nhảy lên giường, ở nàng bên cạnh nằm xuống, tối hôm sau. Lâm Thiên Du mở mắt thời điểm thiên vẫn là hắc. Hỗn độn đại não nhường nàng có chút phân không rõ bây giờ là khi nào. Có một loại nai tịch gì năm phạng phất như cách một thế hệ ảo giác. So với sở trường biểu xem thời gian, nàng trước tuyệt lựa chọn sở hướng bên cạnh, lại không đụng tới tiểu sói. Tối qua đi săn muộn như vậy mới trở về, theo Lý Tuyết, hôm nay là sẽ không sớm như vậy ra đi. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phát sóng trực tiếp thiết bị ở nơi hẻo lánh thẳng ngang, lóe lên màu đỏ ngọt đèn ở tối tâm trong hoàn cảnh đặc biệt rõ ràng. Nàng câm thanh âm nói, "Sớm." Đơn giản một chữ, giống như chỉ còn điểm khí âm. Lâm Thiên Du dùng mu bàn tay chạm trán, còn giống như có chút sốt nhẹ, nóng cảm giác lơi khô. Nàng cầm lấy trên bàn chén nước muốn uống một ngụm FF nhiệt khí. Dù sao, thảo nguyên ban đêm nhiệt độ, với cả đêm thủy, khẳng định sớm đã lạnh. Kết quả cầm ở trong tay, cảm nhận được lòng bàn tay hơi hờ nhiệt khí, nàng sững sốt một cái chớp mắt. Ta nên sẽ không bởi tối không ngủ đi. Thủy như thế nào vẫn là nóng. Lâm Thiên Du bận bịu nhìn nhìn thời gian, dạng sáng 4 giờ. Trong phòng không mở cửa sổ, khe hở ở cũng đều dùng bùn đất phong thượng, ngoài phòng ánh sáng chỉ nhợt nhạt xuyên tấu qua khe cửa sổ khích tiến vào, chiếu sáng không được phòng ở tiểu sói biến thành nước nóng. Lâm Thiên Du nghĩ chính mình tối qua khi trở về không có tắt đống lửa theo chén nước dây thử cái giá liền ở hố lửa bên cạnh. Tiểu sói thường xuyên nhìn nàng dùng phương thức này nước ấm, chắc hẳn cũng không xa lạ. Sẽ giúp nàng nước nóng giống như cũng không phải cái gì quá mức tại chuyện bất khả tư nghị. Nhà ta tiểu sói thật chi kỳ. Lâm Thiên Du thổi thổi uống một ngụm nước, biết ta sinh bệnh, còn cố ý chuẩn bị nước nóng. Chỉ là, nóng khó chịu, lúc này chỉ muốn ăn điểm lạnh hạ nhiệt độ. Lâm Thiên Du uống mấy ngụm liền cúi xuống, tay gặp phải bên cạnh lá cỏ, nàng dừng một chút, đây là ta thả này sao? Trong nhà lông sủ cơ hồ không hướng trên bàn thả đồ vật, lúc trước cũ nơi ẩn nấp khi chính là Có thể chúng nó đem bản vị trí phân chia thành Lâm Tiên Du lãnh địa của mình, cho nên chưa từng sẽ chạm. Lâm Tiên Du suy nghĩ một chút, chính mình trong ấn tượng giống như không có thứ này, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Không biết ta, phát sóng thời điểm thứ kia sẽ ở đó. Ta cự báo. Tiểu sói thừa dịp ngươi ngủ đánh phát sóng trực tiếp tiếp bị đây. Lâm Tiên Du đem lá cọ vẫy lên, phía dưới rõ ràng là một bát cháo, dùng trong nhà dưới bát trang, nấu nấu xong vàng bóng cháo gạo kê. Tiểu sói cho ta ăn nấu cháo. Lời nói này đi ra, Lâm Tiên Du trong đầu đều hiện ra thái quá hai chữ. A, quả thật sao? Ngoa táo Tiểu sói làm ba món ăn một canh sắp tới á dạ kịch bản ta công kích, giả đến cách đại phổ kịch bản ta là thật dễ nhìn. Lâm Thiên Du không cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem giải thích thêm, ra đi mở cửa, liền nghe thấy mơ hồ có tiếng người nói chuyện. Cái này muốn tiểu hòa trầm hầm. Đúng. Bạch sư tiếng hô đều cố ý để thấp, cắt giảm vài phần cảm giác cá bách. T. Đừng cắn ta a, ta một bàn tay làm như thế nào canh cá. Báo săn phục thấp thân thể hạ hơi, cấp. Thật không được, canh cá cũng không phải, hảo hảo hảo, đừng cắn ta, ta thêm chút lửa, nấu nhanh lên được chưa? Gào. Phong tính ra bất đắc dĩ thanh âm lại lần nữa truyền đến, đừng cắn gia này không làm này đó sao, các ngươi nói một chút đạo lý, như vậy giống đến giống đi ta cũng nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Gao. Bạch sư tới gần nó há to miệng, gần chút nữa một ít cơ hội có thể đệm phong tính giá nuốt hết. Phong tính giá. Dư Yên lặng đồng thời tay nhanh chóng đi trong hố lửa tăng thêm củi lửa. Tác giả có chuyện nói, về sóc một ít tư liệu thông tin phát ra từ internet. 12 giờ đêm trước không càng, một ngày không ngủ đầu ông ông, hôm nay ta đi ngủ sớm một chút, ban ngày tỉnh ngủ viết, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 87, Tô Vũ Hành tiếng gầm gừ cơ hồ từ màn hình kia mang truyền lại đây. Phong tiên sinh Lâm Thiên Du ôm áo khoác đi ra, vỗ vỗ vây quanh ở phòng tính giá bên cạnh tiểu sói, "Ngươi trường nào thì tới đây?" "Ngày hôm qua." Phòng tính giá nhìn nhìn thời gian, không quá xác định, rạng sáng lúc đó đi. "Ngươi thức dậy làm gì?" "Không quay về ngủ thêm một lát." "Ta còn tưởng rằng là ta xem nhầm." Nguyên Lai like buổi tối phòng tính giá phòng phát sóng trực tiếp trong xuất hiện màu trắng dấu vết, thật là Bạch Sư A Ta nói đi, đạo chủ như thế nào đột nhiên quan phát sóng trực tiếp, nguyên lai like là tới chiếu cố Lâm tỷ. "Chẳng lẽ không phải Bạch Sư đem phát sóng trực tiếp thiết bị đánh bay sao?" Phong tính giá bên kia phát sóng trực tiếp chung quy chúng cũ, chủ yếu là người không có gì bất động, chính là rất bình thường rất bình thường giá ngoại cầu sinh hàng ngày, mọi người khí cũng là nửa vời, ở vào ở giữa vị trí. Nhưng vẫn có không ít người xem thường thường trở về xem một cái, dù sao cũng là đạo chủ, bốn bộ năm lên trên đạo động vật đều là hắn nuôi, liền có thể động vật cũng không nhận ra phong tính giá. Nhìn xem có chút hình thù kỳ quái đạo vật, căn cứ những người khác không biết, phong tính giá có thể có ấn tượng, cho nên rất nhiều người đến phòng phát sóng trực tiếp hỏi. Kết quả tối qua đột nhiên liền hạ phát, rất nhiều phấn còn buồn bực không biết chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này nhìn thấy Phong Tĩnh Giá xuất hiện ở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp, thật giống như có chút hiệu. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, ngủ đau đầu, đứng lên ngồi hội. Nàng nghiêng người rượi vào tiểu sói, thoáng nhìn Phong Tĩnh Giá trên người rách dưới vài vóc dừng một chút, "Cổ áo của ngươi." Bạch Sư cắn. Phong Tĩnh Giá bình tĩnh đem rách xuống lơ lửng một nửa vài vóc liêu trở về, "Không có việc gì, tối thiểu không cắn ta." Bạch Sư trùng điệp phun ra hơi thở, đạp trên thân tiền móng vuốt giật giật. "Phong Tĩnh Giá, ta không ở cáo trạng." Bạch Sư chừng hắn, "Căn bản không tin." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, với tay đem Bạch Sư kéo đến, Phong Tiên Sinh cùng Bạch Sư cũng rất quen tổ sao? Không có, chưa cùng lão hổ như vậy quen thuộc. Vàng không, lên đảo ngày thứ nhất, Bạch Sư cũng được cùng lão hổ dường như tìm đến hắn. Có dũng lão hổ thất bại kinh nghiệm ở tiền, phong tính giá cũng không lại quá nhiều tiếp xúc mặt khác động vật. Thể chất thứ này rất khó nói, bị động vật này thích thân cận đó là thật sự thụ động vật thiên vị, bị, bị động vật này chán ghét đó cũng là đối giết. Bạch Sư sau lưng Lâm Thiên Du nằm xuống, nằm nghiêng, Lâm Thiên Du dựa vào sau liền có thể nằm ở bụng nó. Lâm Thiên Du trở tay quất lên Bạch Sư trên người xoa xoa. Phong tính gia trộn lẫn trong nồi cá, cháo thừa dịp nằm uống, ta thủy thả tương đối ít, lạnh hội ngưng tụ thành đông lạnh. Hắn không để cập tới Lâm Thiên Du đều quên chén kia cháo gạo kê, bật dịu xoay người đi trong phòng lối ra, còn tốt, vẫn là ấm áp, ngươi ra ngoài tìm đến gạo kê. Nghe vậy, Phong Tĩnh Dã cũng sử sốt, không phải ngươi sao? A. Phong Tĩnh Dã ôm cái túi nylon lại đây, ta xem xét mặt còn có gạo gạo nếp cái gì, còn có đâu, trong gói to rất nhiều đồ vật đâu. Lâm Thiên Du nhìn xem xa lạ chưa bao giờ nhìn thấy qua túi nylon rơi vào tầm tư, ta cho là ngươi. Lan Dạ, là ta. Tô Vũ Hành tiếng gầm gừ cơ hồ từ màn hình kia mang truyền lại đây. Lâm Thiên Du cùng Phong Tĩnh Dã còn chưa chú ý tới, phòng phát sóng trực tiếp đã nhạc thành một mạnh. Quả thật sao? Ở chúng ta nhìn không thấy địa phương, Tô đạo lại bị cướp bóc. Ha ha ha chết rồi, lần này bị đoạt không lưu lại hình ảnh đáng tiếc. Ta cho rằng Bạch sư cướp bóc hội đoạt một chút tiền nha, lại đoạt cả Ngũ Cốc Hoa Mẫu sao? Tô Vũ Hành, Ngũ Cốc Hoa Mẫu là ta tuyển, nó chẳng tựa. Nên ngang đi vào phòng bếp, đầu bếp dọa ngất qua tỉnh còn đang gấp đâu. Ngã bệnh uống chút cháo gạo kê nuôi dạ dày hảo tiêu hóa. Chủ yếu là, hắn không nhanh chóng cho ít đồ, Bạch sư thật sự hội đem bọn họ căn cứ đường nhà hàng phệ, vừa đi vừa tuyển. Cho Ngũ Cốc Hoa Mẫu thời điểm nói cầm lại có thể nấu cháo uống. Tuy rằng Bạch sư trở về câu, nhưng song phương giống như đều không cho rằng đối phương có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện, Tô Vũ Hành lại vô sự tự thông, qua loa khoa tay múa chân dùng linh hoạt thân thể luôn ngữ biểu hiện một chút. Quá trình tuy rằng tương đối khúc chiết, tối thiểu kết quả là tốt. Hắn cũng chỉ là tổn thất một túi ngũ cốc hoa màu, một chút thịt, một ít cá, một ít gia vị một ít. Trừ đó ra, còn có một cái khóc hô muốn từ trước đầu biết. Tô Vũ Hành đánh chữ ở lạn đạt thượng, từng kiện lên án Bạch sư ác hành, các nơi việc nhỏ không đáng kể đều một loạt hạ. Ha ha ha ha ta con mẹ nó, trời còn chưa sáng cười ta trên giường lăn lộn. Không cần phía sau nói Bạch sư nói xấu đây. Ta muốn nhìn các ngươi trước mặt rằng co, vừa lúc Lâm Tỷ ở, còn có thể phiên dịch. Hảo gia hỏa, ngươi nói thẳng nhường Tô đạo nhàn không có việc gì đi đưa cái chết được rồi. Quan phương phòng phát sóng trực tiếp, vì sao không có này đó hình ảnh? Ta thật sự muốn xin khí. Quan phương phòng phát sóng trực tiếp ngẫu nhiên tiếp sóng mặt khác khách quý phát sóng trực tiếp nội dung, có đôi khi phát sóng trực tiếp trùng quanh cảnh sát. Trong biệt thự thuộc về công tác nhân viên thời gian làm việc thường, lệch khỏi quý đạo hoàng gia phát sóng trực tiếp trung tâm nội dung, cho nên bạch sư từ cửa lúc tiến vào, quan phương phát sóng trực tiếp thiết bị còn tại bên ngoài field. Lâm Thiên Du cùng Phong Tĩnh Giã nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp nội dung sau ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng rất thảm nhưng, khóe miệng chính là rất khó để xuống. Bạch sư không biết khi nào ngồi dậy, ở hai người bọn họ nhân chi tại thò đầu tới, dù mắt liếc một cái một bên phong tính dã. Phong tính dã. Lâm Thiên Du ôm ngăn chờ ánh mắt Bạch sư, hỏi, kia cháu còn có thể ổn sao? Không thuộc về tiết mục tổ vật tư phàm chủ, xuất hiện ở đây có tính hay không vi phạm a phong tính dã đi bên cạnh ngồi chút, để tránh Bạch sư không nói đạo lý đột nhiên hướng hắn làm khó dễ, nhìn như tính tình dịu ngoan Bạch sư, thật đánh nhau muốn so đối phó lão hổ phiền toái. Bởi vì lão hổ sẽ không thật sự cắn chết hắn, nhưng là Bạch sư hội. Phong tính dã nói, đương nhiên có thể cũng không phải ngươi lấy, là bạch sư mang về, vi phạm cũng là bạch sư vi phạm. Lâm Thiên Du gật gật đầu, có đạo lý. Phong Tĩnh Dạo Kê cũng không phải không có khả năng. Chén này trà nấu thơm ngọt ngọt ngào lịm, mẹ viên viên đầy đặn, nhu nhu mùi hương, cảm giác cũng tốt. Lâm Thiên Du lấy môi gỗ uống một ngụm nhỏ, ngươi cũng tới một chén đi. Ta đã ăn rồi. Ngươi đem trà uống xong, uống nữa điểm canh cá. Phong Tĩnh Gia Đâm, giữa trong bát cá đã bị trọc vỡ nát, ngươi là bị gió thổi, phong hàn hình cảm mà uống nhiều điểm canh cá, có thể khu hàn. Lâm Thiên Du nói, ngươi đối với này chút còn có lý giải. Phong Tĩnh Gia cười nói, lên mạng tìm Phong hàn hình cảm mạo cùng phong nóng hình cảm mạo bất đồng, có thể hay không nhập khẩu đồ ăn cũng không giống nhau. Phong tính dạ không có gì chiếu cố người kinh nghiệm, lên mạng tìm càng bảo hiểm. Nói chuyện, hắn đem canh cá đổ vào một cái khắc rửa trong bát, ấn những tia cố dạng vật này, nấu thời gian dài, thịt cá đã lạ, giải rắc theo canh đổ ra đi cũng không ít. Lộng hào sau, còn lại chén này xương cá trực tiếp ném lên hành. Canh cá đặt về hố lửa thượng, không tiếp xúc minh hỏa, ôn. Hắn đi bên cạnh xe chút, cây nước hố tiền vị trí không đi ra, người nướng sưởi ấm. Lâm Tiên Du đốt còn chưa lui, liền cũng không có chối từ, ấm áp dễ chịu ánh lửa chiếu vào trên mặt nàng. Một chén cháo gạo kê uống xong, bùn dụn trên tay cũng nhiều điểm sức lực. Hôm nay, không phiền toái. Phong Tính gia dự đoán đến Lâm Thiên Du muốn nói gì, trước một bước tiếp qua nàng người nói. Lâm Thiên Du sử xúc, rồi sau đó bỗng bật cười. Phong Tính gia chậm rãi đem lạn thành vài rách quần áo trên tốt, bình thản ung dung đạo: "Ta tự nguyện tới đây. Ta tự bị mượn đánh tới đây. Đạo chủ là thế nào làm đến đem rách nát xuyên dễ nhìn như vậy? Ha ha mặt trên, sẽ không khen cũng không cần cứng rắn khen. Đạo chủ, khen rất tốt, lần sau không cần lại khen." Thảo Nguyên sói ghé vào Lâm Thiên Du trên ủi. Bình thường lúc này đều đang ngủ hũ tệ, hiện tại đều thanh tỉnh. Có thể là bởi vì có người không quen biết ở, cho nên đều tương đối cẩn thận. So sánh dưới, báo săn xem lên đến ngược lại là tương đối thành thơi, ở trên tấm ván gỗ của mình, chỉ là đôi mắt vẫn là thường thường ngước lên, giống như lúc lơ đãng liếc hướng phong tĩnh nhã, bất động thanh sắc đánh giá xa lạ nhân loại. Loại túi sói thì là ở thảo nguyên trong bầy sói, theo bầy sói cùng nhau cảnh giác. Thỏ Tôn bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại. Trong nhà thỏ Tôn lay cục đá, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Thiên Du ngồi ở trước đống lửa, nhìn trời biên dần dần dần dần nổi lên sắc màu ầng quang. Không biết qua bao lâu, trong đêm vũ trụ lạnh tới, Lâm Thiên Du có chút mơ hồ, câu được câu không đáp lời Phong Tĩnh Giã lời nói. Trước mặt canh cá tiểu hòa ngủ, sát qua cá chấm nước, canh cũng hiện ra ra màu trắng sữa, không, có trong nhà làm như vậy động, nhưng là về một chút tế diêm ở bên trong, nghe hương vị cũng rất tốt. Đúng rồi, tang khu bên kia. Phong Tĩnh Giã thanh âm ở chú ý tới Lâm Thiên Du buồn ngủ thần sắc sau dừng lại. Súp nhẹ nhường đầu mê man, Lâm Thiên Du nghe được thanh âm nheo mắt tỉnh, cánh môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ ở hỏi nói làm sao, nhưng là lại không có phát ra âm thanh. Nàng thân hình nhoáng lên một cái, Phong Tĩnh Giã nâng tay đang muốn đỡ một phen Đột nhiên từ phía sau truyền đến một cú to lớn đầy mạnh lực, lượng. Phong Tĩnh Gia không bị khống chế đi phía trước nhảy lên ra đi, ổn định thân hình nhìn lại, Bạch Sư chính cương xuống nắm đứt, ngồi xổm vừa rồi hắn ngồi vị trí. Lâm Thiên Du dựa vào Bạch Sư trên người, đối mặt trước mắt cảnh tượng phản ứng châm chạp, nàng lắc lắc đầu, nhường chính mình tỉnh táo lại, vận bịu đứng lên nói, "Phong tiên sinh, người không sao chứ? Không có việc gì?" Phong Tĩnh Gia khoắt tay, nhìn ngươi thật mệt mỏi, uống xong canh cá trở về ngủ một giấc, lần sau lại trò chuyện. "Phong." Lâm Thiên Du còn tưởng nói thêm gì nữa, Phong Tĩnh Gia đã duồng lịch trong tay phát sóng trực tiếp thiết bị ly khai. Nàng khẽ thở dài. Điểm điểm Bạch sư mao đầu nói, ngươi nhìn ngươi. Bạch sư vốn không thèm để ý, túi đầu đến ở Lâm Thiên Du trên gương mặt cọ cọ. Ở bên cạnh bận bịu cả đêm, kết quả dùng xong liền ném. Lâm Thiên Du cũng không tốt ý tứ. Nghĩ Phong tính dã trên người bộ kia y phục rách rưới, Lâm Thiên Du quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn, rượi một nửa áo. Ô. Thảo Nguyên sói ngẩng đầu lên cọ cọ tay nàng. "Ân, không có việc gì." Lâm Thiên Du vừa tiểu sói lột hai, đem canh cá cầm lấy uống, thìa trộn lẫn bên trong còn có thể phát hiện có thịt băm có chút nóng, Lâm Thiên Du nâng chén nhỏ uống tương đối chậm, gặp Bạch Sư tỏ mò thâm dò, nàng đem tiệp đi Bạch Sư bên miệng đưa tiễn, đến một ngụm. Bạch Sư ghét bỏ quay mặt qua, rất dễ uống. Dũng. Bạch Sư cự tuyệt. Trong nhà lông sủ ở phong tĩnh dã sau khi rời đi đều buông lòng xuống, thấu thể càng là đánh cấp cắt, vây được siêu siêu vẹo vẹo đều đứng vững. Thừa Dịp Thiên còn chưa sáng choang, Lâm Thiên Du đem canh cá uống xong, đứng dậy trở về ngủ cái hồi lại giấc. Bạch Sư đứng lên run run mau, về phòng nhảy vào giường gỗ. Lại là cháo gạo kê lại là canh cá, uống cả người ấm áp. Một giấc này ngủ được cũng rất chậm. Tiểu sói ghé vào giường gỗ biên không có ngủ, mà là không chuyển mắt canh chừng ngủ say Lâm Thiên Du. Ba ngày nhiệt độ không khí lên cao, liên quan trong phòng nhiệt độ cũng theo ấm áp lên. Bị quên đi ở ngoài cửa phát sóng trực tiếp thiết bị, đáng thương vô cùng treo tại bệ cửa sổ hạ chén mưa. Ngoài phòng ánh sáng biến hóa, phòng phát sóng trực tiếp nhìn ban đêm hình thức tự động đóng lại, trên hình ảnh lại từ đầu đến cuối không có người xuất hiện. Báo săn cùng loại túi sói cùng bầy sói lục tục từ cửa đi ra, cũng không có nhìn thấy đầu sói đi săn. Thì ngược lại thất lạc ở ngoại trấn nước, tiểu sói đi ra lấy đi vào. Thang đến buổi chiều, cửa phòng mới lần nữa bị mở ra. Lâm Thiên Du một tay cầm khăn lông ngắt lau mặt, một bên đẩy cửa ra, phát sóng trực tiếp thiết bị thẻ nào. Một giấc ngủ tỉnh, đồng hồ trong làn đạn đều muốn nổ. Ô ô rốt của tỉnh, lo lắng chết ta, lần này tha thứ ngươi, lần sau nhưng không cho Á Lâm Lâm khá hơn chút nào không? Nếu là còn khó chịu hơn lời nói, nhường Bạch sư giúp ngươi tìm điểm hoang dại nủ dọ phận, phải mỹ cắt phải sao? Ăn chứ thượng. Hảo hảo hảo, hảo tâm của ngươi đề nghị muốn Tô đạo lấy mệnh khiêng đúng không? Không cần uống thuốc. Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp thiết bị lấy tiến vào, mua bàn tay tựa trán bạn thân lại thử một chút, đã hạ sốt. Chỉ là vừa hạ sốt, không gọi vẫn là sẽ cảm giác không tinh thần, có chút mệt. Trong phòng cửa sổ mở ra, nhường không khí lưu thông thả thả khí. Chống đỡ thượng đầu gỗ, Lâm Thiên Du ở bên cạnh bàn ngồi xuống, y phục này lại thu cái quế liền không sai biệt lắm. Chỉ là, diện thơ điểm là dựa theo thân hình của mình dệt, cố ý làm đại, nhưng là phong tính dã xuyên hẳn vẫn là có chút ít. Trước đem cái này kết thúc, lại cho phong tính dã lần nữa dệt một cái. Long sủ nhóm rớt xuống những kia mao mao liền đủ nản dụng. Tiểu sói nằm ở trên giường gỗ, thường thường liếm liếm móng vướt. Hôm nay không ra ngoài đi săn sao? Lâm Thiên Du khi tỉnh lại không phát hiện bầy sói, suy đoán chúng nó hẳn là đi săn, nhưng là đầu sói còn tại đái trong nhà cũng có chút kỳ quái. "Gào, ta không sao, không cần canh chúng ta." Lâm Thiên Du tưởng, có thể chính mình lần này cảm mạo phát sốt đem tiểu sói cho dọa đến, cảm vật mà tôi, không phải vấn đề lớn lao gì. Nàng ghé vào bên giường, xoa tiểu sói đầu, "Ngủ đi." "Ô." Húng Hảo thảo nguyên sói, Lâm Thiên Du quay đầu lại đi dệt quần áo, vậy vui vặn, không có gì sức lực nàng cũng không có ý định ra đi chạy loạn. Dù sao trong nhà đồ ăn đầy đủ, mỗi thịt còn chưa ăn đâu. Con áo kết thúc giai đoạn, Lâm Thiên Du dệt ngược lại càng chậm, cái này trình tự làm không tốt, đến thời điểm sẽ ra trực tiếp to phế. Gà a? Gạo. Động vật kỳ kỳ quái quái gọi Lâm Thiên Du nghe qua rất nhiều, loại này mang chút ít rẩm gì thanh âm ngược lại là có chút mới lạ. Lâm Thiên Du đầu ngón tay điểm điểm áo lông trầm, to mò đánh giá xa xa đi ngang qua tiểu động vật, màu xám đen. Con nhím. Hơn nữa còn là một cái rất tiểu, tiểu hàu heo. Có thể cũng liền so tỏ tôn lớn hơn một chút. Nay nhan sắc cũng không đối a con nhím bình thường toàn thân trông lâu, ở mùa đông có quần cư thói quen, nhưng xem này tiểu hàu heo thân hình lớn nhỏ Hẳn là vẫn chưa tới có thể rời đi con nhím mụ mụ một mình sinh tồn tuổi tác cá như thế nào chính mình chạy đến. Lâm Thiên Du hồ nghi nói, "Lạc Đường sao? Chạy tới Bạch sư lãnh địa." Hảo đáng yêu tiểu heo sữa quay a tiểu điểm tốt, càng nhỏ càng mềm, lớn thịt già đi ăn không ngon. "Ok, hoan dạng cơm vụ." Màu xám đen con nhím miệng ngậm đồ vật, chú ý tới động tĩnh bên này quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn qua. Sau đó thẳng tắp hướng tới cửa sổ phương hướng hướng hướng. Nó nhìn thấy làn đạn sao? Từ phòng phát sóng trực tiếp góc độ xem, màu xám đen con nhím đột nhiên khóa chặt vị trí của bọn họ, cái nhìn này là đang nhìn Lâm Thiên Du. Nhưng cho người ta một loại xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp thiết bị nhìn đến bản thân ảo giác. Cửa sổ vị trí không tính quá thấp, lấy con nhím nhảy năng lực là thượng không đến. Nhà gỗ cũng rất rắn chắc, cái tuổi này con nhím cũng không thể đem nhà gỗ đụng ngã thực lực. La lấy, Lâm Thiên Du ngồi ở bên trong nửa điểm công nội, màu xám đen con nhím liền phía ngoài răng nanh đều còn chưa trưởng đứng lên. Vọt tới góc chết màu xám đen con nhím lại không có trực tiếp đập đầu vào tường. Ba màu đen mao móng đuốt đen vàng óng đồ vật vỗ vào bệ cửa sổ. Đây là cái gì? Lâm Thiên Du thâm dò nhìn lại, phát hiện là một khối tổ ong. Màu xám đen con nhím đứng ở bên cửa sổ, ngửa đầu, a Diện mạo cùng con nhím kém không phải nửa điểm. Này không phải con nhím A Lâm Thiên Du. Mặt Hoan. Dù là Lâm Thiên Du kiến thức rộng rãi, nhìn thấy trên người tràn đầy con nhím đâm Mặt Hoan cũng không khỏi có chút kinh ngạc, người đi rất con nhím à? Đâm như thế mật. Hảo gia hỏa. Già cắt lượng năm đó có cái nó, còn nào phải dùng tới thuyền của A Mặt Hoan một tên. Tác giả có chuyện nói, đồng hồ báo thức không vang ồ ồ khó chịu. Hôm nay tới chế rồi. 12 giờ đêm trước càng xong lũ vạn, ba ba. Chương 88, Thỏ Tôn cùng Mặt Hoan này lượn, đều là tính khí nóng nảy tiểu động vật bị con nhím đâm đâm đầy người Mật Hoan Hôn không thèm để ý giơ giơ lên đầu, móng vuốt ở tổ họng thượng đập chụp, sau đó xoay người rời đi. Rất có một loại vung tay lên lấy đi An Cảm Giác tương tự, rất là tiêu sái. Chờ một chút, trước đừng đi. Ta giúp ngươi đem con nhím đâm xử lý một chút, ngươi như vậy mang theo chúng nó rất nguy hiểm. Lâm Thiên Du xem nó trên người như thế nhiều đâm, không khỏi cảm thấy có chút kinh hoàng. Phải biết, con nhím đâm mặc dù là không động, nhưng mặc kệ không quản lời nói, rất dễ dàng sẽ lây nhiễm vi khuẩn, dẫn đến động vật tử vong. Hơn nữa, nếu là trở về Mật Hoan Cảm Giác này đó đâm không phải mái, chính mình độ đâm làm không tốt đem đâm đoạn ở bên trong phiền toái hơn. Như là sư tử báo săn bị con nhím đâm bị thương, nghiêm trọng có thể còn có thể tổn thương đến thần kinh. Mạt Hoan Lương năm đến 6 một chút mẹ dày độ, ỷ vào chính mình này thân dày da lông, con nhím đâm hẳn là cũng sẽ không đâm quá sâu. Được Lâm Tiên Du nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi theo ta đi cứu trợ đứng đi. Nang bên tay không đồ vật, không công cụ, rút ra cũng không thể chỉ đổ điểm hang trại lâu hội, làm đoạn con nhím đâm còn được đi bệnh viện, chi bằng ngay từ đầu liền đi bệnh viện xử lý. Càng bảo hiểm điểm, miễn cho thụ hai lần đọi. Mạt Hoan nghiêng miệng một bộ kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ, a, cứu trợ đứng là Lâm Thiên Du suy nghĩ một cái có thể nhường mặt Hoan nghe hiểu các nói, là một cái có thể giúp ngươi đem đâm xử lý xong địa phương. Nói, Lâm Thiên Du cho Bạch Chiêu phát tin tức. Mặt Hoan trên người bây giờ đều là đầm, cũng không tốt ông đi, nhường truy phong mang theo đi qua có chút không quá thuận tiện. Vẫn là đợi Bạch Chiêu lái xe tương đối ổn thỏa một chút. Vâng không, nguyên bản không đâm bao sâu con nhím đầm, bởi vì trên đường không cẩn thận va chạm, càng sâu đâm vào đi, chẳng phải là phiền báis hơn. Mặt Hoan nghe vậy không có hỏi lại, không đáp ứng lại cũng không có đi. Xem ra hẳn là đồng ý. Đồng thời, Mặt Hoan lại vỗ vỗ tổ ong, gào, "Tốt, ta một hồi ăn." Lâm Thiên Du phát xong tin tức, cầm lấy kia khối tổ ong, trong nhà mật ong còn có không ít, ta này còn có rất nhiều đâu, nếu không ngươi ăn trước. Vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, Lâm Thiên Du còn đem trang bị mật ong trứng đà điều cấp hướng tới nó bên kia nghiêng một chút, xem, bên trong đều là mật ong. Mật Hoan nghe thấy được mật ong hương vị, nhưng so với thuần mật ong, nó hiển nhiên càng thích loại này mang tổ ong, vì thế thúc giục, "A." Lâm Thiên Du cười bất đắc dĩ cười, tổ ong bên trong còn có ấu trùng, hoặc là bị đánh xuống khi chưa kịp bay ra ngoài ong mật, Mật Hoan đang thời điểm đường rổ tê in ngọt nào nhai, nàng đối ăn thuần tổ ong đúng là không có gì ý nghĩa. Trứng cho Mật Hoan thấy nàng không ăn, nắm tổ ong đi trong miệng nàng uy, Lâm Thiên Du vẫn là quyết định trước giải thích rõ ràng nói, kỳ thật ta không thích ăn cái này. Mật Hoan nhảy lên bên lông mày, không tin, gạo, a gạo. Không có khả năng. Dã mật ong là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật, sẽ không có thú không thích. Lâm Thiên Du nhìn xem Mật Hoan chứng chả đàng hoàng khen tổ ong, không gọi neo mắt lại, đúng vậy, nhưng là ta không ăn tổ ong nhà, ta đem bên trong mật ong khống đi ra, ngươi giúp ta đem tổ ong ăn luôn có được hay không? Đối với Mật Hoan đến nói, dã mật ong đúng là chiếm cứ nó thực đơn vị trí thứ nhất. Nói thích nhất cũng rất hợp lý. Nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, Mạt Hoan nghi nghi nhẹ gật đầu. Nó như thế khẽ động, trên người con nhím đâm đều theo rung dậy. Lâm Thiên Du trước đem mặt ong cài lên, nhường nó chậm rãi chạy xuống đi, đối Mạt Hoan mở đạo, tiến vào ngồi một chút sao. Mạt Hoan không có tiến vào, mà là ở song hạ phủ cận mặt đất đào, không biết đang đào thứ gì, xem lên đến rất bận rộn dáng vẻ. Thấy thế, Lâm Thiên Du dặn dò nói, cẩn thận đừng chạm đến trên người đâm. Gào. Mạt Hoan cấp hống hống lên tiếng, sau đó tiếp tục đào. Lâm Thiên Du các bản quả dại đặt ở bên cửa sổ, đào mệt mọi liền tới đây ăn một chút gì. Mạt Hoan lại ăn tạp động vật, loại nhỏ động vật có vú, loài chim Quả dại quả mọng cái gì, đều sẽ ăn, có đôi khi còn có thể ăn một ít độc xạ. Loại này mới mẹ quả dại mật hoan hẳn là sẽ thích. Sói con ở trong sân chơi, có thể cũng là nghe thấy được cái gì không quen thuộc hớ thở, kết bạn đi về phía bên này, thò đầu ngó giáo giác đánh giá cả người mộc đầy đầm mật hoan. Lập tức, sói con đôi mắt đều sáng. Gào. Không thể ăn. Lâm Thiên Du nghe một tiếng này, sói con liền trôi xung yếu đi lên tự mình đi săn. Bất điệu đem áo lông tuyến chuyển cái phương hướng, theo cửa sổ vươn ra đi, dùng gậy gỗ không gọt mượt mà kia một đầu chống đỡ sói con đầu, nghiêm túc đạo, này không phải con nhím. Nó là mặt hoan, ngươi không ăn mặt hoan, nó đánh sói rất đau, không nên tới gần. Bầy sói ngẫu nhiên cũng sẽ đi săn con nhím, tuy rằng chúng nó cả người là đâm, nhưng chất thịt non mịn, hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú. Sói con hẳn là rất thích gan con nhím thịt, không thì cũng không có khả năng nhìn thấy mang theo con nhím đâm mặt hoan thì cái nhìn đầu tiên liền nhận thức thành con nhím. Mặt hoan nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua, gặp Lâm Thiên Du không thấy chính mình, liền lại cúi đầu đầu thổ. Sói con đã có thể nghe hiểu Lâm Thiên Du linh tinh vài chữ, nhưng là nhiều vẫn có chút mơ mịt. Gao. Lâm Thiên Du dụ dành sói có nói, nó bị con nhím đâm bị thương. Lần sau cho các ngươi bắt con nhím ăn. Về trước đến, ngoan. Phía trước một bộ phận nghe không hiểu, nhưng nghe đã hiểu Lâm Thiên Du gọi chúng nó trở về. Sói con gào ô một tiếng, ở con nhím cùng Lâm Thiên Du ở giữa, không chút do dự từ bỏ ăn ngon, vui vẻ quay trở về cửa tiến vào. Lâm Thiên Du thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản chuẩn bị từ cửa sổ nhảy ra ngoài bắt sói con động tác cũng ngừng lại, thu hồi áo lông trầm, lần nữa ngồi xuống. Này nếu là mật oan cùng sói con đánh nhau, lưu lại canh trường sói con thảo nguyên sói khẳng định cũng được động thủ. Đến thời điểm đánh nhau, nhưng liền phi toái. Mạc Hoan cũng mặc kệ ngươi là cái gì động vật, là thành quần kết đội vẫn là cô đơn chiếc bóng, ngươi lại đây nhường ta cảm giác được khó chịu, ta đây liền đánh ngươi. Mặc kệ đánh không đánh thắng được, trước đánh lại nói. Trên người đâm con nhím đâm cũng thành tự nhiên phòng ngự. Thảo nguyên sói cắn đều không biết nên ở nơi nào há miệng, nếu cứng rắn muốn đánh, có thể còn có thể cạo tổn thương chính nó qua miệng. Mất nhiều hơn được. Vẫn là không dậy mâu thuần hảo. Sói con nhóm ngươi dám ta chen từ cửa tiến vào, tiểu báo săn chạy ở phía trước, trước sông tới ôm lấy Lâm Thiên Du cẳng chân trèo lên trên. Đây là trước hai con tiểu báo săn thích trò chơi phương thức, hữu trợ đứng chờ ở về kia chỉ tiểu báo săn cũng rất nhanh học được, mà gia nhập, ngắn ngủi mấy ngày, đã có thể dễ như trở bàn tay theo Lâm Thiên Du quần chèo lên đùi, nếu như là đứng lượi nói, có thể theo quần áo một đường chèo lên bả vai. Nhìn xem từng đầu tiểu heo con, Lâm tỷ nuôi được thật không sai. Đáng ghét. Như thế nào có thể nói ta như vậy lông xù nhỏ? Chúng nó chỉ là thịt dodo cũng không phải mao mao tương đối nhiều. Ha ha thảo, tỷ muội ngươi cũng không bỏ qua cho chúng nó. Nên nói không nói, sói con cùng tiểu báo săn quả thật có điểm méo. Méo sao? Không lập đi. Lâm Thiên Du tối đầu nhìn qua, thú thể nhóm một ngày 3 bữa còn sứng sữa bột, ngẫu nhiên buổi tối còn ăn bữa ăn khuya, bình thường ăn ít hoa quả thành khẩu. Chúng nó cũng không thích gan trái cây, nhưng chúng nó thích ở Lâm Thiên Du ăn cái gì thời điểm lại gần. Lâm Thiên Du lại rất thích ném uy lông sủ, cho nên mặc kệ lúc ấy ở ăn cái gì, đều sẽ chia cho chúng nó một phần, bao gồm trái cây. Được đến trái cây sói con không thích, chơi nửa ngày cuối cùng cũng sẽ ăn luôn, sau đó lần sau xem Lâm Thiên Du ăn cái gì, vẫn là sẽ tiếp tục lại đây. Làm không biết mệt. Tổng có ăn được thịt thời điểm. Trong nhà như thế nhiều chỉ lông sủ đi ra ngoài đi săn, ăn nhất định là không thiếu. Lâm Thiên Du cũng không câu nệ mấy đó, không chỉ là đại mao mượt mà lướt tốt, cấu thể cũng là lớn lông bông loáng, bình thường cấu thể cũng đều là lớn như vậy, đều là cái dạng này. Tiểu hài có chút hài nhi mập, cấu thể có chút cấu thể béo cũng là bình thường, chờ lớn lên về sau luyện tập đi săn lúc đó, khẳng định liền sẽ lớn lên. Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Du như là tán thành chính mình suy nghĩ như vậy, nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, là không mập, chúng nó chỉ là tạm thời như vậy, qua một thời gian ngắn liền gầy. Mùa đông giá ngoại lông sủ hội trưởng ra càng dạy mao mao để chống đỡ giá lạnh, nhìn xem méo, kỳ thật chỉ là mao mao tương đối dày mà thôi. Có đạo lý nha. Cái này cách nói ta giống như nhìn thấy cái nào động vật học chuyên gia nói qua. Nhưng là, bây giờ không phải là mùa đông a sớm điểm trưởng không được sao? Chờ mùa đông hiện trưởng cũng tới không thì a. Chính là chính là, sớm mấy tháng phòng nửa chủ đạo, rất hợp lý. Người suy nghĩ một chút, chờ lạnh về sau tái hiện tóc dài kia thời gian quá khẩn trương đây. Lâm Thiên Du. Không phải, khụ khụ. Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, cầm lấy trứng đà điểu chén nước uống một ngụm. Nhưng mà nàng một ho khan, để ở nhà lông sủi sôi nổi ngẩng đầu hướng nàng xem đến. Trong lúc nhất thời, khắp phòng ánh mắt đều dừng ở nàng một người trên người. Vốn chỉ là mượn thanh cụ đến nói sang chuyện khác, Lâm Thiên Du dừng một chút, uống nước thời điểm bị sặc một ngụm, khụ khụ. Lúc này khụ so vừa rồi lợi hại hơn. "Không, không có việc gì." Nâng tay khoát lên lại gần tiểu lang hậu nơi cổ, chống lại nó ánh mắt thân cận, Lâm Thiên Du giải thích nói, "Bị thủy sặc một cái mà thôi." Nói, "Lại bận bịu uống nhiều vài hớp thuật khí." Lâm Thiên Du nheo nheo cổ, đã không có tối qua loại kia đau đớn cảm giác, chính là còn thiếu có chút nữa. Nhưng là vấn đề không lớn. Cho ngừng ho khan, Lâm Thiên Du hơi mím môi, còn cố ý thanh hạ cổ họng, nhường thanh âm của mình nghe vào tai cùng bình thường tiếng nói chuyện khác, xem, xong chưa? Thảo Nguyên sói không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng xem, Lâm Thiên Du môi mắt cong cong, túi đầu nhìn về phía tiểu sói đáy mắt mang theo một chút ý cười. Xem nhận qua nàng sắc không có lại ho khan, tiểu sói lúc này mới yên lòng lại, nhảy đến trên bàn, ngập đà điệu chén nước dây thường đem cái chén cầm đi. Cho rằng nó đây là đi giúp chính mình thiết thủy, Lâm Thiên Du vội nói, "Tiểu sói, bên trong còn có thủy đâu." "Ô, oh, ăn." Thảo Nguyên sói lên tiếng, lại không có dừng lại, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Tới cửa liền đem phi ngã. Mặt sau lại ngậm chén nước đi nơi nào, đóng cửa lại, Lâm Thiên Du không phát hiện Từ cửa sổ đi qua thân ảnh đến xem, nó hẳn là hướng phía sau cái kia sông đi. "Ồ, no. như vậy cũng xem như đi đón thủy đi. Sinh bệnh thời điểm uống nhiều nước nóng luôn luôn tốt, cho nên trong viện hố lửa thượng từ đầu đến cuối nóng thủy." Thảo Nguyên sói múc một ly tân thủy trở về, treo tại câu thượng đốt, ngược lại đem trước nóng thủy lấy xuống, đặt ở Lâm Thiên Du trên bàn. Toàn bộ hành trình nhìn xem tiểu sói bận bịu liên tục Lâm Thiên Du nheo mắt lại, bang tiểu sói xoa xoa môiướt. Ngôi sồn bên cạnh thành thật nâng chào phối hợp tiểu sói, thấy thế nào như thế nào thích. Lâm Thiên Du cọ cọ, cọ ôm tiểu sói thân hai cái, cực khổ. Sau xong mong ước, thả nguyên sói ở kệ bên Lâm Thiên Du bản gỗ một bên trên giường nằm xuống. Lâm Thiên Du thân thủ vỗ vỗ tiểu sói đầu, rất ngoan. Sói con cùng tiểu báo săn nói nhượng hồi phòng liền bề phòng, Lâm Thiên Du không lên tiếng, chúng nó trực tiếp ở trong phòng chơi. Chẳng sợ môn tùy tiện đẩy liền có thể mở ra, cũng như cũ nào cũng không đi, ở trong phòng lăn lộn chơi cũng rất vui vẻ. Thỏ Tôn nghe được bên ngoài có đảo thanh âm, nhảy lên bàn. Lâm Thiên Du nâng tay khoác lên Thỏ Tôn trên lưng, ôm ở nó hô to mao mao, như thế nào lên đây? Không ngủ được. Hiện tại chính là Thỏ Tôn thời gian nghỉ ngơi, trong nhà mặc dù không có tượng hoạt động như vậy tối tăm hoàn cảnh. Nhưng góc hẹo lãnh dùng ván gỗ vừa che cũng có thể không thấy quang. Con tưởng rằng nó đang ngủ. Sợ thỏ Tôn cùng Mạt Hoan khởi xung đột, này lưỡng đều là tính khí nóng nảy tiểu động vật. Nhìn cách đó không xa con nhím Mạt Hoan, Thỏ Tôn mở to hai mắt, hiển nhiên là chưa từng thấy qua loại này hiếm lạ cổ quái động vật. Lâm Thiên Du gặp nó không phải lưỡng, liền thuận thế đem Thỏ Tôn ôm đến trên đùi, nó bị thương, trên người đâm một hồi hai xuống liền ngạo. Cho Thỏ Tôn thuần mao, Lâm Thiên Du lại cầm lấy áo lông trầm, liền kém cuối cùng điểm ấy, nàng tưởng sớm điểm làm xong, không trì hoãn. Không thì, mỗi lần câu đến một nửa, trên đường có chuyện gì lại muốn đi bận điệu. Trên người này thân quần áo thật sự nhanh kiên trì không nổi. Nếu không phải trước hư kia kiện bị nàng khâu tốt, thật là liền một kiện thay giặt quần áo đều không có. Chỉ là, vết nhăn sắp đủ loại, hơn nữa may thủ pháp có chút tạm được, cho nên cơ hồ giữ kín bên trong, không quá để quan. Để ở nhà làm áo của mặc. May mà Thọ Tôn cũng chỉ là đối bên ngoài mặn hoan có chút tò mò, không có tưởng đến gần nhìn xem là sao thế này. Nghe Lâm Thiên Du giải thích, Thọ Tôn liền thu hồi ánh mắt không có lại nhìn. Vững vàng ở Lâm Thiên Du trong lực làm tốt, liếm hai lần mau mau về sau, lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp, Tôn gia lại bị nhân loại bị ung. Phục hồi tinh thần Thọ Tôn lúc này liền muốn giãy rủa, quét nhìn lại thoáng nhìn một cái tinh tế còn tại Lắc Lư Đông Đưa tuyến rũ xuống đến trước mắt mình. Thọ Tôn đồng tử lập tức liền thay đổi, nháy mắt quên giãy rủa. Lâm Thiên Du trên tay tuyến vừa cấu thượng, phía dưới một cổ sức lực trực tiếp đem đường dây này kéo thẳng, trên tay nàng dừng lại, tối đầu nhìn lại, liền gặp Thọ Tôn chảo câu chặt chẽ treo tại tuyến thượng, mau dùng móng vuốt khép mở, ý đồ đem dây thường bắt lấy lai tiến chính mình miệng. Thọ Tôn há miệng, nhai răng, cố gắng cắn răng tìm không đến dây nhỏ, gào. A a a a hả manh. Nhà ta miêu cũng có thể thích như vậy chơi. Cho nó chơi cho nó chơi. Một chút tuyến mà tôi Toàn cho đó, Lâm Lâm Lôi cũng biết, Thỏ Tôn nó từ nhỏ liền lì khai mụ mụ theo ngươi. Thỏ Tôn móng đuôi không biết như thế nào thổi mạnh tuyến, treo rất hận. Lâm Thiên Du mang theo tuyến một đầu hướng lên trên giật giật, lông sủ móng đuôi cũng theo hướng lên trên xách, chân trước đều giơ lên. Thỏ Tôn cảm giác được chính mình móng đuôi không bị khống chế, mở mịt ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lâm Thiên Du thuận thế buông trong tay đồ vật, cứ như vậy hai tay nâng thượng Thỏ Tôn tiểu mao đầu, ở nó ngậm bất dưới tình huống, nhanh chóng túi đầu hôn một cái. Tiến tính, trầm mặc. Thỏ Tôn mở to hai mắt, liền treo tại tuyến thượng móng đuôi đều bất kể, cứ như vậy giơ hữu trảo đấy mắt đều là mở mịt. Gaou Thọ Tôn tinh thần tỏ tôn điên cuồng vùng vẫy, nhảy lên bàn, lại nhảy đến một bên trên giường. Lâm Thiên Du câu hạ khóe miệng, giống như tằm mao. Thọ Tôn mao mao vẫn luôn là rối bời bành trướng, nhưng lúc này dĩ nhiên có thể nhìn ra Thọ Tôn o o trà trà cảm xúc. Lâm Thiên Du nâng tay, ổn chuẩn độc giác chụp ở Thọ Tôn trên đầu, Tả Hữu lung lay nói, "Tốt, thu." Thọ Tôn lập tức gan tính lại, Lâm Thiên Du đưa tay lấy ra, Thọ Tôn thanh âm lại vang lên, gào gào. Lâm Thiên Du lại đem tay ấn xuống đi, lại yên lặng. Ấn đầu tay liền cùng âm hưởng chốt mở giường như, ấn xuống đi quan, nâng lên mở ra. Lâm Thiên Du cảm thấy chơi vui, ấn nó xoa xoa. Ta muốn may quần áo đi đây, chính ngươi chơi một hồi." Nói xong câu đó, Lâm Thiên Du lại nếm thử chậm rãi nâng tay lên, Thỏ Tôn quả nhiên điên lặng. "Đúng rồi, còn chưa đặt tên các ngươi là từ đâu?" Lâm Thiên Du nghĩ, Bạch Sư cùng Thỏ Tôn đều còn không có thụ danh tự, còn có Thảo Nguyên Ban Miêu. Tuy rằng Thảo Nguyên Ban Miêu hiện tại vẫn kiên trì, mỗi ngày đúng hạn đến đưa một cái con ngồi, đưa sóng quay đầu rời đi. Lâm Thiên Du méo méo hướng đường, câu lấy áo lông trong tay đều chậm lại, đặt tên thật khó. "Màu trắng đại sư tử." Lâm Thiên Du tưởng tên thời điểm, theo bản năng đi che mưa lều đối diện Bạch Sư bên kia nhìn lại. Bạch Sư đang nằm ở trong dương gấu ngủ say xưa. Đoản tử. Đoàn cùng một chỗ, bao nhiêu ngón ng뭇 đều thu nạp ở bụng, chợt vừa thấy chính là một cái tròn vo rõ ràng đoản tử. "Liên gọi đoản tử đi." Lâm Thiên Du nhẹ giọng nói, không phản đối coi như là đồng ý đây. Lời nói đến cuối cùng, cố ý kéo dài âm cuối, cho đủ Bạch Sư phản ứng thời gian. Nhưng là ngủ say xưa rõ ràng sư một chút phản ứng đều không có. Lâm Thiên Du đánh nghiệm định án, "Tốt, đoản tử rất thích tên này." "Bạch Sư, ta giống như làm cái ác mộng, mơ thấy có người đặt tên ta là gọi đoản tử." "Ha ha ha, này được quá giỏi người. Đoản tử không phải rất dễ nghe sao? Dễ nghe là dễ nghe, nhưng là tuyệt không uy vũ khí phách." mềm mại tượng kẹo đường. Không gọi sư sư hoặc là bạch bạch ngươi liền vụng trộm nhạc đi, ta tuyên bố, ta cũng thích đoàn tử tên này. Bạch sư tiên định ra, thỏ tôn cùng Thảo Nguyên Ban Miêu lại nói, Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuốn đầu sợ nói, Thảo Tôn Mao vẫn luôn là nội tung, gọi pháo hoa thế nào? Thảo Nguyên Ban Miêu chính là Tiểu Ly Hoa, đều là hoa. Thảo Nguyên Tam Đại manh miêu chi nhị, đặt tên mang đồng dạng tự cũng hợp tình hợp lý. Ngoa tảo, xa lạ. Trong nháy mắt đó ta cho rằng ta đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp. Lâm Thiên Du tự giác lần này tên lấy cũng không tệ lắm, kết quả xem làn đạn cái này phản ứng, lập tức cười nói: ta đặt tên trình độ vẫn luôn rất ổn định được rồi. Nàng nâng tay cong lên đầu ngón tay cọ cọ thỏ tôn trên cổ Mao Khắc Quảng, "Tiểu Pháo Hoa ngươi nói đi." Thỏ tôn chớp hạ đôi mắt, gào, "Cứu trợ trạm xe đến thì trong nhà ngủ thảo nguyên sói cùng Bạch sư đều tỉnh dậy." Bạch Chiêu mới từ trên xe xuống, nên diện trống lại cách vách phòng đi ra Bạch sư, "Hôm nay dạng sáng đạo diễn bên kia bị Bạch sư cướp box sự tình hắn biết, có động vật tới gần cứu trợ đứng, vô luận là không phải đang trực công tác nhân viên đều được cảnh giác." May mà không đợi Bạch sư hà hơi cảnh cáo, cách vách tại môn chưa mở. Bạch Chiêu nói, lại gật mặt, "Vừa chiêu hảo." Lâm Thiên Du chỉ vào bên phải, Mạt Hoan ở bên kia, trên người nó có rất nhiều con nhím đâm. Ân, ta ở trong trực tiếp nhìn thấy. Bạch Chiêu cầm lấy hàng công dương, bên cạnh treo hai cái giày bao tay, là chuyên môn dùng để tay bắt một ít tiểu động vật thời điểm dùng. Để tránh không đánh gây tê tiểu động vật chấn kinh dưới, quay đầu cho bọn hắn muộn ngủ. Bạch Chiêu trầm chững nói, nhưng là nó như vậy có thể không tốt lắm bắt. Mạt Hoan trên người cũng là có con nhím đâm, hắn ở công việc này đã luyện thành một tay cực nhanh lùng bắt phương thức, sợ dễ rựa ở giữa đụng vào con nhím đâm. Bạch Chiêu ngược lại là cảm thấy không có gì, liền sợ Lâm Thiên Du sẽ để ý thủ pháp quá đơn giản tố bạo, cho nên sớm đánh dự phòng trâm. Không có việc gì, ta cùng nó thương lượng hảo." Lâm Thiên Du thân thủ từ Bạch Chiêu trong tay đem hàng không dương tiếp nhận, ta đến liền hảo. Bạch Chiêu sờ sớm mũi, cảm giác đầu húi cua ca cũng không phải rất dễ dàng bị thuyết phục dáng vẻ. Đây chính là đỉnh đầy người con nhím đâm ngồi ở trên tảng đá ăn mặt trống chủ. Bạch Chiêu đi ở phía sau, cách có chút khoảng cách, để tránh bởi vì sự tồn tại của mình mà dẫn đến mặt hoàn đối Lâm Thiên Du tâm sinh khúc mắc, hắn ở nhà gỗ phía trước liền dừng, người bên này phòng ở dựng không sai a. Hắn đánh giá nhà này phòng ở, nhận thấy được Bạch Sư cũng tại đánh giá chính mình. Hắn thật là đầu cũng không dám hỏi, sợ một ánh mắt trống lại, vị Bạch sư nghĩ lẩm xem đôi mắt hành động này là đang gây hấn, sau đó nhào lên. Ngày hôm qua Phong tổng bị Bạch sư truy hơn một khắc, hắn nhưng là có ghi nhớ lại. Bạch Chiêu nói, "Chờ tiết mục kết thúc, cho ta ngươi làm điểm năng lượng mặt trời phát điện bản, đem tủ lạnh tủ lạnh cùng điều hòa không khí cái gì đều làm một bộ. Dù sao trong phòng địa phương rất lớn, có thể an bài đồ vật đều an bài thượng. Đại náo như thiên, khẳng định vẫn là ở điều hòa không khí trong phòng nhất thoải mái. Như vậy liền tính buổi tối hạ nhiệt độ, cũng có thể mở ra gió mát. Tủ lạnh tủ lạnh kia càng là cơ sở." Lâm Thiên Du nhíu mày, Không có mấy thứ này, ta cũng sẽ thưởng xuyên tới đây. Ha ha. Bạch Chiêu tâm tư trực tiếp bị chọc thủng, nha nha, này không phải nghĩ, ngươi ở Thảo Nguyên trên đảo nơi ở nút, công trình thượng không thể xo so rừng mưa kèm sao? Lâm Thiên Du đem hàng không dương khóa mở ra, ngươi như vậy sẽ không sợ Bùi Phong gọi điện thoại cho ngươi. Bạch Chiêu vung tay lên, đúng lý hợp tình đạo, lúc ta tới hậu liền không mang di động, đừng nói hắn cứ gọi điện thoại cho ta, chính là hắn liên hệ Phong tổng muốn gọi điện thoại cho ta, ta đây cũng một chút tin tức đều thu không. Bùi Phong, Lan, Bạch Chiêu, ngươi? Bạch Chiêu ngây người, ngươi từ đâu? Ngươi tiến chúng ta giọng nói kênh làm cái gì? Cứu trợ đứng công tác nhân viên xuất ngoại cần muốn dẫn liên lạc bộ đàm hoặc là di động, là cứng nhắc yêu cầu, hôm nay Bạch Triêu cố ý không mang, chỉ lái xe thượng kênh giọng nói liên hệ, kết quả không nghĩ đến, Bùi Phong vậy mà tiếp vào bọn họ trên đào giọng nói. Bùi Phong cười lạnh. Bạch Triêu, cho ngươi một quyền. Lâm Thiên Du cầm thùng ngồi xổm vẫn tại cố gắng đào hang mặt hoan bên cạnh, đến đây đi đầu đối của ca, chúng ta đi cứu trợ đứng. Mặt hoan tử trong động ngẩng đầu, mắt nhìn Lâm Thiên Du, lại nhìn một chút bên cạnh hàng không dương. Lâm Thiên Du tướng môn đẩy càng mở ra một ít, giải thích nói, ngươi đi vào bên trong, thuận tiện ngồi xe. Bên trong này đệm đệm mềm, rất thoải mái. Nang Vũ Vũ bên trong đệm mềm cùng với mặt trên mỏng manh một tầng bạc biển, đều là mềm mại. Mạt Hoan lắc lắc ngước, cũng không có nói cái gì, tối đầu đi vào. Bạch Triêu nhìn phát sóng trực tiếp, mang đến hàng không trung dương đều là thêm cao ra rộng, ở mặt Hoan trên người còn nhím đâm không chạm đến hàng không trung dương bên sườn dưới tình huống, trái phải trước sau vẫn có thể có chút việt động phạm vi, không đến mức quá tràn lớn. Nam sắc được rồi, không nên lộn xộn. Lâm Thiên Du đóng cửa lại, Cái cửa này chủ yếu là vì phòng ngừa tiểu động vật chạy đến, nam sắp tốt mặt hoàn ngược lại là không đến mức ở xe mở ra một nửa thời điểm chạy, Lâm Thiên Du đóng lại là vì, theo đi lại, này môn luôn hội đụng vào hàng không dương. Lâm Thiên Du mang theo mặt hoàn trở về đi, quay người lại liền ngây ngẩn cả người, Đoàn Tử. A. Bạch Chiêu còn duy trì đối mặt nhà gỗ phương hướng, làm sao? Lâm Thiên Du đến, hắn rốt cuộc không cần giả vờ đầu gỗ, kết quả quay đầu nháy mắt hắn cũng sử sốt. Cửa sau xe mở ra, Bạch Sư nửa người trên ở bên trong, còn tại cố gắng đi trong tiến. Bạch Chiêu. Ha ha ha Đoàn Tử lớn như vậy chưa từng ngồi xe. Ngồi một chút đi nhờ xe làm sao rồi? Chính là chính là, nhường nó ngồi, nhường nó ngồi. Công tác nhân viên không hiểu chuyện, mở nhỏ như vậy một chiếc xe, lần sau đến nhớ mở ra xe vận tải nghe được không? Đáng ghét. Ta bạch sư đẹp trai như vậy khí, lớn lớn một chút làm sao rồi? Càng lớn lông sủ mang đi ra ngoài mới càng phong cách đâu. Đoàn tử cũng muốn cùng đi sao? Lâm Thiên Du tiến lên, trước đem hàng không dương đặt ở phó điều khiển, ngồi không dưới ngươi nha. Bạch sư muốn quay đầu, nhưng không gian hữu hạn, nó đầu đều nâng không dậy. Bạch Chiêu Trâm chưa nói, "Ân, hàng ghế sau có thể buông xuống đến cùng cốp xe liền được." bông xuống hàng ghế sau thì có thể bung xuống nó. Lâm Thiên Du đem lời này lặp lại nói cho Bạch Sư nghe. "Dễ." Đoàn tử chậm rãi chính mình từ trên xe lui ra đến. "Bạch Chiêu từ ghế điều khiển ấn cái gì? Ngược lại lại tại một mặt khác mở cửa xe, đem hàng ghế sau bung xuống sau này đẩy, theo thanh chựa tọa ủy cùng chỗ tựa lưng thả bình, còn có thể đường mềm." "Hành. Không gian lớn, Bạch Sư có thể ở bên trong nằm xuống. Đi thôi, chúng ta cũng đi lên." Lâm Thiên Du đem trên phó điều khiển hàng không dương đặt ở trên đùi, Thảo Nguyên sói nhảy lên ở nàng bên chân nằm sắp xuống. Hai người ba con lông sủ, đem xe nhét đẩy đường đường. Lâm Thiên Du trong lực ôm hạng không dương, có tay vịn sẽ càng vững chắc. Mật Hoan giống như đối xa lạ hạng không dương cùng với ô tô không có gì phản ứng, móng vuốt ở trên đệm mà, thường thường nắm cái đệm đợi lên đến, chính mình chơi vui vẻ vô cùng. Cứ trợ đứng hôm nay người so với lần trước mang loại túi sói đến khi trích thuốc người nhiều. Lúc ấy là vì loại túi sói bài xích nhân loại, nhưng Mật Hoan không ngại này đó, liền có không ít xem Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp công tác nhân viên, đang trực không trực ban đều lại đây góp cái náo nhiệt. Nhưng công tác nhân viên sẽ không vô lý tự đặt chân bệnh viện. Bệnh viện phòng trong, vẫn là chỉ có một danh bác sĩ. Gặp Lâm Thiên Du cùng Bạch Chiêu tiến vào đang tại tiếp thủy bác sĩ chỉ chỉ trận đại nói, "Đến bị con nhím đâm tổn thương mặt hoàn đúng không? Thả vậy là được." Nói, bác sĩ buông xuống chăn nước, xoay người đi lấy bao tay. Bình thường không phải nhiều mặt hội trận dưới tình huống, có đôi khi không có thói quen trong phòng sẽ rất nhiều người, ngẫu nhiên còn có thể nhường người nhà bên ngoài chờ. Nhưng nhìn cùng sau Lương Lâm Thiên Du Bạch Sư cùng Thảo Nguyên Sói, cùng với mặt sau cùng Yên Lặng đóng cửa Bạch Chiêu thì bác sĩ nghĩ nghĩ, kỳ thật nhiều một chút cũng không có cái gì, không cần thiết đổi ra, động vật nhiều cũng náo nhiệt. Đến trước Bạch Chiêu nói sẽ có Bạch Sư cùng Thảo Nguyên Sói cùng nhau, nhưng lạ tận mắt nhìn thấy, cùng Di động thượng xem tin tức cùng trả lời hảo. Này hai loại cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Hỏi chính là hối hận, muốn đem trả lời tin tức rút về. Bất quá may mà, Bạch sư đối bác sĩ không có cái gì hứng thú, ngược lại cùng về chính mình gia đồng dạng, nhàn nhã ở không tính tiểu phòng trong thong thả bước. Thảo Nguyên sói thì là nhắm mắt theo đuôi theo Lâm Thiên Du, quét nhìn đều không chia cho những người khác. Lâm Thiên Du đem hàng không dương mở ra, vỗ vỗ sớm trải tốt hút thủy để nói, "Đi nơi đi, ở này nằm sắp một hồi liền hảo." Dọc theo con đường này, ngồi xe lảo đảo, mặt hắn đều nhanh bị lắc lư ngủ. Nghe được Lâm Thiên Du thanh âm lắc lắc đầu, lúc đi ra, móng nuốt thượng còn câu lấy đến Bên trong cái đệm bị lao tội, chú ý tới trong phòng Trừ Lâm Thiên Du, cùng trên xe xa lạ nhân loại, lại thêm một cái gặp đều chưa thấy qua nhân loại. Mật Hoan lúc này đứng lên, hướng về phía bác sĩ nhai răng, móng vuốt gợi lên, xem bộ dáng là muốn đánh nhau. Nàng la bác sĩ, giúp ngươi hài đầm, đừng nhai răng. Lâm Thiên Du nâng tay lên ngăn tại trước mặt nó, tổn thương còn chưa chỉ đâu, trước khởi xung đột còn hành, ngươi đều nhanh bị nổ thành con nhím, trước thành thật nằm sấp mà hồi, cẩn thận đừng nhận đến hai lần thương tổn. Khiên can đè lại Mật Hoan, Lâm Thiên Du đều không biết nên từ nơi nào hạ thủ, trực tiếp dứt khoát lưu loát ngăn cách ánh mắt. "U, tưởng đánh ta đâu?" Bác sĩ hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiếp xúc mặt hoàn, biết rõ hũ mặt loại này xem không vừa mắt thì làm giá tính cách, trên người mang theo phòng hộ biện pháp, ý bảo Lâm Thiên Du đạo, "Ta đây liền bắt đầu." "Hảo." Lâm Thiên Du gật gật đầu, đồng thời giơ ngón trỏ lên đến ở môi, theo đi qua ở mặt hoàn chóp mũi điểm điểm, "Không thể cắn người a." Mặt hoàn liếm liếm mũi, lần nữa nằm sắp đi xuống. Bác sĩ không trực tiếp xuất phát, đầu ngón tay đẩy ra con nhím đâm đâm một phía, trước kiểm tra một phen. Lâm Thiên Du hỏi, "Thổn thương nghiêm trọng sao?" "Không nghiêm trọng, cầm nó này thân da phúc, đều đâm không phải rất sâu, không tổn thương đến đôi mắt cũng không sao trở ngại." chỉ là nhìn xem con nhím đâm tương đối nhiều, rất hù người mà tôi. Bác sĩ đã kiểm tra không có vấn đề về sau, lúc này mới cầm lấy cái nhíp, kẹp tại rựi vào hạ vị trí, theo con nhím đâm ghim vào phương hướng chậm rãi rút ra. Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng bị đâm thành như vậy khẳng định vẫn là có cảm giác. Mật Hoan chỉ ở ban đầu nhổ đệ nhất cây châm thời điểm mang tới phía dưới, kế tiếp liền mí mắt đều không ngần một chút. Thường căn con nhím đâm bị lấy ra đặt ở trên khay. Con nhím đâm còn có tiềm to cách mà tác dụng còn rất nhiều, có thể chế tác cao cấp câu cá phao cùng công nghệ trang sức phẩm, còn có dược dụng giá trị. Nhưng ở trước mắt, dược dụng giá trị là không phát huy ra được. Theo mật hoan trên người đâm bị từng căn rút ra, có chút đâm múi nhọn còn mang theo máu, cũng không nhiều, nhìn kia vẫn có thể phát hiện. Bác sĩ cho mỡ dưỡng toàn thân đồ, trừ đó ra, còn nhiều mở một cái hễ Lisa bẻ vòng, cái này bộ trên cổ, để tránh sức thuốc về sau đều bị nó cho liếm rơi. Đó là ti cái Lisa bẻ vòng còn chưa tới mật hoan trên cổ, nó mở miệng một ngụm cắn. Đây là phòng ngựa ngươi liếm dược. Lâm Thiên Du nói, ngươi ngửi được trên người vị thuốc sao? Cái kia không thể ăn. Mật hoan hừ khẩu khí, hiển nhiên là cho là mình sẽ không ngu xuẩn đến đi liếm dược. Bác sĩ dược còn chưa thoa xong, Lâm Thiên Du cũng không nóng nảy, ngược lại hỏi Vậy ngươi trên người ngựa không phải mãi lời nói, cũng sẽ không liếm sao? Mạt Hoan nghiêm đầu, chém đinh chặt xác, gào: "Sao không?" Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Tốt, kia không đeo cái này cũng được, ngươi nếu là liếm ngươi chính là ngu ngốc." Mạt Hoan: "Lần đạn, phép khí tướng." Gào khóc ngao ngao quỷ kế đa đoan nhân loại. Lâm Thiên Du gặp Mạt Hoan sững sốt, như là đang tự hỏi lời của mình, vì thế lại tiếp tục nói, "Thật sự không đeo sao? Vạn nhất một cái nhịn không được, đợi phục hồi tinh thần đã liếm qua làm sao bây giờ? Vậy ngươi không phải bất tri bất giác thành ngốc Mạt Hoan sao? Việc này nếu để trò sư tử biết." A Mật Hoan nâng chào chủ bản, quá nể mặt Mật Hoan mặt. Lâm Thiên Du kiểm tra Elizabeth vòng thẻ trụ, lựa chọn xem cái nào lớn nhỏ nhất thích hợp, cái này chỉ cần đeo vài giờ, thời gian đến lấy xuống liền hành. Dược cũng thượng một lần liền đủ, Mật Hoan khôi phục năng lực cũng không phải là nói đùa. Bị tha một vòng, Mật Hoan chưa hoàn toàn đọc hiểu phân tích ra ý gì, gặp Lâm Thiên Du giang hai tay, liền ngẩng đầu lên, theo nàng đi. Lâm Thiên Du trên tay nhanh nhẹn đem về Elizabeth vòng cái tốt. Lúc này bác sĩ cũng đem Mật Hoan vết thương trên người thoa xong dược, chuyển tới chiến đấu. Từ Elizabeth vòng biên đột nhiên vươn ra tay, Mật Hoan không chút do dự mở miệng, gào. Tấn cái không Lâm Thiên Du tay đến ở nó cầm ở trên đầu tổn thương để cho ta tới đi. Trên đầu máu mang mang ngắn, Lâm Thiên Du cũng có thể nhìn đến đều là nơi nào bị thương. Bác sĩ cũng không chối từ, đem thuốc mỡ cùng mảnh vải đưa cho nàng. Mạt Hoan đôi mắt cố gắng hướng lên trên xem, ánh mắt lại chỉ có thể bị bắt được mảnh vải phía dưới gãy gỗ. Bị con nhím đâm còn rất đau, thuốc mỡ bôi lên đi lạnh lạnh, có thể rất tốt áp chế miệng vết thương đau đớn. Thuốc mỡ dày đặc, Lâm Thiên Du tận lực đem thuốc mỡ sở bình, "Hảo." Mạt Hoan cái hốt lạnh lẽo, nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, theo bản năng liền tưởng ngưng tay sở một chút. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng nói, ngúm góc Mạt Hoan, "A." Mạt Hoan không phục ngừng đọ, cũng tỏ vẻ ngươi có phải hay không muốn đánh nhau. Lâm Thiên Du nhếch cười đạo, ngươi lộng đến móng thuốc thượng, sau đó ở liếm móng thuốc thời điểm không phải hội đem thuốc cũng sao? Mới vừa nói hảo, ăn được loại đồ thuốc mỡ chính là ngu ngốc Mạt Hoan. Mạt Hoan lớn người, cúi xuống móng thuốc, thật sự liền không có lại đi chạm đầu mình. Bác sĩ nói, trở về tận lực đường dính thủy, chờ thuốc mỡ bị hấp thu liền tốt rồi. Mạt Hoan hội xuống nước bơi lội, cũng là phải chú ý một ít. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, ứng tiếng tốt, cảm ơn bác sĩ. Sâu trong đệm mặt bông đều bị mắc ra. Bạch Chiêu đem hàng không trong dương hỏng rồi cái đệm lấy ra, lần nữa đổi cái tân đi vào. Đến, ngựa vẫn không ở, ta đưa các ngươi trở về. Hai con nhím đâm mật Hoan chính mình chạy về đi cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngựa vẫn không ở, xa như vậy lộ, Lâm Thiên Du chính mình đi trở về cũng rất tốn thời gian. Trước lạ sau quen, mật Hoan tiến vào một lần Hàng Không Dương, hiện tại hai con nhím đâm về sau lại đi vào, đồng dạng Hàng Không Dương lại lớn gấp mấy lần, ở bên trong lăn lộn cũng không có vấn đề gì. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu sói đầu, quay đầu nhìn về đang vin kéo ngăn tủ, tò mò nhìn chằm chằm bên trong cái trai xem Bạch Sư nói, "Đoàn tử, chúng ta muốn đi." Bạch Sư đi bên này nhìn qua, từ trên ngăn tủ xuống dưới bị đạp đến sau khi ngăn tụ theo Bạch Sư rời đi, cách mặt đất một chút xíu khoảng cách địa phương cũng lần nữa rơi xuống trở về. Thùng một tiếng, trong ngăn tụ rực lung lay. Bạch Sư đi đến Lâm Thiên Du bên người cọ cọ nàng, xoay người liếc một cái bắt chiêu. Nguyên bản đứng ở Lâm Thiên Du mặt sau bắt chiêu trực tiếp liền lùi lại ba bước, kéo ra khoảng cách. Bạch Sư lúc này mới vừa lòng. Không chú ý tới giữa bọn họ ánh mắt động tác nhỏ, Lâm Thiên Du xách lên hàng không giường, "Đi thôi." Bắt chiêu hảo đi thang máy thẳng đến lầu 1. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Còn chưa đi ra đi liền nghe có vật cứng ma đồ vật thanh âm. Bạch Chiêu thấy nhưng không thể trách, bên ngoài có chỉ linh miêu, nó là chạy ăn đến, không có ác ý, một hồi tận lực đừng khởi xung đột. Lời này càng như là đối Bạch sư cùng Thảo Nguyên sói nói, bởi vì bình thường không ai sẽ chủ động đi khiêu khích linh miêu, cùng linh miêu khởi xung đột. Nhưng là động vật ở giữa, luôn là sẽ đối mặt các động vật có khó hiểu gì, gặp mặt xem kỵ khi khiêu khích xong hà hơi, cuối cùng diễn biến thành đánh nhau, đã là gặp mặt cái nhau lưu chỉnh. Lâm Thiên dú hỏi, linh miêu cũng là bệnh viện cứu trợ. Linh miêu thì ở lầu 1, hơn nữa còn là đi ra ngoài tất kinh hành lang. Cơ hồ là đi ra thang máy, vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy. Tú chi trạm đất vẫn có cao bằng nửa người Linh Miêu, miệng ngậm cái gì, đứng ở trước cửa, tiền chân ở trên cửa hoa lạp. Hảo gia hỏa, này muốn cào ở trên người ta, không được xinh tím. Không hẳn, nhưng khả năng sẽ đông một khối tây một khối. Linh Miêu, ngươi tốt, giao đồ ăn, ta tới lấy cơm. Áp như vậy sao? Này muốn cào là ta gia môn, ta thế nào cũng phải lao tới đến cùng nó không thể. Nơi nào là ở cả môn, rõ ràng là ở Mở gia. Ở Lâm Thiên Du nhìn thấy Linh Miêu đồng thời, Linh Miêu cũng chú ý tới cách đó không xa nhân loại. Nó miệng ngậm là, thả nguyên quyển chuột, còn có tên chuột chui là một loại ám hiệu chạy nhảy tràn ngập sức sống tiểu tinh linh. Chúng nó giống như không ở linh miêu thực đơn thượng đi. Nhất là, mặt sau lục tục lại có hai con linh miêu ngoi đầu lên, chúng nó miệng ngậm, cũng đều là sống chết không rõ chỗ chối. Linh miêu là cách đàn động vật ta, nay như thế nào như thế nhiều chỉ linh miêu góc một khối, hơn nữa còn cùng đi cứu trợ đứng lại biên. Là đang làm cái gì? Lâm Thiên Du, tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là nâng tay khoát lên Bạch sư trên người, để tránh Bạch sư xông ra cùng linh miêu đánh nhau. Bạch Chiêu bất đắc dĩ giải thích, kỳ thật là cái ngoại ý muốn, ta có cái đồng sự, ngày đó gặp linh miêu ngậm chỗ chối. Chuột chuối vẫn luôn đang gọi, xem lên đến rất đáng thương. Sau đó ta đồng sự nhất thời có chút không đành lòng, liền hạ rất cây mọng nước đồ ăn vặt trên mặt đất, nghĩ là có đồ ăn, ăn no liền sẽ không lại ăn này chuột chuối. Phóng xong đồ vật, đồng sự cũng không chịu đi, liền núp trong bóng tối quan sát tình huống của bên này. Loại thịt đồ ăn vặt đúng là so chuột chuối càng thêm hấp dẫn linh miêu, vì thế linh miêu đem chuột chuối vứt, đem thịt tan xong. Sự tình đến này, cũng xem như một kiện xong tháng với tốt. Được xấu liền xấu ở Bạch Chiêu thở dài, vẻ mặt xên mét, ngày thứ 2, ba con linh miêu ngậm chuột chuối ở cứu trợ đứng còng lớn chờ. Kia trường hợp, thật là tưởng cũng không dám tưởng. Buổi sáng trông cửa cụ ông nhìn thấy, còn tưởng rằng đến trăn hắn, thiếu chút nữa không dọa đến phát bật tim. Lâm Thiên Du, ha ha ha, chuột chủi, ai phát treo giải thưởng. Linh miêu này không phải bắt chuột chủi a, bắt rõ ràng là ăn ngon mỹ vị thịt đồ ăn vặt. Đệ nhất chỉ chuột chủi, ngươi không giết ta chính là tượng diệt ta toàn tộc sao? Bạch Triều tiếp xúc qua chuyện này về sau, cũng cảm giác rất đau đầu, lúc ấy ta đồng sự Vương Súng An, cách cửa cùng Linh Miêu đều nói rõ ràng, lần tới không cần bắt chuột chủi, muốn tới thì tới, ăn thịt mà thôi cứu trợ đứng vẫn là cùng được đến. Mà sau đợi bọn nó đi, ta đồng sự liền đem chuột chủi cũng cho thả. Kết quả ngày thứ 3, ngày thứ 4, lục tù. Chuột chúi còn tiếp tục bị bắt, linh miêu cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Chiêu nhìn xem trong hành lang cáo môn kia mấy con, người bây giờ nhìn thấy coi như thiếu. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, bởi vì cái kia loại thịt đồ ăn vặt, toàn đạo linh miêu đều biết cứu trợ đứng này có thể lấy chuột chúi đổi ăn. Bị linh miêu ngậm chuột chúi sinh không thể luyến. Này nếu là có chuột chúi lập lại bị bắt, Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, cũng quá thảm. Hắc, ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, sau này thả thời điểm, cố ý dùng được giặt vết mực nước ở trên thai lưu lại điểm dấu vết, thả về sau, ngày thứ 2 liền lại bị bắt trở về. Bạch Chiêu vỗ tay một cái, đưa tới thời điểm miệng còn nhai đồ vật đâu, một chút không hoàn hốt. Trực tiếp liền cùng kia bị bắt nhiều lần dường như, kinh nghiệm mười phần. Biết mình một hồi sẽ bị buông tha, sợ đều lười sợ hãi một chút. Hơn nữa, bởi vì vài lần trước thả không có đánh dấu hiệu, Bạch Chiêu không biết con này chuột chúi cụ thể bị bắt vài lần, nhưng mắt sâu đếm hết tới nay, không ít tại 3 lần. Bạch Chiêu không biết nghĩ tới điều gì, buồn cười nói, hiện tại bên ngoài chuột chúi gặp được Thiên Lịch, không né, chạy đi tìm Linh Miêu, Thiên Lịch bị dọa chạy, nó bị ngậm tới cứu giúp đứng, ăn một bữa về sau bị phóng sinh. Nay đều nhanh hình thành hoàn chỉnh cung ứng liên bị thương chỉ có cứu trợ đứng mà thôi. Ha ha. Lâm Thiên Du thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Chuối chuối, từ phản kháng đến thuận theo, ăn trực một bữa ai không thích da chính là chính là, còn phải ở yên tĩnh thoải mái trong hoàn cảnh, ăn sạch sẽ dinh dưỡng cân đối chuột chuối chuyên dụng lương. Đối ta ta cũng thích. Thiên địch, ta thật cảm ơn các ngươi. Nha nha, ai thông tri thiên địch một tiếng, nhường thiên địch cũng tới này ăn. Nói ra ăn thịt cảm giác còn rất náo nhiệt. Lâm Thiên Du vui, cười đến đau bụng. Nàng sửa sang lại một chút cảm xúc, mặt mày vẫn là con con, hỏi, nếu không cùng Linh Miêu nói một tiếng, không bắt chuột chuối lại đây cũng có thể ăn thịt. Nhưng chuột chũi thế này, Linh Miêu không mang chúng nó, chúng nó có thể hay không chính mình đến. Đối với ở trên thảo nguyên tương đối nhỏ yếu tiểu động vật mà nói, thật vất vả tìm đến một cái có ăn ngon còn an toàn hoàn cảnh, có thể đại giới chính là bị nhân loại vước lung rua, cho là soa boss, ăn uống no đủ đi tiên một năm cũng rất không sai. Bạch Triều nghĩ nghĩ, nói đi, bằng không ta sợ chuột chũi tiên địch tìm không thấy ăn đói chết, trên đảo chuỗi sinh vật được đường đoạn ở ta này. Hồ Điệp Hiểu ứng vẫn là rất đáng sợ. Một ít người trừng mắt, cũng không cảm thấy rất chuyện trọng yếu, nhưng cuối cùng cũng có thể có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chẳng sợ biết thiên địch trừ chuột chúi còn có khác đồ ăn, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất không đúng dịp dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, chuột chúi càng ngày càng nhiều, thiên địch càng ngày càng ít. Thật ra chuyện gì còn được từ bên ngoài tiến cử. Hơn nữa, ở vào một cái phi thường thoải mái trong hoàn cảnh, chuột chúi cũng sẽ mất đi đối ngoại giới nguy hiểm cảm giác năng lực, cứu trợ đứng có năng lực nuôi, lại không thể vẫn luôn nuôi. Mặt sau lại xuống định quyết tâm đem chuột chui cho đem ra ngoài, cũng liền đến không kịp. Bạch Triều vẫn là không nghĩ mạo hiểm như vậy, mười mấy năm về sau bởi vì chuyện này bị truy yêu cầu, cậu nhìn đều lắc đầu nói tiếng thảm. Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, "Hoành, ta đi nói một tiếng." Trần An theo Bạch Sư cùng Thảo Nguyên sói mao mao, cấp ngươi ở bậc này ta, chớ cùng lại đây. Khoảng cách càng gần, càng dễ dàng phát sinh tranh chấp. Trần An hảo trong nhà hai con về sau, Lâm Thiên Du lúc này mới tiến lên. Nhưng vừa mới đi qua, còn chưa kịp mở miệng, đối diện Linh Miêu trước có động tác. Đứng ở phía trước Linh Miêu từ môn thượng hạ đến, nheo lại mắt, o gào. "Bạch Sư." Lâm Thiên Du muốn chào hỏi lời nói ngừng ở bên miệng. Nên may mắn nó không có nói dựng sạch mao sao. Lâm Thiên Du thở dài, "Đúng, ta chính là Bạch Sư." "Ần ân." "Ha ha ha ha, Linh Miêu cũng nói Lâm tỷ là Bạch Sư sao?" thấy tận mắt chứng minh Lâm tỷ tử phủ nhận đến từ bỏ, chết cái người ta. Cái này thứ nhìn thấy cái kia sư đàn không được đổi theo sư vương đánh một trận. Trước không nói chuyện chuyện này, Lâm Thiên Du lời ít mà ý nhiều, chạy chủ yếu nhất vấn đề đến, ngươi nếu thích ăn nơi này thịt, ngươi có thể trực tiếp lại đây, không cần mang chỗ chuối, nhưng bên này cho thịt cũng sẽ rất ít, chỉ trông vào này đó thì tan không đủ no, vẫn là được đi săn." Linh Miêu gầm nhẹ. Bị Linh Miêu cào nửa ngày, Môn lặng lẽ mở ra cái tiểu phụng. Nhận thấy được bên này động tĩnh, Linh Miêu không nói hai lời lần nữa đứng lên, chân trước hướng lên trên dùng lực nhấc vỗ, thuận thế đè xuống, Môn liền nhanh chóng đi trong đai ra. A, bên trong công tác nhân viên trốn tránh không kịp, trực tiếp bị môn chủ tới trên tường. May môn cùng tàn tường trước có một cái tam giác, không thì lần này chụp thật, bất tử cũng được rơi nửa cái mạng. Bên trong nam sinh run lẩy bẩy thăm dò vươn tay, "Lâm, Lâm tỷ ngươi tốt, ta gọi, Ờ Nữu, nhưng này một đám mới tới thực tập sinh." Thanh âm nghe đều nghẹn khóc. Lâm Thiên Du không phát hiện người, nhưng vẫn là lên tiếng, "Ngươi hảo." Dừng một chút, lại nói, "Ta cũng là mới tới thực tập sinh, chúng ta là đồng nghiệp." A. Ờ Nữu nhưng trốn ở phía sau cửa mờ mịn. Xem trong trực tiếp Lâm Thiên Du đối mặt mấy thú kia bình thản ung dung dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên Du là cứu trợ đứng lão tiền bố đâu. Dù sao, liền tính người có thể cùng động vật nói chuyện, người cũng được có gan đối mặt những kia động vật không phải. Nếu là đổi cái người nhát gan, đứng ở động vật trước mặt bị sư tử lão hổ chúng nó giống một tiếng, liền sợ một cử động nhỏ cũng không dám, bị nói mở miệng nói chuyện, có thể hô hấp đều quên. Nhưng Lâm Thiên Du từ phát sóng trực tiếp kỳ thứ nhất, xem lên đến chính là thành đạo. Tần Vũ nhưng kỳ thật đối với loại này phát sóng trực tiếp văn nghệ cũng không cảm thấy hứng thú, là tham gia công tác về sau, cấp trên cứng nhắc yêu cầu, hắn thức đêm ngủ lại. Vừa rồi, bị Linh Miêu chắn cửa thời điểm, hắn còn trốn ở trong phòng xem phát sóng trực tiếp. Chủ yếu là ném nguy chuyện này, mai sau khả năng sẽ tạo thành tình huống tương đối nguy hiểm, tốn nhưng giao sắt chặt ngay rồi, trực tiếp ở Linh Miêu đến cửa thời điểm lựa chọn không đút. Liền tốn thời gian tại, chờ Linh Miêu chính mình rời đi đâu. Nếu không phải biết Lâm Thiên Du ở bên ngoài, hắn là đoạn không có khả năng mở ra cái cửa này. Đối mặt nhiều như vậy Linh Miêu hắn cũng sợ hãi a. Lần đầu tiên cho ăn đồ vật thời điểm, là cách hàng rào sắt thả thịt, cũng không phải trước mặt y. Sau này bị Linh Miêu tìm tới cửa Tần Vũ nhưng vẫn luôn rất hoảng sợ, mỗi lần cho ăn đều là buông xuống liền chạy, chưa từng có giao lưu. Ai biết Linh Miêu có thể hay không đột nhiên ghét bỏ hôm nay thịt mà nhạn, sau đó cho hắn một ngụm thay đổi khẩu vị a bách chiều xem bọn hắn như thế cách cửa nói chuyện thiếng, nói câu, "Tần Vũ, nhưng ngươi đi ra à, nhìn không thấy ngươi người tính toán chuyện gì?" Ta. Tần Vũ nhưng cố gắng ra bên ngoài thân thủ, lúc này mới chú ý tới, Môn Nhi trong mờ ra, hắn chính là đệm tay theo khe cửa vươn ra đi, người bên ngoài cũng là nhìn không thấy. Tần Vũ nhưng thử đem Môn đợi ra, nhưng lạ Linh Miêu liền đứng ở nơi này chờ đâu, hắn run giọng nói, "Ta ra không được." Bạch Chiêu nhìn xem kia mấy con linh miêu cũng tỏ dài. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, các ngươi trước lại đây, về đồ ăn vặt sự tình, chúng ta lại chi tiết thương lượng một chút. Linh miêu móng vuốt hạ ấn cho chuối, hiển nhiên là sợ chính mình dùng đến trao đổi thịt đồ ăn vặt lợi thế chạy trốn. Tuy rằng chuột chuối giống như không có muốn chạy ý tứ, cái kia chuột chuối biểu tình chết cười ta. Chuột chuối, còn chưa trò chuyện được không? Hôm nay thế nào lại thêm cái chính tự, này được thêm lương a, mật chết chuột đây. Lâm Thiên Du gặp chúng nó không dao động, học xong cùng nhân loại trao đổi đồ ăn vặt thông minh đại miêu, cũng không như vậy dễ dàng tin tưởng nàng vài câu. Nhìn không thấy lợi thế, Lâm Thiên Du nghiêng đầu nói với Bạch Triều, "Bình thường cho chúng nó cái kia thịt đồ ăn vặt cho ta tìm một phần." "Tuất, chờ." Bạch Triều quay đầu liền đi kho hàng. Về phân phía sau cửa ẩn nú nhưng, Lâm Thiên Du quay đầu nhìn về phía Bạch Sư, "Đoạn tử." Đặt tại trên cửa lực gắt gao tướng môn bản đè chết tượng. Ẩn nú nhưng núp ở duy nhất an toàn tam giác khu, núp ở bên trong cũng không dám đứng thẳng, vai trái đâm vào tảng tượng, vai phải đâm vào ván cửa, thẻ gắt gao có thể là bị đâm cho có chút đau, lúc này cũng đã mục. Không biết qua bao lâu, ẩn nú nhưng đầy đầu góc nghĩ Bạch Ca khi nào có thể đem thịt đồ ăn vặt cầm về, thật sự không được đến trong phòng. Hắn trên bàn có rất nhiều. Suy nghĩ tự do, chính không có mục tiêu đoán, đột nhiên cảm giác đặt ở trên người mình ván cửa tụng. Tần Vũ nhưng tự giật giật bả vai, ván cửa lập tức ra bên ngoài cốt két một tiếng. Mở ra, mở. Tần Vũ nhưng thật cẩn thận thăm dò, Linh Miêu không ở đây. Sắc mặt vui mừng nhanh chóng lan tràn tới hắn cả khuôn mặt, nhưng là ngay sau đó, được mở ra khóe miệng đột nhiên cứng đờ. Bạch sư tà con mắt, mặt vô biểu tình nhìn thẳng hắn. Cứng ở trên ván cửa ngón tay, chậm rãi tướng muôn lần nữa kéo lại, Tần Vũ nhưng trốn ở bên trong, toàn dung vừa rồi hết thảy không có gì cả phát sinh. Phốc, đây cũng quá sợ đi. Bị Linh Miêu chắn cửa sau lại bị Bạch Sư đột nhiên mặt, tưởng không sợ hãi cũng khó. Này đáng thương Linh Miêu trưởng kỳ cơm phiếu a, sợ mặt mũi trắng bệnh. Lâm Thiên Du ở Bạch Sư mặt sau tiến vào. Linh Miêu sẽ không thành quần kết đội công kích, chúng nó không đợi trưởng thành liền sẽ chính mình ra đi sinh hoạt, ở đối mặt Bạch Sư thời điểm, chẳng sợ bên người có đồng loại, cũng sẽ không đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Cho nên, ở chúng nó đánh giá cùng Bạch Sư đánh nhau lợi hại về sau, vẫn là lựa chọn lui về phía sau, nhường ra mặt tiền khu vực này. Chúng nó mặc dù nhiều, nhưng Bạch Sư cũng có 2 đầu chẳng sợ trong đó một đầu xem lên đến không phải rất lợi hại, nhưng là đó cũng là sư tử a vạn nhất hai đầu sư tử đánh chúng nó chính mình, chúng nó như thế nào đều sẽ lạc hạ phong. Vô luận như thế nào xem, linh miêu đều chiếm không đến tiền nghi. Hung trì còn có thảo nguyên sói ở đơn đả độc đấu linh miêu có thể cùng thảo nguyên sói đánh, nhưng hiển nhiên, Bạch sư sẽ không cho chúng nó một mình đấu cơ hội. Ấn ưu nhưng, Lâm Thiên Quân mở cửa ra, như thế nào không ra đến. Bạch bạch bạch, Bạch sư, không cần sợ hãi, là đoàn tử giúp ngươi giải vây. Lâm Thiên Du dễ như trở bàn tay ở Eunyu, nhưng nắm chặt trắng bệ đầu ngón tay hạ, mở cửa ra, thoáng nhìn mang theo đại túi bao tải bao trang đồ vật tới đây Bạch Chiêu, nàng nói, "Xuất hiện đi." Bạch Chiêu cũng trở về. Linh Miêu tương đối nhiều, lại được bao ăn no, một túi nhỏ lượng túi nhỏ lấy tới, cũng dễ dàng nhường Linh Miêu bởi vì đồ ăn không đủ mà đánh nhau. Bạch Chiêu cũng không nghĩ chạy tới chạy lui vài chuyến, dứt khoát lấy làm túi không khai phong lại đây. "Lâm tỷ, đây chính là những kia đồ ăn vặt, ngươi xem như thế nào dùng?" Bạch Chiêu hoạt động một chút cánh tay. "Hảo." Lâm Thiên Du ra đi, chào hỏi nói, "Đoàn tử, đến." Bạch sư đang nhìn mặt đất. Bên trong có Lâm Thiên Du di động, nghe được thanh âm, từ bỏ phát sóng trực tiếp chung di động, xoay người hướng tới Lâm Thiên Du đi. Thảo Nguyên sói người người đồ ăn vật, mặt hoàn chính mình đem hàng không dương mở ra, móng vuốt ôm lấy thịt đồ ăn vật đóng gói, mở cái khẩu, ngậm bên trong rơi ra ngoài thịt hà ăn. Xem qua Lâm Thiên Du chốt mở hai lần mồm, ổ khóa này đối với mặt hoàn đến nói cũng rất đơn giản. Lâm Thiên Du gặp nó ăn bỏ đi, miệng còn chưa nuốt xuống, móng vuốt thượng đã ôm lấy từng, đây là cái gì thịt, như thế thụ động vật ăn nên. Bên ngoài bán một ít sủng vật thực phẩm, có chút vi hấp dẫn động vật, hội tăng thêm đại lượng dự trữ thực tế. Còn có không ít đặc thù dự trữ thực tế, người người lên không có gì là rất bình thường mùi thịt, nhưng động vật ăn liền lang thôn hổ yết, một ngụm tiếp một ngụm. Bạch Chiêu nói, ba loại thịt băng hỗn hợp, bên trong còn bỏ thêm mật ong, hẳn là mật ong tương đối hấp dẫn mật ong đi. Cùng gấu đen đồng dạng, thích mật ong thích đến sở hữu bộ thêm mật ong đồ ăn đều không có ngoại lệ, toàn bộ thích. Đoán được Lâm Thiên Du lo lắng, Bạch Chiêu cười nói, yên tâm đi, chúng ta cứu trợ đứng mua không phải một người làm chủ, chọn dùng từng nhóm trách nhiệm chế, liên lụy người rất nhiều, thật nếu là có tài liệu không tốt, có dự thực thể, khẳng định trước tiên liền có thể phát hiện. Bạch Chiêu còn ôm một súp duy nhất bắt đến, ngươi lấy cái này chia cho Linh Miêu chúng nó đi. Nếu chợ đứng này bên đường xuyên sẽ có tiểu động vật đến, tuy nói không thể can thiệp tự nhiên phát triển đi, nhưng người thấy được lông sủ đáng yêu tiểu động vật, liền luôn luôn muốn sờ tắc trên người có thứ gì có thể ném vì một chút. Vì để tránh cho công tác nhân viên tùy tiện đem đồ ăn đặt xuống đất, đến thời điểm tiểu động vật ăn không hết, còn giữ lại đồ ăn không ai quản không ai ăn, lạn hỏng rồi bốc mùi còn tìm không đến địa phương, cho nên đặc biệt an bài loại này được cloái biến duy nhất bát. Để dưới đất màu trắng cũng dễ khiến người khác chú ý, tiện một cái công tác nhân viên không chú ý, mà sau tuần tra nhìn thấy liền thuận tay cho thu lại. Hảo. Lâm Thiên Du đem gói to mở miệng biến thành lớn hơn một chút, trang tràn đầy mây bát mặt trên đều đống suất tiêm đến, cùng ngồi tiểu sơn đồng dạng. Đồ ăn vật đặt ở ở giữa xếp thành một loạt, Lâm Thiên Du lui về phía sau vài bước, ngồi xổm xuống nói, "Này đó ăn xong, cứu trợ đứng liền không hề cung ứng linh thực." Linh Miêu đạp lên chỗ chuột chúi, không có trực tiếp lại đây ăn, mà là trước cùng Lâm Thiên Du cọ kẻ mà cả, "Rõ." Lâm Thiên Du giơ ngón trỏ lên tả hữu lung lay, "Chuột chúi không phải thảo nguyên thông dụng tiền." "Thông dụng tiền? Ta chỉ biết là ma quỷ cá là hải dương thông dụng." "Thông không thông dụng, xem trước một chút chuột chúi còn xuống không, ta cảm giác nó cũng ăn đất đẩy chỗ lương." "Cảm giác chuột chúi rất tưởng đương cái này thông dụng ha ha." Lâm Thiên Du những lời này, Linh Miêu rất hiển nhiên nghe không hiểu. Bất đắc dĩ, Lâm Thiên Du chỉ có thể đổi loại phương pháp, cứu trợ đứng cho các ngươi lâu dài cung cấp ổn định đồ ăn, là vi phạm. Cái này ngược lại là thật sự, viết ở công nhân viên sổ tay thượng. Chỉ là ơn ưu, nhưng ngay từ đầu cùng không có ý định ổn định cung cấp, chính là gặp, sau đó căn cứ có thể giúp thì ban ý nghĩ, vừa không có nhường Linh Miêu cùng ngài mất đi đồ ăn đói bụng, cũng không để cho chuột chùy mất mạng ở Linh Miêu trong miệng. Kỳ thật là một kiện vẹn toàn đôi bên về tốt. Nhưng cái này vừa tốt, từ ngày thứ 2 nhiều hơn Linh Miêu mang theo chuột chùy đến cửa khi liền thay đổi. Giống như thoát cương ngựa hoang, bắt đầu hướng tới làm trái quy định phương hướng chạy như điên. Thảo Nguyên Tài Nguyên Phong Phú cũng không phải một khô. Dừng một chút, Lâm Thiên Du nói, nơi này chính là cái đảo, chẳng sợ đến mùa khô, di chuyển động vật chạy không thoát khỏi đảo này, chỉ là đổi cái chỗ. Nói cách khác, chúng nó khi nào cũng sẽ không thiếu đồ ăn. Chính mình đi săn còn có thể ăn mới mẹ đồ ăn, này đó làm thành thành phẩm thịt, không bằng mới mẹ ăn ngon. Linh Miêu đùa bỡn vẫn không nhúc nhích chuột chuối, ngập lên chuột chuối mang theo lại đây. Lâm Thiên Du nhìn chuột chuối còn có hô hấp, dọa choáng không quá có thể, dù sao mới vừa rồi bị ngậm thời điểm còn mở mắt đâu, lúc này choáng thời gian không đúng cảm giác càng như là đang giả vờ chết hoặc là bởi vì bị bắt rất nhiều lần, biết mình nhất định sẽ bị thả về, còn có thể được đến dừng lại mỹ vị bữa tối, cho nên chẳng sợ ở đối mặt Thiết Lập Linh Miêu thời điểm cũng như cũng rất nhàn nhã, nhàn nhã đến, mập nhọ trực tiếp nhắm mắt lại, ngủ say đặc biệt ngủ. Mặc kệ thấy thế nào, này chuột chui đều là cái tâm đại. Như vậy cũng có thể ngủ say xưa. Linh Miêu ngồi ngồi xuống, rống. Không dao đổi. Lâm Thiên Du ngón tay từ thứ nhất bắt vẫn luôn chỉ đến cuối cùng một cái, lại lặp lại nói, này đó ăn xong, về sau cũng chưa có. Linh Miêu nghiến răng. Lâm Thiên Du lưng tựa Bạch Sư, Trong tay cho thảo nguyên sói vươn lông, đối mặt Linh Miêu không kiên nhẫn, vẫn lạnh nhạt như cũ, lần sau lại đến, sẽ cho các ngươi trích gãy tê, đưa trở về. Trong những lời này tựa hồ lại cái nào mấu chốt tự nhường Linh Miêu gần người, Bạch Sư liếc tới đây ánh mắt, nhường nó mặc một cái chớp mắt, liếm liếm miệng, tuy rằng không thích, nhưng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Ồ. Oh. Nghe lần này trò chuyện rơi xuống màn che. Nguyên bản đang ngủ chuột chũi, biểu tình từ ban đầu ngủ bị đánh thức chớp mắt ngớ ngẩn, dần dần biến thành mở to hai mắt kinh ngạc. Chi. Chim chim kỳ, kỳ. Giống như đến lúc này, chuột chũi mới phản ứng được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vài bước nhảy lên đến Lâm Thiên Du trước mặt, đứng lên hùng hổ móng vuốt chỉ trỏ, xoay người lại chụp, đem sản chuột ba ba rung động, quay đầu vừa chỉ chỉ Linh Miêu, chim chíp kỳ, kỳ, chuột chuối, đoạn chuột thực lộ tương đương giết chuột cha mẹ. A, đang nói gì đấy, nhà ta chuột chuối tức điên mao. Câu này đều không dùng phiên dịch, mắng giỏi lắm giờ. Ha ha ha cứu trợ đứng đồng ý, Linh Miêu đồng ý, chuột chuối không đồng ý. Nghĩ đến cũng lạ, không bị Linh Miêu chụp tới, đi đâu tìm lại an toàn, lại có rất bao nhiêu dễ ăn đồ ăn địa phương á ăn cơm ăn một nửa bị đuổi theo chạy là một kiện cỡ nào chuyện đáng sợ. Hiện tại, lại có người muốn thủ tiêu nó phức lợi. Chuột chúi này như thế nào có thể nhẫn? Kỷ, chim chim, chi. Chuột chúi gào gào kêu to, vừa gọi vừa chạy, ngẫu nhiên vướng chân cái chân còn muốn ở Lâm Thiên Du trước mặt la lộn, có thể nói là chọc tức. Thảo Nguyên sói nhẹ nhàng bâng cơ nghiêng đầu nhìn nó liếc mắt một cái, chi oa la hoàng chuột chúi lập tức như là bị giữ lại yết hầu. Trơ mặc, cứng đờ mà an tĩnh. Thảo Nguyên sói hướng tới nó phương hướng bước ra một bước. Chuột chúi lúc này lại hô lên tiếng, chi chi. Đồng ý. Nghe nó nói như vậy, Thảo Nguyên sói mới thu hồi mongướt. Không lợi hại hơn 3 giây. Có thể a, không nghĩ đến chuột chúi danh giới cuối cùng cũng linh như vậy sống rành rồi cuối cùng linh hoạt chuột chui đánh mất mỗi ngày một bữa cơm, tức giận sờ cái bụng, bắt qua thịt đồ ăn vặt cắn một cái, dừng một chút, cũng túi đầu theo đi ăn. Hành, vậy hôm nay nhiệm vụ liền đến đây là ngừng. Lâm Thiên Du ngồi dậy, vỗ vỗ quần áo trên người, xoay người nói với Bạch Triều, chúng ta nói chuyện tiến hành phi thường thuận lợi. Bạch Triều, hảo một cái nói chuyện. Chủ đánh chính là một cái ta nói ngươi nghe, ngươi không nghe ta liền nhượng Bạch sư cùng Thảo Nguyên sói đánh ngươi, không nghĩ bị đánh ngươi liền đừng nghe. Nay cùng trực tiếp đánh một trận thiếu chút nữa cái gì đâu. Ngô, no. có thể một chút lộ ra Cảng Văn Minh một chút đi. Trong gói to thịt đồ ăn vặt còn có rất nhiều, Lâm Thiên Du cho Thảo Nguyên sói cùng Bạch sư cắc tới thêm một chén nữa, còn có ghé vào gói to thượng ăn vui vẻ vô cùng mặt hoan, cũng một mình được một chén. Bạch, Bạch. Vừa thả thứ tốt, Lâm Thiên Du còn chưa kịp ngồi xuống, một người ngoại quốc vội vã chạy vào, sốt ruột bận bịu hoảng sợ dáng vẻ, mặt đều chạy đỏ. Vừa chạy còn vừa chỉ vào cửa ngoại, như là muốn nói cái gì, kết quả mệt thở mạnh, hừng hục nửa ngày cứ là không nói ra nửa cái từ đến. Bạch Chiêu xem nóng đội, đi tới cửa vài bước, đồng thời hỏi, "Làm sao?" Người ngoại quốc còn tại cố gắng bình phục hô hấp. Bạch Chiêu đi cửa vừa đứng, Nhìn xem trong viện bầy sói, cùng với đứng ở trong bầy sói loại túi sói cùng báo săn rơi vào trằm mặc. Ngay sau đó, hắn không chút do dự quay đầu, "Lâm tỷ, tìm ngươi." Tác giả có chuyện nói, con nhím đâm sử dụng phát ra từ internet. Vừa viết xong, 12 giờ đêm không đổi mới, ta thức đêm viết rạng sáng không biết mấy giờ tài năng cao hơn, đại gia tỉnh ngủ đến xem 3333 cảm giác ngày lững vạn ngày đã lâu. Ga ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 89, không thể đi lên bên bờ, này cá xấu chính mình đều nhanh đem mình cho tức chết rồi. Báo săn mở đường, bầy sói theo ở phía sau, bạch triêu cũng không chắn môn. Đi bên cạnh vừa dựa vào nhường chúng nó chính mình đi bảo. Lâm Thiên Du vô vô tay, như thế nào tới đây tìm ta? Báo săn hướng đi Lâm Thiên Du, ánh mắt lại ở bất động thanh sắc tại đem đại sảnh hết thệ thu hết gây mắt, bao gồm ở cách đó không xa túi đầu An Linh Miêu. Loại túi sói cũng hoàn toàn không có trước đó đến khi khẩn trương như vậy, ở đối mặt trong viện chưa kịp sớm rút lui khỏi công tác nhân viên, cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần, không có bất kỳ ứng kích động và lưỡng. Có thể cùng bầy sói dung hợp rất tốt, cùng nhau đi săn đại sát tứ phương nhiều cơ hội, cùng bầy sói cùng một chỗ liền có lực lượng, đối mặt quá nhiều nhân loại đều không như vậy mâu thuẫn. Lâm Thiên Du sờ soạn một cái đầu đầu bụng, xem ra hẳn là ăn cơm xong mới đến. Kia có thể là đi săn về nhà gặp trong nhà Khương hay liền đi ra tìm nàng. Lâm Thiên Du ngáy mau đầu nói, đến đến, cùng nhau ăn chút. Duy nhất bắt còn có rất nhiều đâu, lông xù lên hơn, đơn giản liền đem còn dư lại bắt cầm ra một nửa để cho trượng. Linh Miêu ngậm một miếng thịt đồ ăn vật chậm rãi nhấm nháp, nhai nửa ngày cũng không nuốt xuống, chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du, nhiều hơn vẫn là nhìn chằm chằm bên người nàng động vật. Bầy sói cùng độc lang sức chiến đấu là tiên xoa địa biệt, am hiểu đoàn thể tác chiến. Linh miêu giết sói trước giờ liền không phải truyền thuyết, được đối mặt bảy sói, một đầu linh miêu lại như thế nào lợi hại cũng chỉ có nghĩ cơn phần. Linh miêu, không phải đều đáp ứng sao, như thế nào còn đông đưa người đâu? Ha ha ha, nhìn ra, linh miêu ăn vào miệng thịt đều không thơm. Nói thật sự, trong đại sảnh này mấy con linh miêu đoàn kết lại, có phải hay không cũng rất có thể đánh. Đoán là như thế đoán, nhưng là liền linh miêu hiện tại ăn cái gì, đều cố ý đem bắt cùng bên cạnh đồng loại kéo ra khoảng cách dáng vẻ, rất hiển nhiên, chẳng sợ trong giới tự nhiên linh miêu ở dựa khả năng sẽ hợp tác, liền trước mặt này mấy con là không có gì hợp tác có thể. Chú ý tới Linh Miêu đang nhìn chính mình, Lâm Thiên Du cũng ngẩng đầu nhìn qua, Linh Miêu lại đầu tựa vào trong bát, ăn rất nghiêm túc. Nàng đứng dậy đi đón thủy, đem bát nước đặt ở Linh Miêu cách đó không xa, cũng không nói gì, bưng xuống bát nước liền trở về. Linh Miêu hít người bát nước, bên trong không có gì kỳ dị mùi lạ, nó đi về phía trước vài bước, thử thăm dò nhẹ nhàng liếm hai cái, ngừng hội, rồi sau đó mới uống lên. Bạch Chiêu tại cửa ra vào nhìn xem, không khỏi cảm khái nói, này cả phòng động của ta. Cứ trợ đứng xem như có thể nhìn thấy động vật tương đối nhiều địa phương, nhưng là trước mắt lớn như vậy trường hợp hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Đây là Lâm Thiên Du trong nhà có mấy con tiểu động vật không theo tới, cùng với hấu tệ không ở chờ hấu tệ lớn lên, như thế nhiều chỉ động vật vây quanh gạt ra muốn ôm Lâm Thiên Du, nghĩ một chút đều biết này phải bao lớn trường hợp. Nhất là, không phải tự mình nuôi lớn tiểu động vật đều có thể cùng Lâm Thiên Du quan hệ như thế tốt, hiện tại trong nhà gỗ kia mấy con, được cho là Lâm Thiên Du từ nhỏ liền mang theo, lớn lên về sau khẳng định càn dính Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du giọng nói nhẹ nhàng đạo, thích. Không ngừng. Bách Chiêu nhu bay, không có phủ nhận, ta đây là hâm mộ. Này có thể chính là trong truyền thuyết, hốt động vật thể chất đi. Bạch Chiêu nghĩ nghĩ nói, "Ta nhớ mới tới một khoản thịt khô vừa miệng tính không sai, chờ ta lấy điểm cho chúng nó nếm thử." Lâm Thiên Du cự tuyệt nói, "Không cần, này đó là đủ rồi. Chúng nó đều là nếm qua mới đến, hơn nữa này còn có nửa gói to, gia công qua đồ ăn vật không thể đường cấm ăn, trở về tiểu sói cùng Bạch sư còn phải đi ra ngoài đi săn đâu." Bạch Chiêu sờ không tới, vẫn không thể nhiều làm chút ăn nếm uy một chút không, không đủ không đủ, đến đến, không được ăn no trở về nữa. Dứt lời, trực tiếp hấp tấp đi lần kho hàng. Chỉ là lúc đi ra, tay trái tay phải ôm hai cái gói lớn, đều là theo đồ ăn vật túi lớn bằng bện túi. Mấy thứ này, đủ khắp phòng động vật ăn hai bữa. Lâm Thiên Du thấy hắn bị ép đi đường đều đánh lắc lư lắc lư, tiến lên nhận một phen, này rất nặng. Như thế nhiều? Bạch Chiêu cười nói, nhiều lấy thiếu bổ nha, chúng nó ăn no chính mình sẽ không ăn, ta lại thu cũng tới được đến được cùng. Tân lấy đến thịt khô cùng thịt hạt, Lâm Thiên Du đều hủy đi mấy bao, Linh Miêu bên kia cũng tại trước thịt đồ ăn vật thượng thả chút. Nhìn xem Linh Miêu người người thì khô, rứt quát lưu loát từ bỏ thịt đồ ăn vật ngược lại đi ăn thịt khô. Lâm Thiên Du nhíu mày, nguyên lai không phải đặc biệt thiên vị thịt đồ ăn vật. Đơn thuần bởi vì nó trừ bên ngoài chính mình đi săn đến đồ ăn, chỉ ăn qua ớn ữu nhưng cho thịt đồ ăn vật. Chờ lông sủ nhóm đều ăn uống no đủ, đã nhanh xế chiều. Lâm Thiên Du cư tuyệt Bạch Chiêu xe đường, vừa ăn no chạy bộ đối bao tử không tốt, thời gian còn sớm đâu, coi như là tản bộ. Chủ yếu là, bầy sói không đến thời điểm, ngồi xe miễn cửa ngồi hạ, hiện tại như thế nhiều lông sủ, xe không chứa nổi, chỉ có thể ở sau xe chạy. Vừa cơm nước xong trong dạ dày đồ vật còn chưa tiêu hóa đâu, chạy quá nhanh không được. Thật sự không cần. Bạch Chiêu theo đi ra, đưa đến cửa, có bớt, người này đó tiểu động vật đều có thể cùng tiến lên xe. Lâm Thiên Du hỏi: Ngươi còn có thể khai đại ba." Bạch Chiêu dừng một chút, "Ta có thể tìm tài xế, chúng ta cứu trợ đứng có rất nhiều chuyên trách tài xế đâu. Như là đi tới đi lui sân bay đưa hàng, kéo vận vật tư cái gì, dùng đến xe vận tải cùng bất địa phương rất nhiều. Không chỉ như thế, liền khai điếu xe tài xế đều có. Không phiền toái." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, nói, "Vừa lúc buổi sáng ở nhà cũng buồn bực một ngày, đi đi cũng rất hảo." Bạch Chiêu lo lắng nàng bệnh vừa vận liền đi xa như vậy lộ thân thể nhịn không được, nhưng thấy nàng kiên trì, liền nói, "Hành, ta đây ở ngươi phòng phát sóng trực tiếp cho, ngươi nếu là muốn dùng xe liền nói một tiếng." Lông sủ vây quanh nàng đi ra ngoài, Lâm Thiên Du gật đầu, phất phất tay nói, "Hả 4 giờ chiều ánh mặt trời không chính ngọ, giữa trưa, như vậy chói mắt." Lâm Thiên Du đi ra ngoài không mang mũ rơm, tùy ý kéo tảng lớn lá cây chết đi chết đi liền đội ở trên đầu, không có mũ rơm tinh xảo, nhưng diện càng lớn, cơ hồ có thể ngăn ở cả khuôn mặt. Tiểu sói liên tiếp ngẩng đầu, với ánh nón buông xuống thời điểm có thể đem Lâm Thiên Du mặt đều ngăn trở. Nó nhìn không tới, liền hướng tiền đi vài bước, nghiêng đầu đi trông xem. Lâm Thiên Du đầu ngón tay chống đỡ diện trở về thu thu, vừa đem một cái khác nhỏ một chút cùng khoảng lá cây mũ đeo ở thảo nguyên đầu sói thượng, để mắt. Tiểu sói bước chân dừng lại, Lâm Thiên Du chọc chọc đầu của nó, đem lá cây mũ địa hướng lên trên cuốn cuốn, như vậy rất xuống cũng sẽ không cản ánh mắt. Sửa sang xong về sau, Lâm Thiên Du cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu, liền chống lại một đống lông sủ, hơn 10 ánh mắt nóng trông nhìn nàng. Một cái một cái, nhất định phải một cái một cái. Cái này mũ nhìn xem rất đơn giản, ta đem trong nhà tích thủy quan âm cắt một cái, không có làm thành tự lại cắt một cái, hiện tại cắt hơn. Có người tu lưu bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà không nhà để về 240 tháng vị thành điên sao? Cả nhà lông sủ xuất hành, còn mang thống nhất trang phục, cũng quá không à. Này nếu để cho sư đan biết, ngày thứ hai, không đều không cần đến đợi đến ngày thứ hai, toàn thảo nguyên đều cần biết. Lan Đạn vui tươi hơn hở thảo luận thời điểm, Lâm Thiên Du đã đem mọi chỉ lông sủ mút đều làm xong. Bạch sư Mũ đa dụng vài miếng giấy tử, mặt hoàn mũ làm tương đối nhỏ, đều là mang vừa lúc thích hợp. Dưới tảng cây dừng lại một hồi, lại đi thời điểm, thú đã nhanh chóng. Lâm Thiên Du ăn tân hái quả mọng, bên này ta còn chưa đi qua đâu. Dĩ vãng qua lại đều là đang ngồi xe, từ trong xe xuyên thấu qua cửa kính xe ngắm phong cảnh, đi theo bên ngoài nhìn thấy cảm giác lạ bất động. Cách một tầng thủy tinh còn kém là rất nhiều. Dọc theo bờ sông đi, sau lưng ảnh tử theo mặt trời chuyển biến vị trí mà biến hóa. Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy cách đó không xa linh tinh chỉ có mấy cây thụ rừng cây bên cạnh, trước đó dựng nơi ở nút. Đến này liền nhanh đến nhà. Thảo Nguyên sói lại đây cọ cọ tai nàng, gào: "Chính ngươi đi săn sao?" Lâm Thiên Jun nửa ngồi xổm rũa tiểu sói, "Đoàn tử cùng ngươi cùng đi đi săn sao?" "Dũng." Bạch Sư run run mau, trên đầu mũ bị quang sụt dưới, run rẩy bao động tắc dừng lại, ngửa đầu trương hàm miệng, mũ lại bị quang ra đi. Lâm Thiên Jun nâng tay tiếp được, "Ta trước giúp các ngươi bảo quản." Nói, nàng lấy xuống tiểu đầu sói thường ngủ, "Đi thôi." Tiểu sói muốn đi. Trong bầy sói mặt khác thảo nguyên sói thấy cũng cùng sau lưng nó đi vài bước, kết quả bị tiểu sói giống lên trở về. Lâm Thiên Du nói, "Đi thôi, chúng ta trước về nhà." Tiểu sói cùng Bạch Sư cùng đi đi săn, hẳn là không dùng được bao lâu liền trở về. "Đi bên này đi." Lâm Thiên Du đem trong tay mũ đều trồng lên đeo lên, bên này có chỗ râm. "Đi sau bên cạnh con đường này, ôm lên đi tuy rằng xa một chút, nhưng bên này có bóng cây." Tiểu sói khóc ở, theo ở phía sau bầy sói đều rựa vào đi lên. Lâm Thiên Du trên tay cuốn báo săn cái đuôi, nhìn cách đó không xa bên bờ thì bước chân dừng một chút, giọng nói cũng không khỏi đè thấp xuống dưới như là sợ bị bên kia động vật phát hiện đồng dạng, kia có cá sấu đang phơi nắng nhà. 32 chỉ lẽ vào bên bờ, trên người đã khô, hẳn là phơi có một hồi, đôi mắt đóng chặt, như là ngủ đâu. Bầy sói dừng lại ở bờ sông uống nước. Lâm Thiên Du ôm báo săn ở bên cây ngồi xuống, nhìn xem cá sấu bên kia. Liên ở cá sấu phơi nắng bên bờ, phù cận trên mặt nước nổi lên gợn sóng, dần dần, lại một cái cá sấu du đi ra. Trước tiên lên bờ, thấp ngắn tiền chân hoa lạp hai lần dùng không được lực, nghiêng đi thân thể liền dùng chân sau đi trên bờ đạp. Chân sau xem lên đến so tiền chân cũng không có dài bao nhiêu. Cá sấu chân sau móng nuốt ở bên bờ đạp hai lần, nhiều lần sát bên cạnh trợ xuống. Ha ha. Lâm Thiên Du một tay che mặt, tiếng cười lại từ khe hở trung lộ ra đến. Cá sấu đang lấy sau chảo đặt vào kia trụ thủy đông, nghe được tiếng cười, phản ứng rất chậm, cá sấu lúc này quay đầu tốc độ lại đặc biệt nhanh, lại nghẹn khẩu khí đá hai lần, như cũng không thể đi lên, quay đầu lại bơi về. Ha ha trưởng như thế hung mãnh có ích lợi gì, chân ngắn ngay cả cái bờ đều thượng không đến. Ta cảm thấy nó thượng không đến bờ nguyên nhân không chỉ là chân ngắn, cũng bởi vì nó béo. Xong rồi, trên bờ kia hai cái sẽ không chê cười nó đi. Trên bờ cá sấu cười không cười ta không biết, dù sao ta là cười đến trên giường lăn lộn. Báo săn liếm liếm miệng, gặp Lâm Thiên Du nhìn chằm chằm vào bên kia, đứng dậy hướng tới cá sấu đi. Lâm Thiên Du chính cười có thể hay không biết, quét nhìn thoáng nhìn có một vòng màu vàng cam lông sủ, tập trung nhìn vào, vội vươn tay cầm báo săn cái đuôi, chờ đã đầu đầu. Ta chỉ là xem một chút, ta không muốn ăn cả sấu. Quen thuộc chỗ tốt đại khái chính là như vậy, đều không dùng nhiều lời, một ánh mắt liền có thể biết được báo săn đang nghĩ cái gì. Bình thường báo săn là sẽ không chủ động đi săn cá sấu, nhưng là có thể là bởi vì Lâm Thiên Du vẫn luôn xem, bị báo săn nghĩ lầm nàng muốn ăn. Cho nên không chút dò dự liền lên. Chẳng sợ chỗ đó không chỉ có một cái cá sấu. Trong trình độ nào đó mà nói, đầu đầu cũng rất có mặt hoan loại kia kình. Chính nói chuyện công phu, uống hết nước bảy sói cũng xuống tới, mặt hoan nhìn trái nhìn phải, nếu không phải trên đầu mang cái ly da bế vòng, đánh nhau đến không thuận tiện, có thể lúc này đã cùng báo săn xuất trình. Chính cho chúng nó thật sự đi theo cá sấu đánh nhau. Lâm Thiên Du bận bịu đi vòng qua trong rừng mà đi, bước chân đều không khỏi nhanh vài phần, đường động cá sấu. Mau cùng được. Gặp Lâm Thiên Du đi, nhìn chằm chằm cá sấu lông sủ cũng sôi nổi thu hồi ánh mắt, chưa đổi kịp Lâm Thiên Du lại nói. Lẽ vào trên bờ vẫn tại ngủ cá xấu bất tri bất giác tại tránh được một tiết. Trờ Lâm Thiên Du thân ảnh biến mất ở bờ sông, bình thường trên mặt sông lại trồi lên cá xấu ảnh tử, vẫn là vừa rồi địa phương, vẫn là đồng dạng tư thế, vẫn là đồng dạng. Không thể đi lên. Dựng ở mặt sau phát sóng trực tiếp thiết bị tinh chuẩn đem này hết thảy phát sóng trực tiếp ra đi. Lúc này Lâm thị trở về thăm dò cái đầu, có thể đem cá xấu hữu chết đi. Hù chết không nhất định, tức chết là khẳng định. Không thể đi lên bên bờ, nay cá xấu chính mình đều nhanh đem mình cho tức chết rồi. Địa linh nhân kiệt địa phương, liền cá xấu loại động vật này đều lộ ra đặc biệt khả bắt. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị. Chương 90, dính dẫm dịch thêm canh. Cá voi sát thủ đang chơi cầu đâu? Chờ đã. Trong biển ở đâu tới cầu? Vậy nó cuối cùng trèo lên bờ sao? Chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thảo luận, Lâm Thiên Du hỏi như vậy đến. Không có. Ha ha ha. Phía trước tỉ mọi người cười quá lớn tiếng đây. Có một lần thiếu chút nữa đi lên, kết quả trên bờ cá xấu trùng hợp lúc này xoay người, cái đuôi đem nó chụp trở về, khiến nó ở trong sông tán thủy chút căn vẫn. Ha ha. Lâm Thiên Du cũng cười rất lớn tiếng. Đi ở phía trước báo săn nghe được thanh âm quay đầu nhìn nàng một cái. Lâm Thiên Du lắc lư lắc lư báo săn cái đuôi, không có việc gì, ở nói cá xấu sự tình. Báo săn chậm rãi du mắt, ánh mắt dừng ở đường lối đến. Quả nhiên vẫn là muốn ăn cá xấu. Ngay sau đó, Lâm Thiên Du tay nâng báo săn cầm đèn nói đầu ngẩng lên, ta không ăn cá xấu. Báo săn nheo lại mắt, liếm liếm gương mặt nàng. Mật Hoan ở bên cạnh chậm ung dung đi tới, nhìn thấy thứ gì đều đi phía trước gõ gõ, bình thường tiểu động vật nhìn thấy là đầu húi của ca quay đầu bước đi, nhất là mang Elizabeth vòng mặt Hoan, lộ ra so bình thường càng cao lớn, xem lên đến càng có thể đánh, ai không chạy ai ngốc. Không thể tìm đến cùng bạn thân đánh nhau. Mật Hoan có chút nhằn trán, theo Lâm Thiên Du trở về nhà gỗ, nhưng lại lại không có đi vào. Tưởng trực tiếp rời đi, nhưng lại nghĩ tưởng lại cùng Lâm Thiên Du chào hỏi, "A, ah, đi. Vậy ngươi trên đầu Elizabeth vòng làm sao bây giờ?" Lâm Thiên Du chỉ chỉ chính mình nơi cổ, ý bảo Mật Hoan chú ý một chút nói những thứ kia. Elizabeth vòng làm tợ lật là vật chất liệu, thiết kế tương đối xảo diệu, độc vật sắc bén móng vuốt cùng răng nanh đều không đả thương được cái này vòng tròn, trừ phi là dùng chân sau dùng sức đá, có thể có sát suất hội đem dán bộ phận cho đá văng ra, do đó lấy xuống. Nhưng khảo nghiệm vật khí, hơn nữa Đồ vật tích chất liệu đồ vật đặt ở giá ngoại đối hoàn cảnh có ảnh hưởng, còn phải tìm chuyên gia thu về. Liên nẽo một ngày liên tốt, ngươi nếu không hôm nay trước tiên ở ta này dừng chân, đợi ngày mai lại đi cũng tới được cùng. Nói, Lâm Thiên Du cầm lấy đi ra ngoài tiền đặt ở trứng đà điệu cốc thượng tổ ong. Hôm nay đặt thời gian tương đối lâu, tính cả lần trước những kia, trứng đà điệu bơi bên trong đã có quá nửa cốc mật ong. Dù là như thế, tổ ong trong sở còn có rất nhiều nhan sắc thuần khiết mật ong chào ra. Lâm Thiên Du đem tổ ong mật đưa cho Mật Hoan, đến. Mật Hoan móng đuốt bắt lấy tổ ong, đi miệng đưa lại đụng phải thứ gì, nó miệng đều trương khai, không ăn hai lần chưa ăn đến độ vận. Nó cúi đầu vừa thấy, cũng không phát hiện tổ ong mật. Lâm Thiên Du đầu ngón tay điểm ở Elizabeth vòng bên cạnh, nhẹ nhàng đi xuống một phép, dẫn đạo mật hoàn móng vuốt từ phía trước lại đây. Cứ trợ đứng cho tiểu hình thể động vật chuẩn bị Elizabeth vòng, đều là thích hợp lớn nhỏ, mật hoàn chỉ là còn không có thói quen tìm đến tổ ong vị trí, một ngụm cắn rơi bên cạnh miếng nhỏ. Lâm Thiên Du thuận thế đem Elizabeth vòng đi xuống thả lỏng, "Tốt, ngươi ăn trước đi." Mật hoàn ngồi ở bóng râm bên trong, nhìn xem trong viện những tia theo gió lay động cây xanh, mồm to ăn tổ ong. Nhân cảm mạo, Lâm Thiên Du dạng sáng vậy sẽ có loại ngày đêm điên đảo ảo giác. Dạng sáng uống cháo cũng không biết có thể hay không tính làm điểm tâm. Nhưng giữa chưa chưa ăn, cho tới bây giờ cũng chỉ là uống một chút thủy, ăn quả dại. Lâm Thiên Du cũng có chút đói bụng. Hỏa còn giống như không tắt. Lâm Thiên Du xách lên một cái treo tại mặt trên trứng đà điều chế nước, lại dùng lòng bàn tay đi thử hố lửa nhiệt độ, bên trong nghe không được tiêu đốt đùng đùng tiếng. Có thể là hỏa tương đối nhỏ dần tớ, nàng lại hướng bên trong mặt thêm điểm lá cây, không dám trực tiếp thêm đầu gỗ, sợ đầu gỗ đi vào trực tiếp liền đem về điểm này hơi yếu ngọn lửa nhỏ cho ép diệt. Mùi thịt treo tại dưới mái hiên, đã có điểm hướng sấy khô thịt phát triển xu thế. Cuối cùng làm được cụ thể là cái gì thịt ngược lại là không quá trọng yếu, quan trọng là nó có thể thời gian dài liên hành. Lâm Thiên Du trước dùng bôi bên trong nước gấm tẩy điểm mễ, sau đó dùng rửa mễ múc nước muối thịt ngấm thượng. Trước nắm gạo nấu thượng, ngược lại đem muối thịt bên ngoài dính lên cắt đất cái gì thanh lý sạch sẽ, có chút không bằng phẳng, lõm xuống địa phương, Lâm Thiên Du còn dùng dao thái rau sờ sờ, gặp gạo không xong mới trực tiếp móc xuống. Cuối cùng đem muối thịt cắt thành miếng nhỏ, đặt ở đã bắt đầu bạo phao trong cháo. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, biên trộn lẫn bát cháo vừa nói, nếu là có chút bướu trứng liền càng tốt. Này không phải là cháo thịt nạc trứng muối nha. Cháo tiểu họa trầm đấu. Thịt cũng là sinh, chỉ là hiện tại khô cằn không có gì máu, cũng liền giảm đi chất thủy một bước kia, đặt vào ở đừa trong bát trộn lẫn trộn lẫn, chờ nấu mở ra liền hành. Lần này đống lửa lũy tương đối cao, phía dưới minh hỏa thiêu không đến rửa sắt thượng, nhiều lắm là cách được tương đối gần, sáng loáng hỏa ở khe hở ở lấp lánh. Mật Hoan không biết khi nào ăn xong tổ ong, chính mình liếm liếm ngón lưỡi, đem dính vào về điểm này mật ong thanh lý sạch sẽ, gặp Lâm Thiên Du ngồi ở không hiểu thấu đại đồ vật tiền vẫn không lúc nhích, liền thoải mái nhàn nhã đi sang đây xem nàng đang làm cái gì. U ngục trong bát cháo mạo danh cái đại ngâm. Mật Hoan lúc này dừng một chút, Khắp tiểu động vật bị thanh em đột nhiên xuất hiện dần mình, chúng nó biểu hiện đều là rụt cổ lui về phía sau, đại xem rõ ràng dọa đến chính mình đến tột cùng là thứ gì về sau, mới có thể thẳng thắn sống lưng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Nhưng mà Mật Hoan không giống nhau, bị dọa đến về sau lập tức mở to hai mắt, cũng không nhìn một chút là thứ gì, trực tiếp xông lên chính là một cái tát, cùng hùng hổ hiên hậu, gào. Ngay sau đó, thu hồi móng vuốt, đối lựa cháy hố trợn mắt nhìn Mật Hoan, gọi đột nhiên cắt cao, gào a. Mật Hoan móng vuốt vỗ vào lũ hố lửa trên tảng đá. Lâm Thiên Du, bị bổ đến Mật Hoan phản ứng chậm nửa nhịp. Lâm Thiên Du bận bịu ngắm ngửa, nhường ta xem một chút ngươi móng lướt. Hố lửa quang tầng ngoài cục đá liền lũy hai tầng, tương đối dày, cùng trực tiếp chụp đống lửa vẫn có rất lớn khác nhau. Mặt Hoan trên đầu mang Elizabeth vòng hành động bất tiện, một ít tiểu địa phương đều nhảy không đi vào, chạy không hai bước liền bị Lâm Thiên Du xách trở về xem móng lướt. Nhìn như vậy giống như không có gì vấn đề lớn, thì đệm nhan sắc cũng rất bình thường. Mặt Hoan lúc này cũng kịp phản ứng, chính mình liếm liếm móng lướt, đối với cái kia hố lửa trợn mắt nhìn. Cảm giác mình mới vừa rồi là bị hố lửa đánh lén. Lâm Thiên Du điểm điểm nó trán, đi rồi, dùng nước lạnh hướng một hướng. Mẫn Hoan khó chịu bị Lâm Thiên Du mang đi mặt sau trong nước sông ngâm ngướt. Móng nuốt chấm thủy, ngâm ngâm hai cái móng nuốt đều bỏ vào trong nước, ở trong nước chuyển như là ở bắt cái gì. Không thôi là da đầu hối cua ca, hồi phục cũng quá nhanh. Có thể vốn cũng không bị bằng đến, gọi chỉ là bởi vì bị hố lửa nóng cho doa đến, cùng hố lửa cãi nhau đi. Đầu hối cua ca sẽ không thừa dịp mượn hắc phong cao cây đốt hố cho nằm xuống đi. Trầm mê bắt cá đầu hối cua ca, tạm thời giống như nhìn không ra muốn cùng hố lửa quyết nhất từ chiến suy nghĩ. Lâm Thiên Du trên đống lửa còn nấu cháo đâu, liền không có ở bên này ở lâu, ta đi về trước, ngươi muốn ở bên cạnh lại chơi một hồi sao? Dao Mạc Thoan Lây Thủy cũng không ngẩng đầu lên hô một tiếng. Nơi này cách ra rất gần, tiểu động vật rựa vào mũi tìm lộ, liền vài bước khoảng cách cũng sẽ không là đường. Lâm Thiên Du lại đem Elizabeth vòng hướng lên trên dương chút, lúc này mới đứng dậy trở về. Dày vo một trận, dưa cháo trong chén đã không phải là vừa rồi loại kia mẹ hơi nước cách dáng vẻ, mẹ còn chưa nấu liệt, nhưng đã sền sệt khu ít, gạo mùi hường cũng xung ra. Thịt cùng cháo kết hợp cùng một chỗ, mỗi thịt cho dù là rửa hai lần, bỏ vào trong nồi trước còn nâm tiểu hội, ăn vẫn có man vị, nấu ở trong cháo mặn nhạt vừa lúc. Nấu cháo rửa bát quá nóng, Lâm Thiên Du một tân rửa bát đổ đi ra hướng, đặt ở hố lửa thượng còn tại tiểu hoàn nấu. Thảo Nguyên Ban Miêu đến thời điểm, Lâm Thiên Du chính suy nghĩ đi trong bát chấm nước, cháo uống no muốn uống điểm nước cơm. Lệc cách Thảo Nguyên Ban Miêu không dám tin đi về phía trước hai bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thò đầu ngó giáo giác đánh giá Lâm Thiên Du trong tay đồ vật. Thật là thủy. Lâm Thiên Du. Đây là cái gì biểu tình? Nang Dung Thiệp đem chùm đấy hạt gạo cầm lên đến, ta là đang uống cháo. Thảo Nguyên Ban Miêu đem con muỗi ngậm đến Lâm Thiên Du bên người, dùng môi cọ cọ, ý bảo nàng ăn cái này. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, lại múc điểm trong bát cháo tiệc, xem Có thịt. Kết quả, nhìn thấy cái này thịt về sau, Thảo Nguyên Ban Miêu nhìn về phía Lâm Thiên Du ánh mắt lại càng kỳ quái. Ha ha ha ha, Thảo Nguyên Ban Miêu, ta liền một ngày không đến, nhân loại như thế nào thảm thành cái dạng này đây. Như vậy không lớn điểm tiểu thịt, cắt đều nhanh không hạt gạo lớn. Thảo Nguyên Ban Miêu, nhà này không ta dự đoán. Dinh dưỡng phong phú cháo thịt, vị Thảo Nguyên Ban Miêu ghét bỏ không muốn không muốn. Ngươi nếm một muỗng. Lâm Thiên Du quyết định dùng hương vị chinh phục Thảo Nguyên Ban Miêu, cái này mạn nhạc cậu, tiểu động vật ăn cũng không có việc gì. Thảo Nguyên Ban Miêu đối mặt đưa tới trước mặt đến thìa, rụt rè nâng chảo, nhẹ nhàng đẩy đẩy cổ tay nàng tỏ vẻ cực tuyệt. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ, chính mình đem còn lại điểm đấy bắt tan xong, thật sự ăn rất ngon. Thảo Nguyên Ban Miêu cũng không tin tưởng, quay đầu đột đi, dừng một chút lại chuyển hướng một cái khác phương hướng. Xem bộ dáng là cảm thấy một cái con ngồi không đủ, lại đi bắt nhiều hơn con ngồi. Trạng vạng trời mưa đặc biệt đại. Long sủ đều ở ở trong phòng, nghe mưa gõ nhà gỗ thanh âm, đối ngoại giới hết thảy đều tràn ngập tò mò hấu tệ dùng móng vuốt lay từ gỗ. Ra đi săn Bạch Sư cùng Thảo Nguyên sói tại hạ mưa trước liền đuổi trở về. Tiểu động vật nhìn trời khí biến hóa tương đối mãn cảm, bắt được con ngồi cũng không có ở bên ngoài chỉ hoãn. Nhận thấy được sắc trời dị thường liền kéo con ngồi trở về. Thảo Nguyên Ban Miêu lục tục đến mấy chuyến, mỗi lần miệng đều ngậm đồ vật, hoặc là con thỏ, hoặc là chim, liền không dành qua tay. Nhưng mưa to đến rất nhanh. Thảo Nguyên Ban Miêu chưa kịp chạy, ngồi xổm cửa, mái hiên đã ngăn không được bị gió thổi đến nghiêng mưa to. Lâm Thiên Du cầm trên tay tân dệt quần áo cũng ngồi vào trước cửa, "Tiểu Ly Hoa, đi vào tránh mưa được không? Nơi này ngăn không được mưa." Nàng cúi đầu dệt quần áo, lực chú ý giống như đều đặt ở quần áo bên trên, lời nói lại là đối Thảo Nguyên Ban Miêu nói. Thảo Nguyên Ban Miêu chính xử lý trên người mình bị mưa ướt nhẹp mà mào, thấy thế, thế buông xuống móng dệt Cái đuôi từ phía sau vòng tới thân tiền ôm chặt chính mình, khoét lên móng đuốt thượng của Y Tiêm Jun Jun. Không có lên tiếng trả lời, cũng không nói đi hoặc là không đi. Lâm Thiên Du cũng không đợi, không có thúc dục cái gì, một chút lại một chút, đâu vào đấy câu lấy trong tay áo lông chầm. Thảo Nguyên Ban Miêu nhìn xem nàng, lại túi đầu xem chính mình mộng ước, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, nó đứng dậy Jun Jun mau, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Gạo." Xoay người chủ động đi vào phòng trong. Lâm Thiên Du trên tay giải cáo lông động tác dừng lại, nheo mắt lại, cũng cầm áo lông chầm cùng quần áo trở về, chờ tay đem cửa gỗ đóng lại, đem mưa gió ngăn cách bên ngoài. Ngươi có thể ngủ ở nơi này." Lâm Thiên dù vỗ vỗ trên tường ngang ngược ra một khối ván gỗ, mặt trên còn trải tốt mao nhung cái đệm. "Ta còn tưởng rằng đây là trí vật này giá, không nghĩ đến là cho Thảo Nguyên Ban Miêu chuẩn bị nơi ở còn rất tinh xảo, đơn độc giường nhỏ nha." "Gào, Tiểu Ly Hoa nhảy tới cho mình nắm chăn, ta thật sự sẽ bị manh chết." Ván gỗ là làm tường gỗ thời điểm liền kẹt ở bên trong. Vì cam đoan củng cố, ván gỗ là từ đầu gỗ thượng cắt xuống đến làm khối, hơn nữa không có các gắn, bên ngoài cũng ngang ngược ra một tiết. Bên ngoài lưu lại những kia đương giá trí vật này giá hoàn toàn không có vấn đề, có này tiết ở, Thảo Nguyên Ban Miêu nhảy lên ván gỗ, Ván gỗ cũng phi thường cứng cố, không chút xước mè. Sói con ngẩng đầu lên, nhìn xem ván gỗ bên cạnh buông xuống dưới cái đuôi, cách được có chút xa, không đợi nó nếm thử mở miệng cắn, cái đuôi liền siu một chút chính mình thu hồi đi. Thỏ Tôn cũng có một cái phô mai nhung cái đệm ván gỗ, chỉ là so với cái này, nó càng thích trên mặt đất góc hẻo lạnh quần mình, đầu đi góc tường của chôn, thoải mái dễ chịu. Sắp trời âm trầm, Lâm Thiên Du đem cửa sổ đóng lại, đèn tin lượng điện điều đến lớn nhất, đặt ở trên bàn, chiếu sáng đầu kia hướng lên trên. Điểm ấy quang, đầy đủ chiếu sáng bên cạnh bàn phạm vi. Thảo Nguyên sói hít ngửi Lâm Thiên Du mặc trên người cái này, ô ân, bên trong có người rơi ma mạo. Lâm Thiên Du điểm điểm trên người áo lông mang điểm màu xám địa phương, còn rất dễ nhìn. Chỉ nhìn ngoại hình không nhìn nhăn sắc, cái này áo lông quả thật không tệ. Chủ yếu nhất là không đâm người. Mới mua áo lông kẻ thân xuyên luân là sẽ đâm được khó chịu, nhưng là thuần tự nhiên động vật bác làm, vẫn là thuần thủ công chế tác, mặc lên người tuyệt không đâm người. Lâm Thiên Du kéo bảy phần tụ áo lông, còn không quên tản dương, ở nhà lữ hành thiết yếu hàng cao cấp. Chính là ban ngày xuyên ra đi khả năng sẽ nóng, chẳng vượng tài năng xuyên. Có có thể được thay đổi quần áo, không cần chỉ da lông ra luôn luôn tốt. Bạch sư ở phòng mình trong chơi hội tụng, ghé vào bên cạnh nhìn ra phía ngoài, một lát sau đứng dậy nhảy ra, theo lối tiếp lượng căn nhà gỗ che mưa lẻo từ cửa hồng tiến vào. Nhận thấy được Bạch sư tới gần, Thảo Nguyên Ban Miêu từ trên tấm ván gỗ đứng lên. Lúc trước nhà gỗ đưa đồ ăn tay, Thảo Nguyên Ban Miêu cũng có thể người được Bạch sư hơi thở, Ngẫu Nhiên cũng nhìn thấy qua Bạch sư, nhưng chưa từng có giống như bây giờ, cùng Bạch sư cùng trò ở trong một gian phòng, mặc dù không có dựa vào rất gần, nhưng cái phạm vi này cũng đủ làm cho Thảo Nguyên Ban Miêu cảm thấy khẩn trương. Bạch sư tiến vào cũng không thấy được nơi khác. Nó không có chú ý tới trong phòng lại thêm cái lùng sủ, ngồi ngồi sau lưng Lâm Thiên Du, đầu khoát lên bả vai nàngượn, cũng đối kia khối bố tràn ngập vào mồ. Lâm Thiên Du nói, cái này ta chuẩn bị đưa cho Phong tiên sinh. Nàng giơ lên, mượn chiếu sáng ước lượng nói, bên này là không phải còn được lại dài một chút. Chính mình dệt quần áo cũng liền không suy nghĩ nam khoản nửa khoản, dù sao dệt đi ra đều là một cái dạng. Phi nói có chút khác biệt địa phương, vậy cũng chỉ có thể là Hoa Văn bất đồng. Hoa Văn không cố ý dệt, đều là tuyến nhan sắc như thế nào tụ, khâu ra đến chính mình hình thành dáng vẻ, không thể khống. Ghé vào Lâm Thiên Du trên vai bạch sư lúc này mẩm đầu dẫn người qua đi. Đại mao đầu chặn đèn tí quang, dãy đô vật đối ánh sáng yêu cầu còn thật lớn, càng cẩn thận sống càng phí đôi mắt. Lớn như vậy mảnh bóng ma đánh xuống, Lâm Thiên Du trên tay đều bị che khất chút. Nàng ngưng tay đẩy đẩy rõ ràng sư, đoạn tử, ngươi ngăn trở ta, ta ngay cả tuyến đều nhìn không tới. "Rõng." Bạch sư không chịu đi, còn hướng nàng giống. Nhưng là thanh âm lơ biếng, so với ở hôm nhân, càng như là đang làm lũ loại kia rầu rĩ, ngựa ra sau dùng lô thai cọ nàng. Rõ ràng cho thấy không nghĩ nhường nàng tiếp tục khâu ý tứ. Người cũng muốn sao? Lâm Thiên Du run run, run quần áo. Dù bạch sư mao khăn còn nói, trên người ngươi như thế dày mao, muốn nảy vô dụng. Bạch sư trên người mao đều đủ làm hơn 10 kiện y phục như thế. Hiện tại còn không phải bạch sư mao mao dày nhất thời điểm, nhiệt độ rất xuống thời điểm, chúng nó mao mao còn có thể biến nhiều để chống đỡ rét lạnh. Bạch sư cọ nửa ngày, gặp Lâm Thiên Du còn tại rệ quần áo, liền dừng lại, lần nữa đem cẩm khoát lên nàng trên vai, ánh mắt lại một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, câu đến câu đi áo Lâm Tiễn. Ô. Lâm Thiên Du điều chỉnh một chút đèn tin góc độ, đi bạch sư cho ở một mặt khắc dịch, ngươi đem phong tiên sinh quần áo làm hư, ta khẳng định phải bồi hắn một kiện. Hơn nữa Lại đây hỗ trợ không được chỗ tốt gì ngược lại còn bị đánh cho một trận. Có thể đến trước liền đã bị đánh cho một trận. Quá thảm điểm. Đang nghĩ tới, Lâm Thiên Du chú ý tới bóng ma bộ phận giống như đang từ từ hướng tới trên tay nàng áo lông trầm phương hướng lăn trận. Đoạn tử. Vừa mở miệng, di động bóng ma liền dừng. Lâm Thiên Du bất động thanh sắc đưa tay chấm xuống, ta tăng tốc tiến độ, 2 3 ngày liền có thể làm tốt. Không được quấy rối. 3 giây sau, bóng ma tiếp tục di động. Ba bóng đuốt vung lại đầy trụi cái không. Lâm Thiên Du ủy thân bạch sư chào hạ nghiêng người vừa ra, xoay người khi trong tay còn cầm không dệ tốt áo lông. Gào Bạch sư móng đuốt dừng ở trên bàn, gào hét một tiếng lại nhỏ tới. Ở không lớn không gian bên trong, Bạch sư phải chú ý không chạm đến đồ trên bàn, cùng với trong phòng một ít tiểu vật. So sánh một chút, cái này hoàn cảnh càng là cùng Lâm Thiên Du chính lẽ, Bạch sư chuyển cái thân đều tốn sức, nhưng Lâm Thiên Du liền rất linh hoạt. Hảo ngoan. Lâm Thiên Du đi vòng qua Bạch sư phía sau sờ sờ đấu, nghỉ ngơi một chút. Gào. Bạch sư ngẩng đầu lên đi cắn quần áo. Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười. Đây là đem quần áo trở thành phong tính giá ở cắn sao? Không nghĩ đến thật là không nghĩ đến, đạo chủ đây là đắc tội bao nhiêu lông thú. Lâm tỷ nói. Cổ áo cho Phong Tính Dã, Bạch Sư nghe được, Phong Tính Dã liền đánh. Ha ha ha, này như thế nào không tính là một loại biệt mịu quen thuộc đâu. Trong nhà lông sủ đều bị này trận làm âm ỉ đánh thức, nhìn xem Lâm Thiên Du cùng Bạch Sư ngươi tới ta đi, hổ tệ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng gào một cổ họng gia nhập chiến đấu. Lâm Thiên Du, chờ, khoan đã. Gào. A. Nheo gào. Có lông sủ nhóm gia nhập, Bạch Sư cũng không tinh lực nhằm vào bộ y phục này. Lâm Thiên Du nhân cơ hội nhảy lên giường gỗ, một phen ôm chặt tiểu sói, từ nó sau lưng ló ra đầu. Trong phòng thanh âm thẳng đến nửa đêm mới dừng lại. Đại loạn đấu là thật hỗn loạn, nổi mao bay loạn. Lâm Thiên Du làm kết thúc công tác, lại góp nhặt không ít mao mao. Nàng đánh cái cước cắt, còn bị nặng, chơi mệt mỏi liền ôm tiểu sói ngã xuống, nương chiến nương chiến, phán quyết tinh lực không đủ muốn nghỉ ngơi, các vị đại tướng chọn ngày tái chiến. Đèn tin quang tuy rằng mở ra là lớn nhất, nhưng theo thời gian trôi qua, lượng điện tiêu hao, quang cũng sẽ càng ngày càng mờ nhạt. Long sủ nhóm cũng chơi mệt mỏi, nam dạm trên mặt đất đều lười động. Thảo nguyên sói lần lượt ngậm hồi khung rọ bóng rỗ. Quần áo sự, Bạch sư giống như quên mất, run run mao, đem ghé vào chính mình móng vuốt thượng tiểu báo săn ngâm đi. Nó đỉnh ngoài phòng tiếng mưa rơi hồi căn phòng tách tách, nhảy vào thùng, ở bên trong đánh cái lăn. Lâm Thiên Du trở mình, xuống giường đóng cửa lại, hướng tới trong giường lăn qua lộn lại Bạch Sư phất phất tay, ngủ ngon đây bản tử. Gao, ăn. Mưa to rửa sạch nhường thảo nguyên đạo dược rỡ hẳn lên. Trong phòng phủ Kiến Long Sủ, Lâm Thiên Du thoải mái dễ chịu ở trong nhà Go ổ mấy ngày. Đại gia sớm a. Lâm Thiên Du trên mặt che khăn mặt xoa xoa, hôm nay cố ý dậy thật sớm, muốn đi xem rõ ràng. Mưa vẫn rơi không ngừng, lại không có ô che áo tươi, Lâm Thiên Du đều không như thế nào ra khỏi phòng. Ở trong phòng câu thúc hồi lâu lâu sử, mưa vừa ngừng liền ra đi săn. Bạch Triều tin cho ta hay, rõ ràng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở tuần tra tổ ông kính bên trong, nó kinh đàn cũng ở đây phụ cận không có đi, nhưng lại chúng nó rất tới gần bên bờ liền sẽ bị đánh. Nói đến đây, Lâm Thiên Du buồn cười nói, bá đạo rõ ràng. A a a, ngươi còn biết mở ra phát sóng trực tiếp. Ngươi biết Hắc Bình mấy ngày nay ta là thế nào qua sao? Tô đạo, không bổ thời lượng ta thật sự muốn sinh khí đây. Mấy ngày nay đều không đi ra ngoài, không có gì phát sóng trực tiếp nội dung. Lâm Thiên Du cùng phòng phát sóng trực tiếp phấn giải thích, không có Hắc Bình, trụ sói con chính là ánh sáng không tốt. Huân nữa vẫn luôn ở nhà đợi, hàng ngày chính là xoa xoa tiểu động vật, giặt quần áo, người xem nhìn xem cũng không trò chuyện. Lâm Thiên Du đem trong nhà một chút sửa sang lại một chút, ngoại nương thì khô, bay lên 03 ba lô tính toán đi bờ biển mang điểm hải sản trở về, chuẩn bị tốt đồ vật về sau đi ra ngoài đánh thức truy phong, đi, đi bờ biển. Bên này cách bờ biển rất gần, nhưng là Lâm Thiên Du là mang theo đồ ăn đi qua, có ngựa văn hỗ trợ, nàng sẽ không cần chính mình kéo gần mười cân con mồi đi. Xích. Ngựa văn nhà đợi cũng rất nhàm chán, có có thể ra đi chơi cơ hội, không chút do dự đứng dậy vui vẻ chạy tới. Trên lưng gần 10 cân con ngồi cũng không giảm chút nào tốc, hướng tới bờ biển phương hướng chính là một đường chạy như điên. Lâm Thiên Du theo ở phía sau, cất giọng nói, "Cẩn thận, đừng đem đồ vật ném mất." Đến thời điểm truy phong đến bờ biển, nhưng là con ngồi không biết trên đường rơi nào, còn được vòng trở lại tìm. Xích, ngựa vẫn lại chạy lại nhảy, tứ chân đều ở xoay. Rất khó tưởng tượng, truy phong là thế nào chạy thành như vậy. Trên cổ có con thỏ nhỏ lủi tới, mưa to sau đó, đói gấp động vật cũng không để ý tới thời gian, sôi nổi đi ra đi săn. Lại vẫn có thủy trên cỏ, ngược lại là không thấy sư tử ở nó thường đợi vị trí, nằm phơi nắng. Lâm Thiên Du lười biếng gọi El, cảm giác đã lâu lắm không phát hiện rõ ràng. Ăn xong cuối cùng một chút thì khô, Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, đi lên bờ cát, rõ ràng. Anh, con tưởng rằng nàng mấy ngày không xuất hiện, rõ ràng cũng sẽ không ở bờ biển, nàng được nhiều kêu vài tiếng, chờ rõ ràng nghe thấy qua tìm đến nàng đâu. Kết quả không nghĩ đến, rõ ràng liền ở biển cạn phụ cận. Không chỉ chỉ vẹn vẹn có rõ ràng, kình trong đàn cá voi sát thủ cũng tại. Chúng nó như là đang chơi. Cái đuôi tử trong biển đem tròn vo đồ vật đập bay, cách đó không xa cá voi sát thủ cũng chui ra mặt biển, lại dùng đầu truy trùng điệp đem cầu đánh trở về. Chúng nó ở chơi bóng. Lâm Thiên Du nhíu mày, trên mặt tràn đầy ý cờ đạo, còn rất tán ý, ngươi tới ta đi. Quả bóng kia đều không có rơi xuống trong nước, lập tức cũng sẽ bị một đầu khác cá voi sát thủ tiếp lên. Rất háo ngoạn. Rõ ràng không theo chúng nó cùng nhau chơi đùa, mình ở tới gần biển cạn vị trí, không cho mặt khác cá voi sát thủ tới gần nơi này phụ cận. Rồi sau đó, Lâm Thiên Du nhếch lên khóe miệng cứng đờ, trong biển ở đâu tới bóng cao su a? Bình thường có đôi khi hội đánh bay rùa biển chơi, nhưng trước mắt bị đánh tới chụp đi bóng cao su, này lớn nhỏ xem lên tới cũng không giống như là rùa biển. Hải Dương Giác. Mạnh liệt chống lại Hải Dương Giác. Không, đợi Lúc này không phải là cứu trợ trạm công tác nhân viên cho, không phải nói quanh thân phạm vĩ hải dương vệ sinh có chuyên gia phụ trách sao, như thế nào còn có thể có thứ này. Hảo giang hỏa, kia ngoạn ý hình như là cá nóc đi. Cá nóc là loài dạng mắt đồn môn ấm thủy tính hải dương đáy tê loại cá. Toàn thân mộc đầy đầm, nhận đến kinh hãi hội thổi phòng bành trướng. Lâm Thiên Du cũng nhìn ra viên kia cuộn cuộn bóng cao su ở không trung lăn mình thì sau lương tiểu ngư cái đuôi, xem lên đến có chút như là cá nóc. Đang nói, rõ ràng gặp Lâm Thiên Du không chuyển mắt nhìn chằm chằm cá nóc, không nói hai lời phá ra mặt khác cá voi sát thủ, cứng rắn từ chúng nó trên tay đem cá nóc đoạt lại. Sau đó cao dương lên cái đuôi, đem cá nóc đập bay lên bờ. Tuổi phong cá nóc rơi xuống trên bờ cát, ba tháp ba tháp tiếp phi hành, cuối cùng đánh cái xoay dừng ở Lâm Thiên Du trước mặt. Lâm Thiên Du, xác định, thật là cá nóc. Tác giả có chuyện nói, tới rồi về cá nóc sở hữu tài liệu liên tương quan phát ra từ internet. Chương 91, dính dưỡng dịch thiên canh, đại thai hổ trợn mắt nhìn, gào gào. Gà ô gào khóc não não. Anh, cá nóc không ở cá voi sát thủ thực đất thượng. Rõ ràng như thế đem cá nóc cho vỗ lên đến, hẳn không phải là muốn cho Lâm Thiên Du ăn, mà là cho nó đùa chơi. Cá nóc đến trên bờ còn chưa hẳn lòng, như cũng là trướng được nổi lên, tròn vo cũng không lúc nhích. Lâm Thiên Du do dự một chút, nhẹ giọng nói, "Ta hiện tại đem cá nóc đặt về trong biển, cá voi sát thủ có thể hay không lại đuổi theo đem nó đập bay a?" Rõ ràng có thể trở thành là ở cùng nàn chơi. Lâm Thiên Du chọc chọc cá nóc, mềm mại, cá nóc da rất có dẻo dai, trên bàn cơm cá nóc xử lý là rất tường thấy. Cá nóc thịt cảm giác rất mềm, có thể nướng cũng có thể ăn sống lát cá, cá nóc ra dùng nước sôi nấu qua về sau chấm xì dầu ăn liền rất ngon. Chỉ là, hương vị mặc dù tốt, nhưng là nó gan cùng đoán xảo độc tính rất lớn, trừ đó ra còn có rất nhiều có độc nội tạng, hơi có vô ý liền sẽ chí mạng. Lâm Thiên Du hiện tại cũng không có gì xử lý cá nóc điều kiện, chúng độc ngược lại phiền toái. Nàng đem cá nóc đặt ở trên bờ cát, sóng biển vỗ đi lên sẽ có nước biển tưới ở trên người nó, ngươi chống đỡ một hồi, chờ cá voi sát thủ tan ta lại cho ngươi đưa trở về. Cá nóc cách thủy 6 7 giờ mới sẽ chết vong, kinh đản cũng sẽ không ở bên cạnh đợi lâu như vậy. Nhìn xem nó như vậy bành trướng cảm giác thật là khó chịu nha, cho nó một đao thả điểm khí đi, đau lòng ta nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cá nóc, gặp được các ngươi ta thật là chịu phục. Ở trong biển bị cá voi sát thủ đánh Ở trên bờ bị nhân loại ăn, ha ha ha, hạo xui xẹo sông nhỏ đốn à, nhanh đến gì gì trong bắt đến. Anh. Cá voi sát thủ ở trong biển nhìn xem Lâm Thiên Du vẫn không lúc đích, chỉ dùng ngón tay nói nói, cũng không ném cá nóc đến chơi, không khỏi lệnh hạ đầu. Lần sau đến ta cho ngươi mang cái cẩu có được hay không? Lâm Thiên Du đầu ngón tay đâm cá nóc bụng, mềm mại hô hô, còn chưa nguôi giận. Cá voi sát thủ thích dùng cái đuôi chụp cẩu chơi lợi nói, nàng có thể mua một đống tội phòng trợ lật tí cẩu, còn có thể mua các loại nhan sắc. Đã kích cảm giác muốn sờ so cá nóc còn tốt. Cá nóc phòng nửa ngày, chậm rãi ung dung chính mình cũng nản lòng. Vốn muốn tưởng tượng trụ điểm nước biển ở trên người, cá nóc ở trên bờ đợi cũng có thể thoải mái một chút, không nghĩ đến lại một lần sóng biển hãi lên thời điểm, tiết khí cá nóc linh hoạt tuếo, theo nước biển liền đi xuống. Lâm Thiên Du thấy rõ ràng không chú ý tới cá nóc, liền cũng không ngăn cản nhường cá nóc chính mình đi. Ba rõ ràng là không chú ý, nhưng canh chừng chờ chơi cẩu mặt khác cá voi sát thủ phát hiện, cái đuôi giương lên, vừa hồi mang trong sông cá nóc còn chưa kịp du đâu, liền lần nữa bay ra mặt biển. Cá voi sát thủ từ trong biển nhảy lên, một cái cái đuôi chụp xuống dưới, vành trướng cá nóc vô vào hõm ấp trên bờ cắt đều đem hạt cắt cho ép lom xuống điểm. Cá nóc lúc này triệt để bất động. Lâm Thiên Du nàng hơi mím môi, nỗ lực khắc chế ở chính mình tưởng giơ lên khóe miệng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Phối hội, dừng một chút, kia tiếng cười cứ là không có ngăn chặn, thanh âm khẽ run bổ sung câu nói kế tiếp, phối hội thái dương đi." Không cần nàng đề nghị, cá nóc chính mình đều không dãy rựa. Lâm Thiên Du cởi áo khoác, đến bờ biển cô y đem áo lông thay thế, xuyên tiếp mục tổ bộ kia. Long Je đi chạm vào thủy sẽ có bất đồng trình độ ngâm nước, có chút nghiêm trọng, người trưởng thành quần áo thu nhỏ thành 4-5 tuổi tiểu hài đều là tường thấy. Thật vất vả có một kiện thay giặt quần áo, Lâm Thiên Du cũng không nghĩ tắm rửa thử xem. Đem áo khoác khoát lên trên tay Lâm Thiên Du mang theo đồ ăn một chút xíu đi vào trong biển. Cá voi sát thủ nguyên bản ở anh cái liên tục cùng nàng nói chuyện phiếm, giờ phút này gặp Lâm Thiên Du xuống dưới, lập tức du lại đây. Chớ đừng tới đây. Lâm Thiên Du đi chậm, nước biển vừa mới không qua nàng ngầm chân, cá voi sát thủ bơi tới này quá nguy hiểm. Trong tay mang theo đồ ăn đụng tới nước biển, ở trên mặt biển khởi khởi phục phục. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, Lâm Thiên Du liền đem đồ ăn hướng tới rõ ràng quan qua. Rõ ràng nhảy lên tấn. Cá voi sát thủ rơi xuống trụ khởi mặt nước đánh vào trên hủi, Lâm Thiên Du lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân hình. Cắn đồ ăn cá voi sát thủ tiến trong biển hưởng dụng đồ ăn. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, không có như vậy trở về trở về, mà là đi đến bên trong, thân thể phiêu ở trong nước, đập không đến tới điểm, Lâm Thiên Du trực tiếp nín thở lặn xuống, đi trong biển Du một khoảng cách. Đang tại ăn cơm cá voi sát thủ chú ý tới Lâm Thiên Du xuống dưới, lúc này vứt bỏ con chưa ăn vài hớp đồ ăn, cũng theo bơi vào trong nước, dong đưa cái đuôi đến gần Lâm Thiên Du bên cạnh. Anh. Cá voi sát thủ bên cạnh vây cá chạm qua Lâm Thiên Du đầu, nó lại tại mặt trên đi một vòng. Lâm Thiên Du sờ sờ rõ ràng môi, mượn lực Du đi lên, trồi lên mặt nước, tại sao không đi ăn cơm? Cá voi sát thủ vây lưng trồi lên mặt nước, vây quanh Lâm Thiên Du xoay quanh. Hiển nhiên là muốn cùng nàng chơi, liền cơm cũng không ăn. Phiêu ở không trung phát sóng trực tiếp thiết bị, chụp tới phụ cận tự do cá voi sát thủ cũng bắt đầu đi Lâm Thiên Du phương hướng tụ lại. Thật nhiều cá voi sát thủ a này, rõ ràng nếu là lần lượt đánh qua, một đầu một quyền cũng được đánh nửa ngày đi. Nha chờ đã, chúng nó giống như không phải hướng về phía Lâm tỷ đi nhà. Cá voi sát thủ tụ lại đây về sau, ở tới nhất định khoảng cách về sau đột nhiên lại xuống, cá voi sát thủ không có tứ lượng, nhưng lại ở nơi này động tác thượng phi thường ăn ý rõ ràng nguyên bản đã nên đón, chuẩn bị ở chúng nó tới gần Lâm Thiên Du thời điểm đánh. Thấy thế ngược lại dừng một chút. Anh. Nó đột nhiên ý thức được cái gì, cũng nhanh chóng lặn xuống. Đoạt cơm. Lâm Thiên Du sờ soạn một cái trên mặt thủy, mang bọn ngươi nhìn xem cá voi sát thủ đoạt thực tận cảnh. Nói xong, theo sát sau Du đi xuống. Lan Đạn chậm rãi thoát ra mấy hàng dấu chấm hỏi. Không đợi đại gia đem vấn đề đánh chữ mở miệng hỏi đâu, Lâm Thiên Du lại trồi lên mặt nước, "Đúng rồi, quên các ngươi nhìn không tới. Cảm giác hẳn là không có ý gì, ta đi nhìn xem liền hành, đại gia không cần ở loại này sự thượng lãng phí thời gian." Nói hoàn, lại lặn xuống nước. "Ta." Kéo đen. Về sau Phiêu Lưu Bình đều không liên hệ. Hao hao hao, chơi như vậy đúng không? Truyền xuống, Hoàng gia đệ nhị Kỳ Lâm Thiên Du không cần đỗ phiếu. Náy biển đại chiến còn đang tiếp tục. Con muồi bị cá voi sát thủ ngậm, rõ ràng vọt vào gặp gỡ một cái đánh một cái, đi ngang qua rùa biển đều bị nó quạt một đuôi. Chủ đánh chính là một cái không khác biệt công kích. Loại này đùa giỡn tựa hồ ở kình đàn trung khi có phát sinh, cá voi sát thủ đều rất tói quen, bị cái đuôi đánh tới đi một vòng về sau, lại vẫn có thể rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, xông lên tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lâm Thiên Du lẫn cận tìm khối đá ngầm ngồi xuống, nơi này tương đối cao. Xuống thượng du một ít liền có thể hô hấp, túi đầu liền có thể nhìn thấy trong biển cá voi sát thủ. Đá ngầm phía dưới có san hô, màu da cam có chứa màu trắng sọc cá hải quỷ to mọ vây quanh nàng. Lâm Thiên Du ánh mắt một chuyện, nhìn xem liền chỉ là có to bằng ngón tay tiểu ngư cong hạ đôi mắt, hướng tới nó vươn tay. Cá hải quỷ nguyên bản vẫn duy trì ở nguyên vị vẫn không nhúc nhích, ở Lâm Thiên Du đầu ngón tay tới gần mấy mắt, nó đột nhiên đong đưa cái đuôi, dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên ra đi. Lại cũng không có nhảy lên quá xa, vây quanh Lâm Thiên Du du một vòng liền lại trở về. Lâm Thiên Du du đi lên để thở cấp vụ. Cảm giác đầu ngón tay có chút ngứa, tay hướng lên trên ngẩng, màu da cam nhan sắp đặc biệt rõ ràng. Bị không có răng nanh tiểu ngư cắn, tính cái gì cần đâu. Lâm Thiên Du điểm điểm cá hải quỷ đầu, ở trong biển cá hải quỷ bị điểm đầu mơ màng. Cá voi sát thủ chiến đấu cũng đi tới, rõ ràng giống như thắng lợi chiến thần, ở kinh đản trung đoạt lại thức ăn của mình, cùng nhanh chóng ăn luôn. Đột nhiên, một đầu cá voi sát thủ lại khởi xướng xung phong, lại trực tiếp cùng rõ ràng gặp thần qua. Lâm Thiên Du còn tại cùng cá hải quỷ chơi, chờ cá voi sát thủ từ dưới nổi lên, chân đạp ở cá voi sát thủ trên lưng thời điểm, lúc này mới phát hiện không đúng, ân. Nàng ngây ra một lúc. Mai Đầu nhìn về phía rõ ràng, rõ ràng. Vây Lưng đến ở chính mình sau nơi hồng, vắt nàng cá voi sát thủ ra tốc. Anh, rõ ràng lần này gọi so bình thường muốn vang dội hơn, không khó suy đoán là lên cơn. Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác thiếu chút nữa đem Lâm Thiên Du từ cá voi sát thủ trên người té xuống. May mà có cớ cá voi sát thủ kinh nghiệm, Lâm Thiên Du cơ hồ không chút do dự đem chính mình đưa đến mặt sau, tay nắm lấy vây lưng, giữa lưng vào là tuyệt đối ngồi không ổn. Đuổi theo rõ ràng ném chuột sợ vỡ đồ, Lâm Thiên Du ở cá voi sát thủ trên lưng, rõ ràng chẳng sợ du nhanh, vượt qua một đầu khác cá voi sát thủ. Vẫn là không, có giống trước kia như vậy, một đôi đem đồng bạn đã bay. Ha ha ha ha hảo một đợt cướp người lại chiến. Rõ ràng, dung gia Tam Miêu, ngươi này đầu đáng chết cá voi sát thủ. Chết rồi, đột nhiên có một loại trên đường nhặt được người khác Miêu cảm giác tương tự. Phạm là không có Lâm tỷ, rõ ràng có thể đem nó chụp đi bắt cực đi. Rõ ràng xông lên trực tiếp để ngang cá voi sát thủ trước mặt, cá voi sát thủ thuận thế lặn xuống, lúc này tốc độ không nhanh, Lâm Thiên Du cũng liền vung ra câu lấy vây lưng ổn định thân hình tay. Chỉ là vẫn là không thể tránh khỏi bị nước biển sau này mang theo chút. Anh, rõ ràng vội vàng kêu một tiếng. Hướng tới Lâm Thiên Du sông lên thời điểm, còn không quên cho cá voi sát thủ một đùi, cho nó chụp tới trong nước xoay quanh vòng. Đi vòng qua Lâm Thiên Du sau lưng ngăn trở, ở nàng tay đáp lên sau này, mình thong thả hướng về phía trước nội đi. Lâm Thiên Du hô một hơi, ghé vào rõ ràng trên người, vứt lông sợ, cầm nước xong. Rõ ràng ngẩng ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, cách bên bờ có chút khoảng cách, bất chi bất giác dù xa như vậy. Thời gian còn sớm, Lâm Thiên Du cũng không nóng nảy trở về, liền ngâm mình ở trong biển cùng rõ ràng chơi, rõ ràng ngươi biết nơi nào sở biển cùng hầu sống tương đối nhiều sao. Vừa rồi xuống biển thời điểm nàng xem qua, Phủ cận này mảnh biển cận đã không có gì đồ. Rất nhiều khách quý ở tại nơi này phủ cận, tự nhiên lại thuận tiện tìm kiếm đồ ăn địa phương, đại gia tự nhiên sẽ thưởng xuyên lại đây. Hùng chi đổ mưa mấy ngày này, phía ngoài loại nhỏ động vật đều trốn đi, hoặc là trốn ở trên cây tránh mưa, hoặc là trốn ở chính mình trong hụy động không ra đến. Rất nhiều hoang dại tiểu động vật rất thông minh, chúng nó ở ban đầu đào hang thời điểm sẽ lựa chọn một chỗ thế khá cao địa phương, để tránh đổ mưa thời điểm hụy động bị chìm. Cho nên, ở tìm không thấy loại nhỏ động vật lại bắt không được đại hình động vật dưới tình huống, đến trong biển nhặt vỏ sò là lựa chọn tốt nhất. Rõ ràng nghe vậy không có lập tức trả lời, như là đang tự hỏi nơi nào có, rồi sau đó cọ cọ Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du hiểu ý, nâng tay đáp lên rõ ràng về lưng, ngồi xuống cá voi sát thủ trên lưng. Cá voi sát thủ không thể rời đi biệt cả, cũng không muốn đi chỗ xa hơn, nhưng vẫn luôn chờ ở cùng một chỗ cũng rất nhàm chán, thiên tính hoạt bát hiếu động, ở đảo nhỏ chúng quanh bơi qua bơi lại rõ ràng, tự nhiên là ở địa phương khác gặp qua Lâm Thiên Du muốn gì đó. Chờ rõ ràng dừng lại, bên này không biết là thảo nguyên đạo cái nào bên bờ, bờ cắt rất tiểu chúng bên cũng dài đầy cỏ dại. Dã man sinh trưởng cỏ dại xem lên đến rối bời. Theo rõ ràng cùng nhau đi xuống. Lâm Thiên Du phát hiện, nơi này trừ có rất nhiều sò biển cùng hàu sống bên ngoài, còn có rất nhiều rong biển. Liên ăn mấy ngày thịt, duy nhất tiếp xúc được ăn chay chính là dã rau hẹ, nhìn thấy rong biển trong nháy mắt, Lâm Thiên Du xem đều không thấy mẩu mỡ hàu sống liếc mắt một cái, chạy rong biển liền đi. Nguyên bản lấy đến trang hải sản gói to, lúc này cũng chức dùng rong biển độ dùng vật vẫnh. Tùy thân mang theo dao thái rau, nắm rong biển một mặt từ bên dưới một chút xíu cắt. Ở dưới nước cắt độ vật là một chút đều không gấp được, càng nhanh chặt bỏ đến ngược lại không dễ dàng cắt. Trang một túi rong biển, Lâm Thiên Du đi lên đổi mấy lần khí, xem Trong tay nàng cầm thật dày một mảnh rong biển, này rong biển chỉ là một nửa, hoàn chỉnh hẳn là phải có cái 2-3m. Rong biển cao nhất có thể dài đến thật mấy nhiều, nhưng nơi này không phải biển sâu, cái này chiều dài đã rất tốt. Hơn nữa rất dày, cùng bên ngoài bán loại kia ở lẩu cay trong rong biển kết so sánh, chân dày có thể có gấp 2-3 lần. Anh, rõ ràng nghe không hiểu, theo lặp lại một câu. Lâm Thiên Du ở nó mở miệng thời điểm, đem rong biển thả đi vào, đến một nút. Rõ ràng. Ha ha. Nhìn xem nó vẻ mặt ngượng ngึก dáng vẻ, Lâm Thiên Du cười thân nó một chút, ta lại đi làm điểm, chúng ta tranh thủ trước giữa chưa trở về. Những lời này nghe hiểu, rõ ràng lắc lắc đầu, anh, tùy thân cứ gói to chứa đầy. Lâm Thiên Du miễn cưỡng ở chỗ bên cạnh cho giao thái giao tìm vị trí thả. Nàng ngồi ở cá voi sát thủ trên lưng chờ về đi, đem gói to khoát lên thân tiện, rõ ràng ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Anh. Đệ Nhị Kỳ Văn Nghệ Lặng Yên không một tiếng động đi vào cuối. Mạng internet đổi phiếu đã hết hạn. Nhiều nhất mất quá 3 ngày, khách quý liền nên ai về nhà lấy. Lâm Thiên Du suy nghĩ muốn ở bên cạnh chờ lâu mấy ngày, tối thiểu đợi đến bách tiêu cho nhà gỗ gắn điều hòa không khí tủ lạnh về sau lại đi. Chỉ là nhớ tới chuyện này, vẫn là được sớm cùng rõ ràng nói một tiếng. Dù sao muốn phối hợp đạo diễn chụp kết thúc hình ảnh, để tránh mặt sau thời gian bị đóng thật chặt, đơn giản hiện tại liền nói cho rõ ràng chính mình muốn rời đi tin tức. Ta muốn trước đi dừng mưa đảo bên kia, sau đó lại đi một cái khác tòa không đi qua đảo nhỏ. Lâm Thiên Du đã bắt đầu suy nghĩ chính mình kỳ nghỉ thời gian, lần sau trở về có thể muốn 2 3 tháng. Như vậy tính tính, thời gian đúng là tương đối chặt. Muốn ở từng cái đảo nhỏ ở giữa qua lại. Lâm Thiên Du đem ba lô treo tại một bên, nằm xuống cười sở rõ ràng chán, ngoan, còn có thể gặp lại. Rõ ràng không biết nghĩ tới điều gì, giương hạ cái đuôi, trùng điệp chụp được, anh. Tĩnh. Thì ngươi sao? Lâm Thiên Du cười một ngụm nên hạ nói, "Tốt, ta trở về thảo nguyên đạo bên này, khẳng định đến tìm người chơi. Còn tại trước kia thường thấy bãi biển thế nào?" Rõ ràng lên tiếng trả lời, hiển nhiên là tán thành biển pháp này. Trở lại quen thuộc bờ biển. Lâm Thiên Du không đem đồ vật mang về, mà là ngay tại chỗ nhóm lửa. Rong biển có thể ăn sống, nhưng Lâm Thiên Du vẫn là dùng hỏa liệu qua về sau mới ăn, phẩm chất lại hảo rong biển ăn cũng không thể tránh được sẽ có hải mùi. Lâm Thiên Du cũng không thích cái này hương vị, đun nóng về sau rong biển bản thân hương vị sẽ tạm nhạt. Trên bờ cá nóc không thấy, trước đó cá nóc nằm địa phương liền hố nhỏ đều bị sóng biển mang đi. Hẳn là thừa dịp cá voi sát thủ đánh nhau, thời điểm vụng trộm chạy về đi trong biển. Lâm Thiên Du đem dòng biển cuốn lại, nếu là có chút cơm lại trộn điểm khoai tây nghiền cùng củ lạc, rau thơm cùng hành thái ở bên trong, bọc lại chính là một cái cơm bao, nhưng là không có vài thứ kia, nàng liền cuốn hầu xuống ăn. Hương vị cũng không sai. Làm một cái sở hữu khách quý phòng phát sóng trực tiếp tán luận người, Lâm thị bên này nằm tháng tính hảo, mỹ thực giám thượng. Liên ở sau lưng nàng mấy mét khoảng cách, tại linh vũ cùng hàng tư tư gã bày chó sửa. Nhưng nên nói không nói, tiểu hồ ly kia vẫn là rất khả ái, lần đầu tiên nhìn thấy loại này hồ ly. Đối đối đối. Hào đại lột hai đáng yêu chết, chính là không thể nhìn mặt. Lâm Thiên Du nhai dở miệng, thứ này cắn mồm to ăn không hết, ăn có chút chậm, đều nhanh ăn mệt mỏi còn chưa ăn no đâu, quá dày dởng miệng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chú ý tới làn đạn thượng tin tức, nàng hỏi, cái gì hồ ly? Lên đảo đến bây giờ, nàng giống như đều còn chưa nhìn thấy trên thảo nguyên hồ ly đâu. Rõ ràng đang tại biển cạn cùng kình đàn đánh nhau, chúng nó giống như có dùng không hết sức lực, hoặc là, xem ở nhân loại trong mắt đánh nhau, càng như là chúng nó đang chơi ầm ĩ, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, cất giọng nói, rõ ràng, ta đi nhìn xem hồ ly, một hồi lại trở về tìm ngươi. Anh Rõ ràng đáp lại thanh âm đột nhiên nhíu mặt, bên cạnh cá voi sát thủ triều nó để lại, bị ép vào trong biển rõ ràng lúc này đụng phải đi lên. Lâm Thiên Du vỗ vỗ quần áo bên trên Hắc Ác, theo phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chỉ lộ đi qua nhìn một cái. Trên tay trong biển còn chưa ăn xong, Lâm Thiên Du cho là đồ ăn vặt, thường thường cắn một cái. Gào, ô, gào. Tiểu động vật nhỏ vụn gào cái tiếng, xem lẫn gầm nhẹ nhẹ răng tức giận, tiểu hồ ly này sinh khí gọi cũng không làm cho người ta sợ hãi, ngược lại có một loại kêu mệt mệt mọi cảm giác, rầu rĩ. Còn chưa nhìn thấy người, tại linh vũ thanh âm liền trước vang lên, "Nhà chờ đã, chờ đã." Như vậy có thể được không, đừng tổn thương đến nó." Tần Hưu Lâm nói, "Không có vấn đề, ba một chút, trực tiếp đem cái này đỡ." Từ từ hỗ trợ ấn vào. Hàng tư tư thanh âm lập tức vang lên, "Hảo." Lâm Thiên Du đi tới, nhìn thấy ba người bọn họ đem tiểu hồ ly đoàn đoàn vây quanh, từ nàng góc độ chỉ có thể nhìn thấy tiểu hồ ly cái đuôi, các ngươi đang bận cái gì? Một cái tiểu hồ ly, ba người cùng ra trận. Chết không được phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nói bên này rối loạn. Mặt đất văng ngã trên đất dự bát, so biển cái đĩa cũng không biết bị ai đập nát, mặt trên còn có dấu chân ở, vừa đổ mưa quá, đạp trên vỏ sò thượng dấu chân liền đế giày hoa văn đều rất rõ ràng bao gồm nơi ẩn nốt, diệp tử đều bị kéo xuống tầng lớn, ở giữa giá lóa lỗ bên ngoài, còn đoạn lực căn. Lâm Thiên Du nhíu mày, lão diễn không phải còn chưa thông tri rời đi sao? Các ngươi này, phá thượng, Thiên Du tỷ. Hàng tứ tứ trong lúc cấp bách lao một phen hãn, không phải chúng ta phá, là nó phá. Hàng tứ tứ chỉ chỉ mấy người trước mặt tiểu hồ ly, nó đầu nhét trong bình đi, vẫn luôn ở chạy loạn, lại nhìn không thấy lộ. Đụng vào đồ vật bị kinh sợ dọa liền bắt đầu tán loạn, móng vuốt bắt đến cái gì câu cái gì, nơi ẩn nốt chính là nó cho đục bể. May mắn mấy ngày sắp tới Trẳng đến các nàng văn nghệ phát sóng trực tiếp kết thúc, dự báo thời tiết biểu hiện đều là ngày nắng, vàng không, cuối cùng mấy ngày còn được lần nữa dựng cái nơi ở nút. Muốn thật lạ vận khí không tốt, buổi tối ở Zắc Nát nơi ẩn nút trong ngủ đêm mình cho đông lạnh bị cảm, nghiêm trọng chống đỡ không đến lui thì đấu, đó mới là thật sự thảm. Đừng lo lắng, còn có thể nơi nơi loạn nhảy lên, hẳn là còn có thể lại kiên trì một hồi. Lâm Thiên Du tiến lên, nhưng bây giờ mấy cái cũng xem như đều tự có nhiệm vụ, nàng muốn giúp bận bịu tìm không đến hạ thủ địa phương, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Vại xanh cũng không lớn, hẳn là bọn họ dùng đến gửi một chút thịt loại đồ ăn, tiểu hồ ly nghe hương vị chui vào. Kết quả đi vào về sau không ra được. Tiểu hồ ly không tỉnh béo, mao mao cũng không xóa tùng, không tính là ra bọc sườn, nhưng là rất đi nơi nào. Chỉ là, kia vại xanh khẩu rất tiểu tiến vào đều có chút miễn miễn cưỡng. Lâm Thiên Du không khỏi hỏi, nó như thế nào đi vào? Không rõ lắm, phát hiện thời điểm nó liền đã chui vào. Tại Linh Vũ nghĩ, nếu là phát hiện kịp thời, nói không chừng nơi ẩn nốt còn có cứu đâu. Hàng Tư Tư nói, tiểu hồ ly này hẳn là ở tại phụ cận, lần trước liền gặp qua nó lại đây trộm thịt ăn, chúng ta đổ mưa thời điểm độn không ít hải sản, liền đều đặt ở trong lọ xanh, đặt vào chỗ giẫm mắt. Ngụy tiểu hồ ly cũng ăn không hết bao nhiêu, liền theo nó lấy. Hôm nay mưa ngừng, hàng tứ tư, tư các nàng cũng chuẩn bị đem ra thu thập một chút, lại nhiều chữ hàng điểm vật tư, dù sao đổ mưa mấy ngày này, trong nhà đồ ăn đã ăn không sai bị lắm. Chưa ăn xong cũng đều không mấy mẹ, lý do an toàn sẽ không ăn, ra đi tìm tân đồ ăn. Liên một hồi không thấy, tiểu hồ ly chính mình người vị đến tìm ăn. Tiểu hồ ly còn tại gào gào gọi cái liên tục. Hàng tứ tư, tư ngửa đầu hỏi, Thiên Du tỷ, nó bây giờ là đang nói cái gì? Ân. Lâm Thiên Du cũng ngồi xổm xuống, xuống nghiêng tai nghe, theo tiểu hồ ly thanh âm càng ngày càng mật, nàng nheo mắt tỉnh. Không phải cái gì dễ nghe lời nói. Phiên dịch, chùi đồng đâu? Hảo gia hỏa ta tởm ở nghe này tiểu thanh âm như thế ủy khuất, còn tưởng rằng ở dữu rít khắp đâu, ta cho rằng Lâm đại ngọc, hập là lỗ thông minh chọn đại trị. Đầu ngươi nhét vào cái này trong bình, ngươi mắng xo so nó còn dơ. Khe hở ở có không khí, trong khoảng thời gian ngắn độ không đến mức hít thở không thông, nhưng thời gian dài khẳng định cũng không thoải mái. Hàng từ từ. Hảo tâm cứu ngươi còn muốn bị mắng, đáng ghét tiểu hồ ly. Tấn Hữu Lâm mang theo cục đá ở bình thượng khoa tay múa chân, lục lọi không biết từ nơi nào đập xuống, bồi bạn chúng ta gần nửa tháng bình, hiện tại liền muốn nói tái kiến. Nay bình vẫn là ban đầu tư đạo diễn an bài bảo tàng trong dương tìm được đâu, tác dụng rất lớn, lại có thể thu nhận lại có thể nối canh, nhưng là vì đại thái hổ, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích đọc xuống. Lâm Thiên Du cởi áo khoác đưa cho hắn, che một chút đi. Bình sứ mạnh vỡ vẫn là rất sắc bén. Hảo. Nay cứu hổ ly mệnh khẩn yếu con đầu, Tấn Hữu Lâm cũng liền không khách khí với Lâm Thiên Du, bọn họ áo khoác phá phá, lạ lạ. Vừa rồi chuẩn bị đập thời điểm, cũng là muốn dùng quần áo bao vừa đưa ra. Kết quả hai nữ sinh trừ trên người cái này không khác quần áo, Tấn Hữu Lâm y phục của mình cũng rách nát tượng rẻ rất nhiều, chỉ có thể kiên trì trước lập bình. Cố của náo bao, Tấn Hữu Lâm càng tốt hạ thủ. Tại Linh Vũ Nam Bình, hàng tứ tứ đè lại tiểu hồ ly móng vuốt. Tấn Hữu Lâm một tay đặt tại tiểu hồ ly phía sau lưng, một tay nắm cục đá giơ lên cao, nhanh chuẩn độc gác trực tiếp chụp được. Gào. Kia cục đá công bằng đập vào tiểu hồ ly trên đầu. Tinh chuẩn dường như cố ý ngắm chuẩn dường như. Bị đánh tiểu hồ ly lập tức bắt đầu dãy rủa, móng vuốt qua loa hoa lạp từ vài nhân thủ trong chánh thoát, vừa chạy vừa gào gào gọi. Tấn Hữu Lâm tay cầm thạch đầu mĩ sát xấu hổ, ta, ta thật là liếc bình đập. Nhưng là đập bình bên cạnh, cũng không biết như thế nào hạ thủ thời điểm liền đập vào đầu được. Xông ra tiểu hồ ly chạy như điên ném đi quần áo, trên mặt đất ngay tại chỗ lăn lộn móng đuốt dùng lực đá bình. Ấn Hữu Lâm tưởng chộp lấy cục đá lại lần nữa tiến lên thời điểm, tiểu hồ ly vậy mà tránh phát bình, chân sau hung hăng đạp, đem bình đạp bay ra đi thật xa. Đại thai hồ ở trong bình dính không ý thủy, trên mặt đều rớt lộp lộp, thoát ly bình về sau, trước tiên nhìn về phía Ấn Hữu Lâm, sau đó ánh mắt theo nhân loại này mặt, chậm rãi xuống phía dưới, như ngừng lại nó trong tay trên tảng đá. Ấn Hữu Lâm, ta không phải ta không có ngươi đừng hiểu lầm. Đại thai hồ tức giận vừa hô vừa mắng, dạng thấp xuống nửa người trên cũng không cắn người, liền mắng, gào khóc ngao ngao a. Gao A, cứu mạng a ha ha ha ha ha chết rồi ta. Đại Thái Hổ, sớm nói ngươi lập không cho phép ngươi nhường ta sẽ tự bỏ ra đến a. Thật rựa vào ai không như rựa vào chính mình. Thẩm Hữu Lâm đem cục đá đi sau lưng ẩn giấu, ý, ngoài ý muốn. Tiểu Hổ Li nhất quyết không tha, a. Cho nên Đại Thái Hổ nhìn như vậy còn rất không ác. Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, ý đồ giải thích, hắn mới vừa rồi là ở cứu ngươi. Tuy rằng, có thể phương thức có chút không đúng lắm. Nhưng lũ ấy, lập mở bình là đơn giản nhất, nhất nhanh gọn nhanh nhất phương thức giải quyết. Nếu cái kia cục đá không có đập tiên đến Đại Thái Hổ trên đầu, hết thảy đều là tốt nhất là đánh đầu về sau, khí đại thai hổ chính mình dễ rũ đi ra, kia vừa rồi cứu viện liền lộ ra có chút tiểu xấu hổ. Tác giả có chuyện nói, tới rồi. Chương 92, Bạch sư nhảy dựng lên cáo hắn, "Quất, giống, quất, đại thai hổ là ăn thịt mắt huyện khoa đại thai hổ thuộc động vật có vú, thật muốn đánh đứng lên, sức chiến đấu cũng không thấp. Liên tính đánh không lại, cũng là có thể cho người trên thân lưu lại miệng vết thương tồn tại. Nhưng bây giờ đại thai hổ không có thương tổn người ý tứ, nhiều hơn vẫn là mới vừa rồi bị đập cho khí đến." Lâm Thiên Du giải thích nó nửa điểm cũng không tin, đại thai hổ tức giận, gào, "Nhân loại đều là tên lừa đảo. Ta là Bạch sư." Lâm Thiên Du nghiêm túc đạo: "Ngươi cảm thấy nhân loại là tên lừa đảo, cùng ta Bạch sư có quan hệ gì?" "Rất tốt, Lâm thị hiện tại đã hoàn mỹ tiếp thu thân phận mới của mình." Từ kháng cự đến tuân theo rồi đến chủ động nhắc tới, chết cười, Nguyên bản liền mở mịt Đại Thái Hồ lúc này càng đốc. Hạ vài ngày mưa không đi ra ngoài, không nghĩ đến trên thảo nguyên bắt quái còn thăng cấp, chết cười. Đại Thái Hồ sử xuất, liền mắng chửi người đều quên, nhìn xem Lâm Thiên Du sau một lúc lâu đều chưa phục hồi lại tinh thần, nó do do dự dự nói: "Gao, ngươi cũng là nhân loại." Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng nó tê bình, nghiêm trang hỏi: "Ngươi không có nghe sư tử nhóm nói sao?" truyền thảo nguyên đến Tân Bạch Sư. Đại Thai Hổ tựa hổ có ấn tượng, nó đánh giá Lâm Thiên Du, có thể là bởi vì không từ trên người nàng người được Bạch Sư mủi, cho nên vẫn không thể nhanh chóng phán đoán. Lâm Thiên Du mới từ trong biển đi lên, ngâm lâu như vậy nước biển, như thế nào có thể có Bạch Sư hơi thở, ngươi người người bên kia quần áo. Đại Thai Hổ lúc này mới phản ứng được, thật là Bạch Sư. Gào. Đại Thai Hổ mở to hai mắt. Lâm Thiên Du hợp thời đem Ấn Hữu Lâm đẩy ra, giải thích nói, hắn thật sự không phải là cố ý. Ấn Hữu Lâm theo gật đầu, "Đúng, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn." Trải qua bạch sư sự tình nhất chúng cùng, Đại Thai hổ lúc này tựa hồ đã tỉnh táo lại, tuy nói cái hốt vẫn là mơ hồ lắm đau, nhưng giống như vấn đề không phải rất lớn. Đại Thai hổ run run mao, móng vuốt hoa lạp thanh lý khởi mặt mình. Toàn thân hoàng cho nâu, so với trong rừng rậm hổ ly nhan sắc có chút đảm đạm, nhưng này thân da lông có thể làm cho chúng nó ở thích hợp chính mình hoàn cảnh chung, tốt hơn dung nhập hoàn cảnh che giấu chính mình, bị bắt được con mồi. Bên cạnh cùng sau gáy cùng với tứ chi đều là xích hồng sắc, chúng nó lộ hai có thể dài đến 13 cm, Đại Thai hổ cũng là bởi vì này được gọi là Lông sủ tiểu động vật đều là béo một chút để mắt, Đại Thai Hồ ỷ vào này hai lỗ tai đoá thị manh hành hung. Thông qua Lâm Thiên Du điều tiết, Đại Thai Hồ cũng tin ấn Hữu Lâm thật sự không phải là cố ý, nó liếm liếm móngướt, mặc dù biết, nhưng hay là đối với ấn Hữu Lâm nghe rằng, ba gồm tại Linh Vũ cùng hàng tứ tứ. Run run mao, Đại Thai Hồ xoay người chạy vào trong rừng. Chờ cái gì thời điểm đầu không đau, hồ liền tha thứ các ngươi. Trước đó, không bàn nữa, thử. Lâm Thiên Du vừa vặn ăn xong cuối cùng một ngụm rỗng viện, đem quần áo nhặt lên, mím người vỗ vỗ, lần sau gặp lại loại sự tình này, người đến đỡ, đổi người khác chết miệng. Bình mục tiêu giống như soi đại thai hồ đầu còn muốn càng lớn một ít. Ấn Hữu Lâm này một cục đá đi xuống, cũng không biết như thế nào đập liền chuẩn như vậy. Tại Linh Vũ cũng theo cười, vừa rồi sợ bị đại thai hồ ghi hận, vẫn luôn chịu đựng không cười ra tiếng, lần sau tiểu hồ ly có thể cũng sẽ không chính mình mẹ bình. Thiên Du tỷ, tới bên này nhặt hải sản sao? Hàng tứ tứ chú ý tới Lâm Thiên Du vừa rồi ở An Dương biển, xung quanh đây còn có Dương biển. Không có, rõ ràng mang ta đi khác bên bờ tìm. Lâm Thiên Du nhớ lại một chút, không lúc trước bên bờ tìm đến quen thuộc tham chiếu vật này, bên kia hẳn là không ai đặt chân qua địa phương, ta chỉ biết là đường biển đi như thế nào. Từ trên đảo đi qua lời nói, lộ ta không phải rất rõ ràng. Hàng Tư Tư nhẹ gật đầu, "Đúng rồi Thiên Du tỷ, ta trước xem Lãn Đạn nói ngươi chuyển đi Bạch Sư lãnh địa, chúng ta bây giờ nơi ẩn nấp xem như ở Bạch Sư lãnh địa trong sao?" "Ta ta cảm giác nhóm cách dường như thật gần." Lâm Thiên Du nói, "Không tính, Bạch Sư chưa từng tới bên này. Cách tuy rằng rất gần, Bạch Sư không có việc gì ở trong lãnh địa tuần tra thời điểm cũng sẽ chú ý tới này. Chỉ là, lấy Bạch Sư tính cách, nơi này thật là nó lãnh địa lời nói, có thể hàng Tư Tư bọn họ không kịp đem nơi ẩn nấp xây dựng tốt, cũng sẽ bị Bạch Sư phát hiện, sau đó sông lại đuổi." Bạch Sư nếu không lại đây, Liên nói rõ này mảnh địa phương không phải nó lãnh địa, còn có chính là cách bờ biển quá gần. Lấy Bạch sư thích sạch sẽ tính cách, vợ cắt đều không nghi đạm, tới gần bờ cắt địa phương rốt khoát cũng bị quy hoạch đến cùng nhau, đến không đến. Hàng Tư Tư cười cười nói, "Hi, ta còn tưởng rằng chúng ta lại làm hàng sống đâu." Lâm Thiên Du khoác áo áo khoác, "Các ngươi làm việc đi, ta đi lớn lên trắng." "Hành, Thiên Du tỷ tái kiến, đúng rồi." Lần này phần trình, Thiên Du tỷ cùng Tiết Mục tổ cùng nhau sao? Hàng Tư Tư lại hỏi một câu. Lần trước rời đi, bọn họ ở trên phi cơ chủ không ít ảnh chụp, trong lúc rảnh rỗi phát hàng ngày dùng. Nhưng là thượng đồng thời khách quý chết tổn quá mức thảm thiết, cuối cùng trong phi cơ lưu lại anh chuột cũng chỉ có nàng cùng ấn Hữu Lâm hai người. Lần này trở về khẳng định cũng muốn chuột. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu nói, không cùng lúc, ta ở bên cạnh cũng nhiều đãi một đoạn thời gian, sau đó đi dừng mưa đạo. Á Thiên Du tỷ, ta được thật âm mộ ngươi. Tại Linh Vũ nghĩ chính mình trở về, liền muốn lần nữa vùi đầu vào ngày đêm không ngừng trong công tác, Lâm Thiên Du tham gia văn nghệ giải trí, xuống ban trở về còn có nhiều như vậy lông sủ có thể đua. Đây là cái gì thần tiên này? Lâm Thiên Du cười cười nói, đến nhận lời mời đường công tác nhân viên, thử xem đương thực tập sinh cũng được gần nhất cứu trợ đứng tân một đám nhận người, đến rất nhiều mới mẹ máu đâu. Ta, tại Linh Vũ vội vàng cự tuyệt, Thiên Du tỷ ngươi thật sự, ngươi so ba mẹ ta còn tin tưởng ta có thể hành. Hơn nữa, thực tập sinh cũng không phải dễ làm như vậy. Lâm Thiên Du đã cuốn thành thực tập sinh Trần nhà, công nhân viên kỳ cựu đều được tạm lánh mũi nhọn. Trở lại bên bờ, đặt tại trên đống lửa rông biển còn lại, hoặc là trước lúc rời đi giật cắt. Dã ngoại đốt lửa không giống như là lại trong hố lửa nhóm lửa, bên ngoài vạn nhất đến một trận gió cây đuốc tinh cạo ra đi, rơi xuống đất có chút cháy nguy hiểm, nếu là thật liền như vậy đúng dịp rơi xuống trên có khô. Lựa kia thế nháy mắt liền có thể đem mặt cỏ nuốt hết, cũng không phải là đùa giỡn. Là lấy, mỗi lần làm đồ, chỉ cần rời đi, mặc kệ rời đi bao lâu, Lâm Thiên Du đều sẽ cố ý dùng thủy cây đuốc đống rập cắt, bảo đảm không có hỏa tinh. Trong nhà đống loại kia hố lửa, liền có thể rất tốt ngăn chặn hỏa tinh bị thổi đi có thể. Trong đống lửa không hỏa, nhưng có khói. Doạn biển bị hun khói sau một lúc lâu, một bên xem lên đến có chút tối đen. Lâm Thiên Du sợ trường một vòng, dính một tay hặc. Vừa ngồi xuống, Lâm Thiên Du không nghĩ đứng dậy, rứt quát hô, truy phòng, đem chén nước đưa tạm một chút. Trong rừng ngăn cổ ngựa vẫn từ phía sau cây nô đầu ra. Thanh âm có chút nhẹ, chống lại Lâm Thiên Du ánh mắt, xem nhận là đang gọi sau này mình, truy phong lúc này mới đi ra. Treo tại trên người chén nước đụng vào trong gói to quả dại, đông đông rung động. Lâm Thiên Du lấy thủy đem rong biển ở mặt ngoài màu đen trản, đồ chơi này chính là một tầng bụi, rất đơn giản liền làm sạch. Hun qua rong biển ăn sơ so thuần quá nướng hương vị muốn càng tốt, có một loại nói không nên lời mùi hương, càng như là ở ăn nướng. Cảm giác cũng như là ở ăn thịt đồng dạng, gặp được rất dày địa phương, không hung nấu, bên trong còn có chút giòn. Lâm Thiên Du nhiều cắn hai cái, như vậy hun rong biển ăn ngon nha. Giày một chút địa phương hương vị càng tốt. Hắn đứng lên còn không phí lực, không có dựa thủy ngâm qua rong biển, nguyên nước nguyên vị lại rất mới mẻ. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên Du lại bổ sung nói ra, Minh Hỏa hun rong biển lời nói, tốt nhất không cần dùng trong nhà khí thiên nhiên, có điều kiện có thể thử xem than lửa nướng giá. Khí thiên nhiên trực tiếp tiếp xúc đồ ăn có độc, không đến chết, nhưng có ung thư phiêu lưu. Trong nhà có tốt hơn nấu nướng phương thức, không nhất định phải dùng khí thiên nhiên mô phòng minh hỏa. Rong biển hẳn là xem như thức ăn chay, nhưng là lại là trong biển, không biết có thể hay không tính hải sản. Lâm Thiên Du phân một khối lớn cho Ngựa Vằn, truy phong, nếm thử. Ngựa Vằn đang cọ Rong biển xem như một loại hải tạo, bốn bỏ năm lên cũng là thảo không phải. Truy Phong lệch phía dưới, cẩn thận nhìn chằm chằm kia khối rong biển, như là nhìn chằm chằm cái gì tùy thời khả năng sẽ nhảy dựng lên cắn mình một cái khủng bố sinh vật. Nhưng lại thấy Lâm Thiên Du một ngụm tiếp một ngụm ăn, giống như ăn rất ngon dáng vẻ. Gặp nó bất động, Lâm Thiên Du làm bộ liền muốn thu xoay tay lại, không ăn sao? Không ăn ta đây ăn. Không nói lấy đi, Truy Phong còn tại giở dự, vừa nói lấy đi, Truy Phong mở miệng chính là một ngụm cắn. Rong biển hương vị đối với người văn đến nói vẫn có chút quá kỳ quái, đặc biệt vẫn là hun nướng qua. Nó ngậm tiêu sái, an thời điểm động tác thông tha. Như là giấy vụn cơ như vậy, một chút xíu đem rong biển đi miệng ngậm. Gặp nó ăn vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Lâm Thiên Du cười nói, ngươi ở ăn độc dược sao? Truy Phong vẫy vẫy cái đuôi, xoay đầu đi uống ngàn ăn. Ngay từ đầu ăn tương đối quái, nhưng lại ăn đến mặt sau cảm giác cũng được. Theo Lâm Thiên Du mãn đảo đi, Truy Phong cái gì kỳ quái mùi vị thảo chưa từng ăn, hiện tại ăn đối với nó đến nói cũng chỉ là cái kỳ quái mùi vị thảo mà thôi. Ăn xong một hồi, Truy Phong liếm liếm miệng, là cái hương vị cũng không tệ lắm kỳ quái thảo. Xích, còn muốn ăn. Lâm Thiên Du chỉ cho một khối nhường nó nếm thử, gặp nó thích, liền đem còn lại quá nửa cho nó, đến Ăn đi, thì ăn lần sau lại cho người nướng. Trở về đặt ở hố lửa thượng liền có thể không cần tốn nhiều sức nướng rong biển. Tưởng hun rong biển cũng dễ dàng, hỏa một tát, hun cả đêm nói không chừng hương vị còn có thể càng tốt. Trong biển cá voi sát thủ chiến đấu không biết khi nào kết thúc. Dù sao cuối cùng xuất hiện ở kề bên, bên bờ biển cạn khu thì chỉ có rõ ràng một đầu cá voi sát thủ. Anh đánh thắng. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, rõ ràng thật tuyệt. Rõ ràng cao hứng từ trong biển nhảy lên, nửa người nhảy ra mặt biển, lại đập vào trên mặt biển. Lâm Thiên Du ở trên bờ ngồi hội, đứng dậy đi phụ cận rửa trên cây hái rửa. Trong nhà dừa đã ăn xong, bên này dừa trên cây cũng chỉ linh tinh treo mấy cái, hẳn là đều là bị người hái còn dư lại. Lâm Thiên Du lựa chọn, đem tương đối đại dừa lấy xuống, ném đến mặt đất, chờ một lát hái đủ về sau thống nhất thu thập. Suy nghĩ dừa, Lâm Thiên Du nghĩ đến cái gì? Nói, "Ta nhớ rừng mưa đảo bên kia trong sơn động còn có mấy cái dừa chưa ăn đâu, không biết thời gian dài như vậy có thể hay không thả hỏng rồi." Lại nói, "Lần này văn nghệ kết thúc về sau, Lâm thị hội Vũ Lâm đạo hội phát sóng trực tiếp sao?" "Hội đi, nhất định sẽ đi." "Ta siêu, nói như vậy ta có chút hoảng sợ." Nhớ tới Thượng Đồng thời Văn Nghệ, Lâm Tỷ ở Văn Nghệ lúc kết thúc phát sóng trực tiếp vài lần, mặt sau phòng phát sóng trực tiếp đều muốn treo mạng nện, cũng không phát sóng. Có cái lời dẫn, không ít phấn đều lần lượt truy vấn. Lâm Thiên Du cười bất đắc dĩ đạo, các ngươi này tưởng cũng qua xa, Văn Nghệ đều còn chưa kết thúc đâu, liền tưởng tan tâm chuyện. Về phần Mở Không Gia phát sóng trực tiếp, Lâm Thiên Du tạm thời cũng cho không ra chuẩn xác câu trả lời, chỉ có thể nói, đến thời điểm nhìn xem, nếu thời gian tương đối rảnh rỗi nhàn liền mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức kêu rền một mảnh. Xuyệt. Lâm Thiên Du đột nhiên giơ ngón trỏ lên đến ở môi, các ngươi nghe chưa? Có tiếng bước chân ở kề bên. Đội vàng tiếng bước chân như là ở chạy nhanh. Tấn Hữu Lâm bọn họ liền ăn mấy ngày hải sản, tìm vật tư cũng sẽ không tới bờ biển, tối thiểu hôm nay sẽ không. Mạc Khắc Khách quý sớm đã thay đổi dựng nơi ẩn nốt địa phương, cách đây đều không tính rất gần. Cho nên, sẽ là ai chứ? Long Hiếu Kỳ thúc dục hạ, Lâm Thiên Du đang muốn nhảy xuống dự thụ, liền gặp Mạc Nàng đưa ra ngoài áo lông, ở cách đó không xa thảo nguyên một đường chạy như điên phong tĩnh dã. Không có tới gần bờ biển, chỉ ở rừng cây thưa thớt một mặt khác, Lâm Cận tìm một khỏa tương đối cao trên cây đi. Mà sau là theo đội không bỏ bệ sư có thể đang chạy tới nơi này trước, Phong Tĩnh Dã đã bị Bạch Sư đuổi theo một đoạn thời gian, lúc này vô luận là Bạch Sư vẫn là Phong Tĩnh Dã, hô hấp cũng có chút loạn. Bạch Sư ngửa đầu nhìn xem trên cây Phong Tĩnh Dã. Lấy hùng sư leo cây năng lực, này ngọn trèo lên cũng muốn hao phí không ít sức lực. Nhưng này ngọn tương đối độc, bốn phía đều không có liền nhỏ thụ, nói cách khác, Phong Tĩnh Dã tưởng đi xuống, cũng chỉ có nhảy xuống điều này lựa chọn. Bạch Sư ngắm nhìn một phía, Nguyên Bản chuẩn bị leo cây, đã đứng lên khoát lên trên thân cây chân trước lại thu trở về, liền ngồi xổm dưới tảng cây canh trường. Cản chết Phong Tĩnh Dã có thể rơi đi độ. Đồng thời Bạch sư cũng tại lợi dụng lúc này đến hồi phục thể lực của mình. Chẳng sợ đến mặt sau Phong Tĩnh Giã không chính mình nhảy xuống, chờ thể lực hồi phục, Bạch sư cũng sẽ chủ động leo lên cây. Tuy là ôm có loại suy nghĩ này, Bạch sư gầm nhẹ cảnh cáo tiếng vẫn luôn không có dừng lại, từ huyết hầu tại phát ra rất có uy hiếp lực thanh âm, nhường bốn phía động vật căn bản không dám tới gần. Trên cây Phong Tĩnh Giã tương đối mà nói liền yên tĩnh rất nhiều, tìm khoảng chỗ cao nhánh cây ngồi xuống. Như vậy chẳng qua hồi lâu, chờ Bạch sư hống mệt mỏi, thở phì phò dùng móng vuốt trụ thụ, an tĩnh lại, ngồi ngồi xuống ngửa đầu chừng hắn. Phong Tĩnh Giã hợp thời cúi đầu, mang theo cổ áo bản thân, hâm mộ sao? ngắn ngủi ba chữ, không hiểu cái gì ý tứ, nhưng căn bản không thể bỏ qua hắn trong giọng nói khiêu khích. Bạch sư nhảy dựng lên cáo hắn, "Dũng, tác giả có chuyện nói, 12 giờ đêm không càng, ngày mai ngày lưỡng vạn ngày cuối cùng, sau đó chính là đổi mới nhất vạn tự đây. Ngày sau hẳn là có thể khôi phục 12 giờ đêm đúng giờ đổi mới." Đại thái hổ tương quan thông tin phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 93, lão hổ, các ngươi liền nói ta còn nên hay không đổi theo Hàn đánh đi. Hoa Ha đại quyết, các ngươi liền nói ta còn nên hay không đổi theo Hàn đánh đi. Quả nhiên, đạo chủ chịu mỗi rừng lại đánh đều không phải không hề lý do. Trước đạo chủ còn nói ở rừng mưa bên kia sẽ bị lão hổ đại quýt ngồi sinh ra điểm đánh, ở Thảo Nguyên đảo liền không có. Như vậy chúc mừng, kế tiếp ngươi đến Thảo Nguyên đảo cũng sẽ bị chúng ta Bạch sư đoàn tử đuổi theo đánh. Lâm Thiên Du nhéo nhéo ấn đường, bất đắc dĩ vừa bật cười, đang chuẩn bị tiến lên trước đem Phong Tĩnh Giả cứu xuống lại nói. Dù sao Bạch sư cùng Phong Tĩnh Giả quan hệ, không có Phong Tĩnh Giả cùng lão hổ quan hệ tốt, đoàn tử hiện tại rất xinh khí, khả năng thật sự hội hạ tử thủ. Kết quả không đợi nàng tới gần, khó thở Bạch sư bắt đầu leo cây, bò một nửa, Phong Tĩnh Giả thừa dịp nó ở trên ng cây thời điểm đột nhiên nhảy xuống tới, Bạch sư lúc này lại xoay người xuống phía dưới. Kể từ đó liền rơi vào phòng tĩnh dã mặt sau. Phong Tĩnh Dã cũng thừa dịp lúc này chạy. Lâm Thiên Du bước chân dừng một chút, vẫn là lựa chọn theo sau nhìn xem tình huống. Phong Tĩnh Dã không chính diện cùng Bạch Sư đánh, không sai biệt là muốn bị đuổi kịp liền lên cây. Cứ như vậy không biết chạy bao lâu, thể lực ở Lặng Yên không một tiếng động ở giữa bị tiêu hao hầu như không còn, Phong Tĩnh Dã lẫn cẩn tuyển một thân cây ngồi lên. Bạch Sư mệt hô hấp đều rất chậm, lại vẫn đối Phong Tĩnh Dã trợn mắt nhìn, giống. Lâm Thiên Du đuổi theo, lão đạo đi về phía trước vài bước, một tay chống eo, "Đoản tử." "Giống." Ô. Bạch sư tiếng giống giận dữ đột nhiên chuyển biến, trầm thấp không lên tiếng trung tràn đầy uy quát, quay đầu cọ cọ Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du ôm Bạch sư Du hai thành, dỗ nói, "Năn, trở về ta cho ngươi cũng làm một kiện có được hay không?" Tuy rằng không biết có tự nhiên có thể chống đỡ giết lạnh ra lông Bạch sư, muốn áo lông có ích lợi gì, nhưng lại đoàn tử thật sự thích lời nói, kia nàng liền nhiều dệt một kiện. Bạch sư đứng lên, móng vuốt quất lên nàng một bên trên vai, liếc một cái phong tính dã như là trùng điệp ra khẩu khí, không đợi phong tính dã phản ứng, tiếp tục dựa Lâm Thiên Du làm nũng, gào. Lâm Thiên Du vỗ Bạch sư phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng trên cây, phong tiên sinh Ngươi muốn trượt xuống dưới sao? Phong Tĩnh Gia khoát tay cự tuyệt nói, "Không cần, ta đợi lát nữa lại xuống đi, vị trí này thích hợp ngắm phong cảnh. Ngươi đi giúp ngươi liền hành, không cần quản ta." Đứng cao vọng xa, Phong Tĩnh Gia không đội mà xuống dưới. Lâm Thiên Du gật đầu nói, "Hảo." Phong Tĩnh Gia nhìn xem hiện tại như cũ thường thường liếc trộm chính mình, phảng phất chính mình nhảy xuống, nó sẽ không chút do dự xong lại, vẫn là ở mặt trên xem hội phong cảnh tốt, ngươi định ra ngày nào đi nhớ cho ta phát cái tin tức, ta đến ăn bài." "Ân." Lâm Thiên Du bắt hai thanh đoàn tử sau gáy, "Đi thôi." Bạch Sư run run mau, theo Lâm Thiên Du trước lúc rời đi quay đầu nhìn xem trên cây, phong tĩnh dã ngồi xếp bằng tốt, đối mặt bạch sư xem kỹ ánh mắt vững như Thái Sơn. Cấm chưa ăn xong hải sản cùng dừa về nhà. Hải sản đều là từ trong nước biển rửa qua, hơn nữa có xác, không cần cố ý dùng nước ngọt lại tẩy một lần. Hố lửa mặt trên có cái bình đá phiến, Lâm Thiên Du đem vỏ sò hàu sống đều đặt ở mặt trên, đơn giản xếp hàng một chút chỉnh tự, cá mối xác hướng xuống, trong hố lửa hỏa là vẫn luôn đốt, chỉ là không lớn, ngọn lửa nhỏ mà thôi. Dù sao cũng không vội mà ăn, cũng chầm chậm nướng. Lâm Thiên Du tắm rửa một cái, đổi về trong nhà mặc quần áo, khăn mặt cuốn tóc bọc lại, đương giản dị làm phát mẫu dụng. Thu thập xong chính mình, Lâm Thiên Du tả hữu nhưng không thấy Bạch Sư, nàng hồ nghi nói, đoàn tử đâu? Đi săn đi à? Hẳn là lần trước đi săn đụng tới đạo chủ liền chạy đuổi theo đạo chủ, lúc này hẳn là đối bụng. Ngoài ý muốn đụng tới. Quả thật không phải đạo chủ cố ý tìm đoàn tử khoe khoang sao? Nếu như là đại quỷ lời nói, đạo chủ khả năng sẽ làm như vậy, nhưng Bạch Sư vẫn là ngoài ý muốn gặp phải có thể tính khả lớn. Nhìn đạo chủ phát sóng trực tiếp chiếu lại, đúng là hắn lúc ngủ Bạch Sư nhảy lên đi ra, màn hình đều không hề báo trước hất một cái trước mắt, cho ta dọa giật nảy mình. Ta đưa quần áo thời điểm đoàn tử cũng biết cũng có thể có thể là căn cứ mùi theo tìm đi qua. Đại khái dẫn là chạy kia bộ y phục đi. Xem ra đoàn tử còn giống như thật sự rất thích áo lông. Lâm Thiên Du vứt bỏ bộ kết, cuốn quần áo xoan nắng hai thành, dựa đi bọt biển về sau vứt lên vắt khô, trong nhà len sợi giống như không quá đủ, buổi tối đợi bọn nó đều trở về, ta lại cho chúng nó sơ cái mao. Thuần một lần, thu tập mao mao liền đầy đủ cho Bạch sư làm một bộ y phục. Chỉ là so với quần áo, có phải hay không làm cái đậm sẽ càng thực dụng một chút. Vừa lúc pho ở Bạch sư trong giường. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đi vào Bạch sư trong phòng, nhìn ra một chút, phủ kiến toàn bộ thùng hoặc là đem thùng bên trong biên biên rắc góc đều nhồi vào, đại khái cần bao lớn cái đệm, giống như cũng là cái không nhỏ công trình lượng. Gào, Thọ Tôn Tử trong viện chạy vào, vào cửa gặp Lâm Thiên Du không ở, theo che mưa lều tiến vào, móng nuốt lay Lâm Thiên Du ý bảo nàng theo chính mình đi. Đi nơi nào? Lâm Thiên Du vừa đổi quần áo, trên đầu khăn mặt còn chưa phá. Thọ Tôn không trả lời, chỉ lặp lại, gào. Đến. Hào hào hào, đi, đừng căng ta quần. Lâm Thiên Du theo Thọ Tôn lực đạo hướng đi bên ngoài. Thọ Tôn thấy thế buông nàng ra, chạy về phía trước. Một đường cùng đi qua. Đi ngang qua thỏ tôn trước cửa động nó đều không có dừng lại. Thằng đến nghe bén nhọn nổ đùng tiếng, Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, nâng tay che lỗ tai. Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, có vẻ chậm rãi đi qua, liền gặp kia cục đá bên cạnh một cái toàn thân cắt màu vàng, diện mạo rất giống con thỏ, thân hình tương đối nhỏ thần thái vừa giống như con chuột tiểu lấp vật, chính chửi rủa gọi cực lớn tiếng. La thảo nguyên chuột thỏ. Chuột thỏ nghĩ lại tại các loại thảo nguyên, núi lâm duyên cùng lẫn ngay, thảo nguyên chuột thỏ cùng cao nguyên chuột thỏ tương đối thường thấy. Mà giờ khắc này, một cái cừu đang cúi đầu trước mặt chuột thỏ mặt, ngai nuốt lấy trên tảng đá hoa cỏ. Chuột chọ hội vơi nắng hoa cỏ chư tổn đứng lên qua mùa đông. Trước mắt, tựa hồ là vừa lấy xuống không bao lâu, hoa độ vẫn là mới mẹ không có phơi khô, liền bị đi ngang qua cừu nhìn chằm chằm. Chẳng sợ gặp có người đến cừu cũng không có chạy. Lâm Thiên Du vừa tắm rửa qua, quần áo bên trên mùi loang lổ, rất nhiều động vật hơi thở dung hợp cùng một chỗ, cừu nhất thời nửa khắc phân biệt không ra chuyện gì xảy ra. Cừu tưởng không minh bạch dứt khoát liền không uấn, chậm rãi ung dung tiếp tục ăn chính mình. Bên cạnh chuột chọ đều nhanh tức nổ tung. Chuột chọ cùng chuột chọ ở giữa cũng sẽ ăn vụng đồng loại tổ lương, chỉ là bị phát hiện sẽ bị hành hung một trận. Nhưng lại đối mặt cừu Chuột chọ chính là đem nắm tay vung loạn, có thể đều không đạt được cho cựu gái ngựa lực đạo. Ha ha ha chuột chuột ta nha, hôm nay sẽ bị tức chết rồi nhất. Quá phận đây quá phận đây. Nó như vậy tiểu tiểu một cái nó hái điểm hoa có dễ dàng sao? Ăn hoa tươi cựu. Các ngươi nói nó chất thịt có thể hay không cùng mặt khác cựu không giống nhau đâu? Hay không sẽ có điều bất đồng, Lâm Thiên Du không biết, vừa cơm nước xong hiện tại rất trống đỡ, đối trước mặt con này cựu không có hứng thú. Trên tảng đá hoa cỏ chuột chọ chắc cũng là góp nhặt hồi lâu, tìm cái thời tiết rất tốt thời gian lấy ra phơi. Cựu tâm thái ổn định, chuột chọ ở bên cạnh phối nhạc. Nó vẫn không nhanh không chậm nhấm nhướt, thẳng đến cuối cùng một đóa hoa biến mất ở cựu môi ran, nó lúc này mới quay người rời đi. Lúc đi còn tại ăn hoa cỏ đâu? Chuột chọ siết chặt nắm tay, gào khóc nao nao. Đầu ông ông. Khi tức giận đến cực điểm chuột chọ hoàn toàn không chú ý tới bên người có người tới gần. Nghe được thanh âm ngạc nhiên quay đầu, trước mặt là một đại nương hoa dại, còn có hoàn toàn lờ đợ, còn có ngậm nụ đãi thả đỗ hoa, xanh biếc cánh lá phụ trợ. Hoa dại rời đi, Lâm Thiên Du hướng nó nheo mắt lại, này đó hoa có thể chứ? A. Chuột chọ há miệng trợ giúp, móng đuốt giấu ở trên bụng, người người mà cười. Đầu đen loại mắt nhỏ nhìn về phía Lâm Thiên Du, có chút đáng thương vô cùng đáng yêu, hoặc như là không thể tin được Lâm Thiên Du lại nói, "Cho, cho ta sao?" Lâm Thiên Du đem hoa đi phía trước đưa chút, "Không biết ngươi thích cán loại nào, nhìn thấy liền đều hái điểm, đều là không độc." Phơi thành làm, liền tính giữ lại không thể ăn, về nhà cũng có thể đem không thích hoa trang sức huyền động. Chuột chọ run run vươn ra móng vuốt, như thế một đại năng cơ hồ ôm công nội. Hoa đô muốn so nó còn đại. Lâm Thiên Du cười, đưa qua hoa thời điểm, ngón trỏ ngón tay sát qua tiểu chuột chọ tròn lốt hai, đổi cái cho phơi đi. Nơi này tìm được ăn có săn hái tốt đồ ăn, Cửu nói không chính xác còn có thể lại trở về. Tiểu chuột thỏ Ôm Hoa tươi chăm chú nghiêm túc gật đầu, gào. "Fơi hoa tươi là tiểu chuột thỏ toàn bộ mùa đông đồ ăn, nhưng là dựa tự thân thực lực, rất khó bảo trụ thức ăn của mình." Cửu gấp má, Sơn Dương đại cấp Cửu, đi ngang qua gặp gỡ tổng có thể ăn thượng hai cái. Ở đối mặt địch nhân cường đại thì tiểu chuột thỏ được ăn đồ ăn cũng chỉ có thể ở bên cạnh gào gào gọi tỏ vẻ kháng nghị. Chẳng sợ thật sự thành công với tốt, đặt về ra cũng có thể có thể sẽ bị mặt khác tiểu chuột thỏ chồm đi, vì điểm ăn cũng là thật không dễ dàng. Trên thảo nguyên sinh hoạt tiểu chuột thỏ còn tốt, nếu là ở cao nguyên hoang địa, hoa tươi vốn là thiếu dưới tình huống, đói bụng đều là chuyện thường ngày. Nghe nói, tiểu chuột thỏ vẫn là cao nguyên ăn thịt động vật chủ yếu đồ ăn nơi phát ra. Nếu không phải rất có thể sinh, chỉ sợ sớm đã không có cao nguyên chuột thỏ này một vật loại. 13 năm thời điểm là thuộc về dịch nguy giống loài. Hôm đẩy cõi lòng hoa tươi tiểu chuột thỏ vô cùng cao hứng chạy đi. Chẳng sợ kia hoa lâm tiên du cố ý ở hái thời điểm chỉ trưa một nửa hoa hành, tiểu chuột thỏ ông dậy, này một đại bó hoa vẫn là sẽ so tiểu chuột thỏ cao nhất điểm. Cơ hồ đem tiểu chuột thỏ ngăn trở. Đi xa, nhìn không thấy tiểu chuột thỏ cũng chỉ có một bó hoa ở cọ cọ chạy về phía trước. Thỏ Tôn cũng là ăn no lười đi săn, nhìn xem chuột thỏ chạy xa, đang muốn xoay người, trước mặt cũng xuất hiện một đóa hoa dại. Lâm Thiên Du tay cầm tiêu vào Thỏ Tôn trán điểm điểm, "Đừng nhìn đây, còn không ngoồm ôm lấy hoa của ngươi." Thỏ Tôn sẽ không giống tiểu chuột thỏ như vậy hai chân đứng đi, ngồi ngồi ổn định thân hình, ngược lại là có thể vươn ra chân trước, lây đem hoa ôm vào trong ngực. Một đóa hoa dại, hoa hành ngân bạc, móng vuốt hoa lạm hai lần, lại vẫn là rơi xuống, sốt ruột bận bịu hoảng sợ ôm lấy, thân hình không ổn sau này ná đi. Thỏ Tôn thuận thế trên mặt đất đánh cái lăn, cắn hoa hành. Lâm Thiên Du cười đem hoa dại nhặt lấy, đổi một loại phương thức mang. Nói, nàng đem hoa hành bại con, cuối mang tới gần nụ hoa, vạch ra nụ hoa hạ kia bộ phận hoa hành, đem cuối mang xuyên qua. Một cái giản dị vòng hoa xuất hiện ở trong tay nàng. Ở Thỏ Tôn tò mò đánh giá trong ánh mắt, Lâm Thiên Du đem vòng hoa đeo ở Thỏ Tôn trên đầu, còn không quên đầu ngón tay bồ bẩn, đem Lô Thai ôm đến vòng hoa bên trong. Trên đầu nhiều cái đồ vật cảm giác rất kỳ quái. Thỏ Tôn lệch phía dưới, nâng lên móng đuôi tựa hồ tưởng lay xuống dưới, nhưng lại giống như không cẩn thận được vài, vòng hoa lại dịch điểm vị trí, nó lập tức cũng không dám động. Gào. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay cọ cọ nó cằm, để mắt Tác giả có chuyện nói, tới rồi. Chột tỏ tài Liêu Tương quan phát ra từ internet. Chương 94, Bạch sư móng đuốt lay ôm lấy Lâm Thiên Du cổ tay náo, "Quất, giống, quất." Thỏ Tôn đỉnh đầu vàng hoa, ở Lâm Thiên Du trong ánh mắt nhìn thấy chính mình ảnh tử, nó chớp chớp mắt, móng đuốt nhất vỗ, "Gào." Nói xong quay đầu đi liền. Như thế nào đột nhiên đi săn? Ngươi không phải vừa đến qua? Lâm Thiên Du sửng sốt, gặp Thỏ Tôn đi rất nhanh, đi chưa được mấy bước liền chạy lên, nàng lẩm bẩm nói, "Vội vã như vậy sao?" Ngay sau đó, mặt của không biết từ nơi nào toát ra một con thỏ. Có thể Thỏ Tôn chính là nhìn thấy thỏ hoang mới đuổi theo. Nghĩ như vậy, Thỏ Tôn đã đem con thỏ để lại, túi đầu lướng tới Thỏ Hoàng kêu một tiếng, chưa ăn. Hình như là đang nói chuyện. Săn mồi người cùng con mồi mặt đối mặt, cách có chút xa, Lâm Thiên Du chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Thỏ Tôn nổ mao ảnh tử. Con thỏ ngẩng đầu lên ba cánh hoa miệng tới gần Thỏ Tôn trên đầu hoa. Nhưng là không đợi nó mở miệng cắn, bị Thỏ Tôn phát hiện về sau trực tiếp một chân đem con thỏ đã văng. Nhưng lối mặt con này chính mình thực đơn thượng độc vật, Thỏ Tôn là nửa điểm đều không có muốn cắn ý tứ, xoay người liền lại chạy. Thế, đây là ở queo quang sao? Là ở queo quang chính mình vòng hoa đi. Con thỏ, ngươi lễ phép sao? Ha ha ha, Tôn gia, ngươi xem ta trên đầu là cái gì, ta đẹp mắt không? Thích không? Ta, còn dám ăn, đi ngươi. Như ngươi xem ngươi còn mở miệng, không đánh ngươi đánh ai? Lâm Thiên Du hiển nhiên cũng đoán được Thọ Tôn là đang làm cái gì, nàng nết nết môi cười, "Chúng tới cơ hội nhìn không thấy ảnh tử Thọ Tôn hô, đừng chạy quá xa, nhớ sớm điểm trở về." Gào. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, dùng đầu ngón tay đánh hoa hảnh, trên tay khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết, nàng trở về từ phía sau cái kia sông đi. Dựa tay thời điểm thuận tiện quan sát một chút, cách đó không xa trên bờ phơi nắng cá sấu. Giống như không có lần trước gặp đầu kia thượng không đến. Dừng một chút, Lâm Thiên Du ánh mắt chuyển hướng phát ra tiếng vang mà sông. Cá sấu vừa ném động cái đuôi bơi tới bên bờ, nguyên bản hẳn là môi lên trước bờ, sau đó dùng chân sau đạp lên bên bờ trèo lên trên động tác, ở chú ý tới Lâm Thiên Du thời điểm cứng đờ. Ánh mắt giao hội, rất khó tưởng tượng cá sấu sẽ có linh như vậy động biểu tình. Nhưng mà, ở Lâm Thiên Du nhìn chăm chú, cá sấu trực tiếp từ bỏ lên bờ, nếm thử đều không nếm thử. Vung tha được kêu là một cái dứt khoát lưu loát. Phốc. Ha ha. Vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi trong sông du cá sấu, bá một chút xoay đầu lại. Không có mở miệng không nói chuyện, toàn dựa vào ánh mắt giao lưu. Ta đều không trèo lên trên ngựa như thế nào đang cười lấy. Có lẽ là cái ánh mắt này suy nghĩ biểu đạt ý tứ quá mức rõ ràng, Lâm Thiên Du cười càng vui vẻ hơn. Cá sấu, cuộc sống này vô pháp qua. Lâm Thiên Du chỉ là đi ngang qua giữa tay, dựa đi trên tay hoa hành nước tiện tay lắc lắc, "Ta đi, ngươi đi lên phơi nắng đi." Cá sấu đem mình đi trong nước một chôn, không để ý tới. Thằng đến Lâm Thiên Du tiếng bước chân biến mất, cá sấu lúc này mới chú ý cẩn thận ló đầu ra đến, dạ chết ở trong sông phiêu. Đã mắt đến văn nghệ phát sóng trực tiếp ngày cuối cùng. Tôi Vũ Hành tại trong đàn liên tục ban bố hơn 10 điều tin tức, bao gồm rời đảo thời gian, phối hợp tiết mục tổ chủ ảnh kết thúc, cùng với chụp ảnh tập thể đại hợp chiếu chờ đã. Tiết mục tổ sẽ sáng sớm liền đem khách quý đều nhận lấy, tập hợp đến cùng nhau. Lâm Thiên Du còn buồn ngủ, đi ra ngoài tiện dùng nước lạnh rửa mặt, cũng chỉ là ngắn ngủi thanh minh như vậy một cái chớp mắt, ngồi xe sóc nảy đến biệt thự liền lại mệt nhọc. Ngày hôm qua ngủ được cũng là không phải quá mượn, khổ nỗi đến quá sớm, lúc rạng sáng tới quay, rất khó có thể làm cho người ta tinh thần. Phong Tính gia an vị ở nàng bên cạnh, thấy thế đưa cho nàng một khối đường, bạc hà vị, ý đường. Cảm ơn. Lâm Thiên Du đem đường ăn, trên tay cuốn giấy gói kẹo, Bạch Hà Thanh Lương vị nháy mắt làm cho người ta cảm giác hô hấp đều lưu loát. Nàng đầu ngón tay đến ở huyệt thái dương xoa xoa, ngậm kẹo Bạch Hà nhắm mắt lại. Phong Tính giá hỏi, người những kia tiểu động vật như thế nào không cùng nhau đến? Nhiều lắm. Lâm Thiên Du nói, chờ tập thể chụp ảnh chung chụp xong, ta lấy máy ảnh trở về chụp. Nếu là muốn chụp hợp thể chiếu, tiêuấu tệ nhóm khẳng định cũng không thể rơi xuống không phải. Chỉ là mang gấu tệ chạy xa như vậy, lại là bầy sói còn có mặt khác lông sủ, cùng khách quý góc cùng nhau chụp ảnh, không tốt tới gần là một chuyện, chủ yếu là chụp cái cận cảnh đều không có khách quý ưng kính. Còn không bằng nàng trở về chính mình chụp lông số nhóm, như vậy còn có thể càng hoàn chỉnh. Phong Tĩnh gật gật đầu. Tô Vũ Hành đứng ở quay phim sư bên cạnh, cùng hắn giao phó vài câu, ngược lại chạy vào khách quý đội ngũ cùng nhau chụp. Lần trước ở rừng mưa, đạo diễn vì đồ xuất hình ảnh cảm giác quần áo đều có sắp xếp, lần này hoặc là muốn cùng kỳ thứ nhất làm so sánh. Khách quý y phục trên người đều rất dưới, cũng không có cho đại gia thay quần áo sửa sang lại ngoại hình thời gian, trực tiếp liền gom lại cùng nhau chụp ảnh. Cùng kỳ thứ nhất kết cục so sánh có thể nói là hết sức rõ ràng. Tổng cộng 8 vị khách quý, Tô Vũ Hành ngồi ở người thứ 8 vị trí. Vui tôi hớn hở hướng tới ông kính soi cái vậy. Liên chiếu vài chương, Tô Vũ Hành cảm giác không sai biệt lắm, liền đứng dậy nói, "Hành, kế tiếp chuẩn bị trao giải, đại gia nghỉ ngơi trước một chút, chờ ta 10 phút." Hàng tư tư đánh cái cúp cắt, Avata, ai nghĩ ra được, dạng sáng năm hắc trụ kết thúc. Tần Hữu Lâm đỉnh hai cái đại hắc đôi mắt, "Ta hoài nghi đạo diễn chính là muốn nhân cơ hội chụp chúng ta chật vật dáng vẻ." Nhiếp Lăng Dương Yên lặng nhấc tay bàn lại. Lâm Thiên Du chú ý tới phong tĩnh da áo khoác hạ tổn hại áo sơ mi, không khỏi hỏi, "Ngươi như thế nào không xuyên kia kiện áo lông?" Tuy rằng áo lông nhan trị bình thường, nhưng luôn phải so loại này thành rẻ rách điều quần áo muốn càng tốt một ít. Nhắc tới kia bộ y phục, Phong Tĩnh Dạ dừng một chút, "Vậy, còn chưa khô?" Lâm Thiên Du sử xúc, "Có thể thấy. Ngươi rửa về sau ngâm nước sao?" Phong Tĩnh Dạ trầm chờ nói, "Không lui." Lâm Thiên Du nhíu mày, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, "Tại sao có cái hơi mang nghi vấn trả lời? Ngươi hỏi ta vẫn là ta hỏi ngươi đâu?" Khu Phong Tĩnh Dạ hắng giọng một cái, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình này trả lời có chút không quá bình thường, vì thế nghiêm túc trả lời nói, "Hẳn là không lui." "Không quá chú ý." Lâm Thiên Du gật đầu. Vị phong tĩnh giả có thể rửa xong liền cho treo lên, rửa xong khi không có đặc biệt rõ ràng thu nhỏ lại, không xuyên chiến hơn, cũng không biết là có lại. Đang nói, Tô Vũ Hành vô, vô lo, mở miệng chính là lời xã giao, đại gia buổi sáng tốt lành, đầu tiên, chúc mừng đại gia thuận lợi trừng phạt quốc hoàng gia cầu sinh trung tiên trì xuống, giới, cố gắng của các ngươi đều đem được đến cùng với đối ứng báo đáp. Căn thứ hoàng gia cầu sinh thời lượng, cùng với internet phát sóng trực tiếp đầu phiếu tổng hợp lại bình chọn, tiết mục tổ sửa sang lại ra xếp hạng như sau. Thứ 6 danh, Nhiếp Lam Dương, trừ bỏ một vị lui thi đấu, còn có chính là phong tĩnh giả thuộc về trên tiết mục người tự do, không tham dự xếp hạng. Công bố xếp hạng trực tiếp từ thứ 6 danh bắt đầu. Đệ ngũ danh cung Hàm Minh, thứ tư đệ Tam theo thứ tự là Tại Linh Vũ cùng ấn Hữu Lâm. Tô Vũ Hành cười lớn lừng, đưa tay thẻ rút ra đổi một trường, lần này internet số phiếu tất cả mọi người truy rất cần a, cuối cùng này hạng nhất sẽ là ai chứ? Hàng tư tư đều cho làm nợ nụ cười, đệ nhất nếu không phải Thiên Du tỷ ta liền hô lớn tấm màn đen. Tô Vũ Hành cũng cười, kia không huyền niệm chút nào, tư tư đệ nhị, Thiên Du đệ nhất. Đại gia có phải hay không cho rằng đến nơi đây liền xong rồi? chứ tất không có khả năng, lời vừa chuyển, Tô Vũ hành đầu ngón tay nơi tay thẻ thượng nhẹ bắn một chút, trừ xếp hạng khen thưởng bên ngoài, tiết mục tổ còn vì đại gia chuẩn bị cúp. Bên cạnh công tác nhân viên hợp thời đem vài đỏ vây lên, lộ ra bên trong một loạt đồng loạt ánh vàng rực rỡ cúp, như là cái gì côn trùng sát thủ leo cây nâng thủ hải sản vớt đại sư linh tinh. Đều là khắc vào cái bội thượng, tự thật lớn, ngồi ở khách quý trên vị trí cũng có thể xem rõ ràng. Tuy rằng nhưng là, này mỗi một cái cúp đều tốt phù hợp Lâm tỷ a quả thực, vì Lâm tỷ lượng thân tạo ra sao không phải. Như thế nhiều cúp, Lâm Lâm được thế nào ôm chở về đi. Cho nên đều cuối cùng đồng thời còn không nhanh chóng kêu ta đi qua hỗ trợ lấy đồ vật. Phấn nhìn không cũng bắt đầu thay Lâm Thiên Du sǒu đứng lên, vai thứ kia nhìn xem liền rất chậm. Mặt sau, Tô Vũ Hành công bố khởi mỗi vị khách quý đạt được cuộc, tất cả mọi người coi a, nghe ta từng chuyện mà nói, hải sản vớt đại sư ấn Hữu Lâm, leo cây năng thủ hạng tứ tứ. Mỗi người một cái, đều có ưu thế. Ở bờ biển ở thời điểm, ấn Hữu Lâm thường xuyên xuống biển, liền ăn nhiều như vậy thiên hải sản, đừng cái hải sản vớt đại sư bất quá phần, hạng tứ tứ thì là hậu song thượng giữa thụ hái giữa. Mặt sau lại công bố mấy cái cuộc Đại gia khẳng định đều rất tốt kỳ, Thiên Du càng phù hợp này đó, vì sao Thiên Du không có cúp đâu? Tô Vũ Hành giáng thấp xuống cổ họng, bắt chước như là có khác người ở hỏi những lời này, rồi sau đó lại đem thanh âm của mình điều chỉnh hồi nguyên trạng, không có cúp là không có khả năng. Tô Vũ Hành vung tay lên, trợ lý đem bên phải cao bằng nửa người vài đỏ bị kéo xuống, so bình thường cúp lớn gấp 3 4 lần cúp sáng loáng xuất hiện ở vài đỏ mặt sau. Lâm Thiên Du, Tô Vũ Hành còn cảm thấy như vậy quang biểu hiện ra không quá đủ, dùng tay chỉ phía dưới vậy được tựa lớn, toàn năng đại sư. Đại gia vỗ tay. Khách quý cùng công tác nhân viên đều đồng loạt bắt đầu vỗ tay. Lâm Thiên Du cũng giống trưng tính theo sát vô hai cái. Hàng tứ tứ nhấc tay hỏi, đạo diễn, bên kia còn dư một cái cúp, đó là cái gì thượng? Tô Vũ Hành nghe vậy đi qua, đem cúp chuyển qua, nhất không chịu tiểu động vật tích thượng. Hàng tứ tứ, Lan Đạc, Phong Tĩnh Dã. Đương ngươi nói ra Phong Tĩnh Dã ba chữ này, cái này giải thưởng cho lạ tuyệt sắc. Phong tổng, ta nếu nói ra lui tư hai chữ này, các hạ lại nên như thế nào ứng phó? Cái này thưởng danh gia, cơ hồ đều không dùng suy nghĩ, mãn bình soát tên Phong Tĩnh Dã. Tô đạo thanh thanh cổ họng, lúc này không có lưu trì hoãn, cất giọng nói, lấy được thưởng người là cung Hâm Minh. Cung Hâm Minh cùng Hồ Sói ở giữa ân oán đại gia chắc hẳn đều biết ta. Tô Vũ Hành cười hắc hắc, hôm nay tài xế đi đón Cung Hâm Minh thời điểm, hắn còn bị Hồ Sói đuổi theo căn đâu. Cung Hâm Minh mặt vô biểu tình, nhìn như gợn sóng bất kinh, kỳ thật ngón chân đã linh hoạt chụp ra biệt tự. Loại này mất mặt sự liền không cần lại nói, nay sẽ là hắn ở trong vòng công tác trong lịch sử, nhất mất mặt Sở Càng Đan, không gì sánh nổi. Marketing hào báo danh người khác Sở Càng Đan, một mảnh tiếng mắng, đến hắn này, cười đánh giữa thành luận mã. Cắt. Ngươi đây coi là cái gì? Cũng chính là ta đạo chủ không tham dự bình chọn, bằng không, cái này thưởng có phần của ngươi sao? Ngươi nhớ kỹ, này không phải ngươi được, là chúng ta đạo chủ nhường. Chính là, phàm là đạo chủ tham dự bình chọn, cái gì cung Á Lang A đều phải đứng qua một bên. Ha ha ha ha thảo, còn trên thượng. Đạo chủ bản thân, nhanh lấy nhanh lấy đi, xui. Nhìn thấy màn hình lớn thượng nhấp nhô làn đạn, Lâm Thiên Du vui, nhưng là khổ nỗi, đề tài này là nhằm vào tự cấp trên, vẫn là đại buốt, nàng chỉ có thể làm bộ như lúc Lơ đãng nhường tay ngăn trở giơ lên quẻ miệng. Phong Tĩnh Gia trầm ổn thanh âm tự vang lên bên hai, rất đáng cười sao? Lâm Thiên Du ngoái đầu nhìn lại đang muốn phủ nhận, cùng Phong Tĩnh Gia bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. Nhìn tới hắn đầy mắt cười, lời nói vừa mở miệng liền biến thành, "Không. Ha ha." Phong Tính Gia thấy thế, trên mặt tử cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn vẫn là ý cười. Rạng sáng tới đây, đợi quay xong sở hữu lưu trình, thời gian đã tới gần giữa trưa. Tô Vũ Hành liếc nhìn máy ảnh, hiển nhiên rất hài lòng hôm nay chụp ảnh, uy của cũ, kế tiếp thời gian tự do hoạt động, tưởng đi đâu đi đâu, điều kiện tiên quyết là chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. "Đúng rồi, kết mục tổ còn chuẩn bị cho mọi người đồ ăn lẩu một nhà hàng phệ. Còn có quần áo cũng có chuẩn bị. Đại gia không muốn đi thảo nguyên trong chạy, có thể đi trước ăn một chút gì?" Còn có nghỉ nơi phòng, đây là thẻ phòng, tầng hai ở lại quẹt thẻ đi vào, gọi khách phòng phục vụ, cơm thức đều có thể đưa đến phòng. Tô Vũ hành chính mình tự mình lại đây, phòng trừ con số bên ngoài, những thứ đồ khác đều là như nhau, cũng cũng không sao cố kỵ, cùng phát bại bộ kệ dường như, một đám người qua. Tại Linh Vũ hít hít mũi, ta nói đi, như thế nào nghe thơm như vậy, ta còn tưởng rằng là mấy ngày nay thiệt tỏi miệng, xuất hiện ảo rất đâu. Hàng tứ tứ, Thiên Du tỷ, cùng đi ăn cơm không? Lâm Thiên Du nói, ta vẫn chưa đói, các ngươi ăn. No. Được rồi. Hàng tứ tứ xoay người ôm Tại Linh Vũ đi phòng ăn đi. Ta nghe thấy được bò bít tết hương vị, ta một hồi muốn ăn ba khối, không, năm khối. Lâm Thiên Du lấy thẻ phòng liền lập tức lên lầu, so với An Cầm, nàng càng muốn tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Giá ngoại tắm rửa tóm lại là có rất nhiều không tiện. Tuy rằng chuyển nhà về sau, nhà gỗ bên cạnh tiểu cái kia không hề dùng đến chứa hàng đồ ăn, đổi thành độc lập phòng tắm. Nhưng quang là nước nóng điểm này liền rất phiền toái. Chờ nàng từ trong phòng tắm đi ra, nhân viên tạm vụ đã đem cơm trưa cùng quần áo đều đặt ở trước cửa. Lâm Thiên Du thổi khô tóc, đổi thân ngắn tay quần đùi, lúc này mới từ rực rỡ khuôn mặt toa an thượng tuyển cái bánh bao. Lúc này đã có chút lạnh. Nàng cắn khẩu bánh bao, kéo qua đệm đệm ở sau lưng, tựa vào đầu giường, liếc nhìn Di Dộng. Di Dộng là văn nghệ kết thúc về sau mới trả trở về. Lâm Thiên Du dùng ngón tay ở trên màn hình tìm vài cái, đem về nguyên chủ công ty trốn thuế lậu thuế, cùng với âm dương hợp đồng bá vương điều khoản tương quan thông tin chứng cứ đóng gói phát cho Tô Vũ Hành. Lâm Thiên Du, ta trước công ty quản lý cùng Thi Kính Nguyên quan hệ chặt chẽ. Thi Kính Nguyên vẫn là công ty này cổ đông chí nhất đâu. Nàng tìm được những chứng cứ này, đầy đủ kéo xuống công ty một đám cấp lãnh đạo, nửa đời sau nhẹ nhất cũng là ngồi tù mấy năm. Tô Vũ Hành, ngươi những thứ này đều là nào tìm được? Hắn tìm không ít người đi thăm dò thi tính nguyên, nhưng là tìm tìm đến đi cũng chỉ có những kẻ đã tuân gia đến đồ vật. Lâm Thiên Du không hề đáp, chỉ là hỏi ngược lại, "Không thể dùng sao?" "Tô Vũ Hành, có thể có thể có thể, đương nhiên có thể." Bên trong này những người đó, đời này đừng nghĩ xoay người. Nhân thi tính nguyên sự, Tô Vũ Hành đối với sau lưng bảo hắn những người đó quả thực căm thù đến tận xương tủy. Hôm nay lại là đệ nhị kỳ sát thành, họ sẽ tập thượng treo nhiều như vậy tiết mục tương quan, nhịp độ liên tục tăng chức, phối hợp Lâm Thiên Du phần này chứng cớ, quả thực chính là song hỉ lâm môn. Vung di động, Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo. Công đi là trong Nguyên Văn Chân Chính đem Nguyên Chủ kéo vào vực sâu tay, tư tầng quản lý hạ thủ thuận tiện mau lẹ. Ăn xong bánh bao, Lâm Thiên Du mở bị sữa, có chút ngọn. "Đinh Đông Lâm Thiên Du, vị nào?" "Lâm tỷ, là ta." Khi Đan Nhi thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngươi còn nhớ rõ sao? "Ta là trên biển tuần tra tổ khi Đan Nhi, là bị cá voi sát thủ ném đi ca nô người kia." Lâm Thiên Du có ấn tượng, nàng mở cửa hỏi, "Có chuyện gì không?" Khi Đan Nhi hướng nàng cười cười, có chút tiểu khẩn trương nói, "Là như vậy, chúng ta này mới tới một cái chó hoang. Thân thể có chút chút tật xấu, ta mấy ngày nay không có công việc tuần tra." liền tham dự cứu trợ. Sau đó, chúng ta là tính toán chữa khỏi về sau thả về, nhưng là kia chỉ chó hoang tính tình không tốt lắm, không phải rất phối hợp. Nghe muốn ngươi có thể hay không để cho Thảo Nguyên sói hoặc là Bạch sư đến dọa một cái nó, nhường nó uống thuốc. Lần trước nàng nói chuyện với Lâm Thiên Du, những kẻ đi theo Lâm Thiên Du bên cạnh động vật đều sẽ trước tiên xuất hiện ngăn tại các nàng ở giữa. Nhưng hiện tại mở cửa nói nửa ngày, cũng không phát hiện có động vật lại đây. Khi Dani chỉ chú ý Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp, buổi sáng thu thời điểm nàng không có mở ra phát sóng trực tiếp, cho nên Lâm Thiên Du có hay không có mang lông sủ đi ra, nàng là không biết. Nhưng theo bản năng cho rằng, Lâm Thiên Du đi ra ngoài khẳng định xem mang. Khi Đan Nhi hỏi, ngươi không mang những kia tiểu động vật đi ra sao? Ừm, chúng nó ở nhà. Lâm Thiên Du đem sữa uống xong, liếc góc hẻo lánh tùm giấc mất đi vào, đi thôi, ta cùng ngươi đi xem. Khi Đan Nhi nghĩ nghĩ nói, vậy trước tiên nhìn xem. Kia chỉ chó hoang rất hung, cắn bị thương hai chúng ta công tác nhân viên. Công tác nhân viên bị thương việc này, Lâm Thiên Du vẫn là lần đầu tiên nghe nói nghiêm trọng như thế. Khi Đan Nhi nói, "Đói, bác sĩ cho mỡ rượu, dược, dược hoàn." Các loại uy thuốc phương thức đều dùng qua. Nếu không phải công tác nhân viên bị cắn tổn thương, có một vị nghiêm trọng tổn thương đến gần bất tiện, nhân thủ không đủ, cũng không có khả năng điều tuần tra tổ lại đây hỗ trợ. Nang bẻ ngón tay tỉ mỉ cân nhắc bọn họ đều làm bao nhiêu cố gắng, cái gì mà nhỏ sen lẫn trong cơm trồng, kia chó hoang đói 4 ngày một ngụm cơm ăn, mắt thấy không được, chua dinh dưỡng dịch cho đổi đồ ăn. Cùng thịt khô cùng nho huy, nó đem rượt cạo đi ra ăn hết thì khô. Vũng rượt mặt ở mặt trên, cũng là một ngụm không ăn. Khi Danmi ấn xuống thang máy, nghiêng người tựa vào trên tường, mà sau liền chỉ có thể sử dụng cho ăn đồ vật khí, cách mạnh ngườ uy, uy xong liền luôn. Không phải buồn nôn không phải dược vật tác dụng, liền đơn thuần nôn khan, chẳng đến đem viên thuốc phun ra. Cho chó hoang uy cái dược có thể nói là đấu trí đấu dũng, cách miệng uy thuốc liền dễ dàng bị cắn đến, lại nhiều người tự thủ cũng có bị cắn phiêu lưu. Nhất là này chó hoang còn nhớ thủ, ngươi tuần trước cái dược, cuối tuần lại đến, còn chưa động thủ, nó trước hướng ngươi làm khó dễ. Khi Đan Mi thật sâu thở dài, ta là thật sự không có biện pháp nào. Ta rồi rắm đã lâu do dự muốn hay không tìm người hỗ trợ, vẫn là dưới lầu đụng tới Tô đạo, lúc này mới quyết định đi lên. Làm phiền ngươi, chúng ta là đồng sự, chưa nói tới phiền toái gì không phiền toái. Mặc kệ là rừng mưa đảo vẫn là thảo nguyên đảo cứu trợ đứng, cẩn thận tính được, không phải đều là một cái công ty dưới cờ sao. Đi vào thang máy, Lâm Thiên Du du định trong tay phát sóng trực tiếp thiết bị. Tham gia văn nghệ trên đường, qua lại như thế nào tinh xảo, quần áo ZNAT xem lên đến không khỏi có chút đáng thương. Mắt khách quý phát sóng trực tiếp ở thu kết thúc về sau liền mở ra, thu thập sạch sẽ quang vinh xinh đẹp xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính trong, ý đồ dùng cuối cùng này nửa ngày đến vãn hồi hình tượng. Chó hoang chỉ là tổn thúc, bệnh không nghiêm trọng lắm, liền nuôi ở cứu trợ đứng phòng, không đi bệnh viện phòng bệnh. Lâm Thiên Du đến thời điểm Chó hoang đang cùng mang phòng có công tác nhân viên giằng co. Hoa, mà các khách, khách quý đều ở an uống ngon nhạn, Lâm Lâm như thế nhanh đều tay thu phục Tân Long sủ sao? Nay hoàn cảnh không giống như là dã ngoại a, kia hảo giống như là chó hoang đi. Hình nửa vòng tròn mễ lao hổ lốt hai, tựa chó hoang. Đồ chơi này không phải cùng linh cẩu đồng dạng, đều thành quần kết đội sao? Hẳn là ở cứu trợ đứng, bị thương. Lâm Thiên Du giải thích nói, không có bị thương, sinh bệnh chính uy tốt đầu. Nghe được thanh âm, chó hoang mục tiêu nhất thời chuyển dời đến Lâm Thiên Du trên người, nơi cổ họng phát ra không thân thiện gầm nhẹ, rống. Công tác nhân viên trên cánh tay phòng hộ bộ đồ Tầng ngoài đã bị tấn lạc, đông cùng đột biến lật ra đến, theo đứng dậy đi lại nhoáng lên một cái, nhoáng lên một cái. Khi Đan Nhi tiến lên nói, "Ta mang Lâm Tỷ tới xem một chút." Nang ý định ban đầu là muốn cho Lâm Thiên Du bên cạnh Mạnh Thu đe dọa, như là trước ở rừng mưa đạo bên kia đối phó bá vương kia chỉ dụ tối lời đồng dạng, có thể bình thường uống thuốc đi, không nói, sớm ngày khỏi hẳn về sau nhanh chóng thả về. Nhưng hôm nay Lâm Thiên Du chính mình đến, hiển nhiên là hù dọa không được, chỉ có thể đợi lần sau lại nói. Công tác nhân viên nhẹ gật đầu, cùng Lâm Thiên Du chào hỏi, "Lâm Tỷ hảo." "Ngươi hảo." Lâm Thiên Du bất đắc dĩ cười một tiếng, không cần như vậy chính thức gia chỉ là cái thực tập sinh. Công tác nhân viên chớp trước mắt, Thất Lâm thị. Lâm Thiên Du thở dài, ta cùng nó trò chuyện. Nó rất hung, Lâm thị ngươi trước đeo lên này đó sẽ đi qua đi. Công tác nhân viên từ trong giường ôm đến một đống phòng hộ dụng cụ, từ đầu đến chân đều có. Không cần, ta có thể xử lý. Dược cho ta. Lâm Thiên Du cự tuyệt xem lên đến rất cồng kềnh, sẽ ảnh hưởng hành động phòng hộ dụng cụ. Lâm Thiên Du nếu đều nói như vậy, khi Dani liền chỉ có thể đem dược đưa cho nàng, thật sự không xuyên phòng hộ đồ và sao? Nó răng nhanh phi thường bén nhọn, hơn nữa cắn liền không buông cậu. Không có việc gì Lâm Thiên Du lung lay trong tay bình thuốc, ăn một hạt đúng không? Khi Dani, đối. Lâm Thiên Du tại dã cầu trước mặt ngồi chồm hổm xuống, nói chuyện sao? Rõng. Chó hoang không chút do dự nhế răng, làm bộ liền muốn nhào đi lên. Thật sự không nói chuyện. Lâm Thiên Du đem dược đổ vào trong tay. Chó hoang lập tức gọi gầm hùng. Thừa dịp nó mở miệng sau, Lâm Thiên Du đầu ngón tay bắn ra, viên thuốc lập tức biến mất ở nó môi ran. Chó hoang ngây ra một lúc. Răng, cái gì ngoạn ý đi vào? Đầu lưỡi, không đến a dạ dày, hình như là dược. Còn có thể như thế bị thuốc. Lâm Lâm dạy ta, ta muốn học. Chó hoang lúc này cũng phản ứng kịp, lúc này liền bắt đầu nôn khan, phi thường dùng sức khiến cho chính mình nôn mửa. Viên thuốc hỗn tạp không lâu vừa nếm qua còn chưa tiêu hóa kịp phun ra đầy đất khi đang nghi색 một tiếng, không biết nói gì nói với Lâm Thiên Du, xem, chính là như vậy, bài miệng đút nửa ngày liệu chết cũng muốn nổ ra, chúng ta lại không thể uy xong vẫn luôn siết nó miệng, chờ dự tiêu hóa xong lại phun ra. Trích thuốc tên ngược lại là có thể làm, nhưng lại là vì ăn dự phẩm một ngày 3 trận trích thuốc tê, đứng đến thời điểm nguyên bản bệnh không trị hảo, trích thuốc tê đánh nhiều cho đánh ra những vấn đề mới đến. Đem dự phun ra về sau, chó hoang lập tức lại hướng về phía Lâm Thiên Du nhai răng gầm rú như là đang cố ý khiêu khích. Khi Dan Nhi nhướng mày, cho này chó hoang uy thuốc, có thể khó khăn đã không phải là uy thuốc bản thân, phải làm cho chính nó chủ động ăn vào, không thì lại như thế nào uy, nó đều sẽ tự ngược loại phun ra. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi này có cái gì buộc bê hoặc là như là cầu vật trang trí sao? Có ngược lại là có, chỉ là Lâm tỷ ngươi muốn vật trang trí làm cái gì? Khi Dan Nhi không nghĩ ra được, cứu trợ đứng ngược lại là có không ít động vật quân thần, mao nhung món đồ chơi cũng là cơ bản nhất kiểu dáng. Lâm Thiên Du nói, lấy một cái mao nhung món đồ chơi lại đây. Hảo. Chỉ trong chốc lát, Công tác nhân viên đã đem mặt đất thu thập sạch sẽ. Chờ khi Dan Nhi lại trở về thời điểm, trong tay nhiều một cái cùng chó hoang 78 phần tương tự Mao Nhung món đồ chơi. Khi Dan Nhi đang muốn đem Mao Nhung món đồ chơi đưa qua, Lâm Thiên Du lại trước một bước nói, "Đến, ngươi cầm nó ngồi xổm xuống." Nàng không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nghe theo, ngồi xổm xuống về sau đem Mao Nhung búk bê chộp trong tay. Lâm Thiên Du cầm ra viên thuốc đặt xuống đất, hướng về phía Mao Nhung búk bê điểm điểm, "Ăn." Khi Dan Nhi tiếp xúc được Lâm Thiên Du ánh mắt, nghiến Mao Nhung búk bê tay tả hữu lung lay, ý bảo cự tuyệt. Lâm Thiên Du nói, ngồi ổn, "Ăn." Ngay sau đó, Lâm Thiên Du trực tiếp một quyền đập vào Mao Nhung B ở trên mặt, trực tiếp đem Mao Nhung B mặt đánh tới long xuống. Một quyền này cũng làm cho khi Đan Nhi thân hình không ổn ngã ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt. Chó Hoang nhìn xem Mao Nhung B thảm trạng, lại vẫn nghe răng làm khiêu khích tình huống chó Hoang hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Mao Nhung B chất lượng không sai, bị đánh tới long xuống, còn có thể chậm rãi khôi phục. Vì thế, Lâm Thiên Du lại điểm điểm mặt đất được. Khi Đan Nhi ngầm hiểu, cầm bút B liền ở mặt đất dừng lại luận điểm, giả vờ ở gồm thuốc. Mặt đất viên thuốc kẹp tại bút B miệng. Làm xong này hết thảy, Lâm Thiên Du quay đầu nhìn về phía Chó Hoang. Chó hoang lập tức tạt vào. Đồng dạng, Lâm Thiên Du lấy một mảnh dược đặt xuống đất, đầu ngón tay điểm điểm. Chó hoang cơ hội là liền do dự đều không do dự, trực tiếp đi lên dùng đầu lưỡi cuốn mặt đất viên thuốc, rứt khoát lưu loát nuốt xuống bụng. Toàn bộ hành trình ngay cả cái kẹt đều không có, cái đuôi cũng lung lay đứng lên, toàn bộ chó hoang xem lên đến thân thiện rất nhiều. Khảo. Ha ha ha đừng nói, cười quá định nọ. Chó hoang, kỳ thật ta vốn là tính toán ăn đệ nhị mạnh, ta chỉ là không thích ăn đệ nhất mạnh mà thôi. Chủ động ăn, không có nôn. Lâm Thiên Du hướng tới khi đan nghi vươn tay, hành, về sau uy thuốc hẳn là không có vấn đề gì. Nếu ta không ở nó còn không ăn lời nói. Không đợi nàng đem lời nói xong, chó hoang cấp hống hứ hô, gào gào, gâu gào, gào. Khi Danny, ngươi tổn thương chúng ta công tác nhân viên khi khí thế loại này đâu? Kinh sợ trứng. Ta đi về trước. Lâm Thiên Du tính toán thời gian, ở bên cạnh đợi cũng rất lâu. Đi ra cửa, lại nhớ tới cái gì? Đúng rồi. Nàng tư cạnh cửa thăm dò, vừa muốn nằm sấp xuống chó hoang lập tức nghiêm, cái đuôi ở sau người cẩn thận lắc lư. Lâm Thiên Du hỏi, thực tập sinh khảo hạch là thế nào tính toán? Ta xem công nhân viên quy tắc thượng không có viết. Khi Đan Nhi mở miệng lắc đầu nói, nhiều phương diện đi, như là chúng ta tuần tra tổ sẽ nhìn chằm chằm đi làm cùng ở đổi thời gian, Lâm thị ngươi không cần lo lắng cái đó, là rất nghiêm, năm rồi cũng có rất nhiều người bởi vì khảo hạch bất quá bị chuyển cương bị sa thải, nhưng là, ngươi sợ cái gì nha, cứu trợ đứng người thanh không cũng không thể nhử ngươi đi a. Lâm Thiên Du đến bên miệng lời nói dừng lại, cười vẫy tay nói, đi về nhà đã là hơn 2 giờ chiều. Cùng Lâm Thiên Du sinh hoạt chung một chỗ, lông sủ đi săn thời gian cũng theo có sự thay đổi. Ngay ngủ đêm ra tất cả đều ban ngày ra đi săn, buổi tối trở về trong nhà ngủ ngủ. Sói nhiều thế chúng, cũng sẽ không bắt không được con mồi. Lúc này, hẳn là đúng lúc là lông sủ nhóm đi săn xong về nhà, đều tự tìm địa phương liếm lông nghỉ ngơi chứ. Lâm Thiên Du vốn muốn trở về tiếp tục dạy không dễ xong mao nhùng cái đệm, kết quả vừa hạ tiết mục tổ xe, liền chú ý tới cứu trợ trạm xe cũng ở đây bên. Bạch sư cùng Thảo Nguyên sói liền ở trong phòng, cứu trợ đứng người đến cũng không dám đi vào. Lâm Thiên Du tiến lên gõ vang cứu trợ đứng trước xe kia kiếng xe, "Bạch Triều." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế người đã ngủ, nghe được thanh âm lập tức mở to mắt, nhưng còn choáng váng không phản ứng kịp. Nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ Lâm Thiên Du, Bạch Triều lau một cái mặt, "Ô." No. Lâm tỷ ngươi trở về. Lâm Thiên Du hỏi, ở này làm gì đó? Nói đến đây cái, Bạch Triều nhưng liền lên vấn, ta đến tặng đồ. Hắn chỉ vào bên cạnh xe vận tải nói, tủ lạnh tủ lạnh điều hòa không khí cái gì, ta đều làm lại đây, hôm nay liền có thể trang bị thượng. Hào giáp hỏa, văn nghệ buổi sáng kết thúc, đồ vật buổi chiều trang bị. Đây là Lâm Lâm Lâm thời đi hỗ trợ xử lý gia làng, nếu là sớm hơn trở về, hẳn là có thể sớm hơn trang bị thượng đi. Chết rồi, Bạch Triều vì lưu lại Lâm tỷ thật sự là rất nỗ lực. Đuổi theo toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp phấn đem hai cái cứu trợ đứng ở giữa cuộc người đại chiến, xem được đều là một cái danh bạch. Bùi Phong hiện tại hàng không đến thảo nguyên đảo cùng Bạch Chiêu đánh nhau, tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn. Quá mức thái quá vừa bật cười. Nếu không phải nhà của ngươi có tiểu động vật ở, ta còn có thể sớm trang bị thượng, chờ ngươi trở về cho ngươi cái kinh hỉ đầu. Bạch Chiêu tưởng rất tốt đẹp, nhưng là chỉ là nghĩ tưởng mà thôi. Đừng nói quân vắc sư phó, ngay cả hắn cũng không phải rất dám đạm đương Bạch sư mặt đi Lâm Thiên Du trong phòng. Nay mảnh địa phương đều là không cần tôn tra. Nếu là trộm săn người tiến vào, có thể cũng chờ không kịp bọn họ phát hiện, Bạch sư liền sẽ đối tự tiện xông vào lãnh địa mình người xa lạ khởi xướng công kích. Bất quá ngược lại là khả năng sẽ làm cho bọn họ phát hiện một ít tổn hại vài vóc quần áo cái gì. Dù sao kia ngoạn ý ăn không ngon. Đi theo ta." Lâm Thiên Du chào hỏi lông sủ trước đi ra, "Tiểu sói, Đoàn Tử, Đậu Đậu, Tiểu Hôi, Tiểu Hoàng." Thảo Nguyên Ban Miêu cùng Thỏ Tôn còn chưa có trở lại. Một cái trầm mê đi săn, một cái trầm mê khoe khoang chính mình võ hoa, không biết chạy đi đâu. Lâm Thiên Du ở sân bên cạnh ngồi xuống, đều không dùng nàng kêu cái gì, xấu tệ rắp rắp toàn chạy nàng bên này. Bọn họ là đến trang bị đồ vật. Lâm Thiên Du vỗ vỗ bên cạnh vị trí, Đoàn Tử đến. Bạch sư vốn là không thích người khác nhích lại gần mình lãnh địa, lúc này nhìn thấy này, đó người muốn vào chính mình phòng ở càng là không vui. Lâm Thiên Du ôm lấy đại mao đầu, ở nó bên tai nhẹ giọng dỗ nói, bọn họ trang bị xong liền đi, rất nhanh. Bạch sư vùi đầu ở nàng cần cổ gọ gọ, "Ô, chủ đánh chính là một cái mắt không thấy lòng không thiện." Lâm Thiên Du vỗ vỗ bạch sư đầu, "Năn." Thảo Nguyên sói lãnh địa ý thức cũng rất mạnh, nhưng là tiểu sói trước cùng Lâm Thiên Du sinh hoạt chung một chỗ, sơn động bên kia lông sủ rất nhiều, có thể khi đó liền đã thói quen. Đầu sói ở có người xa lạ xâm lược lánh điệu thời điểm không có phản ứng, trong bầy sói mặt khác sói cũng không biết con nên hay không có phản ứng. Nghe được Lâm Thiên Du nói như vậy, liền sôi nổi trầm tĩnh lại, nên làm gì thì làm đi. Bạch sư nằm sấp đều mệt mỏi, bên trong công tác nhân viên còn chưa có đi ra, Jun Jun mau nhảy ra sân, rống. Lâm Thiên Du trên tay không còn, nghiêng đầu nhìn về phía hàng rào ngoại Bạch sư nói, ra đi chơi. Ngươi ra đi nhớ phải tìm tìm pháo hoa cùng Tiểu Ly Hoa, nhường chúng nó sớm điểm trở về. Bạch sư lên tiếng liền chạy vào mặt sau rừng cây. Lâm Thiên Du đem tiểu sói ôm đến trên đùi, hai tay nắm tiểu sói lốt hai Tiểu sói, qua một thời gian ngắn ta muốn nhìn lại quý chúng nó, mà sau còn làm việc, có thể được hơn 1 tháng mới trở về. Lâm Thiên Du chỉ vào bên chân sói con nói, chính là đợi bọn nó lớn lên bắt đầu học tập chính mình đi săn thời điểm, ta mới trở về. Thảo Nguyên sói không biết nhật nguyện, nhưng biết sói con trưởng thành. Gâu. Thảo Nguyên sói ngẩng ngẩng đầu, môi cọ qua cổ tay nàng. Lâm Thiên Du ôm nó, cúi đầu thân thân tiểu sói trán, lần sau có thể đi rừng mưa cùng nhau chơi đùa. Thảo Nguyên sói liếm liếm nó hai má. Ô. Tiểu sói biết nàng là vì cái gì rời đi, đậu đậu cùng Bạch sư tiểu hoàng chúng nó cảm thấy nghi hoặc không hiểu lời nói. Tiểu sói cũng có thể giúp nàng giải thích. Thảo nguyên sói nhất khá phổ. Lâm Thiên Du cười xoa nắm tiểu sói, "Rất oan." Bạch Chiêu ở bên trong hố trợ trang bị, qua sẽ cùng mặc tu sư phó đi ra, "Lâm tỷ, Tráng Hạo." Hắn lấy một phen trên người vụ gỗ, trang bị thời điểm không khỏi hội cưa mất một ít đầu gỗ. Lâm Thiên Du bung ra tiểu sói, đứng lên nói, "Tốt, cực khổ." Tuyến cũng tiếp thượng, nhà ngươi này đó tiểu động vật sẽ không cắn dây điện đi. Bạch Chiêu chỉ vào đặt ở nhà gỗ bên cạnh tuyến. Lâm Thiên Du nói, "Sẽ không, ta đến thời điểm nói với chúng một tiếng liền hảo." "Bạch Chiêu, hành, tụ lạnh truyện vào Bạch sư phòng ở sao?" Ân Lâm Thiên Du trong phòng nhiều địa phương đều trải bao nhung cái đệm, rất nhiều địa phương đều là lưu cho tiểu động vật ngủ, thả tủ lạnh không địa phương. Quân bác thủ lãnh công tác nhân viên hai bên đứng, mở ra đóng gói, tay kẹp ở sách trong tay dùng lực nhắc tới, thủ lãnh vẫn không nhúc nhích. Công tác nhân viên buồn bực đạo: "Này, nha, này thủ lãnh như thế nào nặng như vậy?" Bạch Chiêu nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói với Lâm Thiên Du một tiếng: "Ta đi qua nhìn một chút." Nói xong, liền hướng tới bên kia đi qua. Lâm Thiên Du chú ý tới thủ lãnh trong khe hở buông xuống dưới bải bao, nàng dừng một chút, bật điệu đứng dậy nói: "Khoan đã." Bạch Chiêu đang muốn mở ra tủ lạnh tay dừng lại, "Làm sao?" Lâm Thiên Du nói, "Ta đến mở đi. Có cái gì đó sao?" Bạch Chiêu nghiêng đầu đi trông nhìn xem, "Cái gì cũng không có à, nhưng Lâm Thiên Du đều nói như vậy, liền cũng vẫn là đi bên cạnh để cho hai bước." Tủ lạnh nắp đậy rất chậm, Lâm Thiên Du chậm rãi đem nắp đậy vặn lên, vừa mở cái khe, bên trong liền vươn ra một cái lông sủ rõ ràng màu đứt. "Bạch Chiêu, cách gần như vậy." Bạch Chiêu lúc này lui về phía sau hai bước. Vốn là không tủ lạnh, lúc này bên trong đột nhiên xuất hiện đồ vật, mặc cho ai đều được giật mình. Lâm Thiên Du đem tủ lạnh triệt để mở ra, Bạch sư mở mắt, màu lam nhạt thú đồng một cái chớp mắt không nháy mắt, bụng hướng lên trên nằm ở trong tủ lạnh, đem toàn bộ tủ lạnh trống dỡ được tràn đầy. Bị người khác phát hiện, Bạch sư trở mình, móng vuốt lay ôm lấy Lâm Thiên Du cổ tay áo, rống. Tác giả có chuyện nói, chó hoang cùng linh cẩu không phải đồng nhất cái loại, chó hoang so linh cẩu lớn lên đẹp 3333 tới rồi tới rồi còn có một trường, đại khái 12 giờ đêm trước 33. Chương 95, dính dưỡng dịch thêm canh. Gấu đen mê mang mở to hai mắt, gào khóc ngao ngao ồ ồ. Khi nào chạy bên trong đi? Lâm Thiên Du bắt lấy nó loạn vùng móng vuốt, chọc chọc thị đệm, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài Đại dung lượng tủ lạnh đối với Bạch Sư đến nói chính là cực lớn khủng. Nhất là, lại đưa lại đây trước, hẳn là cắm điện vào đã kiểm tra, vén lên nắp đậy còn có thể cảm nhận được bên trong lãnh khí. Lại mát mẹ địa phương lại lại khủng, Bạch Sư đi ngang qua liền chui đi bảo. Xem lên đến, kia nắp đậy cũng là Bạch Sư chính mình xây. Các công tác nhân viên nhìn thấy Bạch Sư tiến tủ lạnh đã sớm thế rồi, đâu có thể nào hiện tại mới phát hiện. Đến, đi ra. Lâm Thiên Du ôm lấy Bạch Sư cẳng tay, ngươi quá nặng, ôm mất bộ ngươi. Bạch Sư so bình thường hoang dại sư tử hình thể muốn càng lớn, sức nặng tự nhiên cũng không phải là loại người cánh tay có thể thừa nhận phi. Trung trí, nhân viên công tác khác cũng không dám tựa Lâm Thiên Du như thế ôm, giúp không được gì, thùng cũng sách không dậy đến. Lâm Thiên Du xoa xoa Bạch Sư bụng nói, "Nhanh lên, ngoan, đi vào cắm điện vào ngươi lại nằm bên trong." Ô, Bạch Sư ôm lấy tay nàng, linh hoạt ở nhỏ hẹp trong tủ lạnh xoay người nhảy ra, đứng bổ nhào vào Lâm Thiên Du trên người. Thân hình tướng kém quá lớn, Bạch Sư móng đứt khoát lên Lâm Thiên Du trên vai, như là ôm như vậy, đem Lâm Thiên Du cản cái dàn chắc. Lâm Thiên Du đem Bạch Sư mang đi, đem công tác không dàn cho công tác nhân viên lưu đi ra, còn dư lại sự phiền toái các ngươi. Gần đuôi liếc sư. Làm việc công tác nhân viên đều nhanh chạy về trên xe. Chẳng sợ Bạch sư nếu là thực sự có đả thương người tầm tư, chiếc xe này căn bản gánh không được cái gì, nhưng ở bị truy thời điểm, có cái có thể đem mình và Bạch sư ngăn cách không, dàn, luôn là sẽ làm cho người ta cảm giác được cá lòng. Lúc này, gặp Bạch sư cùng Lâm Thiên Du trở về động vật đống bên trong, công tác nhân viên lúc này mới nhẹ nhàng tỏ ra, tăng cường lại đây làm việc. Nhanh chóng làm xong sau đó nhanh lên rời đi. Trong viện trừ cây xanh, Lâm Thiên Du còn làm cái mục tịch. Báo săn thích nằm ở trên tảng đá phơi nắng, nhưng là trong viện không thể nằm xuống đầu đầu cục đá, mục tịch muốn làm bao lớn liền làm bao lớn. Lâm Thiên Du cũng tại một trên bàn nằm xuống, gối báo săn, tiểu sói cùng Bạch sư ghé vào bên người nàng. Bạch sư nhìn chằm chằm vào bên kia công tác nhân viên, nói đúng ra là nhìn chằm chằm bên kia tủ lạnh. Cái ánh mắt này quá mức nóng dục, công tác nhân viên tưởng bỏ qua cũng khó, phía sau lưng phát lạnh. Đầu đầu đang tại cho tiểu báo săn liếm lông, ba con chơi mệt mỏi tiểu báo săn chen ở nó thân tiền ngủ. Lâm Thiên Du như vậy nằm xuống đến, trước mặt chính là ba con màu da cam tiểu đoàn tử. Nàng đâu ngón tay đâm lông sủ tiểu cái góc, ngón tay đùa bỡn tiểu báo săn lốt hai, tiểu báo săn cũng xem như quý miêu, chúng nó lớn lên về sau có thể hay không cùng quít miêu đồng dạng. Tục ngữ nói rất hay, 10 con quýt miêu chỉ béo, còn có một cái áp đảo rừng rọ. Không nuôi qua không rõ ràng, mẹ ta là tù ý liệ, ngươi ký lại đây ta giúp ngươi hỏi một chút. Bạn tính hạt châu băng hà trên mặt ta hắc. Hoang dại báo săn rất khó ăn thành quýt miêu như vậy béo, sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt, bất quá, Lâm Tỷ nuôi lời nói, nuôi ra 4 con quýt miêu cũng không phải là không thể được. Chính là chính là, tiểu báo săn hiện tại liền so với ta xem phim tài liệu trong tiểu báo săn tròn vo hơn. Lâm Thiên Du chiếu cố tiểu báo săn còn chưa bao lâu, nhưng động vật họ mèo tiếp phiêu vẫn là rất nhanh. Chỉ là so với mập mạp sói con, vẫn có chút gầy. Sói con có 7 sói chiếu cố, sau này tiểu sói làm tới đầu sói, tố thể nuôi hạo cũng xấu, bên cạnh phản ứng 7 sói đi săn năng lực. Báo săn đơn đả độc đấu, chiếu cố 3 con ấu thể, vẫn có chút khó khăn. Ấu thể ngủ thật say, bị Lâm Thiên Du như thế chọc làm đều không có muốn tỉnh lại ý tứ. Báo săn rủ mắt nhìn xem ấu thể, quay đầu liếm liếm Lâm Thiên Du hai má. Lâm Thiên Du nâng tay, ở báo săn mê mang trong ánh mắt ấn xuống, từ đầu một đường xoa nan đến bụng. Lâm tỷ, tủ lạnh cùng tủ lạnh đều trang bị hảo. Như thế nhanh, báo săn vừa muốn phản kích, Lâm Thiên Du đã trước một bước đứng dậy, báo săn móng đuốt vùng cái không. Bạch sư nghe được động tĩnh cũng theo đứng dậy, ở trong tủ lạnh nằm sắp một hồi, ở bên ngoài đã khẳng định sẽ cảm thấy nóng, lúc này cũng muốn nhanh chóng đi nhảy trong tủ lạnh đi. Công tác nhân viên đem đồ vật trang bị hảo về sau, lưu lại nói thêm một câu đều không có, trang bị xong trực tiếp xe thể thao bên trong đi. Bạch Chiêu tay chống tủ lạnh nắp đậy, nhìn xem, đều là trên thị trường mới nhất khoản, còn có càng lớn dung lượng, nhưng là ta nghĩ nghĩ, nhà gỗ có thể không bỏ xuống được, quá chiếm địa phương liền mua loại này. Rõng. Bạch sư theo sát sau lưng Lâm Thiên Vũ. Bạch Chiêu mở ra tủ lạnh nắp đậy, lui về phía sau, nghiêng người, trốn ở che mưa liêu hạ. Bạch sư thoải mái nhảy, như là khối mây gạch tinh chuẩn trở xuống đóng gói hộ, mao mang nổi lên, toàn bộ rõ ràng miêu đều xem lên đến lẩm bẩm dạ. Sốp sốp mềm mềm, lấp đầy tủ lạnh đại kêu đường. Lâm Thiên Du cười bắt nó, như thế thích cái này. Ô, bên trong lánh khí rất đủ, mở ra ngăn tủ đều có thể nhìn thấy ra bên ngoài bay ra khói trắng. Lam sương khói lượn lờ, như là bị dính thủy băng khô vây quanh. Bạch Chiêu tại cửa ra vào nhìn xem, do dự hỏi, nếu không ta lại xin một cái tủ lạnh. Cái này tủ lạnh liền lưu lại cho Bạch sư ngủ hạ nhiệt độ, chàng không được độ vận. Không thì bỏ vào nhỏ máu đồ ăn. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lại tủ lạnh phía dưới lưu lại điểm máu. Bạch sư bệnh thích sạch sẽ có thể không thể chịu đựng được trong tủ lạnh có máu, sẽ làm bẩn chính mình mà mà đi. Lâm Thiên Du nói, không cần, chờ hợp điều hòa không khí, nhiệt độ hạ, chính nó liền đi ra. Nhiệt độ bây giờ không tính trong vòng 1 ngày cao nhất, nhưng là còn chưa bắt đầu hạ nhiệt độ, cũng là rất nóng. Người đều cảm giác khô nóng, trên người đều là dày da lông bạch sư, tự nhiên cũng nóng. Hảo. Bạch Chiêu chỉ vào tủ lạnh cùng phía ngoài dây điện nói, này đó, bao gồm cung cấp điện cũng đã lão hậu, có cái gì vấn đề lại liên hệ ta liên hành. Lâm Thiên Du, cần, làm phiền ngươi. Bạch Chiêu cười ngãi ngủ, phất phất tay đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa gỗ liền lấy ra di động cho Bùi Phong gọi điện thoại. Lâm Tỷ không quay về đây. Điều hòa không khí vừa mở ra, nhiệt độ tạm thời hay không nhanh chóng hạ. Lâm Thiên Du chào hỏi nói, mấy đứa nhóc, trở về thổi điều hòa không khí đi. Ồ, oh. gà ô. Long Sủ nhóm chen chúc mà tới. Đợi mọi người đều tiến vào, Lâm Thiên Du đóng cửa lại. Hai cái nhà gỗ ở giữa tương liên che mưa lẻu, nói là che mưa lẻu, trên thực tế càng như là một cái mức cao nhất hành lang, hai bên đều dùng ván gỗ che quất. Dù sao, Bạch Sư chán ghét thủy. Đổ mưa thời điểm, gió thổi qua, mưa miên từ che mưa lều hai bên thổi qua đến, đến thời điểm trên người dính lên thủy liện không muốn đi. Vì thế, Lâm Thiên Du đang làm thời điểm, liền cùng nhau phong kín. Vừa lúc hiện tại mở điều hòa cũng không cần đem ở giữa cửa đóng lại. Đúng rồi, ta cái đệm. Lâm Thiên Du đi cách vách đem không rể xong quần áo lấy tới, tiếp tục rện. Dựa theo ta hiện tại tiến độ, đi dừng mưa đạo trước hẳn là có thể làm xong. Lâm Thiên Du ước lượng tức tốc, ta rện hay không là càng ngày càng tốt. Làm kiện thứ nhất quần áo thời điểm còn tương đối chắc, đến mặt sau cho phòng tính ra kia kia kiện, cuối cùng mới là cái này cái đệm. Cái đệm so quần áo muốn dễ dàng chút. Lâm Thiên Du đem nửa chuông cái đệm bỏ vào thùng, dừng một chút, ở một đám da lông trong sen lẫn một kiện áo lông. Nàng hơi hơi nhíu mày, thò tay đem trong giường áo lông cầm lấy. Này áo lông như thế nào ở này? Hiển nhiên, này không phải là của nàng kia bộ y phục. Hẳn là Phong Tính Giả. Hoa. Bạch sư không lên tiếng làm đại sự a. Hảo gia hỏa, chắc không được trước đạo chủ nói quần áo thời điểm loại kia biểu tình, nguyên lai là quần áo bị mất. Chết rồi, xem ra đạo chủ cùng bạch sư ở giữa ân oán còn có tục văn. Lẽ vào trong tủ lạnh Bạch sư nhìn xem Lâm Thiên Du trong tay quần áo, lại nhìn một chút Lâm Thiên Du sắc mặt, động động ngón ngứt, tối đầu ghé vào trong tủ lạnh, lại đi sâu xế dịch, đem chính mình chôn càng sâu. Bạch sư bài đà điều. Màu trắng đại sư tử đem tủ lạnh nhét được nghiêm kín, dấu cũng không tệ lắm. Cái bộ y phục, sau này Lâm Thiên Du cũng không có cho phong tính giá đưa qua. Văn nghệ phát sóng trực tiếp đã kết thúc, quần áo đưa qua cũng không dùng được. Khách quý lần hai ngày rời đảo. Lâm Thiên Du đi chụp rồi đi chụp ảnh chung, về nhà khi lại mang theo không ít đầu gỗ còn có xi măng. Đầu gỗ tàn tường trong khe hở mặt buồn đất một chút xíu móc ra. Sau đó dùng bay tốt nước trắng bùn bù khuyết đi vào. Có dao cạo và chải, làm loại này tiểu công tác vẫn là rất đơn giản, dễ dàng liền có thể làm cho dẹp. Sói con lại đây cào xi si măng thùng, nhìn xem Lâm Thiên Du đảo một chút dính một chút ở đầu gỗ trên tường xoát đến xoát đi, không biết ở cái gì, liền to mò hướng tới xi si măng bên trong thùng to mò ngướt. Nhưng là không đợi móng vuốt đụng tới xi si măng, sói con cũng cảm giác bị nắm sau cổ áo, trực tiếp bị ôm đứng lên. Liền một hồi không thấy, ngươi thiếu chút nữa đem mình trò phong bế. Lâm Thiên Du sợ sói con móng vuốt thịt đệm xem, may mà xi si măng thùng tương đối sâu, dựa ở vậy ra đi lên xi si măng cũng đã làm. Bằng không, sói con như vậy đạp lên đến, thì đệm hoặc nhiều hoặc ít đều được dính chút nước bùn. Vừa thả xuống đất, một bên nhìn xem sói con đi lên, ngập đồng bọn sau gáy liền lôi ném cho đưa tới đi qua một bên. Lý do an toàn, Lâm Thiên Du vẫn là đem xi si măng thùng lấy cao chút, để ngửa vào nhất. Hai cái nhà gỗ, còn có một cái tiểu phòng tám, đem đầu gỗ kẽ hở bên trong đều cặm một chút, lượng công việc vẫn là thật lớn. Nhưng Lâm Thiên Du nhất không thiếu chính là thời gian. Một chút xíu gia công hoàn thiện, đem nhà gỗ trang hoàng càng tốt, nghỉ ngơi hoàn cảnh càng thoải mái đồng thời, cũng là cảm giác thành tựu tràn đầy. Từ sân bay trở về vẫn bận đến buổi chiều cuối cùng đem cuối cùng một khe hở cũng cho lấp phẳng. Lâm Thiên Du lười biếng rũ eo, thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Thế nào, ta biến thành không tội đi." Gào. Ô. Sói con thứ nhất hưởng ứng, khá vô cùng. Ngay sau đó, mặt khác gấu thể cũng theo gào ô, gào ô đứng lên. Tiêu thanh âm còn càng lúc càng lớn. Trong đó một cái kéo cổ kêu ấu thể còn đứng đứng lên, móng vuốt đạp trên bên cạnh đồng bạn trên mặt, đứng thẳng, gào. Nếu không phải trên người Mao Mao cản trở sát mặt, Lâm Thiên Du không chút nghi ngờ, con này sói con hiện tại đã kêu mặt đỏ tiền hai. Ngăn. Lâm Thiên Du rũ mộtแฟน sói con, xoay người đem Si mang thùng ôm ra đi. Bên trong xi măng chỉ còn lại một chút đáy, đã dùng qua duy nhất tài liệu, bao tay cạo bản cái gì đều để tại bên trong, chờ cứu trợ đứng tuần tra thời điểm, đem thứ này mang về cứu trợ đứng xử lý. Buổi sáng đi chụp chụp ảnh chung thời điểm, Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp tạm dừng. Trở về tu phòng ở bệnh viện đến bây giờ, ngồi xuống uống nước thời điểm mới nhớ tới chính mình quên chút gì. Đen nhánh một mảnh phòng phát sóng trực tiếp, còn dư lại chỉ có màn hình nhanh chóng quét qua lần đạn. So với bình thường phát sóng trực tiếp thì lần đạn một chút khuyết, ngược lại cũng bởi vì Lâm Thiên Du không phát sóng trực tiếp, một ít không thích phát luôn phấn đều ra mặt phát lần đạn. Ra sức một một hỏi, Lâm Thiên Du khi nào phát sóng Cái này phòng phát sóng trực tiếp thật là nửa điểm cũng không có lạnh đến bất cực cảm giác, trước sau như một đám nhiệt. Tha nghiêm trọng hoài nghi, Lâm Lâm lại đem chúng ta quyến mất. Kỳ quái vì cái gì sẽ nói lại đâu? Này không phải chuyện rất bình thường nha. Chết rồi, mà các khách quý xuống phi cơ đều còn tại phát sóng trực tiếp, nhân khí đều không có Lâm tỷ Hắc Bình phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cao. Liền ở đại gia ngươi một lời ta một tiếng, cho chuyện đang hăng say thời điểm. Hắc Bình trung xuất hiện hình ảnh. Không phát hiện người, nhưng nghe đến Lâm Thiên dù thanh âm. Này mảnh địa phương, Lâm Thiên du ngón tay sân một chỗ, có phải hay không rất trống trải? Mặt sư lãnh địa phạm vi rất lớn, cho nên quy hoạch sân thời điểm, Lâm Thiên Du tuyển vẫn là thật lớn địa phương, Lâm Thiên Du tay chồng vàng gỗ, đem phát sóng trực tiếp thiết bị xoay một vòng, ta tính toán ở bên cạnh làm một cái xích đu, tiểu sói con rất thích ở xích đu thượng nằm. Trước ở cứu trợ đứng thời điểm, tiểu sói con sinh bệnh, gầy yếu một cái ghé vào xích đu thượng, vô cùng đáng thương. Ở bên cạnh cũng làm một cái, như vậy tiểu sói lúc không có chuyện gì làm cũng có thể thượng xích đu thượng nằm. Đầu gỗ đều chuẩn bị xong. Bách chiêu lại đây, trừ mang điện nhà bên ngoài, những cái loại nhỏ công cụ cũng đều cái gì cần có đều có. Còn có một cái cùng đùi phòng cho nàng, giống nhau như lúc đào cụ bảo. Lâm Thiên Du từ trong Dương Cầm ra bữa, phất phắt tay, thử xem lực đạo, hướng tới đại thụ ở giữa bổ tới. Có thuận tay công cụ chính là thuật tiện. Lâm Thiên Du suy nghĩ bữa, hạ đồng thời liền chạy bổ đi. Lực sát thương cao, còn có thể chém bổ đồ vật. Tô đạo, ta Lâm tỉ nói, Hạ Kỳ không cho nàng bữa nàng liền bỏ ngươi. Văng đút cho lắm mồm sư tự ăn. Tô Vũ Hành, quản lý đem mặt trên này đó làn đạn cầm luôn, nguyên nhân liền tuyển bị đặt. Làn đạn. Ngoa tào. Lâm Thiên Du cũng không nghĩ đến đạo diễn sẽ xuất hiện, Tô đạo, ngươi còn tại xem phát sóng trực tiếp. Tô Vũ Hành, ở trên cao tốc, nhìn ngươi phát sóng liền điểm vào tới. Đạo diễn nói phong hào chỉ là một câu nói đùa, phòng phát sóng trực tiếp phấn nhìn lâu như vậy phát sóng trực tiếp, đối mặt đạo diễn vui đùa, đều có thể mặt không đổi sắt chơi ngạnh. Lâm Thiên Du đem ván gỗ giá tốt, ở ván gỗ cùng ván gỗ ở giữa dùng máy khoan điện đánh đinh ốc đi vào. Kề bên nhau hai khối ván gỗ ở giữa còn chen lấn nhựa cao su. Đợi Hong Kho về sau lại tiến hành bước tiếp theo. Lâm Thiên Du trước đem giá cùng xích đu bạn thể làm được, chờ nhựa cao su làm về sau lại trang bị liền được rồi. Gào. Thỏ Tôn ở hàng rào mặt sau chõ tránh, đột nhiên hướng tới hàng rào muôn bên kia nhảy lên ra đi, quát to một tiếng. Có cái gì đó sao? Lâm Thiên Du xoa xoa tay, đi qua, liền gặp Thỏ Tôn móng đuôi ở qua lại đẩy một cảnh hoa dại. Lâm Thiên Du đem hoa nhặt lên, vừa rồi hẳn là chuột thỏ đến. Từ lúc nàng cho chuột thỏ một đại nâng hoa dại về sau, chuột thỏ cũng sẽ mỗi ngày đều lại đây ở nản cửa thả một cảnh hoa dại. Nhưng là thời gian không cố định, có thể là bởi vì trong nhà có Thỏ Tôn cùng Thảo Nguyên Ban Miêu duyên cớ đi. Hoa dại bỏ vào trong bình, đem bên trong réo rũ hoa dại thay thế. Giữa trưa chính là ánh mặt trời nhất thịnh thời điểm. Lâm Thiên Du nhờ cao su độ rất mỏng, ở trong phòng ngồi một hồi tu bổ hoa chi, lại đi ra ngoài, nhờ cao su liền đã làm không sai biệt lắm. Lam Xích Du vẫn là rất đơn giản, chính là này bốn phía muốn hay không triển điểm dây leo cái gì. Lâm Thiên Du nhìn xem xích đu có chút trụi lủi, cùng xanh núi tươi tốt sân có chút không quá đáp. Ồ, tiểu sói buông xuống con muỗi chạy tới, ở xích đu phía trước dạo qua một vòng. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Cái này cùng lần trước ngươi ngồi xích đu là giống nhau. Lâm Thiên Du trước mặt chứa ngũ kim hộp lớn từ trong, nàng lựa chọn có thể dùng lấy ra. Mặt trên cùng giá nối tiếp vị trí cố định hảo. Lâm Thiên Du đứng dậy đứng ở mặt sau, tiểu sói đi lên. Thảo nguyên sói không chút do dự hướng lên trên nhảy dựng. Xích đu thượng còn chưa trải điện tử. Nhưng Lâm Thiên Du hai khối ván gỗ cũng rất gần, tiểu móng đuôi sói cũng sẽ không rất xuống đi. Ngồi xong, Lâm Thiên Du dặn dò một tiếng, nhẹ nhàng giúp đẩy Xidu. Đại hình Xidu phóng túng không được quá cao. Cứ như vậy nhẹ nhàng lắc lư, Thảo Nguyên sói mèo lại mắt, ngồi ở mặt trên, lay động cái đuôi. Lâm Thiên Du cởi đem Xidu đẩy càng cao, thích không? Gâu. Trả lời tự nhiên là khẳng định. Ở Thảo Nguyên đợi hơn phân nửa nguyệt. Phong tính gia ở văn nghệ kết thúc về sau liền dấn thân vào công tác, vẫn luôn không có lộ diện. Ngẫu nhiên có thể ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy hắn tại khoảng treo. Nhưng nhiều thời gian hơn Nói chuyện phiếm vẫn là thông qua trên di động nói chuyện phiếm phần mềm. Lâm Thiên Du như cũ đem trong nhà gỗ dẽ ràng sấu, không tốt đồ vật đều xử lý xong, hoặc là mang đi, hoặc là ăn xong. Trờ đã đoạn tử, gọi lại muốn đi ra ngoài đi săn Bạch Sư, Lâm Thiên Du theo Bạch Sư tùng mau, nói, "Ta hôm nay mày bay, đêm nay liền không trở lại." Trong khoảng thời gian này, nàng Nhan rỗi thời điểm liền sẽ cùng trong nhà lông sủ nói mình muốn đi ra ngoài, muốn đi rất dài một đoạn thời gian. Tiểu những động vật hiển nhiên đều nhớ kỹ. Bạch Sư nghe vậy dừng bước lại, xoay người lại, "Giống. Trở về." Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Ấn, ta sẽ trở về gặp các ngươi." Sở bên tay loại túi sói, Lâm Thiên Du nói, các ngươi đi săn thời điểm tận lực cùng bầy sói cùng một chỗ, không cần một mình hành động, biết sao? Loại túi sói thuộc về mãnh thú, nhưng ở mạnh mẽ rất nhiều trên thảo nguyên, loại túi sói sinh tồn không gian kỳ thật không có như vậy rời rạc. Ô. Lâm Thiên Du quay đầu sở sở thảo nguyên ban miêu đầu, đúng rồi tiểu Ly Hoa, lần sau mặt hoàn lại đây, nhớ đem cái này tổ ong cho nó, chớ lãng phí. Khó được không ra đi săn, ở nhà ngủ nướng thảo nguyên ban miêu, mơ mơ màng màng lặng lẽ hạ đôi mắt, gào. Ồ. Báo săn cùng thảo nguyên sói còn tại trong viện, truy phong mệt mỏi ghé vào trên cỏ, thảo ăn đều không thơm. Lâm Thiên Du không mang hành lý, trừ một cái điện thoại di động bên ngoài, đi ra ngoài khi hai tay trống trơn, đǒu đǒu, ngươi đã thành thói quen cùng bầy sói cùng nhau đi săn, ở lại đây liền đừng đi đây. Cùng tiểu sói chúng nó ở cùng một chỗ, cũng có thể lẫn nhau hỗ trợ. Lâm Thiên Du nghiêng đầu, đúng không tiểu sói? Ô, Hổ Xích Du thượng thảo nguyên sói thân thân đầu, ta đi trước, lần sau gặp. Tiểu sói liếm liếm gương mặt nàng, tiếng hầu trung phát ra trầm thấp một tiếng, cùng loại với ân thanh âm. Tiếp nàng đi sân bay xe liền đứng ở cửa. Lâm Thiên Du mở cửa xe ngồi vào đi, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong phòng lông sủ nhóm không biết khi nào đi ra đứng ở trong sân nhìn về phía nàng bên này, nàng buông xuống cửa kính xe, phất phắt tay, đi rồi, không được truy xe. Vừa vượt qua hàng rào Bạch sư bị chọc thủng tâm tư, bước chân dừng một chút, vẫn là đi bên này đi hai bước, ngựa đầu giống lên một tiếng, giống. Trong nhà lông sủ đều còn rất ngoan. Lâm Thiên Du nói không được truy xe, chúng nó liền thật không có lại theo kịp. Điều hòa không khí có thể viễn chỉnh công chế, nhưng lấy thảo nguyên nhiệt độ bây giờ, chỉ cần không phải mùa mưa, điều hòa không khí vẫn luôn mở ra cũng không có vấn đề. Bạch Chiêu một đường đem người đưa đến sân bay, thật sự không tính toán lại nhiều lưu mấy ngày. Qua vài ngày chúng ta này muốn tới một cái tân đô vực Không được, đã lâu không về đi. Lâm Thiên Du cởi dây nhị ta an toàn ra, lần sau lại đây lại nhìn tân động mà đi. Bạch Chiêu nhẹ gật đầu, "Hoành, nhớ thưởng đến chơi." Lâm Thiên Du cười nói, "Tiểu sói chúng nó ở bên cạnh, ta khẳng định sẽ thưởng đến. Còn có nàng nhiều như vậy lông xù ở đây, tự nhiên muốn thưởng xuyên lại đây." Đưa Lâm Thiên Du lên máy bay, Bạch Chiêu thu được một cái đến từ bùi phong tin tức. "Bùi Phong, đăng ký." "Bạch Chiêu, không có." Lâm Dĩ nhất thời nảy ra ý, cảm thấy rừng mưa đạo bên kia nhàm chán vô vị không có gì hảo đi, cho nên hủy bỏ hành trình. "Bùi Phong, Lan." Bạch Chiêu nhíu mày, "Ngươi người này Nói thật như thế nào còn chưa tin đâu. Tin tức phát ra ngoài, phía trước cho thấy màu đỏ dấu chấm than. Mặc Triêu, đáng ghét, cầu tạm giúp thời điểm cũng không phải là nải phó sát mặt. Lâm Thiên Du lên máy bay, huyễn chuyển từ chối tinh xảo bữa ăn cùng tiếng động lớn ở Mỹ Ba, trực tiếp trở về trong phòng ngủ độ ngủ, dưỡng đủ tinh thần đi tìm rừng mưa trên đảo Long Sủ nhỏ. Chờ nhìn đến buổi phong tin tức, đã là vài giờ về sau. Máy bay đáp xuống, Lâm Thiên Du đi xuống thời điểm mới cầm lấy di động liếc một cái. Buổi phong thuận lợi lên phi cơ sao? Nhưng Lâm Thiên Du nhìn phía xa mở ra rừng mưa xe đi bên này chạy tới thân ảnh, tin tức này giống như cũng không có cái gì trả lời cần thiết. Thu. So bụi phong càng nhanh, là không biết từ nơi nào bay tới xích quối lục hắc. Hoa lệ lông đuôi ở sau người theo gió phấp phồng, xích quối lục hắc dương cánh bay về phía nàng. Lâm Thiên Du đi phía trước ứng vài bước, mở ra hai tay, "Tiểu Điêu." Thu. Xích quối lục hắc lần này không có rơi xuống nàng trên vai, mà là trực tiếp đâm vào Lâm Thiên Du trong ngực. Trên đầu lông vũ lập lại cọ qua nàng hai má, cánh triển khai làm bộ muốn đem nàng ôm ở Lâm Thiên Du đầu ngón tay sắt qua tiểu điêu cánh, "Nhớ ta không?" Thu. Từ Xích Quối Lục khắc thân mật cọ cọ trên biểu hiện xem, chẳng sợ không mở miệng trả lời, câu trả lời đã là hết sức rõ ràng. Ta cũng rất nhớ ngươi. Lâm Thiên Du ôm Tiểu Điểu, quét nhìn thoáng nhìn có 3 con tiểu điểu ra sức phịt cánh, phảng phất ngay sau đó liền muốn dâng lên thẳng tắp rơi xuống đồng dạng, gian nan bay về phía trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là lạ. Xích Quối Lục khắc 3 con đấu chim. Thù thù. Tiểu Điểu gọi nghe vào hai giọt tan, còn mang theo phi hành sau một hồi loại kia sức cùng lực kiệt. Xem bộ dáng là mệt đến không nhẹ. Có thể vừa học được phi hành, có thể cư ly nan phi. Tiểu Điêu không biết tới cứu giúp đứng này biên, trừ phi là theo rất nhiều lông sủ cùng đi tìm mùi phong. Nhưng bây giờ, nếu chỉ có Tiểu Điêu tới, mà các khác lông sủ hẳn là cũng không ở bên này. Bởi vậy phân tích, Tiểu Điêu hẳn là từ chỗ rất xa chú ý tới nàng trở về về sau, một khắc cũng không dừng hướng tới sân bay phương hướng bay tới. Trưởng thành xích quế lục khắc tốc độ phi hành rất nhanh, bay thoải mái. Thấu chim lại bất động, bị rơi xuống thật xa, hiện tại mới run run rẩy rẩy lộ diện. Lâm Thiên Du nâng tay lên, nhưng chúng nó có cái chỗ đặt chân. Điểm điểm thứ nhất rơi xuống, đoàn đoàn cùng cầu cầu theo sát phía sau. Đứng vững về sau trực tiếp liền cục xuống. Tiểu Mao đoàn tử nhóm một phòng một phòng, hiển nhiên mệt đến không nhẹ. Hấu chim xem lên đến so nàng rời đi thổi lượng lớn không ít, chỉ là trên người Lông Vũ có chút thưa tớt, có thể chính là ấu chim thay lông thời điểm, chờ lúc này lông Vũ đổi xong, liền có thể trở nên cùng tiểu điêu Lông Vũ đồng dạng, xinh đẹp lại hoa lệ. Bùi Phong đạp cần ga thật cùng, cứng rắn là không truy qua phi ở trên đầu này mấy con, mở ra xe nhỏ tiêu xái cho đi, từ bên trong đem cửa xe mở ra, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lâm Thiên Du ngồi lên, chào hỏi. Mặc dù chỉ là hơn 1 tháng, nhưng ở nhìn thấy Lâm Thiên Du Bùi Phong khó hiểu có một loại nhiều năm lão hữu gặp lại cảm giác, trên mặt cũng không khỏi được mang theo một chút ý cười, kỳ thật ta không nên nói đã lâu không gặp, ta mỗi ngày nhìn ngươi phát sóng trực tiếp đâu, liền sợ ngươi bị con chó kia đổ vật cho đào đi. Khóa lại cửa xe, đạp xuống chân ga. Bùi Phong hỏi, hồi phòng nghỉ sao? Vẫn là đi trước ăn cơm. Ta ở trên phi cơ ăn rồi, ngươi trực tiếp đưa ta đi dừng mưa bên trong mật đi. Lâm Thiên Du vừa cơm nước xong, tinh khí thần mười phần, chính thích hợp thăm dò rừng mưa. Đối với quen thuộc địa phương, không tính là thăm dò, chỉ có thể nói là đi tìm lông thú nhóm chơi. Thành. Bùi Phong chuyển động tay lái. Đổi cái phương hướng. Lâm Thiên Du tưởng trực tiếp đi dừng mưa bên trong, Bùi Phong tự nhiên là đầu tuyển tôn trọng Lâm Thiên Du ý nghĩ. Chỉ là vì Lâm Thiên Du an toàn tưởng, Bùi Phong không khỏi hỏi nhiều một câu nói, ngươi nếu không trước đổi thân quần áo, dù sao ly khai một đoạn thời gian, trở về nếu là chúng nó không biết ngươi làm sao bây giờ. Động vật dựa vào mũi phân biệt quen thuộc cùng xa lạ, trên người bây giờ có khác xa lạ động vật mùi Lâm Thiên Du, có thể nhận không ra. Tuy rằng có thể tính rất thấp, nhưng là không hoàn toàn bài trừ có thể không phải. Không cần thay đổi, chúng nó sẽ nhận thức ta. Lâm Thiên Du nói chắc chắn. Bùi Phong theo thường lệ đem người đưa đến sơn động bình đài sườn dốc phía dưới. Lúc này Sơn Động Hàn La chỉ có gấu đen ở. Lâm Thiên Du không ở trong khoảng thời gian này, Cứu trợ đứng đối với này, chút động vật chú ý một chút cũng không có giảm bớt. Đương nhiên, này đó động vật tới cứu giúp đứng số lần cũng rất thường xuyên. Lại bởi vì Bùi Phong cùng Lâm Thiên Du tiếp xúc tương đối nhiều, mà sau liền diễn biến thành, này đó động vật cùng Bùi Phong tiếp xúc nhiều. Chờ biết, ở này từng đôi manh thú con người chất vấn hạ, Bùi Phong là thế nào gắng gượng trở lại. Nói thêm một câu bị giống hơn 10 tiếng, Tiểu Hề Lộc còn suy nghĩụng hắn. May này đó thông minh long thú không có đối với hắn động sát tâm, không thì tùy tiện một cái Tiểu Hề Lộc đánh lén đem hắn đụng trong nước, có thể cũng có thể làm giới hắn. An toàn đưa đến. Bùi Phong tởi bỏ xe khóa, chú ý an toàn a, dừng mưa đảo hoàn cảnh đến cùng cùng thảo nguyên không giống nhau, độc trùng tương đối nhiều. Sợ Lâm Thiên Du trói quen ở thảo nguyên trên đảo có thể không kiêng nể gì đi, do đó không để mắt đến dừng mưa đảo nhỏ bên này tính nguy hiểm, Bùi Phong cố ý nhiều lời vài câu. "Ân, ta biết." Lâm Thiên Du lên tiếng sau, liền ôm trong lự xích quấy lục khắc xuống xe. Giống như cùng Bùi Phong theo như lợi, trong nhà chỉ có gấu đen chính nằm ngửa ở trên tảng đá ngủ. Ngủ được 10 phần mơ mộng, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ còn liếm liếm môi mút, có thể là mơ thấy cái gì ăn ngon a Lâm Thiên Du cười bừng xuống tiểu điêu, thả nhẹ bước chân đi qua. Ở quen thuộc lại an toàn trong hoàn cảnh, tâm đại gấu đen ngủ cực kỳ trầm. Chờ trong lúc ngủ mơ nhận thấy được xa lạ động vật hơi thở ở cái bên, nó trước là nhắm mắt phản ứng, phát hiện đúng là xa lạ hơi thở, liền mở to mắt gào hét, rống. Lâm Thiên Du trước mặt gấu đen mặt, cùng nó đối tê ở, a. Nhân loại thanh âm là rất khó áp qua gấu đen, nhưng hùng hổ gấu đen đang nhìn rõ ràng người trước mắt là ai thời điểm, tiếng gầm gừ đến cuối cùng kết thúc lại trở thành nghi hoặc một tiếng. Ô, ô cái gì ô? Lâm Thiên Du cười kéo lấy gấu nhỏ mặt, "Chúng ta có phải hay không?" Ân. Gấu đen mắt nhỏ tỉnh căng tròn, đáy mắt phản chiếu Lâm Thiên Du khuôn mặt tươi cười, nó lại phản phất còn chưa thanh tỉnh, chớp chớp đôi mắt, lại trầm thấp gào một tiếng. "Thật là ta." Lâm Thiên Du đưa hai tay cảm giác dạy bao nhung lốt hai, không phải đang nằm mơ, tỉnh táo một chút, "Ngươi ngủ bối rối." Không biết là ngủ bối rối vẫn là nguyên nhân gì, gấu nhỏ hiện tại sát thật rất ngộng. "Gào." Phản ứng một hồi lâu, mới hướng tới Lâm Thiên Du xuống đến. Lâm Thiên Du có đề phòng, nhưng một đầu gấu đen như thế nhào tới, cũng không phải có phòng bị liền có thể phòng ở, nha u. Thích Sạch sẽ gấu nhỏ trên người chỉ có thảo hương, hẳn là không có việc gì liền đi trong bụi cỏ lăn lộn lưu lại mùi. Gấu đen tân mật cỏ Lâm Tiên Du, tự hồ vẫn tại tò mò, kia kỳ quái quái hương vị là cái gì? Đó là cực kỳ xa lạ động vật mùi. Động vật có thể căn cứ mùi để phán đoán thực lực của đối phương, có đôi khi tranh đoạt lãnh địa chính là cảm giác lãnh địa chủ nhân rất nhỏ yếu, liền sẽ lưu lại hơi thở của mình làm khiêu khích, đây là một loại từ lúc sinh ra đã có phán đoán. Chỉ là, sinh trưởng ở rừng mưa đạo gấu đen, đến phân biệt thảo nguyên đạo bạch sư hơi thở, có thể vẫn tương đối xa lạ. Ngược lại là thảo nguyên sói hơi thở nó rất quen thuộc. Dù sao cũng là cùng một chỗ đãi qua một đoạn thời gian đồng bạn. Gấu đen ngửi lại nghe, chính là phân biệt không được, gào. Lâm Thiên Du tại nhìn thấy lông sủ thời điểm, trong mắt đều là ý cười, nàng theo gấu đen trước ngực màu trắng mao mao, giải thích nói, "Là Bạch sư, ngươi không biết, có cơ hội có thể mang bọn ngươi trông thấy, chỉ là không biết dừng mưa bên này có thể hay không cùng thảo nguyên đạo liên động." Gặp mặt lại nói tiếp dễ dàng, nhưng thật muốn thực tế thao tác vẫn là rất phiền toái. Lâm Thiên Du tưởng, có thể chỉ có thể từ trong cờ clip của di động, nhờ mấy con lông sủ nhận thức một chút. Ô, gấu đen không biết cái gì Bạch sư, đơn giản cũng không hiếu kỳ. Theo sát Lâm Thiên Du ý đồ dùng phương thức này, có rơi trên người nาง sư tử vị, sói vị cũng có rơi, toàn bộ đều có rơi. Đem mình mùi bao trùm lên đi. Ngây thơ một chút lại một chút, Lâm Thiên Du đẩy gấu đen ngồi dậy, nghiết nó lốt hai, gặp gấu nhỏ một bộ trầm mê cọ cọ dáng vẻ. Nàng lông sừ người được xa lạ mùi không thể không nhận nhận thứ nàng, chỉ biết cố gắng đem xa lạ mùi cọ rơi, chỉ để lại nó mùi. Tác giả có chuyện nói, 12 giờ đêm không càng, ngày mai đổi mới vào buổi chiều 4 giờ, hai số 2 chính là khôi phục 00000 hậu trường đúng giờ đổi mới đây. Ba ba mấy ngày nay truy càng báo tử nhỏ cỡ hộ chương 96, Hoa báo nho mắt tỉnh, tối đầu liếm gương mặt nàng, vẫn chưa đáp lời. "Hảo hảo." Lâm Thiên Du nắm gấu nhỏ cả tay, như vậy ôm không nóng sao? "Ô." Hiển nhiên là không đủ. Xích Quế Lục khắc run run mao, cũng lại gần rơi xuống Lâm Thiên Du trên vai, cùng gấu đen cùng nhau cọ nàng. Lâm Thiên Du qua loa đùa bận gấu đen, cũng tiểu điêu, biết các ngươi tưởng ta, ngoan a. Gấu nhỏ mềm nằm sấp nằm sấp tựa vào nàng trên vai, cũng không có xương cốt mềm mại mao nhung nón đồ chơi dường như, khi mắt. Trên bình đài hết thệ như trước. Lâm Thiên Du ôm lông sủ rùa một hồi, đứng dậy mở ra tủ lạnh lấy bình sữa. Hoa hoa chúng nó khi nào trở về?" Gào. Gấu đen hít người trong tay nàng sữa, không phải rất cảm thấy hứng thú, lần nữa nằm sấp hảo. Làm bộ chính mình là ba lô gấu đen treo tại Lâm Thiên Du trở lưng, nhắm mắt theo dõi theo. Lâm Thiên Du trở tay sờ sờ gấu nhỏ đầu, mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị, cầm trong tay ống kính đối mặt gấu đen, xem. Gấu đen ba lô, không đi. Mở ra, phát sóng. "A a a ta kia hồi lâu không thấy béo bạo bạo a." Nhanh nhường gì gì thân thân. Ăn tiết mọi người trong nhà. Không ngủ công ta ngày đêm canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc nhường ta bắt được. Tiểu yêu có phải hay không lại đẹp mắt đây? Ô ô này chân long vũ thật tuyệt, có tiểu điêu long vũ làm cây quạt ta cũng không dám nghĩ ta sẽ biến thành một cái cỡ nào sáng sủa hai tử. Lên máy bay trước một đoạn thời gian, Lâm Thiên Du đều không có mở ra phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp không ít người ở hỏi mặt khác lông sủ. Lâm Thiên Du giải thích nói, Hoa Hoa đại quýt ra đi săn còn chưa có trở lại, trong nhà chỉ có tiểu điêu cùng gấu nhỏ ở. Còn có mặt đất mấy con, tròn vo con vỏ. Không ngày nọ địch thời khắp đều có mới mẹ đồ ăn ăn, không cần lo lắng để phòng khả năng sẽ bị động vật này ngậm đi ăn luôn, tâm tình cùng trên thân thể sòng trọng thả lỏng, con thỏ lớn không tốt mới có quỷ, cũng không thể nói không ngày nọ địch Hẳn là tất cả đều là thiên địch, ngay cả tiểu hắc xạ thực đơn thượng đều có con thỏ, chỉ là hiện tại quá nhỏ, còn làm không được như là mặt khắc rắn loại như vậy nuốt trọn toàn bộ con thỏ. Nhưng là không thể bỏ qua tiểu hắc xạ độc xạ thân phận. Lâm Thiên Du ở con thỏ phía trước ngồi xổm xuống, mấy mấy con con thỏ ở nhà lông sủ che chở hạ, sống rất dễ chịu nha. Trừ một cái nhan sắc bất đồng con thỏ nhỏ là xích đuối lục hắc cấu chim mang về bạn cùng chơi, mà các con thỏ trước đều trở thành dự trữ lương đến thôi. Hiện tại, ngược lại càng như là lông sủ nhóm người tiểu lạc vật, cảm giác rất khả ái, chính là con thỏ mũi. Trước kia Lâm Thiên Du ở thời điểm sẽ cho con thỏ ở lâu có khô Sau đó cần đổi. Long sủ nhóm mặc dù sẽ chính mình xử lý chính mình, nhưng mang con thỏ liếm lông cái gì là không qua có thể. May nàng có dự kiến trước, đem con thỏ rời đến sơn động bên ngoài, không thì ra đi một đoạn thời gian trở về, này sơn động chẳng sợ long sủ nhóm sửa sang lại rất sạch sẽ, cũng không khỏi sẽ có con vào mũi. Hiện tại cái này hang thỏ không cách thu thập, trực tiếp vứt bỏ làm tiếp cái tân. Lâm Thiên Du vài hớp uống xong tiểu bình sữa, lạnh lạnh uống xong cũng không nóng như vậy, các ngươi xem tiểu động mà đi, ta đi đem phòng ở thu thập một chút. Một đoạn thời gian không trở về. Trong phòng trên bàn vẫn là không khỏi hội phủ bụi, mỏng manh một tầng, nhìn xem không rõ ràng, tay sờ lên đi lại một tay cho. Hoạt động bên trong cái đệm cũng được lấy ra phơi phơi, hàng năm không thấy ánh mặt trời. Dâu mỡ cùng thịt cạo lại sạch sẽ, cũng nhịn không được che. Lâm Thiên Du lúc đi đều từng nghĩ muốn hay không chất thụ, dùng túi nén đồ rút chân không, sợ khi trở về một cổ mùi mốc, tùy dùng tùy mở ra chân không túi, lại trải cũng thuận tiện. Nhưng không có da lông, trong sơn động đơn sơ ở không được, nghỉ trong nhà lông sủ ngẫu nhiên khả năng sẽ tới bên này ở, nàng liền không có thu. Hiện tại đi vào sơn động, Lâm Thiên Du là làm chuẩn bị tâm lý, kết quả mở cửa không có người được kỳ quái vị, trừ trải trên mặt đất ra lông có chút loạn. Lâm Thiên Du đem ra lông sửa sang lại một chút, nếu mày đạo, chúng nó giống như chính mình lấy ra lông ra đi phơi. Phô mấy thứ này, Lâm Thiên Du có cái thói con nhỏ, hội đem tóc dài cùng tóc dài tựa vào cùng nhau, ngắn mao cùng ngắn mao sát thực tế phòng góc. Hiện tại trong sơn động phô, hiển nhiên không phải như thế. Nhiều lắm là điển tượng khẽ hở, đem trong huyệt động phô rất mãn. Nhà ta Mao Nhung thật sự lại ngoan lại thông minh. Lâm Thiên Du không chút nào keo kiệt khen, sờ sờ Mao Nhung cái đệm, khô mát, nửa điểm không chiều đều không dùng nạng lần nữa vơi. Cái gì? Ta còn bị mẹ ta thúc dục phơi sáng đang thời điểm, chúng nó đã bắt đầu chính mình phơi cái đệm. Chết người, ngươi cho rằng ngươi nói ta như vậy hội hâm mộ sao? Đúng vậy ta sẽ, ồ ồ hâm mộ khóc. Phiên toái động vật có chút động vật dáng vẻ, cụ thể là bộ dáng gì? Ta cho ngươi mua trường vẽ xe, ngươi tới nhà của ta ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Thiên Du đem cái đệm biên biên góc đều áp lên, tận lực làm chỉnh tề một ít, quay đầu thu thập khởi bàn. Nàng vừa rồi mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị tự động đi theo hình thức, hẳn là theo gấu nhỏ, nhưng là gấu nhỏ cùng tiểu điêu đều một tấc cũng không rời theo nàng. Phát sóng trực tiếp thiết bị cũng liền theo vào sân động. Lâm Thiên Du lúc xoay người bị vấp một chút. Theo các bước gấu đen dừng một chút, chân sau lặng lẽ trở về thu thu, lại thu thu. Lâm Thiên Du nghiêng đầu, gấu nhỏ chớp chớp mắt, "Ô." Nàng bật cười nói, "Các ngươi nghỉ một lát, gấu nhỏ tại sao không đi phơi nắng?" So với phơi nắng, gấu đen càng thích rắn nàng. Tiểu Diêu cũng đứng ở Lâm Thiên Du trên vai thú một tiếng. May mà trong phòng có điều hòa, nếu không Lâm Thiên Du ở bên trong bị như thế vây quanh, thế nào cũng phải nóng ra một thân mồ hôi không thể. Chúng nó tiếp theo, Lâm Thiên Du liền theo chúng nó đi. Tiếp cực kỳ chặt. Cây cối lục khắc gấu chim tìm không thích hợp chí chui vào. Chờ Lâm Thiên Du đem phòng ở thu thập xong, trời bên ngoài tựa hồ cũng không nóng như vậy, nhưng mà bên này ban đêm hạ nhiệt độ vẫn là so không được thảo nguyên bên kia trên lệch nhiệt độ đại, lúc này cũng chỉ là ánh nắng không như vậy liệt. Gao, gấu nhỏ run run mau, đến nên đi đi săn thời gian. Lâm Thiên Du vắt khô trên tay khăn mặt treo tốt, nói, ta và các ngươi cùng đi chứ. Vừa lúc cũng tìm xem Hoa Hoa cùng Đại Quýt, không biết chúng nó khi nào ra đi săn, tự nhiên cũng không biện pháp tính toán mấy giờ trở về, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, cùng gấu nhỏ cùng tiểu điêu đi ra ngoài đi săn, hoạt động gần cốt một chút. Lâm Thiên Du cầm lên hồi lâu vô dụng lên núi trưởng, đâm trên đường đá trưởng lên cỏ dại. Xích quối lục khắc bay ở phía trước, hấu chim cố gắng vẫy cánh theo ở phía sau. Ở lãnh địa của mình trong đi tới, gấu nhỏ khắp nơi hửng hửng, bắt giữ trong không khí con ngồi hơi thở. Bên này quả mọng trưởng còn rất tốt, trái cây còn chưa là đâu. Lâm Thiên Du nhớ lần trước đến liền hái nơi này quả mọng, hiện tại bụi cây thượng quả thực vẫn là từng chồi. Cắn một cái nước mười phần quả mọng, Lâm Thiên Du chậm ung dung đi theo gấu nhỏ mà sau. Đột dưng, Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, ta như thế nào cảm giác có người đang nhìn ta đâu? Sáng quắc ánh mắt dừng ở sau lưng, là rất khó làm người ta bỏ qua cảm giác. Nhưng lại xem xem gấu nhỏ, gấu đen không phản ứng chút nào, vẫn tại cố gắng tìm kiếm con ngồi tung tích. Phúc trí tâm linh, Lâm Thiên Du giống như ý thức được cái gì, nàng không hề xem bốn phía, mà là ngẩng đầu. Chốn ở trên cây hoa báo chính thâm dò nhìn xuống, ngay sau đó nhanh chóng rút về trên cây, cái đuôi tử dẫm đạp cành lá trung kinh hoàng. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, thả nhẹ thanh âm nói, "Gấu nhỏ." Nàng chỉ chỉ mặt trên, gấu đen liếm liếm mũi, gào. Gấu đen đuổi theo con ngồi hơi thở đi, Lâm Thiên Du tay vịn lên cây làm bọ lên. Hoa Báo còn ghé vào vừa rồi trên nhánh cây vẫn không nhúc nhích, Lâm Thiên Du không có cố ý che giấu chính mình đi lên động tĩnh, lấy Hoa Báo nhạy bén trình độ, chỉ sợ sớm đã phát hiện nàng ở leo cây, nhưng là Hoa Báo không phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, thật giống như đối sau lưng dần dần tiến gần người không hề phát hiện giống như. Lâm Thiên Du cười thân thủ độ thượng Hoa Báo cái đuôi, "Hoa Hoa." Cái đuôi xoát một chút từ trong tay nàng rút ra, lung lay thoáng động ôm chặt chính mình. Không để ý tới ta. Nhìn xem lão tiểu đại miêu không để ý tới người lại miêu, Lâm Thiên Du trên mặt ý cười lại càng sâu, "Hoa Hoa à, thật sự không để ý tới ta sao?" Lâm Thiên Du một chút xíu bò lên, dần dần thu nhỏ lại mình cùng Hoa Báo ở giữa khoảng cách. Hoa Báo từ đầu đến cuối không quay đầu lại, nhưng là lỗ tai thường thường run rẩy một chút, thoáng về phía sau nghiêng vành hai, hiển nhiên cũng là ở chú ý mặt sau động tĩnh đâu. Lâm Thiên Du lực chú ý đều ở trước mắt Hoa Báo trên người, tay đặt tại trên nhánh cây chống giữ cái khung. Nhánh cây rắc một tiếng, Lâm Thiên Du nháy mắt thân hình nghiêng xuống phía dưới, a. Hoa Báo nháy mắt đứng dậy, ở trên nhánh cây chuyền qua nửa người, liền gặp Lâm Thiên Du như là nằm nghiêng như vậy, nửa người bả vai rất xuống thủ. Lâm Thiên Du một tay chống chính mình từ trên cây đứng dậy, vù vù vai thượng là cây, hắc, không rơi. Hoa báo ngóng đuốt dừng một chút, quay đầu liền lần nữa lại nằm sắp đi xuống. Nhìn cái gì chứ nhập thần như thế? Lâm Thiên Du rựượi vào lại đây ghé vào Hoa báo trên người. Nh nháy tay theo khẽ run hai lần, Hoa báo quay đầu đi, căn bạn không đi xem nàng. Tức giận, Lâm Thiên Du rùa Hoa báo đầu, cắm đến ở nó trên lỗ 2, lỗ 2 đều cho ép thành máy bay thay, Hoa báo cũng là không chút sức mẹ, thật không để ý tới ta đây. Ha ha xong rồi. Hoa hoa sinh khí a. Còn không mau rũ rảnh. Sinh khí nhưng cho rùa, mặt đều cho rùa biến hình, cứ là không vẻ quá mức. Có thể đối với Hoa hoa có thể nghĩ đến đối Lâm Lâm vô cùng tản nhẫn trừng phạt chính là Không để ý tới nàng. A a a. Vừa nghĩ như thế hoa hoa hảo đáng yêu, tao kính lại rất hảo tính tình đại miêu. Hoa hoa, để ý ta, để ý ta. Lâm Thiên Du ôm Hoa Báo, đang hoạt động phạm vi hữu hạn trên cây xoay người, Hoa Báo không quay đầu lại, nàng liền lật đến Hoa Báo trước mặt. Lâm Thiên Du đầu ngón tay khẽ lộng nó râu, không nghĩ ta sao, cũng không tới tìm ta. Dừng một chút, nàng nhìn Hoa Báo hỏi, ngươi như thế nào như thế thở? Vừa đi săn trở về, cảm giác Hoa Báo hơi thở rất không ổn, giống như là vừa mới đã chạy qua mấy trăm mét chạy dài đồng dạng, hiện tại giả vờ một bộ điểm nhân như không có việc gì ghé vào trên cây làm bộ chỉnh mình tại nghĩ ngơi, trên thực tế khí còn chưa thở đều. Nhưng là cái này cũng không thấy có con ngồi a hoa báo bung ra cắn cổ tay áo, không đáp lại, liền đem đầu lại chuyển tới một bên khác. Lâm Thiên Du bận bịu hai tay ôm lấy mao đầu, không cho nó chuyện. Hoa báo làm bộ phản kháng nghe răng, cấp. Nhưng là xác thật không có lại ý đồ quay đầu. Đối mặt với gần trong gang tấc hung ác lại miêu, Lâm Thiên Du chỉ là khẽ cười một tiếng, hai tay phân biệt vươn ra ngón trọ chọc chọc khởi hoa báo hai má hai bên, nhường bên trong răng nanh lộ ra càng nhiều. Hừ, giữ. Hoa báo dừng một chút, liếm liếm miệng, không cẩn thận đụng phải Lâm Thiên Du tay, lại liếm liếm nàng đầu ngón tay đầy coi như là hoa hạo. Lâm Thiên Du nằm nghiêng xuống dưới, đầu gối Hoa Báo mấp múớt, ngửa đầu xem nó, ngươi là vừa từ chỗ rất xa chạy tới sao? Hoa Báo lực bộ phát cường, nhưng cũng không am hiểu chạy bộ. Sơ sơ bụng, bụng còn tại kịch liệt phập phồng, xem ra mệt đến không nhẹ. Hoa Báo nheo mắt tỉnh, tối đầu liếm gương mặt nàng, vẫn chưa đáp lời. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 97, a a a, ta thật sự yêu chết loại này tính tình đại mèo. Lâm Thiên Du đầu ngón tay vuốt ve Hoa Báo râu, về nhà sao? Hoa Báo há miệng trợn rốc, làm bộ muốn cắn nàng, rống Lâm Thiên Du trốn đều không né, ngược lại còn cố ý đem tay đưa vào Hoa Báo miệng. Ô, Hoa Báo tiếng hô dừng lại, chứng hai miệng run run, móng vuốt lay cánh tay của nàng. Lâm Thiên Du ha ha cười, ôm lấy Hoa Báo đầu, theo đi xuống sở bụng, như ta không hoa hoa. Hoa Báo nằm nghiêng thân hình giãn ra, cảm thử đệm ở móng vuốt thượng, lại rơi vào Lâm Thiên Du chán, nó dừng một chút cọ cọ nắm sắp đi xuống. Chỉ là dựa vào, Hoa Báo không có toàn bộ đều áp chế đến. Lâm Thiên Du cũng cảm giác chán ấm hô hô, như là đắp mềm mại xóa tung chân mỏng, nơi cổ họng còn không ngừng có tiếng ngáy phát ra, cách lỗ tai tương đối gần, tiếng ngáy nghe vào tai lâu dài khẽ run như là đang làm nũng nùng dạng, không hiểu được đến câu trả lời Lâm Thiên Du điểm điểm lỗ tai của nó, đè cho bằng trên lỗ tai kia mau nhún tiêm, tại sao không nói trở nhà? Thường ta không. Hoa Hoa hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, tiếng ngáy cũng không dừng lại, chỉ là như cũng không đáp lời. Hoa Hoa, Hoa Hoa, Hoa Hoa. Rống. Tưởng, có lẽ là rừng ở bên tai thanh âm nói liên miên lại lại, hòa báo lên tiếng. Ha ha. Lâm Thiên Du cười vỗ vỗ hoa báo vút lông, được rồi được rồi, không cần phải nói lớn tiếng như vậy, biết ngươi tưởng ta, ta cũng rất nhớ ngươi. Chết cười, Hoa Hoa Cố Mã làm nghĩ một chút đi, rõ ràng là Hoa Hoa khẩu lại thể chính, tại sao là Cố Mã làm đâu? Ngạo Kiêu đại miêu xem lên đến lại biệt nhũ lại sủng, xem lên đến như là bị ỉ ủ ý không thể không nói tưởng, trên thực tế trong lòng đã nói nhiều lần suy nghĩ đi. Lâm Thiên Du đổi cái địa phương nằm ở hoa báo trên người, đầu ngón tay theo vùi vào hoa báo mềm mại mao ma trong, về nhà sao? Trên cây nóng quá. Mặc dù có nhánh cây lá cây che ánh mặt trời, nhưng chỗ cao không khí giống như cũng xen lẫn một vòng khô nóng, chỉ có sau cơn mưa kia ngắn gọn một lát thời gian mới có tươi mát cảm giác. Lâm Thiên Du nói, có đói bụng không? Cảm giác ngươi còn giống như chưa ăn đồ vật. Trở về cho ngươi cắt thịt ăn có được hay không? "Giống." "Ném." "Con mồi mất sao?" Lâm Thiên Du ngồi dậy, chết không được. Đi ra ngoài đi săn lại không thấy con mồi, nàng còn tưởng rằng là lần này bắt con mồi tương đối nhỏ, cho nên ăn cùng chưa ăn đồng dạng. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là bắt đến con mồi, lúc trở lại gắt bỏ mang theo con mồi chạy chậm, cho nên đem con mồi trước mất. Chúng ta đây trở về tìm xem, nói không chừng còn không có bị mặt khác động vật ngậm đi đâu. Hoa bao giấu con mồi nhưng là nhất tuyệt Có chút sẽ không leo cây ăn thịt động vật, chẳng sợ phát hiện trên cây có đồ ăn, cũng chỉ có thể là dưới tầng, cây gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, thấy được căn không. Lâm Thiên Du lục lọi từ trên cây nhảy xuống, đang định ngẩng đầu gọi Hoa Báo cùng nhau. Liên ở nàng ngẩng đầu nháy mắt, Hoa Báo dĩ nhiên rơi xuống đất, chân trước chạm đất, thì đệm đang rơi thanh âm đều tiêu trừ. Lâm Thiên Du ôm Hoa Báo đầu hung hăng rùa một phen, "Đi." Ồ, Hoa Báo bình thường đều sẽ nhớ rõ chính mình đem đồ ăn giấu ở nơi nào nào trên cây, liền tính không nhớ rõ, nghe mùi cũng có thể tìm đến. Lâm Thiên Du cùng sau lưng Hoa Hoa, nhường Hoa Báo ở phía trước dẫn đường. Có thể tha một vòng Trở lại tại chỗ, chung quanh mặt đất trên cây đều không thấy con ngồi tung tích. Bị các động vật ngậm đi sao?" Lâm Thiên Du hoài nghi đến. Hạ thủ là mặt khác hoa báo có thể tính khả lớn, nhưng là nơi này là hoa hoa địa bàn, chúng nó cấp đi lãnh địa chủ nhân giấu ở trên cây đồ ăn, không thể nghi ngờ là đối lãnh địa chủ nhân một loại khiêu khích. Tính khí nóng nảy đại miêu tất nhiên sẽ không giống hiện tại như thế bình tĩnh. Lâm Thiên Du thoáng nhìn trên cây máy ghi hình, nghĩ nghĩ nói, "Ta hỏi một chút Bùi Phong, theo dõi có hay không cũng có chụp tới cái gì?" Đương bình thường tụ đoạn tìm không thấy đồ vật thời điểm, liền được nghĩ một chút khoa học kỹ thuật. Bùi Phong nhận được tin tức trả lời, chờ Lần xem theo dõi cũng cần thời gian. Lâm Thiên Du liền theo Hoa Hoa tiếp tục ở đây phụ cận tìm kiếm. Qua hội, Bùi Phong trực tiếp phát tới video. Lâm Thiên Du điểm đi vào, trong video, trên cây một đầu chết đi linh dương gà dữ Dư lệ lung lay sắp đổ, nhìn xem thời gian, giống như chính là vừa mới phát sinh sự. Linh dương gà dữ Dư lệ rơi xuống thời điểm tựa hồ kinh đến đi ngang qua gấu đen. Gấu đen trước là hít người linh dương gà Dư lệ, sau đó vây quanh nó tha một vòng, cuối cùng ở linh dương gà dữ Dư lệ trên cổ đến chết tổn thương hít người, có thể là lâu dài ở chung ngừng nó từ linh dương gà dữ Dư lệ trên người người được hoa bá mũi. Vì thế gấu đen nghi nghi đang bị chính mình nhìn chằm chằm con ngồi cùng này đầu linh dương gà dữ Dư lệ ở giữa, lựa chọn đem linh dương gà dữ Dư lệ đưa trở về. Lâm Thiên Du đem video đưa cho Hoa Hoa xem, không ném, là gấu nhỏ đưa trở về. Hoa báo ngẩng đầu cọ cọ cổ tay nàng. Gấu nhỏ, cảm tạ Thiên Nhiên tặng, nha. Thiên Nhiên có Hoa Hoa mũi. Bởi vậy nên, Hoa Hoa Thiên Nhiên. Từ sau, căn bạn không làm khó được ngươi. Loại này kết luận đều được đi ra. Trừ cái này video, Bùi Phong còn thêm vào phát một cái khác. Bùi Phong, lật mặt trên cái kia video thời điểm phát hiện cái này, cảm giác cũng rất có ý tứ, ngươi xem. Có ý tứ video. Lâm Thiên Du nhíu mày, tò mò mở ra điều thứ 2 video. Theo dõi thị giác, đa số là từ trên xuống dưới, số ít lại an trí trên mặt đất máy ghi hình. Này video hẳn là treo tại chỗ cao phát sóng trực tiếp ống kính đi xuống trụ, chụp là một đám linh dương gạc dị dư lệ đang tại ăn cỏ. Nhìn không linh dương gạc dị dư lệ ăn cỏ, là nhìn không ra có cái gì chơi vui địa phương, nhưng là ngay sau đó, video tập trung ở chỗ bên cạnh một đám bụi cây thượng. Lâm Thiên Du phóng đại xem, mới chú ý tới trong bụi cây mặt lộ ra một chút điểm bất động, bên trong né một cái hoa báo. Sau chính là hoa báo xông ra tách ra linh dương gạc dị dư lệ đàn, trực cắn chết một cái trưởng thành linh dương gạc dư lệ. Ở Linh Dương gia dự lễ đản hoàng sợ chạy bừa thời điểm, nó lại xông về một đầu khác. Linh Dương gia dự lễ thất kinh, hiển nhiên bị sợ không nhẹ, gặp Hoa báo hướng tới chính mình xông lại, quay đầu liền chạy. Được xoay người tới vẫn bị Hoa báo bắt được, video chưa từng làm tiêu âm, bên trong tất cả đều là Linh Dương gia dự lễ gọi, không biết là nào chỉ Linh Dương gia lễ, hoặc là bị kinh hãi tất cả đều đang gọi. Hoa báo cúi đầu, đang muốn cắn chiếc đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng ở bên, Linh Dương gia dự lễ mượn nó thất thần cái này, công phu nhanh chóng dãy rủa trốn lớn ra. Ở Hoa báo đi săn thời điểm, chung quanh khả năng sẽ xuất hiện mặt khác manh thú nghi đến chưa một lần sút, nhưng dưới tình huống bình thường, đều là hiểu trong lòng mà không nói tránh đi đối phương, đi săn mặt khác đồ ăn. Hoa Bao sừng suốt lâu như vậy, lại đi cái hướng kia đi hai bước, xem ra đồ không giống như là có khắc manh thú ở, hơn nữa theo dõi trong hình ảnh, bên kia cũng chỉ là liền bụi cây thấp đều không có đáp bằng. Góc bên phải vòng ra thời gian, đúng lúc là Lâm Thiên Du xuống phi cơ thời gian. Chạy ra ngoài linh dương cả dự dư lệ sợ đi đứng đều làm mềm, nghiêng ngả chạy đi vài bước nằm sấp trên mặt đất, tứ ngưỡng bắt soa cố gắng khởi động tứ chi. Nhìn xem hướng chính mình xông lại Hoa báo nó trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, vẫn là cố gắng ra tốc chạy về phía trước. Hoa báo nhanh chóng tới gần, sau đó, trực tiếp phóng qua nó, từ nó đỉnh đầu nhảy qua đi, xem đều không thấy Linh Dương Gà Dữ Lệ liếc mắt một cái, ngập lên mặt đất kia chỉ đã tắt thở Linh Dương Gà Dữ Lệ liền chạy ra đi. Bị bỏ lại đến Linh Dương Gà Dữ Lệ. Từ nó thong thả bước ra chân đến xem, Linh Dương Gà Dữ Lệ có chút hốt bứt, còn có chút mờ mịt không biết làm sao. Phạm La có tay, lúc này đều được gái cái hốt hỏi một câu làm sao. Ha ha ha ha cứ mạng, Linh Dương Gà Dữ Lệ cái này biểu tình cười ta đau bụng. Hoa Hoa có phải hay không tìm Lâm Lâm đi? Có ai biết Lâm tỷ hôm nay hành trình cụ thể thời gian sao? Thật muốn biết. Cứ chờ đứng trang web có chuyến bài thông tin. Ta phát thời gian đối với so đoạn ảnh ở Weibo, tuyệt đối là đi tìm Lâm Lâm. Hoa Hoa nó thật sự ta khóc chết, nhận thấy được Lâm tỷ trở về, đến bên Miệng Linh Dương cả dự Dư lệ đều không cần. Lâm Thiên Du nhìn xem video, dù mắt liếc một cái bên cạnh Hoa báo. Hoa Hoa liền ngồi ở bên người nàng, đối mặt màn hình di động phương hướng, ánh mắt lại là ở Lâm Thiên Du trên người, thấy nàng nhìn qua, ngẩng đầu liếm liếm, nghiêng đầu ở Lâm Thiên Du cẩn cổ cọ cọ. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, đâm vào trán cọ trở về, ngươi đã sớm biết ta đã trở về đúng không? Hoa báo chỉ một mặt con ngẳng. Không đúng a, Hoa Hoa biết ta trở về, vì cái gì sẽ ở trên cây. Lâm Thiên Du nhận thấy được giống như có lỗ hổng, vì thế mở ra video tiếp tục nhìn xuống. Một cái video, là mấy cái máy ghi hình tiếp sức chụp được đến hình ảnh. Không Am Hiểu chạy nhanh Hoa báo ở ngậm con mồi quá phận tiêu hao thể lực, có thể chính nó cũng cảm thấy như vậy quá chậm, ba hai cái lùi lên tụ, đung xuống con mồi, nhảy xuống tiếp tục chạy. Không có cố ý dùng nhánh cây lá cây che lớp, so với hoang dại Hoa báo giấu con mồi dụng tâm, Hoa Hoa thả tùy ý chút, có thể so sánh gấp, lại bởi vì là ở lãnh địa của mình, không như vậy cảnh giác. Trong video lại chạy một khoảng cách, Hoa Báo như là nhìn thấy cái gì, đột nhiên ngừng lại, Lâm Cận trèo lên một thân cây, sau đó không qua 2 phút, trong video xuất hiện gấu nhỏ thân ảnh, ở sau chính là Lâm Thiên Du. Chú ý tới mình trở về, một đường chạy tới lại ở gặp mặt tiền 2 phút chốn đi, dạ vừa không chút để ý ghé vào trên cây ngủ. Biệt níu lại ngạo kiểu Hoa Báo. Xem xong đoạn video này, Lâm Thiên Du đầy mắt đông đầy ý cười, như thế nào còn trốn đi, không cho xem có phải không? Cánh tay nàng từ Hoa Báo nơi cổ vòng qua, ta liền muốn xem. "Rõng." Nói là trốn đi, nhưng thật cũng chỉ là leo đến trên cây, mặc khác Lâm Thiên Du đến thời điểm, nó còn lén lút nhìn xuống đâu, xem không rõ ràng thăm dò xem. Nửa người đều nhanh lộ ra đến. A a a, cứu mạng a, ta thật sự yêu chết loại này tính tình đại mèo. Ô ô hiện tại Hoa Hoa nhè răng ta đều cảm giác nó đang làm nũng, nó như thế nào có thể đáng yêu như thế. Hoa Hoa đối Lâm Tỷ yêu đã nhanh tràn ra màn hình. Thần a, tí nữa nguyện một đời chay mặn phối hợp ngủ sớm dậy sớm cường thân kiện thể, đổi đưa ta một cái như vậy hoa báo. Lâm Thiên Du nâng tay bịt lên hoa báo miệng, thừa dịp nó chưa chuẩn bị, nhanh chóng ở trên trán hôn một cái. Hoa báo móng nuốt vừa dừng ở Lâm Thiên Du trên cổ tay. Bị thân trong nháy mắt nó tựa hồ ngẩn người, Lâm Thiên Du thấy thế lại hôn một cái, hai tay nâng mao đầu dùng sức xoa nắn. Bị xoa đầu gật gù, xem ra đều muốn xoa tằm mao. Chỉ là xem lên đến như là tằm mao, tuy rằng thường thường hội tức hỗn hển giống một tiếng, được sắc bén răng nanh từ đầu đến cuối lạc không đến Lâm Thiên Du trên tay. Nó liền nhe răng đều sẽ cố ý tránh cho đụng tới Lâm Thiên Du. Ý thức được điểm này, Lâm Thiên Du mềm lòng rối tinh rối mù, Ôn Hoa báo lại rùa lại cô, đi thôi, gấu nhỏ đem con ngồi mang về, chúng ta cũng trở về. Đúng rồi, ngươi có nhìn đến đại quý sao? Từ đại quỷ mỗi lần đều có thể ở phong tĩnh dã lên đạo trước tiên xuất hiện đến xem, đại quỷ hẳn là có phán đoán của mình phước đức, hiện tại hẳn là cũng biết nàng trở về, cũng không biết nguyên nhân gì, hiện tại cũng không phát hiện đại quỷ, hay hoặc là đi săn châu, chính đi săn đến mấu chốt thời kỳ, cho nên không thể gấp trở về. Ô, hoa báo cũng không biết, đoán không được nguyên nhân gì, Lâm Thiên Du đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, chờ đại quỷ trở về ta hỏi một chút nó. Đi, về nhà. Đứng ở tại chỗ xem video, xem thời gian có hơi lâu, đứng lên lại thời điểm, Lâm Thiên Du mới phát giác cả chân cũng có chút chua xoay người nháy mắt, đang cùng nàng khoảng cách không đến 10 cm, địa phương lập tức buông xuống dưới một cái màu đen tiểu xạ. Tt. Tiểu hắc xạ hùng hổ há to miệng, hướng tới Lâm Thiên Du tạt tới. Lâm Thiên Du nửa bước không lui, nâng tay, ngón cái đè nặng ngón áp út đầu ngón tay, nhắm ngay tiểu hắc xạ đầu, đạn. Ba một tiếng, cùng đạn giữa hấu dường như. Chỉ trông vào cái đuôi treo tại trên nhánh cây chống đỡ chính mình tiểu hắc xạ, lập tức lấy cái đuôi làm trung tâm bay vài vòng, một vòng một vòng cuốn ở trên bên cây. Thằng đến không đủ trưởng, đệm một chút đầu góc của mình, lúc ngừng lại đôi mắt đều ở đánh lắc lư lắc lư. Hiển nhiên mê man trận. Đại quay về Chuyển như thế nhiều vòng, đặt vào ai ai đều choáng. Lâm Thiên Du cũng không nghĩ đến, chính mình nhẹ nhàng một chút, tiểu Hắc Sa mau đưa chính mình hệ thành tự kết, vận bịu đem chết cảnh tây lôi xuống đến, nhìn xem ghé vào trên người mình đầu gật gù tiểu Hắc Sa, nàng ân cần nói, có tốt không? Chỉ là lời nói khó nén ý cười. Tt. Tiểu Hắc Sa bung ra nhấc tay, vốn định đi Lâm Thiên Du trên người rơi, nhưng vừa rồi chuyển vài vòng nhường nó đầu hôn mê, trước mắt thế giới giống như đều đang xoay tròn điên loạn, liền gần trong gang tấc bả vai đều đứng không được, trực tiếp rớt xuống. Rồi sau đó liền rơi vào Lâm Thiên Du ấm áp lòng bàn tay. Lạnh lẽo như ngọc xúc cảm như là tay cầm một cái mặc ngọc trật tự. Phục hồi tinh thần tiểu Hắc Sà bung ra cơ lại thân thể, dựng lên nửa người phẫn nộ chỉ trích, TT. Quá phần đây, quá phần đây. TT, TT. Gặp mặt bị đạn cái não qua băng hà, tiểu Hắc Sà hai con mắt đều muốn lửa, cuối tiêm chỉ bảo thủ lại chỉ chỉ chính mình, TTTT gọi cái liên tục. Phần nhánh đầu lưỡi nổ ra tần suất đều nhìn xem mệt. Chú ý tới Lâm Thiên Du giơ lên quẻ miệng, tiểu Hắc Sà lập tức càng thêm phẫn nộ, TT. Xem cho tiểu Hắc Sà khí, hồng ôn đều Hoa báo ở cực độ tức giận dưới tình huống lấy một đi tham, lão hổ ở cực độ tức giận dưới tình huống vây truy chặn đường, tiểu hắc xạ ở cực độ tức giận dưới tình huống cực độ phẫn nộ. Ha ha ha ha ngươi tầm mở, ngươi lễ phép sao? Thấy thế, Lâm Thiên Du cúi đầu nhẹ nhàng ở tiểu hắc xạ trên đầu luôn một cái, ngoan. Mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng tiểu hắc xạ lập tức cứng đờ, như là nháy mắt đóng băng bình thường, tiêu rơi tất cả nội khí, chậm rãi cuộn lên thân thể, đứng thẳng nửa người trên tả hữu lắc lư lắc lư, xem lên đến có chút ngại ngủ ngึก ngụm. Lâm Thiên Du điểm điểm nó trán, ngươi như thế nào chính mình đi ra. Trong nhà lông sủ đều có đi săn nuôi gia đình ý nghĩ. Chúng nó đi săn đều sẽ mang về. Từ sân dốc phía dưới tích lũy khung xương đến xem, ở nàng không ở rừng mưa đảo trong khoảng thời gian này, lống sủ nhỏ cũng vẫn là sẽ đi săn mang về sơn động, cùng mọi người cùng nhau ăn. Tự nhiên không phải uýt tiểu hắc xạ đồ ăn. TT. Đi săn. Tứ nhỏ hắc xạ trong miệng nghe được cái này, Lâm Thiên Du không hề ngoài ý muốn. Xem ra tiểu hắc xạ cũng có đi săn nuôi gia đình ý nghĩ. Cẩn thận nghĩ đến, lấy tiểu hắc xạ độc độc, tán độc chết trưởng thành lợn rừng lớn nhỏ động vật dễ như trở bàn tay, nhưng là nó giống như không quá có đem con ngồi mang về nhà năng lực. Dù sao nó quá nhỏ. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tiểu Hắc Sà đầu, lần sau lại đi săn, đi về trước ăn cơm. Tiểu Hắc Sà không có ý kiến, chỉ là ở Lâm Thiên Du tay theo trong túi hào rút ra đi thời điểm, lại quấn lên cổ tay nàng. Khô nóng hoàn cảnh chung, cảm giác làn da nhiệt độ đều ở thượng trượng. Tiểu Hắc Sà như vậy treo, lạnh lạnh cũng rất trừ nóng. Trước ở trong video, nhìn thấy gấu nhỏ đem linh dương gà dừ lệ mang về, Lâm Thiên Du cho rằng về nhà sẽ thấy gấu nhỏ, nhưng là lại chỉ có đặt ở sơn động gian ngoài phòng bếp một cái linh dương gà lệ. Nàng nghĩ nghĩ nói, gấu nhỏ giống như lại đi ra ngoài đi săn. Kia xem ra Lục ấy gấu nhỏ hẳn là ý thức được con này linh dương gà dử lệ là hoa hoa bắt về sau, bang hoa hoa đưa một chuyến, sau đó mới đi ra cửa đi săn chính mình. Long sủ nhóm ở giữa trung động rất khoái trá. Phi quần cơ động vật cũng bắt đầu lẫn nhau hỗ trợ. Lâm Thiên Du trên mặt hiện lên ý cười, thật tốt. Thừa dịp linh dương gà dử lệ còn mới ít, Lâm Thiên Du đem nó thịt cùng nội tạng chế lịa. Lâm Thiên Du suy nghĩ nói, con này linh dương gà dử lệ còn rất chậm. Nay một cái liền đã đủ trong nhà hai con long sủ ăn, tiểu điêu gấu nhỏ đại quýt chúng nó cũng đều là đi săn một tay hảo thủ, trong nhà thịt, long sủ nhóm ăn một ngày ba bữa ăn đều bao no. Đồ ăn lượng sung túc, Bởi vì bình thường đi săn đều là bắt một cái liền ăn, hiện tại muốn nhiều bắt mấy con, hoạt động lượng cũng liền theo đi lên. Cứ như vậy một hồi, thân thể càng thêm cường tráng, mỗi chỉ đều lông bông loãng, rũ lên xúc cảm miễn bản có nhiều hảo. Thì phân hảo về sau, Lâm Thiên Du lại vón sữa bột. Thật, Lâm Thiên Du không ở, chúng nó cũng sẽ chính mình chộp tới ăn, chỉ là không có phân thành dễ dàng ăn khối lớn mà thôi. Nhưng là sữa bột, cũng chỉ có Lâm Thiên Du ở thời điểm tài năng uống được. Lâm Thiên Du một lần liền nhiều vật chút. Ông ông di động chấn động hai tiếng, Lâm Thiên Du một tay cầm chiếc đũa quậy sữa bột, một tay mang theo ấm nước. Sợ dừng lại sẽ trực tiếp kích hối, mà sau lại nghĩ tách ra liền khó khăn. Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua ngậm da lông tiểu hắc xà, cất giọng nói, "Tiểu xà, giúp ta xem một chút là ai tin tức." Tiểu hắc xà nghe vậy tiến vào, Lâm Thiên Du nâng nâng cầm, ý bảo nó di động. Màn hình di động còn chưa tắt, bùi phong tin tức đạn dòng còn tại mặt trên. Tiểu hắc xà nhìn màn ảnh, tại di động thượng có lại, nâng lên cuối tiêm đem nhất mặt trên khung đối thoại che, TT. Không biết là ai. Nghe tiểu hắc xà cuốn này nghiêm chỉnh trả lời, Lâm Thiên Du lập tức cười ra tiếng, "Ngươi xuống dưới, đừng đem điện thoại di động ta ép hỏng rồi." TT. Tiểu hắc xà không phục cớ ngữ Tuy rằng nó có thể không có, thằng nửa người trên, đầu sau này rựa vào, nửa người trên rất ra một cái độ cong, như là ưỡn ngực ngẩng đầu dường như, nhưng nhìn rất không ổn. Lâm Thiên Du ở nó bên cạnh chọc chọc, chống lên đến là rất khốc, nhưng là trọng tâm không ổn, bị như thế đâm một cái, tiểu Hắc Sả lập tức đùng một chút ná quỵ. Ha ha. Tiểu Hắc Sả cái đuôi chụp di động, t t. Nên ta nên ta. Nhường ta trọng. Đáng yêu như thế tiểu Hắc Sả, không bắt lại chói cái nơ con bướm đều có lôi với nó. Tiểu Hắc Sả, ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông, ngài thật đúng là Diêm Vương đầu thai đại tiên nhân. Hưởng hảo sữa bột, tiểu Sả còn tại gọi Lâm Thiên Du lấy khăn đứt lau khô trên đầu ngón tay sữa bột, cầm lấy chiếc đũa kẹp một miếng thịt đút tới nó miệng. Lại nhải tiểu sà thanh âm có trong nháy mắt kẹt, bị thịt ngăn chặn. Chính nó ngậm thịt về sau, Biên Tôn nhục biên gian nan nói tiếp, "T, t." Có thể thẻ, TT đến cuối cùng đều có chút thay đổi âm, nhanh thành xưa cảm giác. Gọi vào cuối cùng, có thể cảm giác mình như vậy rất không có khí thế, vì thế chép chép miệng, không hề gọi, thành thành thật thật ăn thịt đi. Buông đũa, Lâm Thiên Du chính mình đưa điện thoại di động cầm lấy. "Bùi Phong, ngươi thấy được đại lão hồ sao?" Lâm Thiên Du đánh chữ trả lời, còn chưa nhìn đến. "Bùi Phong, hành" Nếu là 10 phút về sau còn chưa thấy lời nói, ngươi lại cho ta phát cái tin tức." Lâm Thiên Du hoài nghi hỏi, "Là đại quỷ đã xảy ra chuyện sao?" "Bùi Phong, kia thật không có, Phong tổng hôm nay đang đạo, ngồi truyền so ngươi trước thời gian lên mở, chúng ta thông qua theo dõi quan sát được đại lão hổ ở bên cạnh ngồi giữ nửa ngày." Thang đến truyền dừng lại, nó đều vẫn không nhúc nhích, kết quả Phong tổng vừa xuống dưới nói lên đi. "Phong tổng hoài nghi lão hổ có thể ở tìm hắn báo thù cùng tìm ngươi ở giữa, lựa chọn tìm ngươi." Phải biết, đại lão hổ nhưng là từng từ bỏ qua vừa đi săn đến vừa phá vỡ bụng châu, liền cắn một cái nội tạng đều không có thời gian, liền vội vàng đuổi tới vây truy chặn đường Phong Tĩnh Dã. Hôm nay không biết nguyên nhân gì, nhường đại quỷ tạm thời đem thù hận đều bùng xuống đến. Nay đối cứu trợ đứng đến nói, đều là một kiện thực đáng giá được cân nhắc sự. Dù sao, Phong Tĩnh Dã mỗi lần tới, bọn họ đều được phái chuyên gia đưa đón. Nhiều lần đụng tới như vậy lão đại một cái lão hổ, ai không sợ hãi, xem cái 180 lần đều tiêu trừ không được loại kia manh thú đột nhiên mặt sợ hãi. Nhìn đến cái tin tức này Lâm Tiên Du Ở ta không biết địa phương, còn xảy ra khúc chết như vậy câu chuyện đâu. Bùi Phong, lấy chúng ta bên này tính toán thời gian đến xem, hẳn là lại có 10 phút liền có thể chạy đến ngươi bên kia. Nếu như không có, vậy thì thay đổi suy đoán ý nghĩ, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra là ai hoặc là thứ gì hấp dẫn đại lão hổ lực chú ý như vậy lần sau Phong Tĩnh Giã đang đạo thời điểm, tránh cho lại bị lão hổ ngồi thủ, có thể sớm đặt có thể dẫn đi đại lão hổ độ vận, nhường Phong Tĩnh Giã an toàn trở đất. Lâm Thiên Du đầu ngón tay treo ở trên bàn phím, đánh xuống hai chữ lại xóa đi, không biết nói cái gì, đơn giản phát cái hảo tự. Hoa báo nhìn xem nàng rung di động, ánh mắt trợn rời. Lâm Thiên Du tay khoác lên hoa báo trên đầu thở dài, may đại quyết cùng đoàn tử chưa từng gặp mặt, không thì hai con phi thường thông minh động vật tụ cùng một chỗ, thương lượng như thế nào đối phó phong tính dã, cũng không phải là không thể được. Lần sau Lâm Lâm cùng Phong Tổng cùng đi đi, đạo chủ cũng rất đáng thương, nhớ mở ra phát sóng trực tiếp nhường ta nhìn xem hắn cụ thể có nhiều đáng thương. Nửa câu đầu nghĩ đến người đang quan tâm, nửa câu sau nguyên lai like ngươi giáp tâm hại người. Thật sự thật thê thảm, hiện tại rừng mưa đạo rơi xuống đất có la hổ canh chừng, thảo nguyên đạo xuống xe có Bạch sư nhìn chằm chằm, "Tô đạo, cho nên cái kia nhất không chịu tiểu động vật thích thượng thật không tính toán ban cái hạng nhất cho ta đạo chủ sao?" Lâm Thiên Du nhìn xem thời gian, 10 phút đầy đủ làm rất nhiều việc. Nàng đem quấy đều rửa bộ trong gia nhập lạnh nước tinh khiết, nhường mãi nhiệt độ hạ. Nghĩ nghĩ, lại đem mãi chậu lưu lại trong lều trại, không có đem ra ngoài. Thịt cùng nội tạng đều cạo hảo để ở một bên. Đơn giản thu thập một chút cắt thịt khi hất rơi xuống đất máu. Lại nhìn thời gian, vừa lúc 10 phút. Không thấy được đại lão hổ thân ảnh xuất hiện, Lâm Thiên Du cầm lấy di động, đang muốn cho gửi phong phát tin tức. Vừa động tác, liền nghe được một tiếng trung khí mười phần gấp gáp hét, "Dũng." Tác giả có chuyện nói, tới rồi tới rồi. Muốn nhìn động vật ta đều nhớ kỹ, tự đạo sẽ an bài một ít. Phiên ngoại an bài còn dư lại, chương sau giữa trưa 12 giờ đổi mới, nội dung cốt truyện không tốt đoạn, ta càng một chương chính nhìn, ba ba. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị.